Đại địa bạo hùng trừng mắt gấu mắt, chấn động vô cùng. Mọi cử động có thể lôi cuốn thiên địa đại thế, đây là thần thông thiên phú của nó. Bình thường mà nói, thiên phú thần thông là không thể học tập, chỉ có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa. Mà nhân tộc đặc thụ, nội tính của bọn họ siêu cường, thường thường có thể mở ra lối riêng có thể thông qua học tập lĩnh ngộ. Nhưng liền xem như ngộ tính cực cao nhân tộc tuyệt thế thiên tài, muốn học tập lĩnh ngộ, vậy cũng chí ít cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể lĩnh ngộ ra lông. Nhưng Giang Nam lại ngắn ngủi một chén trà, hoặc là nói thời gian một nén nhang bên trong liền lĩnh ngộ. Thoáng một cái phá vỡ đại địa bạo hùng đối nhân tộc Cố Hữu ấn tượng. Chẳng lẽ ta lão hùng phía trước gặp phải nhân tộc thiên tài tinh anh kỳ thật đều là dễ rười? Đây mới thật sự là thiên tài a. 30 thần hồn phân thân cùng một chỗ kéo lấy trưởng côn lôi cuốn lấy thiên địa đại thế hướng về đại địa bạo hùng đánh tới. Đại địa bạo hùng ba đầu đồng thời giống to, cơn bạo thanh âm bộc phát ra không có gì sánh kịp thần hồn phong bạo, đồng thời sáu cái thô to như núi nhạc cánh tay như thiểm điện giống như công kích mà ra. Cho dù là Giang Nam tại mình hồn hải bên trong, cũng cảm nhận được kia cuồng bạo lực sát thương. Trong khoảnh khắc, chiến đấu lâm vào gay cấn. Hồn hại xoay tròn, sóng lớn ngập trời. 30 thần hồn phân thân hoặc tiêu vong, hoặc tiếp tục chiến đấu. Một nén nhang về sau, chỉ còn lại có một cái. Nhưng đại địa bạo hùng lại là thần hồn hư ảo vô cùng, hiển nhiên đã bị Giang Nam ma diệt không sai bị lắm. Ngươi thắng, ngươi là bổn vương gặp qua ghê gớm nhất nhân tộc thiên tài, không có cái thứ hai. Đại địa bạo hùng thanh âm vang long long long tại hồn hải bên trong quân quẩn. Cho dù là suy yếu, thanh âm vẫn như cũ to, tựa hồ không nguyện ý để Giang Nam coi thường nó. Sau đó, phụp, một tiếng vang nhỏ. Đại địa bạo hùng thần hồn tiêu tán. Tam sát thụ trên xuất hiện lít nha lít nhí thuần quả. Giang Nam mở to mắt, nhìn về phía cổ mộ bên trong to lớn màu vàng đất đại địa bạo hùng khung xương, trên mặt lộ ra tôn trọng quay lại nhất định thật tốt luyện hóa, lập tức vung tay lên, đem nó khung xương thu hồi, lại thu lấy khung xương hạ mấy chục vạn huyết long tinh, cố mộ sụp đổ. Sau đó, Giang Nam lại liên tục tại tứ phẩm khu giết thất vi phi hồ, phi thiên trồn, long nha kiếm hồ, hồn thiên điêu chờ hồng hoang dị loại thần hồn. Bất quá không còn có giống tại đại địa bạo hùng cùng hư không bỏ ngựa nơi đó như thế thu hoạch được thu hoạch không nhỏ, nhưng là huyết long tinh lại là thu hoạch to lớn. Nếu không phải hắn tu vi vừa mới được phá, cần để cho thần lực dung hợp lắm động, khiến cho cùng tự thân phù hợp hoàn mỹ, hắn hiện tại cũng muốn tiếp tục luyện hóa huyết long tinh đến tăng cao tu vi. Tứ phẩm khu hết thảy có 18 tòa cổ mộ. Toàn bộ bị hắn quét sạch một lần, hồn quả lít nha lít nhít, nhan sắc thâm thúy. Huyết Long tinh càng là thu được hơn 6 triệu khóa. Tăng thêm chiến đấu bên trong lĩnh ngộ, lần này tại tứ phẩm khu có thu hoạch khổng lồ. Đây là hắn lần thứ nhất đem toàn bộ khu vực toàn bộ càn quét. Lập tức tiến về tam phẩm khu. Tam phẩm khu cổ mộ đường kính đạt 5000 mét. Uy thế kinh người. Giang Nam tiến vào tam phẩm khu tòa thứ nhất cổ mộ. Không có cao sơn lưu thủy, không có cung điện thành trì, chỉ, chỉ có một mảnh tinh không. Một cái thanh niên áo trang chắp hai tay sau lưng đứng tại tinh không bên trong, ánh mắt bình tĩnh. Nhìn thấy Giang Nam đến, Thanh niên áo trắng xoay người nhìn về phía hắn, bá trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Trong khoảnh khắc, thanh niên áo trắng tựa như trở thành một thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất. "Chiến thắng ta, ngươi liền có thể tiến vào khu vực thứ hai." Thanh niên gọn sòng nói. Giang Nam gật gật đầu, trong tay xuất hiện đại đao. Gặp Giang Nam trong tay xuất hiện lớn như vậy một cây đao, thanh niên hơi có vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy thanh này đại đao cùng Giang Nam ôn tồn lễ độ khí chất hoàn toàn không tương xứng. Bất quá loại này kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, lập tức sắc mặt khôi phục dữ dưng. "Tiền bối," nói còn chưa dứt lời, liền bị thanh niên đánh gãy, "Đừng nói chuyện." Chỉ cần ngươi đến trung tâm tổ mộ, ngươi muốn hỏi đều sẽ có đáp. Nếu không hỏi cũng là hỏi không." Giang Nam gật gật đầu. Đã như vậy, kia hoàn toàn chính xác không có gì tốt hỏi. Tiền bối mời ra tay. Giang Nam gượng sống nói, "Ngươi xác nhận để cho ta trước ra tay." Thanh niên như kiếm giống như ánh mắt nhìn chăm chú Giang Nam, đạm mặt nói, "Ta tu chính là giết người kiếm, một khi để cho ta trước ra tay, ngươi liền sẽ chết." Giang Nam khẽ mỉm cười, lời này cũng chính là ta muốn nói. Thanh niên nao nao, tựa hồ không ngờ tới Giang Nam sẽ như thế cuồng vọng. Bất quá, đã Giang Nam như thế cuồng vọng, Vậy khẳng định là có nguồn vọng tiền vốn, nếu không cũng không có khả năng quét sạch toàn bộ tứ phẩm khu lại tới đây. Vậy ngươi xem rõ ràng, ta chỉ xuất một kiếm." Thanh niên gượng sống nói. Đang khi nói chuyện, một kiếm đâm ra, thường thường không có gì lạ. Nhưng trong khoảnh khắc lại làm cho Giang Nam cảm nhận được thiên địa đều là kiếm, ở khắp mọi nơi, phảng phất giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều thành kiếm thế giới, không còn gì khác, cực kỳ thuần túy. Kiếm giới. Giang Nam ánh mắt sáng lên. Cùng hắn đao giới có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá đáng tiếc, vị tiền bối này chỉ là thân hồn, mà không nhập thân, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không phải nói đối phương thi triển kiếm giới không có uy lực trên thực tế kiếm giới uy lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng lấy thần hồn thi triển ra kiếm giới uy lực đồng dạng cực kỳ to lớn bởi vì đã mất đi nhục thân giang buộc nói theo một ý nghĩa nào đó uy lực ngược lại càng sâu bởi vì có thể trực tiếp tác dụng tại thần hồn công sát uy lực không thể tưởng tượng nhưng tất cả những thứ này đối giang nam cũng không có tác dụng đến một lần thần hồn của hắn phong phú vô cùng minh ngông, muốn công sát thần hồn của hắn phi thường khó khăn chớ đừng nói chi là còn có tam sắc thụ không gian cho nên thần hồn công kích đối với hắn vô hiệu mà một cái khác liền là hắn chí cương chí dương khí huyết chi lực thật sự là quá mức khổng lồ, 11 đầu tổ long chi lực, chí cương chí dương, cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Gặp kiếm giới lâm đến, Giang Nam đưa tay liền là một đao. Ông, chí cương chí dương huyết sắc đao mang trong nháy mắt xuất hiện. Lăng lệ vô cùng kiếm giới tại cỗ này chí cương chí dương đao giới phía dưới như tuyết tan rã, hồi phi điến diệt. Kia ra tay thanh niên chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đôi mắt sáng rõ. Tốt, đây là hắn trên đời này cái cuối cùng thanh âm. Không có bi thương, không có phẫn nộ, chỉ có bình tĩnh, chỉ có chân chính tự vong giải thoát. Như máu đao mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ, chẹt để hôi phi yên diệt. Tam sát thụ trên hồn quả Lít Nha lít nhít. Kiếm Vương vừa chết, lộ ra một cái to lớn quan tài đồng. Quan tài bên trên khắc vẽ lấy Lít Nha lít nhít kiếm phủ. Giang Nam cẩn thận nhìn xem những này kiếm phủ, phát hiện ngược lại là có thể cùng hắn đao đạo hơn chứng với nhau, thế là dứt khoát đứng tại nơi đó lĩnh ngộ bắt đầu. Mà lại chẳng những hắn tại lĩnh ngộ, trả lấy thần hồn phương thức đem những này cùng la thanh tiên, Hoa Ngộng giao cùng Hoa Vô Cẩm ba cái chiến đấu khôi lỗi cùng hưởng. Ba người này đều là dùng kiếm, bọn hắn lĩnh ngộ so với hắn đến lấy được càng nhiều. Bất quá, theo hắn không ngừng lĩnh ngộ sát minh, Quan tài đồng châu cổ trên những này kiếm phù ngay tại biến đạo, cuối cùng thời gian dần trôi qua biến mất. Theo kiếm phù hoàn toàn biến mất, quan tài đồng châu cổ cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành một phấn. Hết thề cắt bụi trở về với cắt bụi. Một đời kiếm vương hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, nhưng kiếm đạo của hắn lại là bị Giang Nam kế thừa xuống tới. Thông qua những này lĩnh nộ, đao của hắn giới càng thêm đầy đạn. Má hoa vô cẩm, hoa một dao, La Thanh Thiên thì là hoàn toàn đắm chìm trong đuôi kiếm đạo lĩnh nộ ở giữa. Giang Nam cũng không thèm để ý, lập tức bắt đầu bắt lấy quan tài đồng châu cổ hạ huyết long tinh. Nhưng là nơi này huyết long tinh xa xa không có những cái kia yêu vương hơn nhiều, kiếm vương quan tài hạ huyết long tinh, vậy mà chỉ có 3 vạn quả, như thế để Giang Nam có chút kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì yêu vương thi thể quá lớn, lại hoặc là bởi vì yêu vương không có quan tài đồng thao cổ, cho nên dùng lượng lớn huyết long tinh làm đền đủ, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, đây đều là cành cây nhỏ cối, chỉ cần có thu hoạch được liền tốt, huyết long tinh biến mất, cổ mộ tự động sụp đổ, lập tức xuất hiện một đầu hướng khu vực thứ 2 con đường, hà, Giang Nam nao nao, đây là không cần, vẫn là không cho hắn tại tam phẩm khu quét sạch bất quá người ta đã mời hắn cũng không có cự tuyệt trực tiếp đi tới nhị phẩm khu qua nhị phẩm khu liền là trung ương tổ mộ bảy từ chính độ nào đó tới nói nhị phẩm khu càng giống là trung ương tổ mộ thiếp thân người thủ vệ giang nam vừa đi gần nhị phẩm khu cái thứ nhất tổ mộ liền mở ra giang nam không chút do dự vừa bước một bước vào xuất hiện tại tráng lệ đại, đại điện bên trong một cái ngồi cao tại trên long nghị đế hoàng chính phủ nhìn hắn nhân hoàng cảm thụ được đối phương uy thế nhìn hắn mặc giang nam hơi kinh ngạc chính là bản hoàng đế hoàng gợn sóng nói vẹn vẹn một câu Giang Nam liền cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp dáng lâm, phản phất đối phương lời nói liền là thánh chỉ, không thể chống cự. Giết bản hoàng, ngươi liền có thể tiến vào trung tâm tổ mộ. Đế hoàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Giang Nam khẽ nhíu mày. Trước đó Kiếm Vương để hắn cảm giác được đối phương chịu chết quyết tâm và bình tĩnh, mà bây giờ đế hoàng cũng giống như thế. Chẳng lẽ lại bọn hắn đều đang tìm chết? Nhiều năm như vậy chờ đợi, liền đang chờ giờ khắc này, nhất định phải giết sao? Giang Nam hỏi một câu. Giết bọn hắn với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, hắn tin tưởng vị này đế hoàng hẳn phải biết hoặc là nói nhân tộc tổ mộ bên trong những cái kia lão không chết hẳn phải biết nhưng dù vậy bọn hắn lại như cũ như thiêu thân lao đầu vào lửa đến chết không thay đổi muốn đế hoàng không chứa mảy may tình cảm nói trong thanh âm không có chút nào ba động vì cái gì bởi vì cần đế hoàng đạm mặt nói động thủ đi đang khi nói chuyện hắn giơ bàn tay lên nắm quyền một quyền này gọi là nhân hoàng quyền bản hoàng tu luyện cũng không phải quá tinh ngươi miễn cưỡng xem một chút đi nói một quyền hướng về giang nam nguyên gia vậy một quyền này bên trong có nhật nguyện luân chuyển có sơn hà xả tắc có vô tận nhân tộc Quanh ra chính là vô cùng vô tận đấu trí, ẩn chứa nhân tộc trong lòng kia một cô đấu với trời đấu với đất vĩnh viễn không thỏa hiệp ý chí cường đại. Giang Nam mắt lộ ra tinh quang, hắn vậy mà từ một quyền này ở giữa cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm. Đây là thời gian dài như vậy chỗ không thấy nhiều, tốt quyền pháp, lập tức chém ra một đao. Đao giới, nếu như nói nhân hoàng quyền đại biểu là thương sinh kia bừng bừng ý chí cầu sinh, như vậy hắn một đao kia liền là đại biểu cho tán sát hết thể hủy diệt. Màu đỏ tươi nóng bồng đao mang bên trong, vô tận sơn hà xạ tắc, nhật nguyện tinh thần, đồng đều như là tuyết trắng gặp nắng gắt, cấp tốc hư hoa biến mất, vô thanh vô tức cuối cùng liền vết tích cũng không từng lưu lại tại sau cùng hình ảnh bên trong Giang Nam lờ mờ nhìn thấy kia Đế Hoàng mang trên mặt giải thoát lại giống là nụ cười vui mừng Đế Hoàng biến mất một cái dài 100 trăm mét rộng cao 12 hai mét to lớn Hoàng Kim Quan Tài Quách xuất hiện nhân Hoàng quyền cụ thể tu luyện công pháp bị khắc cấn tại trên đó Giang Nam đem toàn bộ ghi lại cuối cùng Hoàng Kim Quan Tài Quách dần dần biến đạo cuối cùng biến mất phản phất đây hết thảy căn bản không phải hiện thực trên mặt đất lộ ra vô số huyết long tinh trừng trăm vạn Giang Nam không chút khách khí thu sạch lấy sau đó cổ mộ sụp đổ Giang Nam trực tiếp xuất hiện tại trung tâm tổ mộ khu vực. Nhưng giờ phút này hắn lại là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn đi tới là một mảnh vô ngần tinh không. Trước đó nhìn thấy trung tâm nhất những này nhân tộc tổ mộ, hiện tại cũng là từng cái tinh cầu. Liên liên trước đó từng cái phẩm khu của mộ, giờ phút này cũng biến thành từng cái tinh cầu, tại vô ngần tinh không bên trong lóng lánh khác nhau ánh sáng. Mà những tinh cầu này lấy đặc thù quy tích lẫn nhau kết nối, không ngừng xoay tròn. Trung ương là một cái đen nhánh vòng xoáy, tựa như hư không vực sâu, từ bên trong tản ra khí tức kinh khủng. "Người đã đến." Một tiếng nói giản mùa vang lên. Đang khi nói chuyện, một cái ông lão mặc áo bào xám xuất hiện tại giang nam mặt trước. Lão giả trước mắt mặt mũi hiền lành, không có phóng xuất ra bất kỳ khí tức gì, nhưng là cùng bốn phía hư không hòa làm một thể, nhất cử nhất động đều có thể khiên động vạn thiên tinh thần trí lực, làm cho người ta cảm thấy lớn lao uy thế. Đây cũng là viễn cổ nhân tộc tổ tiên sao? Giang Nam nhìn xem lão giả, ôn quyến nói, tiên bối." Lão giả cười ôn hòa nói, "Ngươi thực lực siêu việt chúng ta tưởng tượng của mọi người, cho nên, chúng ta xác định ngươi chính là tiên tổ tiên đoán vị kia." "Tiên tổ?" Giang Nam trong lòng hơi động, ôn quyến nói, "Không biết là vị nào tiên tổ." Lão giả cười ha ha, lắc đầu nói, Quá xa xưa, đoán chừng man hoang thế giới nhân tộc lịch sử đều không có ghi chép, cho dù là chúng ta cũng giống như vậy. Mặc dù tại lúc đầu, nhưng lão giả vẫn kiên nhẫn giải thích nói, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi ngu, chính là Hồng Hoang Điện thứ thập nhị trưởng lão. Hồng Hoang Điện. Giang Nam nao nao, âm thầm đột đầu. Cái này tại man hoang đại lục lịch sử bên trong xác thực không có ghi chép, đoán chừng là quá xa xưa. Quả nhiên, tiếp xuống ngu nói, 50 vạn năm trước, Hồng Hoang đại biến, thiên địa biến thiên. Tại một lần kịch liệt thần linh đại chiến bên trong, Hồng Hoang đại lục vỡ thành vô số khối. Chúng ta chớ khu vực chỉ là vô số khối bên trong một khối rất nhỏ. Địa phong thủy hỏa, thiên địa đang thiêu đốt. Chúng ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể ở tinh không lang thang. Hồi lâu, chúng ta chỗ Hồng Hoang khối vụn, bởi vì Hồng Hoang linh khí khô kiệt, rơi vào đến một khối cấp thấp đại lục. Cuối cùng chúng ta cái này, một khối Hồng Hoang mảnh vỡ cùng cái này cấp thấp đại lục hòa làm một thể. Đây chính là Man Hoang. Nhưng từ đây chúng ta cũng đã mất đi Hồng Hoang chủ đại lục phương hướng cùng cảm giác. Chúng ta bị Hồng Hoang từ bỏ. Nói đến đây, lão giả có chút xấu não, nhưng rất nhanh còn nói thêm, bất quá, tất cả chúng ta đều không hề từ bỏ, bởi vì chúng ta thọ nguyên rất dài. Chúng ta hoàn toàn có thể tại Vô tận tuế nguyệt bên trong tìm kiếm được Hồng Hoang chủ đại lục. Cho nên, chúng ta gây dựng Hồng Hoang điện, từ chúng ta tộc trưởng, cũng chính là chúng ta ở giữa cường đại nhất vị kia đảm nhiệm Hồng Hoang điện vị thứ nhất địa chủ. Tại cuộc sống về sau bên trong, chúng ta kiệt lực muốn sáng tạo ra tốt hơn tu luyện công pháp, rời đi phương thế giới này. Nhưng chúng ta còn đánh giá thấp cấp thấp thế giới thiên đạo không chọn vẹn. Sợ rằng chúng ta Hồng Hoang người có được tốt nhất phương pháp tu luyện, nhưng là không cách nào sáng tạo ra tốt hơn tu luyện công pháp để mà đột phá phương thế giới này. Động đất ạ. 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 445, Thứ 7 lão tổ. Ngu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không làm nên chuyện gì, thậm chí đều không thể phi hành rời đi phương thế giới này. Chớ đừng nói chi là tiến về tinh không vô tận đi tìm Hồng Hoang chủ lại lục. Thật giống như phương thế giới này bị hạ nguyên rủa đồng dạng. Mà càng làm cho chúng ta lo lắng chính là, một vạn năm trôi qua, chúng ta rốt cục bắt đầu cảm nhận được thọ nguyên nhanh chóng trôi qua. Thân thể của chúng ta cũng không tiếp tục phục dĩ vãng, chung vi là không cách nào địch nổi cái này man hoang thế giới thiên đạo ăn mòn, bắt đầu suy bại. Đến cuối cùng, thời nguyên suy giảm tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi mười vạn năm, chúng ta liền có một vị tộc lão thọ nguyên hao hết mà chết. Giang Nam trong lòng điên cuồng nhíu môi. Ngắn ngủi mười vạn năm, kia là ngắn ngủi sao? Các ngươi hồng hoang thế giới người chẳng lẽ cầm mười vạn năm cho là một hai tuổi trẻ sơ sinh hay sao? Ngưu Tự hồ không có cảm giác đến Giang Nam tâm tư biến hóa, tiếp tục nói, chúng ta bắt đầu nghĩ biện pháp, nhưng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể ngăn cản thọ nguyên trôi qua. Cuối cùng, chúng ta không thể không dùng đặc thù biện pháp, liền là sinh mệnh huyết tế, liền là ngươi bây giờ nhìn thấy nơi này, chúng ta để man hoang thế giới nhân ma hai tộc tiến hành chiến tranh kéo dài, lấy trận pháp tụ tập đại lượng huyết dịch rút ra sinh mệnh tinh hoa, chỉ hoãn sinh mệnh. Bất quá, tựa hồ cũng không lý tưởng. Chúng ta vẫn không có tại nục thân biến chất tiêu vong trước tìm tới hồng hoàng con đường. Thẳng đến thứ hai lão tổ tại trước khi chết trước lấy toàn bộ sinh mệnh tính ra tương lai sẽ xuất hiện một cái đánh xuyên qua tế đàn tinh không đại trận hậu bối. Khi đó chính là chúng ta mở ra tiến về hồng hoàng con đường thời cơ. Cố sự kể xong, Giang Nam yên lặng gật đầu. Cái gì tính ra tương lai, cái này thuần túy là nói mộ đạo. Dù sao có hay không hắn đều đã chết. Giang Nam cảm thấy, kia thứ hai lão tổ sở dĩ nói như vậy, chỉ là vì cho hậu bối một hy vọng mà thôi. Nếu không bị vây ở chỗ này số thời gian mười vạn năm đã sớm điên rồi, tựa hồ là ấn chứng Giang Nam suy đoán, ngu tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được, cái này kỳ thật liền là thứ hai lão tổ cho chúng ta một cái kiên thủ hy vọng, nếu không tất cả chúng ta tại cái này dài dằng giặc chờ đợi thời gian bên trong đều sẽ nổi điên, trên thực tế đã có người điên rồi, thực lực yếu, điên rồi về sau trực tiếp bị diệt sát, mà thực lực cường đại, tỉ như thứ ba lão tổ, thứ năm lão tổ, bọn hắn thì là bị phong ấn, khiến cho không cách nào hấp thu đến huyết ma biện sinh mệnh chi lực, từ từ tiêu vong, mà không bị điên lão tổ, tỷ như tộc trưởng, cũng chính là thứ nhất lão tổ cùng thứ hai lão tổ, thứ tư lão tổ, lại là tại phong ấn thứ ba lão tổ, thứ năm lão tổ quá trình bên trong đồng dạng tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, từ đó tiêu vong. nhưng là cũng không phải là tất cả lão tổ đều thuận lợi như vậy tiêu vong. thứ bảy lão tổ tại phong ấn thứ sáu lão tổ thời điểm, thứ sáu lão tổ đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, đem tất cả sinh mệnh lực đều quán chú cho thứ bảy lão tổ. nhưng mà đang hấp thu vô tận huyết ma biển sinh mệnh chi lực về sau, lây dính ma khí, thứ bảy lão tổ cuối cùng vẫn điên rồi. bây giờ bị phong ấn liền là thứ bảy lão tổ, cũng là cường đại nhất lão tổ. chúng ta bây giờ đã có chút không ngăn được, nhiều nhất lại kiên trì một năm làm tất cả chúng ta thần hồn sinh mệnh toàn bộ tiêu hao hết lúc, liền là thứ bảy lão tổ xuất thế thời điểm. đến lúc đó, chính là cái này một mảnh thế giới tận thế, toàn bộ sinh linh đều sẽ tử vong, sẽ không có bất kỳ tồn lưu. bởi vì thứ bảy lão tổ phải dùng toàn bộ man hoang thế giới huyết tế, hắn muốn mạnh mẽ đả thông tiến về hồng hoang thế giới tiết lộ. kỳ thật chúng ta đều biết, kia đã là không thể nào, nhưng là thứ bảy lão tổ đã nhập ma, hắn chấp niệm liền là trở lại hồng hoang. dựa theo hồng hoang người suy nghĩ, nguyên bản nơi này là một cái tràn ngập hy vọng địa phương, nhưng về sau lại trở thành một cái tuyệt vọng địa phương, lại về sau liền biến thành tất cả mọi người phân mộ. Chân chính phân mộ, Giang Nam không khỏi thổ thức. Về sau những người kia là vào bằng cách nào? Hắn hỏi. Dựa theo mắt trước cái này gọi là ngu láo giả tự thuật, nơi này tại mấy chục vạn năm trước liền đã xây dựng, nhưng là ở ngoại vì những cái kia chiến vương mộ bên trong, bọn hắn ở giữa có rất lớn một bộ phận đều là mấy vạn năm tiến lên tới. Chúng ta thông qua huyết tế đại trận, tại nhân ma chiến trường bên ngoài cưỡng ép xây dựng một cái tiểu thế giới, một cái có thể bay tiểu thế giới, dạng này liền có thể hấp dẫn càng nhiều nhân tộc đến đây." Ngu nói. "Đến nơi này, chúng ta thông qua thần hồn giao lưu, để bọn hắn cho rằng nơi này chính là thiên lộ, liền là thông hướng hồng hoàng thế giới thiên lộ." đương nhiên về sau bọn họ cũng đều biết nhưng đã đã quá muộn. bất quá bọn hắn cũng đều được khác loại vĩnh sinh, thần hồn thọ nguyên trên phạm vi lớn kéo dài, ngược lại cũng không tính là chúng ta lừa gạt bọn hắn. bằng không bọn hắn tại vài vạn năm trước liền đã biến mất tại lịch sử trường hạ bên trong. Giang Nam gật gật đầu, lời nói này cũng là lời thật tỉnh. lấy những người này thọ nguyên tuyệt đối sống không được mấy vạn năm, nhiều nhất năm ba năm cũng đã là cực hạn, mà nơi này cũng hoàn toàn chính xác trở thành bọn hắn sau cùng thuộc về. từ chính độ nào đó tới nói cuối cùng có thể an táng tại tổ mộ bên trong cũng là vinh quang của bọn hắn. những cái kia yêu vương là chuyện gì xảy ra? Giang Nam hỏi, Ngưu giải thích nói, Hồng Hoang mảnh vỡ tiến vào cái này mới cấp thấp đại lục lục, để một chút nguyên bản liền thập phần cường đại thú loại tại dưới cơ duyên xào hợp thu được Hồng Hoang chi lực, để bọn nó huyết mạch có thể phản tổ tiến hóa, từ đó thực lực tăng nhiều, đồng thời cũng tiến hóa ra linh trí, thu được phương pháp tu luyện, trở thành đại yêu, trở thành đại yêu về sau liền cùng chúng ta những này Hồng Hoang tới nhân tộc tương đối thân cận, cuối cùng dung nhập chúng ta sinh hoạt, chúng ta đến sau này, bọn chúng cũng theo đó đến nơi này, thì ra là thế. Giang Nam giật mình, tiền bối kiêng để cho ta tới này là vì nói nhìn về phía tinh không bên trong kia to lớn màu đen vòng xoáy ngu gật gật đầu chính như ngươi suy nghĩ chúng ta cần ngươi đem thứ bảy láo tổ diệt sát giang nam nói nếu như giết không chết vậy ta chẳng phải là rất nguy hiểm ngu nói nguy hiểm là có nhưng đây cũng là chúng ta biện pháp duy nhất nếu như hắn một khi xuất thế tất cả mọi người sẽ chết toàn bộ man hoang đại lục sẽ trở thành một mảnh tử vực tất cả mọi người sẽ chết giang nam nhưng cũng không dám gật bừa người khác không biết nhưng ít ra hắn sẽ không ta cần đại lượng huyết long tinh giang nam đưa ra yêu cầu ha ha giết hắn nơi này tất cả mọi thứ đều là ngươi Ngu khẽ cười nói, tất cả mọi thứ đều là ta sao? Giang Nam hơi có chút kinh ngạc, các ngươi không cần. Ngu mỉm cười nói, chúng ta đã sống được đủ lâu, nên rời đi. Ta cảm giác thiên địa đã cùng dĩ vãng không giống, có lẽ đời sau mới thật sự là bắt đầu. Đời sau? Giang Nam âm thầm thở dài, không có kiếp này ký ức, đời sau vẫn là ngươi sao? Nhưng kỳ thật sinh mệnh liền là như thế tuần hoàn qua lại, lấy các loại hình thức xuất hiện. Kiếp trước hết thảy chỉ có làm thực lực đạt tới nhất định tình trạng mới có thể biết được. Cũng tỉ như chính hắn, đến bây giờ cũng không biết mình kiếp trước rốt cuộc là vật gì. Tam sắc thụ loại này không gian thần kỳ. Ba đầu hắc kỳ lân loại này không thể tưởng tượng tồn tại, hắc vụ hắn không thể lục vào, vượt sâu hắn không thể đi xuống, hết thảy đều khó có thể tưởng tượng. Giang Nam thật sâu còn trúng mắt trước vị lão giả này một chút. Đối phương mặc dù thần sắc bình tĩnh, mặc dù là thần hồn trạng thái, nhưng hắn y nguyên có thể nhìn ra được mắt trước lão giả trong mắt cô đơn và bình tĩnh. Hiển nhiên, lão giả hướng hắn nói hết thảy đều là thật. đương nhiên cũng có thể là giả. Nếu như là giả, như vậy vị này tại thần hồn trên tạo nghệ tuyệt đối đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong. Bởi vì tu vi đến Giang Nam tình trạng này, rất nhiều thứ đã có thể thấm nhuần bản chất, đặc biệt là thần hồn trạng thái, giấu là không giấu được bất quá, cho dù là giả, hắn cũng không quan trọng. Đối phó người sống hắn còn không sợ, đối phó thần hồn, hắn liền càng thêm không sợ. Giang Nam nhìn một phía, chỉ thấy vô số tinh cầu đang lấy đặc thù vận chuyển quỹ tích tại vận chuyển, đem trung tâm ngược sâu vòng xoáy bao bọc vây quanh, tựa hồ đem tất cả tác dụng lực đều tác dụng tại cái này tinh không được sâu bên trong. "Liên tiếp tục như thế sao?" Giang Nam hỏi. Ngô gật gật đầu, "Đúng, liên tiếp tục như thế. Mặc dù ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, thứ bảy lão tổ những năm này một mực tại nghiên cứu ma, cho nên sức chiến đấu không hề tầm thường, cũng là cực kỳ quỷ dị, ngươi muốn coi chừng." Giang Nam nói: "Được." Ngô có chút thở dài nói: "Chúc ngươi nhiều may mắn." Giang Nam tươi sáng cười một tiếng, nói: "Đợi chút nữa động tĩnh sẽ có chút lớn." Nói vừa sải bước hướng tinh không vượt sâu. Nơi này là thần hồn thế giới, hết thảy nhìn như chân thực, nhưng kỳ thật là hư ảo. Nhưng bởi vì đã chạm tới pháp tắc, cho nên mặc dù là hư ảo, nhưng kỳ thật hết thảy lại đều là thật. Nói cách khác, nơi này hết thảy xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Đối với Giang Nam tới nói, gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm không lớn. Hắn trong nháy mắt liền tiến vào vực sâu bên trong. Mắt tối sầm lại, nhưng lập tức lại là sáng lên. Hắn tiến vào một thế giới khác, hắn lơ lửng tại không trung bốn phía nhìn lại, chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt là cao sơn lưu thủy, mây trắng ung dung, cổ thụ che trời, một mảnh chim hót hoa nở. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, người nơi này sẽ nhập ma? Giang Nam biểu thị hoài nghi, nơi này thế giới rất có thể là đối phương tâm linh khắc hoạn, tâm tư như thế tinh khiết, may mắn nhìn không ra giống như là nhập ma dã vẻ. Bất quá một màn kế tiếp lại là lật đổ hắn vừa mới ý nghĩ, chỉ thấy cả vùng chậm rãi biến hóa thành một trương ma mặt, núi cao đứng vững, nhưng là đỉnh núi quá nhọn, rõ ràng là từng khỏa bén loạn rằng, chạy xuôi dòng sông, rõ ràng là nước bọt về phần che trời cổ thụ, kia là cự nhân tóc, mây trắng là thở ra khí lưu, cái gọi là chim hót hoa nở chẳng qua là trứng nhăn pháp, đều là cự nhân trên người dơ bẩn. Ha ha ha, rốt cục có người sống đến rồi. một cái thật lớn thanh âm vang lên, to lớn vô biên ma mặt lộ ra nụ cười. Ừm, thoạt nhìn vẫn là cái không sai người kế tục, thân thể rất khỏe mạnh à? Có ta hùng hoang nội tình. Ha ha ha, vậy liền để bản tọa nhìn xem lục thể của ngươi đến cùng mạnh. thật lớn thanh âm còn tại thế giới quanh quần, liền gặp đại địa bên trên từng khỏa giang bay lên, hóa thành vô số lợi kiếm bắn về phía giang nam. giang nam đại đao trong tay xuất hiện, mấy một đao tích hạn đao giới vô số lợi kiếm tại cùng đao giới đụng vào bên trong hoa lửa vang khắp nơi nhưng lại không có phá toái cái này khiến Giang Nam cực kỳ giật mình tốt không nghĩ tới ngươi vậy mà đem đao pháp tu luyện tới tình trạng như thế không sai không sai thật lớn thanh âm vang lên bất quá ngươi cây đao này lại là rác rưởi vô cùng chẳng những chất liệu rất rưởi phương pháp luyện khí cũng cực kỳ nón nứt ngươi cây đao này nhiều nhất tái sử dụng ngươi vừa mới lực lượng 100 lần liền sẽ sụp đổ hà Giang Nam khe giận mình thật độc ác nhã lực chẳng lẽ vị này thứ bảy lão tổ chính là một vị luyện khí cao thủ không đợi hắn nghi quá nhiều, vô số lợi kiếm lần nữa hướng hắn công tới. Những này kiếm không phải hư ảo thần hồn chi kiếm, cũng không phải kiếm quang, hoặc kiếm mang, mà là thực sự thật kiếm. Che ngập bầu trời, vô số kiếm hướng hắn đâm tới, đoán chừng chừng còn số mấy ngàn. Từ khác nhau góc độ không ngừng hướng hắn đâm tới. Giang Nam không ngừng vùng vẫy đại đao, đao giới đem chúng quanh hắn vây quanh, mấy ngàn thanh lợi kiếm chỉ có thể ở bốn phía ám sát, nhưng là không cách nào tới gần hắn mảy may. Tại cùng đao giới va chạm bên trong, lợi kiếm bộc phát ra vô số hoa lửa, từ xa nhìn lại, hắn cả người phảng phất hóa thành một đoàn chói lọi chói mắt lóe mắt pháo hoa. Mỗi một thanh kiếm trong nháy mắt đều có thể ám sát hắn mấy trăm lần, mấy ngàn thanh kiếm liền là mấy chục vạn lần. Có thể thấy được đối phương lực lượng thần hồn mạnh bao nhiêu. Giang Nam cũng không thèm để ý, không ngừng thi triển đao giới, thần lực trong cơ thể, khí huyết chi lực thay nhau ra trận. Khó được có cường đại như vậy công kích để hắn kiểm nghiệm đao giới uy lực. Để hắn có thể đang không ngừng thi triển bên trong, đem trước kia cùng một đám tiền bối yêu vương chiến đấu lĩnh ngộ triệt để dung hợp đi vào. Đồng thời, tại đao giới bên trong, trường đao vung dậy, lưới đao lăng lệ, tùy ý bằng bạc. Các loại phổ thông đao kỹ đang không ngừng hoàn thiện đao giới bên trong thể hiện ra càng thêm uy lực to lớn. Cương đại nhất địa ngục đồ tuyền hắn còn không có thi triển. Trước mắt những này phổ thông đao kỹ đã đầy đủ ứng phó cái này mấy ngàn lợi kiếm công kích. Tốt, tốt, coi như không tệ. Nhân tộc ta quả nhiên là có người kế tục, ha ha ha. Toàn bộ không gian quanh quận tùy tiện cười to. Đang khi nói chuyện, ông. Đao thương kiếm kích, vô số binh khí cùng nhau xuất hiện, chọ vẹn mấy vạn số lượng, từ bốn phương tám hướng hướng về Giang Nam công kích mà đến, mỗi một chiếc binh khí đều phản phất là một cái người đang thao túng. Cái này mang ý nghĩa là mấy vạn người vây công hắn một cái, mà hắn đã thấy không đến người. Giang Nam hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Một đao tích ra, Địa ngục đồ tuyệt, sức chiến đấu gấp 10 lần, vô tận đao mang rơi xuống như mưa, vô số binh khí bị đánh nổ, hóa thành mảnh vụn pháo hoa. Một màn này, để thứ bảy lão tổ mừng rỡ không thôi. Ha ha ha ha. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới lực chiến đấu của ngươi có thể đạt tới tình trạng như thế. Tiếng cuồng tiếu bên trong, không thèm để ý chút nào những binh khí kia bị đánh nát, lại đến. Ông từ đại địa bên trên bay vụt ra một nắm đem màu bạc lợi kiếm, tròn vẹn 800 số lượng. Mới vừa xuất hiện, Giang Nam liền cảm giác lông tơ đứng đấy. Phản phất có vô số lợi kiếm ngay tại đâm ở trên người hắn. Siêu Việt Thiên cấp, Tuyệt Thế Thần binh. Đừng đừng đừng đừng. Thần binh lợi kiếm như là giống như thiểm điện bắn về phía hắn. Giang Nam lại là một đao tích ra. Thiên đao chạm, ba sức chiến đấu gấp 10 lần. Kinh khủng đao mang như là ngàn thanh cự đao hình thành lưỡi đao tấm lụa, ầm vang chém về phía kia 800 thần binh lợi kiếm. Đừng đừng đừng đừng. Đinh Hai nhức óc tiếng va chạm bên tai không dứt. Sức chiến đấu mặc dù cường đại, đem một nắm đem thần binh lợi kiếm đánh bay, nhưng là không có thương tổn cùng bản thể của chúng nó. Tốt. thứ bảy lão tổ ngạc nhiên hét lớn một tiếng. Lại đến, 800 lợi kiếm đột nhiên hợp lại là một Hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm hướng về Giang Nam đâm tới. Vô tận phong mang làm cho cả hư không cũng vì đó chấn động. "Đừng!" Từ tám trăm thần binh lợi kiếm tạo thành kinh thiên cự kiếm hóa thành một đạo ánh sáng, đột nhiên bắn về phía Giang Nam, muốn đem Giang Nam đâm thành một phấn Chương 446: Truyền thừa, an trí, trở về. Giang Nam mắt lộ ra tinh quang. Hắn có thể cảm nhận được kia tám trăm cự kiếm bên trong ẩn chứa cực hạn phong mang, tựa hồ muốn đâm rách hết thảy. Một đao tích ra. Đao giới. Năm sức chiến đấu gấp 10 lần. Tinh hùng đao giới đón đầu bao phủ cái này 800 cự kiếm. Ầm ầm. Đao giới cùng 800 cự kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra ngập trời hoa lửa, tựa như pháo hoa đồng dạng nở rộ. Vậy mà song song chớp bụi, cái này khiến Giang Nam hết sức kinh ngạc. Cho tới nay, đao giới đều là không hướng không thắng, không gì không đánh được. Cái này còn là lần đầu tiên cùng người khác chiêu thức tại va chạm bên trong thế lực ngang nhau. Hắn kinh ngạc, mà thứ bảy lão tổ càng thêm kinh ngạc. Khá lắm, vậy mà chẳng lại, lại đến. Để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào. Đang khi nói chuyện, 3000 thanh kiếm xuất hiện, bỗng nhiên hội tụ thành một thanh khủng lồ vô cùng kinh thiên động địa. Uy lực vượt ra khỏi vừa mới mấy lần. Mới vừa xuất hiện Toàn bộ không gian đều là phong mang, tựa hồ muốn cắt chém tất cả mọi thứ. Kiếm giới. Độ cao áp xúc kiếm giới. Mỗi một thanh kiếm đều là một cái kiếm giới, 3000 thanh kiếm liền là 3000 kiếm giới. Đem 3000 kiếm giới dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái uy lực to lớn kiếm giới. Giang Nam ánh mắt sắc bén, ánh mắt lấp loé. Kiếm giới còn có thể như thế dùng. Mặc dù hắn trước mắt đao giới không cần muốn làm như thế, nhưng loại này vận chuyển phương thức ngược lại là có thể giải. 3000 kiếm giới ầm vang mà tới. Những nơi đi qua hết thảy cũng hóa thành hư vô. Cái này khiến Giang Nam có chút không làm rõ ràng được nơi này đến cùng là thế giới chân thật, vẫn là hư ảo thế giới. Lần này, Giang Nam không tiếp tục lưu thủ, trực tiếp gấp trăm lần chiến lược phong thích. Đao giới, đây là hắn cường đại nhất chiêu thức. Vô hình, màu đỏ tươi đao mang thế giới lại xuất hiện, lấy cực kỳ bá đạo phương thức trải rộng ra, ven đường hết thảy hóa thành hư vô. Ba ngàn kiếm giới tại đao giới phía dưới ầm vang tan rã. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Đao giới như bẻ cảnh khô đem trước mắt thế giới bao phủ. Tiêu Đao một tiếng vang lên, đại điệu bên trên tia to lớn ma mặt hôi phiến diệt lộ ra phía dưới mặt đất một đầu to lớn kim long. Kim Long chính đầy dây không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hắn. Ngươi vậy mà có thể phá ta ma đạo phân thân. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Giang Nam nhìn xem dài đến vạn mét to lớn Kim Long kinh ngạc hỏi, ngươi là nhân tộc thứ bảy lão tổ? Xem như thế đi. Kim Long mở miệng nói, nhưng ta hiện tại cùng Kim Long tàn hồn tan hợp lại cùng nhau, cho nên cũng có thể xem như thần thú. Thần thú? Nhân hồn cùng thú hồn dung hợp, thật xem như thần thú. Giang Nam biểu thị hoài nghi, nhiều nhất chỉ có thể coi là phân thân. Nhưng thần thú sở dĩ là thần thú, không chỉ có riêng là thân thể là thần thú, mà là thần hồn của nó là thú hồn nhân hồn cùng thú hồn dung hợp nếu như đại bộ phận ý chí làm người hồn tại chủ đạo trên thực tế cũng không thể tính là chân chính thần thú bởi vì từ huyết mạch tiến hóa bên trên loại này đoạt xá thần thú bởi vì thần hồn khác biệt rất khó đem thần thú viễn cổ truyền thừa hoàn chỉnh tiếp thu xuống tới bất quá đây không phải hắn quan tâm vấn đề vấn đề là cái này thứ bảy lão tổ giết vẫn là không giết hắn đem vấn đề này giao cho thứ bảy lão tổ lão tổ ta nghĩ ta tiến đến mục đích ngươi hẳn phải biết ngươi nói đối mặt với ngươi bây giờ cái dạng này ta giết hay là không giết kim long trên mặt lộ ra nhân tính hóa đủ cười nếu như ngươi có thể giết lúc ấy là giết Hả? Giang Nam kinh ngạc. Vì sao? Bởi vì ta cũng tại trấn áp đầu này ác rồng, thân hồn của ta ngay tại trấn áp đầu này ác rồng long hồn. Thứ bảy lão tổ nói, không nên nhìn đầu này rồng là kim long, liền cho rằng nó là chính nghĩa hóa thân, nhưng kỳ thật nó đã ma hóa, phi thường bạo ngược, một khi xuất thế, toàn bộ đại lục đều đem sinh linh đồ thán, toàn bộ sẽ bị nó thôn phệ. Giang Nam con mắt mãnh sáng lên, ý của ngươi là, đầu này kim long còn sống? Thứ bảy lão tổ bĩu môi, nói, rõ ràng như vậy sự tình ngươi vẫn còn muốn hỏi, ta cũng hoài nghi ngươi vừa mới những chiêu thức kia có phải hay không là ngươi mình lĩnh ngộ. Giang Nam cũng có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, "Không phải, ý của ta là, nếu như là sống rồng, vậy thì có thịt rồng, có thể ăn. Ăn thịt rồng." Thứ Bảy lão tổ cười cười. Hắn muốn nói, hắn cũng nghĩ ăn, thế nhưng là hắn không có nhục thân, hắn hiện tại nhục thân liền là Kim Long, cũng không thể chính mình ăn mình đi. "Nếu như ngươi thật có thể giết đầu này rồng, vậy liền quá tốt rồi. Ta già rồi, sống nhiều năm như vậy, nên rời đi." Thứ Bảy lão tổ thở dài. "Nhìn ra được, ngươi không phải man hoang thế giới người. Cho nên, ngươi hẳn là cái kia bị lão nhị tiên đoán vị kia." Hồng hoang thế giới cùng man hoang thế giới dung hợp, để nguyên bản cấp thấp man hoang thế giới người phạm trở thành cao đẳng thế giới. Nhưng cũng bởi vì hồng hoang mảnh vỡ quy tắc không hoàn thiện, khiến cho cái này trưởng thành sau man hoang thế giới phát sinh dị dạng, quy tắc không hoàn thiện, không cách nào trở thành chân chính cao đẳng bị diện, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành một cái không trọn vẹn thế giới. Bởi vì hồng hoang mảnh vỡ tồn tại, từ trình độ nào đó tới nói, thế giới này bản thân liền đã đạt đến đỉnh điểm, không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên thế giới này người kỳ thật mãi mãi cũng không cách nào phi thăng. Tất cả mọi người ý nghĩ kỳ thật đều chỉ là mong muốn đơn phương. Giang Nam nghe, tâm tình hơi có chút phức tạp. Nguyên lai, like, Thứ Bảy lão tổ đã sớm biết, có lẽ những người khác cũng đã sớm biết, chỉ là không cam tâm, không nguyện ý nhận mệnh, muốn thông qua các loại phương thức tiến hành nếm thử đột phá. Bất quá, ngươi không phải người của thế giới này, hẳn là có thể rời đi phương thế giới này." Thứ Bảy lão tổ nói, "Rời đi phương thế giới này trước đó, ta chuẩn bị đưa ngươi một điểm lễ vật. Chúng ta là Hồng Hoang giàn đúc nhất tộc, tên là Thiên Công tộc một cái chi nhánh Viêm Hỏa tộc. Mặc dù chúng ta Viêm Hỏa tộc ở cái thế giới này sắp tiêu vong, nhưng truyền thừa lại không thể tiêu vong. Cho nên ta chuẩn bị đem chúng ta luyện khí chi pháp truyền thụ cho ngươi, hy vọng ngươi ngày sau có thể phát dương con đạn." nếu có một ngày nhờ vào đó chứng đạo, mời tại thiên đạo trước cho chúng ta tuyên ngôn, thiên công tộc chuyển thừa không có theo chúng ta viêm hỏa tộc tiêu vong, chúng ta viêm hỏa tộc sẽ vĩnh viễn tại dòng sông thời gian bên trong vị ngươi cầu phúc. nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là ngươi có thể đem đầu này kim long hàng phục, hoặc là chém giết, Hồng hoang dèn đúc thiên công tộc, viêm hỏa tộc, giang nam nhớ kỹ hai cái danh tự này, trong lòng cùng dưới vực sâu ăn hàng câu thông, hắc kỳ lân, ngươi xác định có thể hàng phục đầu kia kim long, hắn ngược lại là có thể chém giết đầu này kim long, nhưng hắn lực sát thương quá mức kinh khủng, đang toàn lực ra tay phía dưới không cẩn thận liền có thể đem đầu này kim long cho vỡ vụn nếu như ra tay yếu một điểm lại sợ giết không chết đầu này kim long bị nó chạy cũng phiền phức thật vất vả gặp được một đầu sống rồng hơn nữa còn là kim long nếu thật là bị hắn vỡ vụn hoặc là chạy vậy thì thật là đáng tiếc cho nên hắn tướng chủ ý đánh tới ba đầu hắc kỳ lân trên thân không có vấn đề chủ nhân cá chạch nhỏ mà thôi ba đầu hắc kỳ lân đảm nhiệm nhiều việc Hoa thẻ thẻ sống kim long lần này mấy vị nữ chủ nhân nhưng có lộc ăn thử liu giang nam ra mặt kéo ra vân động các nàng là có lộc ăn nhưng ngươi cái này ăn hàng không phải là không có có lực ăn, băng không lưu cái gì nước bọn. đúng rồi, chủ nhân, nếu như cái này thứ bảy lão tổ đem truyền thừa cho ngươi, ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn? xử lý như thế nào? Giang Nam sững sờ, còn có thể xử lý như thế nào, để bọn hắn tự sinh tự diệt thôi, hắn cũng không phải bảo mẫu. bất quá hắn cảm giác ba đầu hắc kỳ lân lúc này hỏi cái này lời nói, tựa hồ có ý tưởng. ngươi có ý nghĩ gì? ba đầu hắc kỳ lân nói, là như vậy, nếu như chủ nhân nguyện ý lời nói, ta có thể đem bọn hắn thu sạch tiến địa ngục thâm liên, để bọn hắn tại địa ngục thâm liên phía dưới lấy quỷ hồn trạng thái sinh hoạt. Nếu có một ngày chủ nhân chứng đạo, trong cơ thể mở ra thế giới chân chính, bọn hắn có thể trùng sinh, đây đối với chủ nhân đến nói cũng là một kiện công đức. Địa ngục thâm uyên. Giang Nam ánh mắt sáng lên, ta có thể nhìn xem cái này địa ngục thâm uyên thế giới sao? Tạm thời còn không được, chủ nhân thực lực bây giờ quá yếu, còn chưa đủ lấy mở ra chủ nhân kiếp trước phong ấn. Ba đầu Hắc Kỳ Lân nói, hiện tại còn quá yếu. Giang Nam âm thầm lắc đầu, mình kiếp trước đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Nhưng là ba đầu Hắc Kỳ Lân giữ kín như bưng, liền là không nói, hắn cũng không có cái nào. Tốt a. V phần ba đầu Hắc Kỳ Lân đề nghị. Giang Nam không có ý kiến gì. Dù sao thứ bảy lão tổ bọn hắn những này thần hồn ở tại Hán địa ngục thâm nguyên bên trong, cũng không ý kiến chuyện của hắn. Đương nhiên, cái này cần hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không. Nếu như không nguyện ý, vậy hắn cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Hắn cảm thấy, bọn hắn hẳn là sẽ nguyện ý đi, rốt cuộc bọn hắn tìm chết chỉ là bởi vì tuyệt vọng, bây giờ có hy vọng, bọn hắn có lẽ còn là hy vọng còn sống đi. Lão tổ, ta có một cái thế giới thích hợp các ngươi lấy quỷ hồn trạng thái còn sống, nếu có một ngày ta chứng đạo, trong cơ thể mở ra thế giới chân chính, các ngươi có lẽ có thể trùng sinh có lẽ có thể tìm được các ngươi đã từng cố hương hồng hoang Giang Nam nhìn về phía kia Kim Long nói đương nhiên đây chỉ là ta một cái ý nghĩ cụ thể có thể hay không thực hiện ta cũng không biết có lẽ ta tại chứng đạo nửa đường vẫn lạc cũng khó nói hết thể nhìn chính các ngươi quyết định lời vừa nói ra Kim Long ánh mắt lập tức sáng tỏ Trung sinh tìm tới đã từng cố hương đây là hắn mây chục vạn năm mộng tưởng cũng là tất cả hồng hoang người mộng tưởng mặc dù giấc mộng này hy vọng xa vời nhưng dù sao cũng so tuyệt vọng tới mạnh về phần Giang Nam nói để bọn hắn lấy quỷ hồn trạng thái còn sống kia lại có cái gì quan hệ đâu bọn hắn hiện tại còn sống trạng thái không phải liền là quỷ hồn trạng thái sao? Ta đồng ý. Thứ bảy lão tổ vô dụng quá nhiều thời gian chấm trước, trực tiếp đáp. Chẳng những hắn đồng ý, hắn còn đem Giang Nam ý nghị thông qua phương thức đặc thủ cáo chi cho phía ngoài ngu các loại một đám lao tổ cùng chiến vương. Trong khoảnh khắc, phía ngoài quyết định ra. Thứ bảy lão tổ đối Giang Nam nói, tất cả mọi người đồng ý. Giang Nam gật đầu, nói, vậy các ngươi đừng có bất luận cái gì phản kháng. Tâm niệm vừa động, ba đầu hắc kỳ lần xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, liền đột nhiên hóa thành mười vạn triệu cao, một tay lấy vạn mét giáng dấp kim long nắm lên. Vạn mét dài cũng bất quá là 3300 trượng, tại 10 vạn trượng cao kình thiên cự nhân 3 đầu hắc kỳ lân mặt trước, đích thật là một cái cá trạch nhỏ. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, Kim Long toàn thân khí thế tăng vọt. Nhưng 3 đầu hắc kỳ lân lại không đợi Kim Long làm ra phản ứng, liền trong nháy mắt liền đem nó nhận được tam sắc thụ không gian trong vực sâu chấn áp lại. Kim Long biến mất, từng cái cổ mộ tinh cầu xuất hiện tại tinh không. 10 vạn trượng cao 3 đầu hắc kỳ lân há miệng một ngụm, to lớn vòng xoáy xuất hiện. Toàn bộ không gian cấp tốc đổ sụp. Vô số cổ mộ tinh cầu cấp tốc tuân hướng kia vòng xoáy bên trong. Không có bất kỳ cái gì dãy rựa, chỉ có vô tận hy vọng. Nếu như có thể trùng sinh, nếu như có thể tìm tới thất lạc hồng hoang, như vậy lại thời gian dài ẩn nút đều là đáng giá. Sau đó, ba đầu Hắc Kỳ Lân liền biến mất, lần nữa về tới Tam Sắc Thụ không gian trong vực sâu. Toàn bộ không gian trống rỗng, cái gì cũng không có, hoàn toàn một mảnh hư vô. Vô số nhân tộc tổ mộ biến mất, cái gọi là Huyết Ma Biển cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không có ngôi sao, không có bất kỳ vật gì, chỉ có bóng tối vô tận. Phản phất ban đầu hết thảy đều chẳng qua là một giấc mộng, hắn hiện tại chỉ là ngủ thiếp đi đồng dạng. Giang Nam không biết thứ bảy lão tổ bọn hắn đều đi vượt sâu bên trong nơi nào, nhưng thiên cung bên trong kia một đống đến ngàn vạn huyết long tinh lại là tại chứng thực, trước đó hết thảy không phải là mơ, hết thảy đều là thật tồn tại. Đúng lúc này, một cỗ luyện khí truyền thừa tiến vào Giang Nam đầu óc, trận pháp chi đạo, phù văn chi đạo, con đường luyện khí, tất cả chi thức hoàn chỉnh tại Giang Nam trong đầu chảy xuôi. Giang Nam nhắm mắt lại, tiến tĩnh tiêu hóa. Không biết bao lâu, Giang Nam tỉnh lại, ánh mắt thâm thúy. Nguyên lai, like, đây mới thật sự là luyện khí. Mặc dù chân chính luyện khí năng lực không có gia tăng, nhưng là có lý luận chi thức trên lại là tăng lên rất nhiều cơ hồ tương đương với từ tiểu học lập tức tăng lên tới đại học. chuyện này với hắn ngày sau luyện khí có cực kỳ trọng yếu tác dụng. ngoại trừ luyện khí chi thức truyền thừa, thứ bảy lão tổ còn để lại cho hắn không ít vật liệu luyện khí, cùng lấy ngàn mà tính luyện khí thành phẩm. đao thương kiếm kích truy, cơ hồ hàng cái tất cả thường dùng binh khí. hắc kỳ lân, kim long đâu? giang nam hỏi. chủ nhân, ta ngay tại điều giáo. điều giáo. đúng, chủ nhân, kim long chính là thần thú, mà lại là cao cấp thần thú, tại long tộc ở giữa đẳng cấp gần với thanh thú thanh long. nếu như cứ như vậy giết có chút đáng tiếc, cho nên ta chuẩn bị đem nó hàng phủ. thật tốt điều giáo để nó trở thành chủ nhân toa kỵ, kim long trở thành toa kỵ, tựa hồ cũng không phải là không thể được tiếp thu. Kỳ thật hắn càng muốn ăn hơn thịt, rốt cuộc vân mộng bọn họ muốn ăn. bất quá, liền xem như trở thành toa kỵ, kỳ thật cũng có thể ăn thịt rồng. dù sao những thần thú này thân thể năng lực tái sinh rất mạnh, muốn ăn thời điểm cắt một điểm, sẽ không có sự tỉnh. mặt khác, luận toa kỵ thoải mái dễ chịu độ, có lẽ còn là bạch tiêu thoải mái hơn một chút. lôi đình độc rất thú, tốc độ lại nhanh, còn đặc biệt chi kỷ. nếu như điều giáo tốt, chẳng bằng để nó trở thành lâu hương hàn bọn họ toa kỵ, cái này đôi lực chiến đấu của các nàng cũng là một cái không nhỏ trợ rốt đúng lúc này hắn minh minh bên trong cảm giác được một cái phương hướng có một cô ba động lập tức vừa sải bước ra thân như sao băng phi tốc tiến lên có lẽ là một nén nhang lại hoặc là một canh rờ một cô mãnh liệt ba động ở trên người hắn đao qua thật giống như xuyên qua một cái thật dày thế giới bích mắt trước bỗng nhiên sáng lên đây là một mảnh mở tối thiên địa bốn phía dây núi lờ mờ không khí bên trong còn có một số bạo ngược khí tức nhưng Giang Nam lại làm mười phần kinh hỉ trở về hắn về tới thân hư Giang Nam tùy ý vừa sải bước ra tựa như sao băng giống như bay lên bầu trời nơi này áp lực mặc dù không nhỏ. Nhưng thiên địa quy tắc không có đối với hắn đưa đến càng nhiều áp chế tác dụng. Nói cách khác, nơi này thiên địa quy tắc là hoàn chỉnh. Áp lực lớn cũng vẹn vẹn bởi vì nơi này là thần hư, có thần linh chiến đấu còn xuất lại thần uy tồn tại. Lúc này, tại mờ tối thiên địa bên trong, cuối tầm mắt, một đôi con mắt thật to chính chậm rãi mở ra, lộ ra tinh hồng to lớn hai mắt, tựa như hai vòng huyết nguyệt. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện miên miên liền. Chương 447 Cộng đồng tu luyện đại đạo. Giang Nam ánh mắt như điện, nhìn phía xa kia một đôi mắt. Một đôi mắt này vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn đều là tà ác, nhưng lúc này Giang Nam nhìn thấy nó lại là cảm giác mười phần thân thiết. Trở lại thần cư, mang ý nghĩa hắn có thể trở về Thiên Huyền Đại Lục. Mang ý nghĩa hắn có thể cùng người nhà đoàn tụ. Mang ý nghĩa hắn có thể bình thường phi thăng tới Hoang Thiên Thần Vực, tương lai có thể tiến vào chân chính thần giới. Nói cách khác, trở lại thần cư, mang ý nghĩa hắn trở về cuộc sống bình thường. Về phần man hoang thế giới, đó là bọn họ số mệnh, hắn không giúp được bọn hắn. Chi ít trước mắt không giúp được. Giang Nam đón kia một đôi tựa như huyết nguyệt tà ác con mắt phi thần mà đi. Đồng thời trong tay xuất hiện đại đao. Vừa bay đến cùng trước, liền thấy một cái đầu có hai sừng to lớn như núi nhạc cự thú phụ phục ở trên mặt đất, đối với hắn mở ra miệng rộng lộ ra to lớn răng nanh. Răng nam cười. Một đao tích ra, Địa ngục độ tuyệt. Thư thần cảnh ngũ trọng thiên thần lực huy sái mà ra. Đao mang che ngập bầu trời rơi xuống. Giống. Cự thú con mắt lập tức trợn tròn, toát ra thần sắc kinh khủng. Nó bỗng nhiên đứng dậy, muốn thoát đi, nhưng là đã quá muộn. Thần lực đao mang trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Xuy suy suy. Toàn thân bị đao mang cắt chém thành thứ băm, liên liên khung xương cũng chưa thả qua về phần kia một đôi trừng mắt Giang Nam to lớn con mắt lại là bị trọng điểm chiếu cố cắt chém thành mấy trăm đoạn tam sát thụ bên trên phơi bày ra lít nha lít nhít khí huyết quả Giang Nam trên mặt hiện ra nụ cười chém giết cái này Cự thú sinh ra khí huyết quả mặc dù không bằng man hoang thế giới ma hoàng nhưng lại so ma vương nhiều hắn nhìn về phía phương xa Thần hư là cái chỗ thần kỳ tương tự Cự thú hẳn là có rất nhiều đi trên thực tế luyện hóa huyết long tinh cũng có thể để trong cơ thể hắn khí huyết phát sinh thay biến từ đó khiến cho thứ mười đầu tổ long ẩn ẩn có tạo ra su thế nhưng đây chẳng qua là luyện hóa huyết long tinh lúc bổ sung hiệu quả. Khí huyết sinh ra cùng thuế biến biên độ nhỏ bé, hắn càng nhiều vẫn là thích loại này trực tiếp chém giết lấy được khí huyết quả, luyện hóa lượng lớn khí huyết quả có thể trực tiếp để thần ma thể phát sinh thuế biến, để tổ long sinh ra. Loại này thấy được thuế biến cùng ra tăng khí huyết phương thức, sẽ để cho người sinh ra một loại thỏa mãn cực lớn cảm giác. Đêm tối lờ mờ sắc bên trong, Giang Nam vừa sải bước ra, cấp tốc tại mảnh thế giới này bên trong tìm kiếm, đợi cho hừng đông lúc, hắn đã tìm được ba đầu cự thú, cùng đem chém giết, thu được lượng lớn khí huyết quả. Trời đã sáng, lờ mà tà ác hoàn cảnh quét sạch sành sanh, biến thành sơn thanh thủy tú, mây trắng ung dung không khí trong lành, ban ngày như là nhân gian tiên cảnh, ban đêm hóa thành tà ác thế giới. Loại này hai loại khác biệt quá nhiều cực hạn biến hóa, chính là thần khư đặc sắc. Tuyển một chỗ sơn thanh thủy tú địa điểm, tại giữa sườn núi mở ra một cái đợp phủ, Giang Nam đem tất cả mọi người phóng ra và rốt cục ra. Vân động khoa trương cười nói, không chỉ là Vân động, Lâu Hương Hàn, Vĩ Nhiên, Liễu Như Nguyệt, Lý Lộ, Hồ Mị Nương, Bạch Tiêu bọn người toàn bộ đều là hưng phấn không thôi. La Thanh Tiên nhìn xem phía ngoài chẳng cảnh, có chút hoang hốt. Vậy mà thật từ man hoang thế giới ra, đối với người bình thường tới nói, man hoang thế giới phi thường lớn lớn đến cuối cùng. Cho dù là đối với chú Thiên Điệp người mà nói, Man Hoang Thế Giới cũng là cực kỳ uyên bác thiên địa. Nhưng đối với những cái kia đỉnh cấp người tu luyện, Bao Quát Nàng tới nói, Man Hoang Thế Giới liền là một cái lồng giam, một cái chói buộc bọn hắn hướng về cao hơn thế giới tiến lên lồng giam. Vô số năm qua, nhiều ít tiền bối che giả mang mọc, nhưng như cũ không cách nào rời đi. Huyết Ma dưới biển nhân tộc tổ mộ, nàng là biết đến. Bọn hắn vì rời đi vùng lao tù đó, nghĩ hết hết thể biện pháp, cho đến chết đi đều không thể thoát nguyện. Hôm nay, nàng rốt cục ra. Mà hết thảy này đều là bởi vì chủ nhân của nàng. La Thanh Thiên buổi ngồi mai thôi. Một đôi đôi mắt đẹp thần ẩn ngấn lệ xuất hiện. Đối với thần hư, Hoa Vô Cẩm cùng Hoa Mộng dao lại là không có cảm giác gì, bởi vì trước đó bọn họ liền là từ nơi này tiến vào man hoang thế giới. Mà lại, nơi này hết thảy vô luận là hoàn cảnh, vẫn là thiên địa nguyên lực, đều kém xa hoang thiên thần vực. Về phần lâu hương Hàn bọn người, hoàn toàn là bởi vì sắp bình thường trở lại thế giới mà cảm giác được hơn hẳn. Đồng thời cũng có thể bình thường ở cái thế giới này sinh hoạt mà cao hứng. Giang Nam đưa các nàng quan quá lâu, đám người bốn phía bay đi, hoàn toàn không để ý Giang Nam tại ngọn núi. Giang Nam cũng không thèm để ý. Thân sắc dựng dưng ngồi tại đỉnh núi. Mị cười nhìn phương xa hết thảy, sau đó liền bắt đầu nhắm mắt lại lĩnh hội thứ bảy lão tổ truyền thừa. Thứ bảy lão tổ truyền thừa bác đại tinh tinhhâm, chẳng những chân pháp, phù văn liên quan đến Hồng Hoang thời kỳ thiên đạo, mà lại bên trong còn dính đến Hồng Hoang quy tắc luân khí. Không phải trong thời gian ngắn liền hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, cần thời gian tương đối dài. La Thanh Tiên, Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng Dao thì là phân biệt làm bạn mấy vị nữ chính tử tiến về các nơi, một bên du ngoạn, một bên bắt giết thần khư bên trong những cái kia cường đại hung thú. Một đám người đi dạo xung quanh cả ngày, rốt cục như bảy chim về tổ trở về. Giang Nam Tam sát thủ trên cũng kết đầy khí huyết quả. Đám người trở về Hắc Thần Cung. Giang Nam cười hỏi đám người có những cái kia thu hoạch. Chúng nữ hoàn toàn chính xác có không ít thu hoạch, có dược liệu, cũng có các đại hung thú thi thể. Có chút dược liệu bị một lần nữa trồng trọt tại Hắc Thần Cung bốn phía dãy núi bên trong. Về phần hung thú thi thể, kia liền trở thành thịt nướng. Đương nhiên, quá nhiều hung thú thịt nướng căn bản ăn không hết, chúng nữ cũng không chuẩn bị duy nhất một lần ăn xong. Dù sao thời gian còn nhiều, có thể từ từ ăn. Trong nháy mắt số tháng trôi qua. Bởi vì đến ban đêm liền là tà ác thế giới, chúng nữ thời gian dần trôi qua đối thần khư đã mất đi hứng thú. Giang Nam tại cái này mấy tháng thời gian bên trong đem tất cả huyết long tinh đều tinh luyện một lần, thêm vào một ngàn vạn đánh vào hắc thần cung dưới mặt đất, toàn bộ hắc thần cung thần nguyên lực tăng lên trên diện rộng, cả ngày hào quang bắn ra bốn phía. ở chỗ này tu luyện tiến triển cực nhanh, còn lại liền bắt đầu không ngừng luyện hóa, tăng lên tự thân tu vi. năm năm trôi qua, Giang Nam đem tự thân tu vi tăng lên tới hư thần cảnh bắt trọng thiên, ba cái chiến đấu khôi lỗi thuận lợi bước vào sinh huyền cảnh bắt chập thiên. loại này tốc độ tăng lên, liền xem như lấy tu vi tốc độ tăng lên nhanh hoa ra thứ bảy danh sách hoa vuông cẩm cũng là run động, chỉ thiếu chút nữa, liền lần nữa đạt tới hắn năm đó sinh huyền cảnh cựu trọng thiên. lâu hương hàn cũng đột phá bước vào hư thần cảnh tam trọng thiên giang nam đem thất vĩ bay thiên hồ tinh huyết để luyện ra tặng cùng cửu vĩ hồ hồ mỹ nương tại mười cái hồn quả kích thích phụ trợ dưới hồ mỹ nương tu vi thuận lợi đột phá bước vào hư thần cảnh tam trọng thiên cùng bạch tiêu đồng dạng một cái cấp bậc mà những ngày tiếp theo giang nam liền bắt đầu cùng chúng nữ nhân của mình tu luyện hai người lại đạo đầu tiên từ lâu hương hàn bắt đầu cái này khiến chúng nữ mười phần mừng rỡ phải biết giang nam thế nhưng là có vài chục năm không có chạm qua các nàng hạn hán đã lâu gặp mưa lành phía dưới đầu tiên là một trận cùng nhiệt chiến miên sau đó mới là cộng đồng tu luyện Giang Nam đem mình những năm này cảm ngộ, không có chút nào tàng tư toàn diện chia sẻ cho chúng nữ nhân của mình. Không thể không nói cộng đồng tu luyện đại đạo thật là bột hải lớn tinh thâm, cùng Lâu Hương Hàn liên tục chia sẻ 13 tháng, Lâu Hương Hàn tu vi tựa như hỏa tiễn đồng dạng. Tại cái này ngắn ngủi 10 thời gian 3 tháng bên trong tăng lên 3 cái cấp độ, đạt đến hư thần cảnh lục trọng thiên. Mà lại không có chút nào phù phiếm cảm giác, căn cơ phi thường vững chắc. Đây cũng là Giang Nam có cường hành kinh khủng thân ma thể, người bình thường căn bản làm không được. Cùng Vĩnh Nghiên cộng đồng chiến đấu chia sẻ 15 tháng. Đồng dạng, Vĩnh Nghiên tu vi thẳng tắp lên cao, cuối cùng dừng lại tại hư thần cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá. Một bước này không phải không thể đột phá, mà là vĩnh yên cố ý không có đột phá, bởi vì nàng ngay tại cảm ngộ phu quân truyền cho nàng kiếm đạo. tại cung kiếm vương một trận chiến bên trong, giang nam đối với kiếm đạo lý giải cảm xúc rất sâu, hiện tại sửa sang lại đến cùng vĩnh yên cộng đồng chia sẻ. vĩnh yên là kiếm linh thể, đối với kiếm có đặc biệt lý giải, nhưng cùng lúc đối với kiếm cũng có được gần như cố chấp si mê. kiếm vực nàng lĩnh ngộ được, nhưng là kiếm giới còn thiếu một chút. liên la điều này, để nàng đem tu vi ngăn chặn không muốn nhắc tới thăng, nàng không muốn cho mượn dùng tu vi đến để thăng của mình kiếm đạo mà là hy vọng tại cảnh giới còn chưa tới thời điểm liền đem kiếm giới lĩnh ngộ. Đến lúc đó một khi đột phá, Mượn dùng đột phá lúc trong chốc lát thiên đạo quán thâu càng ngộ, kiếm đạo của nàng Tu Vi sẽ tiến triển cực nhanh. Đối với Vinh Yên tới nói, Tu Vi vinh viễn không như kiếm nói tới đến trọng yếu, kiếm đạo mới là nàng leo lên đại đạo cao phong cậy vào, căn cơ càng hùng hậu hơn, tương lai cũng sẽ đi được càng xa. Sau đó là Vân Nộ, Vân Nộ đối với Tu Vi, đối với nói, chưa từng cược cầu, đến liền là đến, không tới cũng không quan trọng, chỉ cần cùng Giang Nam Kaka cùng một chỗ, chỉ cần có ăn, cái gì cũng tốt. Loại tâm tính này đang cùng phù hợp nàng lưu Âm đạo thể, đại đạo tự nhiên. Cho nên, tu vi của nàng thường thường đều là tự nhiên mà vậy, nước chảy thành sông. Cùng Giang Nam ca ca triển miên tám tháng, tu vi liền đột bay mạnh tiến bước vào hư thần cảnh lục trọng thiên. Về sau, liền chậm lại, lại mạnh mẽ ỷ lại Giang Nam trên thân bát tháng, tu vi vậy mà lần nữa đột phá, bước vào hư thần cảnh thất trọng thiên, lúc này mới hài lòng rời đi. Cho dù là vợ của mình, Giang Nam cũng là cảm khái không thôi. Cô gái nhỏ này thiên phú quả thực kinh khủng, dính người năng lực cũng có thể xưng kinh khủng. Sau đó là Liễu Như Nguyệt, nhất tính như lựa ngữ tỷ Bây giờ như là cây đào mật đồng dạng, nở nang mê người. Liễu Như Nguyệt như là một cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh, mặc dù là cái cuối cùng ra sân, nhưng lại như là thứ một cái ra trận đồng dạng, để Giang Nam lưu Luyến quên bể. Hai người cộng đồng phấn chiến 18 tháng. Liễu Như Nguyệt tu vi như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng, thẳng tới hư thần cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Trở thành bốn nữ nhân ở giữa sức chiến đấu cao nhất một vị. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Bốn nữ tu vi nhìn như không cần đối, nhưng kỳ thật không cần bao lâu thời gian, tu vi của các nàng liền sẽ lần nữa cân bằng, các nàng tiên phú đều không kém ấy chỉ cần bị Giang Nam cái này nông dân trồng hoa thỉnh thoảng phun ra tới nhuận, bọn họ liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Tách ra xinh đẹp nhất cánh hoa cùng ánh sáng chói mắt mang. Đáng thương nhất liền là bạch yêu, hồ mỹ nương cùng lý lộ, bọn họ cần tự mình tu luyện. Bởi vì Giang Nam chưa từng sẽ sủng hạnh bọn họ. Cũng may bây giờ hắc thần cung thần nguyên lực nồng hậu dày đặc, bọn họ tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tu vi của các nàng liền lại tiến lên một bước, ngang ngang bước vào hư thần cảnh tứ trọng tiên. Nhưng là cùng mấy vị nữ chủ nhân so sánh, lại là kém cũng ít. đương nhiên, lực chiến đấu của các nàng cũng không thấp, chỉ là tương đối mấy vị nữ chủ nhân kém một chút mà thôi ở bên ngoài vẫn là rất mạnh. Giang Nam rốt cục rời đi hất thần cung, hướng về thần khư chỗ sâu mà đi. nghiêm chỉnh mà nói, là tiến về thiên huyền giới. để hắn kinh ngạc là, cho dù là sinh huyền cảnh bắt trọng thiên hoa vô cầm bọn người, cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác ra thiên huyền giới lối ra ở nơi nào. thần khư thiên địa quy tắc căn bản chính là hỗn loạn. cái này cũng sáng tạo ra thần khư một chút hung thú hình thể thường thường trên lệ to lớn, có bình thường lớn nhỏ, có lớn như núi nhạn, có hình thù kỳ quái. nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là khuyết thiếu trí tuệ. cho nên, mặc dù thực lực cực kỳ to lớn, nhưng trí tuệ lại là cực kỳ thấp, vẫn như cũng là ở vào thú loại hàng ngũ không cách nào thành yêu. Bất quá chém giết bọn chúng lấy được khí huyết quả lại là một điểm không ít. Mà tại ban đêm, chém giết tà ác ác linh còn có thể thu hoạch được không ít hồn quả. Tại hắn một mực đợi tại Hắc Thần cung những năm này, Hoa Mộng Dao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Thiên, một mực tại bên ngoài chém giết hung thú cùng thần khư ác linh. Tích lũy đến ngàn vạn mà tính khí huyết quả cùng hồn quả. Bây giờ Giang Nam cũng không có đem hồn quả trước tiên luyện hóa. Thần hồn của hắn phi thường cường đại, cường đại đến liền chính hắn cũng không rõ lắm tình trạng. Hắn cảm giác mình trên thực tế lợi dụng thần hồn chi lực liền hồn hải một phần ngàn đều không có, hoặc là số 1 phần ngàn Luyện hóa hồn quả cũng chỉ là để hồn hải càng lớn một điểm, nhưng là đối với hắn thần lực vận dụng cũng không có đặc biệt lớn trợ rút. Cho nên, hắn muốn nghiên cứu chính là như thế nào đem lực lượng thần hồn tận khả năng lợi dụng cùng tăng lên. Hắn phát hiện, cùng mấy vị phu nhân cộng đồng tu luyện ngược lại là có thể làm cho thần hồn của hắn chi lực có chỗ tăng lên. Mà tại cộng đồng lĩnh hội những cái kia trận pháp cùng phù văn lúc cũng sẽ tăng lên. Cho nên, hắn chuẩn bị đem mình tu luyện cảm ngộ lấy thần hồn giao lưu phương thức cùng Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương cùng Lý Lộ cũng cùng một chỗ chia sẻ, thử nhìn một chút có thể hay không tăng lên thần hồn chi lực. Dạng này có lẽ đồng thời cũng có thể tăng lên thực lực của các nàng về phần cùng hoa vô cẩm, hoa ngọc rau, la thanh tiên ba cái chiến đấu khôi lỗi ở giữa thần hồn giao lưu thì là hoàn toàn không tồn tại. vừa đến, tu vi của bọn hắn quá cao, đã vượt ra khỏi một cái đại cảnh giới, không cách nào làm được bình đẳng giao lưu. thứ hai, bọn hắn cảm nội chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trực tiếp truyền thâu thu hoạch được. nhưng là muốn hóa vì mình, còn cần tiến một bước lý giải. trọng yếu nhất chính là, cùng bọn hắn giao lưu, căn bản không cần thần hồn giao lưu, cho nên cũng không thể để thần hồn của hắn chi lực có chỗ tăng lên. thật giống như bọn hắn chỉ là mình ba cái phân thân đồng dạng, hắc thần cung bên trong. Giang Nam lấy một người thần hồn cùng bạch yêu Hồ Mị Nương, Lý Lộ ba người thần hồn tiến hành giao hòa cộng đồng lĩnh hội Phù Văn Đại Đạo. Hắn phát hiện loại phương thức này quả nhiên có thể tăng lên thần hồn của mình chi lực, nhưng hắn phát hiện còn chưa tới cực hạn của mình, lại đem liễu như nguyện gọi tới bốn người cộng đồng lĩnh hội, nhưng phát hiện vẫn không có đến cực hạn. Hắn dứt khoát đem vinh yên, Lâu hương hàn, Vân Ngộ ba người toàn bộ gọi tới, bảy nữ nhân đồng thời cùng hắn một người tiến hành thần hồn giao hòa cộng đồng lĩnh hội Phù Văn Đại Đạo. Giang Nam cái này mới cảm giác được có chút áp lực nói cách khác, hắn một cái người muốn phân ra bảy phần thần hồn chi lực đồng thời cùng bảy vị hư thần cảnh cao thủ tiến hành thần hồn giao lưu, áp lực liền xuất hiện. Mà áp lực xuất hiện chỗ tốt là, hồn hải tự động cho thần hồn của hắn chi lực góp một viên lạch, đến mức để thần hồn của hắn chi lực bị động tăng lên. đã mắt mười năm qua đi, tám người tại hắc thần cung một bên không ngừng tu luyện, một bên không ngừng lĩnh hội phù văn đại đạo. phù văn tương đương với đại đạo đạo vận hiển hóa, bát đại tinh thông. mười năm chuyên cần không ngừng, mỗi cái người tu vi đều có lớn tăng trưởng. một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu trỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 448, Kim Long cát thị, đi ra thần hư. Hắc thần cung. Bảy cái mỹ lệ nữ tử từ từng cái mặt mày tỏa sáng, tu vi tăng lên trên diện rộng đồng thời, để các nàng đối với đại đạo lý giải đạt đến một cái cao độ toàn mới. Đặc biệt là Bạch Kiêu, Hồ Mỹ Nương cùng Lý Lộ, đối với tu luyện có một cái toàn nhận thức mới. Nguyên Lai, like, đại đạo Phù văn là như thế này a. Nguyên Lai, like, tu luyện còn có thể dạng này a. Nguyên Lai, like, dạng này tu luyện thật rất tốt đẹp a. Nếu là ngày sau dạng này tu luyện thường xuyên mở ra thì tốt hơn. Chủ nhân, công tử, đối đại đạo lý giải quả thực không thể tưởng tượng, để các nàng được gíc lợi không nhỏ. Bạch tiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ bọn người tu vi cũng đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới, toàn diện đạt đến hư thần cảnh ngũ trọng thiên. Cho dù là Lâu Hương Hàn mấy người cũng là cảm giác được gíc lợi không nhỏ. Lâu Hương Hàn đột phá đến hư thần cảnh thất trọng thiên, Vinh Yên cũng đột phá đến hư thần cảnh thất trọng thiên, Vân Mộng tu vi không lúc nick, nhưng là đến hư thần cảnh tất trọng thiên đỉnh phong. Mà Liễu Như Nguyệt thì là khoa chương đột phá đến hư thần cảnh bắt trọng thiên, cùng trang nam một cái cấp bậc chúng nữ căn cứ đã tốt muốn tốt hơn thái độ, hy vọng càng nhiều cùng Giang Nam cộng đồng tu luyện. Mà Giang Nam cũng thỏa mãn nguyện vọng của các nàng, tại Hắc Thần Cung cùng bốn vị thê tử cộng đồng phân chiến, cuối cùng 3 tháng, không có trộn lẫn bất kỳ tu luyện cản ngộ, thuần túy liền là vợ chồng giao lưu. Nhưng loại này không cân nhắc bất luận cái gì tu luyện tình huống, lại làm cho Giang Nam thần lực trong cơ thể nước chảy thành sông đột phá đến hư thần cảnh cựu trọng thiên. Như thế để hắn có chút ngoài ý muốn, cũng không phải tư chất của hắn không bằng chúng nữ, mà là đan điển của hắn biện sao quá mức khổng lồ. Liên lấy Thiên Phú Cơ Hồ xem như tốt nhất Lâu Hương Hàn tới nói, nếu như người bình thường đan điền biển sao là một cái hồ nước, như vậy Lâu Hương Hàn đan điền biển sao liền là mười cái hồ nước, mà Giang Nam đan điền biển sao trực tiếp liền là một vùng biển rộng, có thể chứa đến hàng vạn mà tính hồ nước. Cái này cũng đưa đến thần lực của hắn nhu cầu quá lớn, thuế biến yêu cầu cũng quá cao. Có thể tại không tu luyện tình huống dưới tự động thuế biến, có thể nghĩ để Giang Nam đến cỡ nào kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến hẳn là tại thời gian mấy chục năm bên trong không ngừng lĩnh ngộ đại đạo, rốt cục đạt đến nhất định độ cao, lúc này mới đưa đến thần lực tự nhiên mà vậy thối biến. Cái gọi là đại đạo tự nhiên chỉ sợ sẽ là như thế. Giang Nam cùng bốn cái mặt mày tỏa sáng mỹ lệ nàng dâu đi ra quan, đang chuẩn bị tu luyện nội thân, bổ sung một chút kia nhỏ bé tiêu hào lại là chợt nhớ tới hắn còn có một đầu kim long. Đối với Hắc Kỳ Lân nói đem kim long điều giáo tốt trở thành toạ kỵ, hắn ngược lại là không quan trọng. Toạ kỵ nào có bạch tiêu cái này lôi đình độc giác thú tới dễ chịu a, lại rộng lớn vừa mềm mềm. Sở Dĩ nghĩ đến kim long, là bởi vì hắn đã đáp ứng vân động, muốn làm điểm thịt rồng đến ăn. căn cứ Hắc Kỳ Lân lời nói, kim long chính là gần với thanh thú thanh long phía dưới thần thú. Vi Mẫn khẳng định là Vi Mẫn, nhưng tương đối Vi Mẫn thì hẳn là càng ăn thật ngon đi. Tiểu Mặc Kim Long điều giáo thế nào? Giang Nam trong lòng hỏi. Chủ nhân đã điều giáo không sai biệt lắm. Bất quá Kim Long chính là thành thụ thần thú, tính cách cao ngạo, trong thời gian ngắn còn khó có thể thay đổi nó kia tính cách cao ngạo. Chủ nhân hiện tại muốn để nó nhận chủ sao? Hắc Kỳ lân nói. Nhận chủ. Ha ha. Nhận chủ hắn còn có chút ngượng ngùng cắt long thì đâu? Giang Nam nít miệng lên một vòng ý cười. Tạm thời không cần. Trước cắt mấy trăm cân thịt rồng xuống tới nướng một nướng. Nghe nói muốn tiệt nướng, vẫn là nướng thịt rồng. Dưới vực sâu Hắc Kỳ lần ánh mắt sáng rõ. Dưới vực sâu một đầu dài đến vạn mét kim long vắt ngang ở trên mặt đất, nhưng giờ phút này nó lại không phải ánh mắt uy nghiêm, mà là ánh mắt đã đoán hận lại sợ hãi nhìn cách đó không xa ba đầu hắc kỳ lân. Những năm này, nó vẫn nghĩ chạy trốn. Ba đầu hắc kỳ lân cũng mặc kệ nó, nhưng là nó liền là không bay ra được. Phản phất đây là một cái bịt kín thế giới, nó chỉ có thể ở cái này bịt kín thế giới bên trong vừa đi vừa về du dãng. Nhưng là mỗi một lần du dãng, chạy trốn qua đi, đều sẽ bị ba đầu hắc kỳ lân một trận đánh. Lẽ ra thân là đỉnh cấp thần thú, kim long vô luận là lực công kích vẫn là phòng ngự luôn luôn phi thường cường đại. Nhưng từ ba đầu hắc kỳ lân lại đưa nó cầm ở trong tay như là cá trạch đồng dạng chơi đùa, có đôi khi đưa nó kéo dài xem như dây thường loạn vùng, quá đáng hơn là lấy nó nhảy dây. Ngươi có thể tưởng tượng, một cái thân cao có thể tùy ý điều tiết đến vạn trượng gia hỏa một tay nắm chặt đầu rồng, một tay nắm chặt đuôi rồng tại dưới vực sâu nhảy dây trắng cảnh sao. Đặc biệt đương, thật là dọa người a. Ba ngày hai đầu một trận đánh, ba ngày hai đầu lấy nó nhảy dây. Không cho nhảy, gia hỏa này liền đem trên người nó khớp xương kéo sai chỗ, để nó mềm đập đập không cách nào động đậy. Mẹ nó, nhảy lâu như vậy, cũng không gặp ngươi cái này hỗn đản dậy, vẫn là như vậy cùng kẻm cái này hình thể thật mẹ nó khó coi, kim long tại trong lòng nhà danh giận mắng, đồng thời tại trong lòng bản thân an ủi, bản dông mặc dù thường xuyên bị lấy ra nhảy dây, nhưng cứ như vậy bản dông vóc người đẹp, thon thả. Ngoại trừ cái này, nó tựa hồ cũng tìm không thấy bản thân an ủi tử. Trên thực tế, nó cũng nghĩ công kình, nó cũng nghĩ hành hung hắc kỳ lân, nhưng thực lực không cho phép à? cái này đáng chết hắc kỳ lân quá mạnh. ở chỗ này, gia hỏa này liền là thần, hoàn toàn chủ đạo hết thảy. ra lại ra không được, đánh lại đánh không lại, trừ bỏ bị ngược đãi, lại không có biện pháp nào khác, liền xem như muốn chịu tội thọ. Nhưng gia hỏa này tuổi thọ đoán chừng so với nó còn rất dài, căn bản không có cuối cùng, cái này căn bản không phải cái biện pháp. Gia hỏa này kỳ thật liền là muốn để nó trở thành cái kia đáng chết nhân loại tọa kỵ. Nhưng khắc vào thực chất bên trong kiêu ngạo không cho phép nó làm như thế. Nhân loại kia loại hèn mọn sinh vật sao có thể ngồi tại nó loại này tôn quý thần thú trên thân đâu? Nó Kim Long tuyệt không cho phép. Đúng lúc này, Kim Long dông nhiên nhắm mắt, vượt sâu hắc vụ bên trong, một cái khỏe mạnh kinh khủng thân ảnh xuất hiện, lại là kia ba đầu hắc kỳ lần lại tới. Kim Long trong lòng nghi hoặc, hôm nay không phải vừa nhảy qua sao? Chẳng lẽ không nhảy đủ? Mẹ nó cái này suốt ngày làm sao lớn như vậy tinh thần. bất quá, gia hỏa này làm sao tại chảy nước miếng. nhảy dây mà thôi, về phần phải chảy nước miếng sao? chẳng lẽ gia hỏa này răng không tốt? nhưng gia hỏa này ánh mắt làm sao như vậy không thích hợp. đang lúc kim long trong lòng vừa nghi nghi ngờ lại thấp thỏm thời điểm, hắc kỳ lân đi tới kim long bên người, ánh mắt tại trên người nó vừa đi vừa về lướt nhìn. ăn nơi nào đâu? cái này chân sau tựa hồ không sai. ăn thịt. kim long giật nảy cả mình, vừa muốn đằng không mà lên, lại bị hắc kỳ lần giống như thiểm điện một phát bắt được, sau đó lắp một cái, đưa nó toàn thân khớp xương toàn bộ run tách rời lại cạnh. Kim Long như là một đầu bồn nhão rắn ké lăn trên đất. Hắc Kỳ Lân kia móng đuôi sắc bén tiện tay tại nó thô to chân sau trên vạch một cái, liền thuận lân phiến rạch ra nó chân sau ra, sau đó phủi đi hai lần, gỡ xuống một đầu dài mười mấy mét miếng thịt. Dài như vậy có chừng mấy trăm cân, hẳn là đủ chủ nhân nướng một nướng dài thèm một chút. Hắc Kỳ Lân mừng khắp khởi giọt nói thầm. Sau đó thân hình loé lên liền biến mất không thấy gì nữa. Kim Long vừa sợ vừa giận. Nó đương nhiên biết Hắc Kỳ Lân trong miệng chủ nhân là ai. Liên la cái kia muốn để nó trở thành tọa kỵ hèn mọn nhân loại. Hắc Kỳ Lân tự cam đoạ lạc gọi hắn chủ nhân, nó Kim Long cũng sẽ không. Nhưng vấn đề là, cái này hèn mọn nhân loại lại muốn ăn thịt của nó. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trên bờ sâu, ba đầu Hắc Kỳ lần xuất hiện. "Chủ nhân, thịt rồng tới." Giang Nam lóe lên xuất hiện. Nhìn thấy thịt rồng, Giang Nam hắn ánh mắt sáng tỏ. Thịt ngon." Hắn có thể cảm giác được thịt rồng bên trong ẩn chứa năng lượng bằng bạc. "Cho ta." Thiện tay đem thịt rồng bắt tới liền chuẩn bị đi. "Chủ nhân, lưu cho ta một khối a." Hắc Kỳ lần vội vàng nói. "Ừm, cho ngươi lưu 50 cân." Giang Nam nói. Nói, liền lóe lên một cái rồi biến mất. "50 cân?" Hắc Kỳ lần trợn dài. Như thế điểm, cũng chỉ có thể cho nó nhét nhét cái răng, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh, có phải hay không lại nhiều tiếp điểm thì rồng. Kia đại gia hỏa trên thân chí ít có mấy chục vạn cân thịt đâu. Giang Nam ngay tại Hắc Thần cung nướng thịt rồng, xông vào mũi hương khí để chúng nữ mừng rỡ không thôi. Đặc biệt là vân động, hai con mắt liền không hề rời đi qua thịt rồng, kia mùi thơm mê người không để cho nàng đoạn nuốt nước miếng. Làm thịt rồng nướng chín, Giang Nam đem nó chia mấy trăm cái tiểu phần, trong đó có một cái lớn phần, đại khái 50 cân. Cái này lớn phần tự nhiên là hắc kỳ lân, bị hắn tiện tay ném được sâu. Dưới vực sâu sớm đã chờ hắc kỳ lân mừng khắp khởi cắn một cái. Hoa đặc biệt meo thật là thơm a. Không quái nhân nhóm cũng nên ăn thịt rồng. Nguyên lai like thịt rồng thật thơm như vậy a. Cùng ăn hàng hắc kỳ lân đồng dạng. Vẫn nhộn cái kia ăn hàng kem chút đem đầu lưỡi đều nuốt xuống. Cái này mỹ vị để nàng sướng đến phát dội rồi, rồi. Còn lại nữ nhân cũng là như thế. Cho dù là hoa một dao, hoa vô cẩm cùng la thanh tiên cũng được phân cho một thối. Thịt rồng đối ý nghĩa của bọn họ ngay tại ở cảm giác. Đối bọn hắn bất diệt chi thể không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nhưng dù vậy ba người cũng ăn được mặt mũi tràn đầy vui sướng cho dù là hoa vô cẩm cái này ăn nói có ý tứ ra hỏa, trên mặt cũng lộ ra hiếm thấy nụ cười. Giang Nam cũng ăn mấy thôi, thịt rồng hương vị hoàn toàn chính xác rất không tệ. Ân, phi thường mỹ vị. Có thể nói là hắn cho đến tận nay ăn món ngon nhất đồ ăn. Chẳng trách mọi người đối với thịt rồng luôn luôn cực kỳ hướng tới, không chỉ là bởi vì chưa ăn qua mà sinh ra ảo tưởng, hắn cảm thấy cái này chỉ sợ là viễn cổ nhân loại đã từng nếm qua thịt rồng, loại này hướng tới một mực tồn tại ở gen ở giữa. Bọn hắn ăn vui sướng, kim long bên kia thế nhưng là chịu khổ. Bởi vì lần thứ nhất ăn mấy trong cần, tất cả mọi người không có tận hưởng. Đặc biệt là Hắc Kỳ Lân, nó cảm giác mình mới cảm giác được một điểm hương vị liền không có. 50 cân thịt căn bản đều không đủ nó dư vị. Thế là, ngày thứ hai, Hắc Kỳ Lân từ Kim Long trên thân duy nhất một lần cắt lấy 2000 cân thịt, cái này nhưng làm Kim Long cho đau. Phải biết thịt của nó đều là trải qua vô số năm tích lũy thuế biến mới có bây giờ loại này mạnh mẽ phòng ngự cùng lực lượng. Hôm qua bị cắt mấy trăm cân, cũng chính là một điều nhỏ, còn không có gì. Nhưng hôm nay duy nhất một lần bị cắt nhiều như vậy, cái này cần cần thời gian bao nhiêu cùng nhiều ít năng lượng mới có thể nuôi đứng dậy a. Nếu như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, nó hiện tại lo lắng chính là bọn hắn sẽ mỗi ngày đến cắt. Nghĩ tới đây, Kim Long liền một trận tê cả da đầu, liền xem như trên người nó thịt nhiều, cũng không chịu được như thế cả ta. Quả nhiên, ngày thứ ba, suy đoán của nó đúng rồi. Hắc kỳ lân lại tới cắt thịt, Kim Long muốn chạy, nhưng chạy không được. Chỉ cần nó chạy liền sẽ bị Hắc kỳ lân phá hủy nó xương cốt toàn thân, để nó tất cả xương cốt toàn bộ tách rời, hình như bùng não, mặc cho Hắc kỳ lân xâm lược. Đào mắt qua 10 ngày, ngày này như thế, Kim Long rốt cục sợ hãi, làm Hắc Kỵ lân lại một lần nữa đến cắt thịt lúc, Kim Long vội vàng thần cầu, đại nhân, đừng cắt, bản dông nguyện ý làm ngài chủ nhân toàn kỵ. Chủ nhân nói, tọa kỵ cái này sự kiện tạm thời không cần nhắc. Hắc Kỳ lên nhếch miệng nói, chủ nhân hiện tại đối ngươi thì cảm thấy rất hứng thú. Cái gì? Cái này? Cái này không quan tâm ta làm tọa kỵ rồi. Kim Long chán váng. Hóa ra đem ta xem như heo mồi. Cái này còn cao đến đâu? Không phải, ta hiện tại phi thường nguyện ý làm chủ nhân tọa kỵ. Kim Long vội vàng nói. Vì con sống, hoặc là nói sống được có tôn nghiêm, nó thậm chí từ ngại chủ nhân đổi giọng xưng là chủ nhân. Nhưng vô dụng. Hắc Kỳ lên nhếch miệng cười một tiếng, nói, không phải nói cho ngươi sao? Chủ nhân đối ngươi trở thành tọa kỵ tạm thời không có hứng thú. Hắn cảm thấy thịt của ngươi ngược lại càng có giá trị một chút, tối thiểu có thể cam đoan ăn uống chi dụng. Ừm, bên này cắt không ít, đến làm cho nó lại dài một đoạn thời gian, nên lật một mặt. Đang khi nói chuyện, trực tiếp sắp tán khung xương kim long lật ra một cái mặt, từ mặt khác một bên trên đùi xe nhẹ đường quen cắt lấy mấy ngàn cân thịt, lập tức nên ngang rời đi. Kim Long khóc không ra nước mắt. Mỗi ngày cắt thịt, loại này ngày tháng sống không bằng chết. Mã ơi, quá kinh khủng. Cũng may lần này qua đi, cũng là có hơn 10 ngày không tiếp tục cắt thịt. Nhưng là bị Hắc Kỳ lấn độc thúc lấy tranh thủ thời gian tu luyện dưỡng thương. Kim Long một bên tu luyện một bên trong lòng sợ hãi. Đây là dưỡng thương sao? Đây là tại dùng dao cùn tự cắt thịt. Không, đây là tại cắt dao hay a. Quả nhiên, một tháng sau, Hắc Kỳ Lân lại tới cắt thịt. Nó hiện tại rốt cuộc không phải lần đầu tiên như thế tùy tiện cắt điểm, cũng chính là mấy trăm cân bộ dáng, hiện tại một lần đều muốn cắt 2000 cân. Giá hỏa này mình mỗi lần ăn miệng đầy chảy mỡ. Kim Long mặc dù không thấy được Hắc Kỳ Lân đang ăn thịt, nhưng nó thịt trên người hương vị lại là rõ ràng, Hắc Kỳ Lân mỗi lần tới trên thân đều có nồng đậm kim long vị thịt. Kim Long nhiều lần đưa ra, nó muốn trở thành răng nam tọa kỵ. Nhưng Hắc Kỳ Lân đều nói chủ nhân tạm thời không cần, hắn cần chính là thịt rồng. Nếu như đem chủ nhân hầu hạ tốt, có lẽ sẽ cân nhắc để nó trở thành tòa kỵ kim long cái kia hối hận a đặc biệt meo sớm biết lúc trước sẽ đồng ý làm gì quyết chống sĩ diện con mẹ nó xem thường người lần này tốt muốn cho người ta làm tòa kỵ người ta còn không đồng ý đây đều là thế đạo gì a nó đống nhiên nghĩ đến cái này có phải hay không là hắc kỳ lân đang làm trò quỷ rốt cuộc cho tới bây giờ nó đều không có chính thai nghe được cái kia nhân loại thanh âm nói cách khác nó vẫn luôn chưa cùng cái kia nhân loại tiến hành qua đối thoại hết thề đều là hắc kỳ lân da hỏa này tại chuyện lời cái gọi là chuyện lời Nó không cho rằng liền là cái kia nhân loại chân chính biểu đạt ý tứ. Kim Long cảm thấy, cái này rất có thể là Hắc Kỳ Lân thèm ăn muốn ăn thịt của nó, cho nên đối cái kia nhân loại nói nó không đồng ý, thế là liền không ngừng cắt thịt. Nghĩ tới đây, Kim Long không khỏi hít sâu một hơi. Mẹ nó, cái này Hắc Kỳ Lân âm hiểm a. Nhưng Kim Long cũng không có cách nào. Có lòng muốn muốn cùng Giang Nam trực tiếp đối thoại, nhưng không cơ hội này, nó căn bản không bay ra được, mà Giang Nam cũng không xuất hiện. Nhìn đến, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Bất quá, tại chờ cơ hội này thời gian bên trong, quá khó chịu. Tùy thời đều muốn gặp phải cắt thịt. Đảo mắt ba năm qua đi, Kim Long trông mòn con mắt, chỉ tiếc Giang Nam một mực không xuất hiện. Giang Nam tự nhiên không phải mỗi ngày đều tại nương thì rồng, mà là vừa cùng chúng nữ tu luyện, một bên tìm kiếm Thiên Huyền Đại Lục lối vào. Tìm kiếm phương thức cùng năm đó đồng dạng. Trên đường đi gặp được quá nhiều quỷ dị, thậm chí còn có viễn cổ thần hồn, nhưng đều bị Giang Nam từng cái đánh nổ, trở thành hồn quả. Một ngày này, Giang Nam cuối cùng từ thần khư đi ra. Chương 449, Kim Long bảy năm bi thảm thời gian, chuẩn bị độ kiếp phi thăng. Thiên Huyền Đại Lục. Giang Nam dẫn một đám người từ thần khư lối ra đi ra. La Thanh Tiên lần đầu tiên tới Thiên Huyền Đại Lục. Nàng lập tức liền cảm giác được thiên địa pháp tắc hoàn thiện, không khí bên trong linh động. Mặc dù nàng cảm giác được nơi này là một mảnh cấp thấp đại lục, pháp tắc yếu ớt, nhưng là phi thường hoàn mỹ. Đúng lúc này, bầu trời trong khoảnh khắc điện điểm sấm sét, bầu trời mây đen cuồn cuộn. Thần kiếp. Đám người khẽ giật mình, dương mắt nhìn thiên. Phát hiện không phải, không phải thần kiếp, liên là thuần túy lôi kiếp. Đây là thiên huyền đại lục thiên đạo đem bọn hắn định vị vì người xâm nhập. Người xâm nhập? Giang Nam trong lòng hơi động. Nếu như là trước đó, La Thanh Tiên, Hoa Ngục Dao, Hoa Vô Cẩm còn không đến mức bị định là người xâm nhập. Rốt cuộc bọn hắn đều là giang nam chiến đấu khôi lỗi, là người hầu. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng là sinh huyền cảnh đỉnh phong, sớm đã vượt ra khỏi thế giới này cực hạn quá nhiều, để thế giới này cảm nhận được nguy hiểm từ lớn, cho nên đem nó phán định là người xâm nhập. Lập tức lập tức để hoa mộc dao, hoa vô cẩm cùng Lã Thanh Tiên toàn bộ tiến vào thiên cung. Quả nhiên, mây đen đầy trời lập tức chậm rãi tiêu tán. Bất quá đám người lại là nhau nhau cảm nhận được một cỗ sắp rời đi phương thiên địa này ám chỉ. Trong nhà mặc dù tốt, nhưng bọn nhỏ đã lớn, từng cái trưởng thành, thiết yếu muốn rời khỏi cái nhà này. Giang nam bọn người tự nhiên hiểu được đạo lý này. Giang nam xác định một chút phương hướng. Sẽ mở không gian, cùng chúng nữ cùng một chỗ cấp tốc hướng về Thần Võ Điện mà đi. Thần Võ Điện. Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm, Chu Mộ Trân, Giang Vũ Tỉnh, Chu Huyền, Dương Ngọc Lệ, Lâu Hàn Văn, Ngụy Xuân, Chu Thiên Chính, Mộ Dung Thanh, Miêu Mi Phượng, Giang Nhạc chờ tất cả Thần Võ Điện cao tầng đều tụ tập cùng một chỗ. Đại trưởng lão, thật không đợi sao?" Giang Quân Kiếm nói. Đạo Vô Nhai lắc đầu nói, "Không đợi, 50 năm, ông bạn già nhóm đều phi thăng, liền liền bản tọa đạo lữ khinh vũ cũng phi thăng, bản tọa không chờ được." Tiểu tử này cũng thế, đi ra ngoài một chuyến, đi mấy chục năm, đi đâu? Liền xem như đi thần khư cũng không trở thành đi lâu như vậy a. Nói đến đây, Đạo Vô nhai thở dài. Được rồi, không nói hắn, hôm nay bản tọa liền muốn phi thăng, các ngươi cũng đều tỉnh tế thể ngộ, là ngày sau phi thăng làm điểm chuẩn bị. Ha ha ha, đại ca muốn phi thăng, ta trở về vừa vặn kịp thời a. Giang Nam tiếng cười vang lên. Đang khi nói chuyện, một đám người xuất hiện tại đại điện bên trong. Giang Nam đám người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người kinh hỉ và phần. Cháu trai, con trai, ca, điện chủ, lão đệ, con rể, công tử, vương gia, một cái người một cái xưng hô cùng lúc đó đám người cùng lâu hương hàn chúng nữ nhiệt tình chào hỏi giang nhạc trực tiếp chạy như bay đến lập tức nhảy đến giang nam trên thân như là bạch tuộc đồng dạng đem hắn chăm chú ôm lấy giang nam trong lòng ấm áp cùng đám người từng cái chào hỏi sau đó đem bạch tuộc giang nhạc từ trên thân giữ lại ngươi đi đâu đạo vô nhai tích đỉnh đầu mặt mà hỏi ta kém chút liền bay cũng không tiếp tục chờ đi thần khư giang nam nói bất quá một không nhỏ tìm tiến vào thần khư một thế giới khác làm chễn mỏi một đoạn thời gian cái gì thế giới đạo vô nhai hỏi đám người cũng hết sức tò mò giang nam nói tổng thể tới nói là một cái tản tạ thế giới, lập tức cũng không dầu diếm, đem man hoang thế giới tình huống nói một lần, cũng đem thần khư một chút tình huống nói một lần. đám người cảm khái, không nghĩ tới thần khư thế giới vậy mà là một cái thế giới như vậy, càng không có nghĩ tới thần khư thế giới bên trong còn có cái khác thế giới tồn tại. thần khư đến cùng là cái gì, liền liền giang nam cũng còn chưa hoàn toàn làm rõ ràng. đúng rồi diệp minh thiên, hạ hầu lang tìm bọn hắn mấy vị lão tổ đầu. bọn hắn đều phi thăng. đạo vô nha nói, bất quá mộ dung phục, lang trí vũ, cơ vũ vu mấy vị này lại là vỡ lạc, là... vỡ lạc. Là mặc dù sớm biết sẽ có dạng này tỷ lệ nhưng sau khi nghe trong lòng Y Nguyên không phải mái Giang Nam có chút thở dài Đạo vô nhai vừa cười vừa nói đừng thở dài phi thăng chín vị vẫn lạc ba vị cái này tỷ lệ đã rất cao có gì có thể tiếc Giang Nam lắc đầu nói ta hy vọng tất cả mọi người có thể phi thăng mà không phải tỷ lệ hắn nhìn về phía đám người nói mọi người tu vi đều đạt đến thông thiên cảnh đỉnh phong lần này liền để mọi người tu vi toàn bộ thổi biến tại ta phi thăng trước đó đem mọi người tu vi toàn diện tăng lên tất cả mọi người tiến đến lập tức vung tay lên đem tất cả mọi người cuốn vào hắc thần cung tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền liền đạo vô nhai cũng giống như vậy, cái này khiến đạo vô nhai cực kỳ chấn kinh, người thực lực, hắc thần cung bên trong, đạo vô nhai lời mới vừa lói ra, liền bị vô tận hồng hoang thần nguyên lực vây quanh, toàn bộ thân thể ba vạn sáu ngàn cái lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam thôn phệ lấy những cái này năng lượng, lời đến quẹt miệng sinh sinh bị hắn nuốt xuống, cái này còn nói cái gì, có cái gì so thôn phệ những này khổng lồ vô biên cao cấp năng lượng còn tới đến trọng yếu, thần võ điện tất cả cao tầng đều ở chỗ này, đương nhiên, tu vi không đến thông thiên cảnh đỉnh phong căn bản là không có cách tiếp nhận nơi này năng lượng, chỉ có tu vi đến thông thiên cảnh đỉnh phong không tiến thêm tức nào nữa thời điểm, nơi này năng lượng mới càng thích hợp. chỗ có người tiến vào đến nơi đây đều sợ ngây người. cháu trai, nơi này là thần giới. giang tiên hành khiếp sợ nói, nơi này biến hoa quá lớn, có rộng lớn thế giới, vàng son lộng lây dây cung điện, năng lượng trong thiên địa ngui hút vào một ngụm cũng có thể làm cho bọn hắn lực lượng trong cơ thể thay biến. thậm chí tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình đang kéo dài, sinh mệnh tại phát sinh thay biến. giang thiên hành lời nói đại biểu tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. giang quân kiếm. Chu một Trân, Chu Huyền bọn người nheo nhau, nhau nhìn lại. Giang Nam cười nói, "Không phải, nơi này chỉ là năng lượng càng dư giả một chút, có lẽ so thần giới một ít địa phương còn muốn dư giả một chút. So thần giới năng lượng còn muốn dư giả, cái này khiến đám người rung động không thôi. Kia ở chỗ này tu luyện, chẳng phải là mang ý nghĩa so ở tại thần giới tu luyện còn tốt. Về phần Giang Nam vì cái gì khẳng định như vậy nơi này so thần giới tốt, lại là không có người hỏi thăm. Giang Nam loại kia thông thiên thủ đoạn, không ai có thể minh bạch, cũng không cần minh bạch. Bọn hắn chỉ cần minh bạch, Giang Nam mỗi một lần trở về đều sẽ cho bọn hắn mang đến rất nhiều tính thực chất chỗ tốt là được rồi." Hắc Thần Cung mở rộng về sau, cung điện rất nhiều, có hơn ngàn tòa. Lâu hương Hàn bọn người thường dùng cung điện đều đã bị mệnh danh, cũng có các nàng khí tức lưu lại. Bên ngoài có rất nhiều cung điện đều là không có danh tự, đám người có thể tùy ý tiến vào tu luyện. Tại cung điện bên trong tu luyện so ở bên ngoài tu luyện hiệu quả còn tốt hơn, bởi vì tất cả thần nguyên lực đều thông hướng cung điện, tại cung điện hội tụ. Bất chi bất giác, 10 năm qua đi. 10 năm này, Giang Nam cùng chúng nữ cơ hồ chín thành chín thời gian đều tại Hắc Thần Cung. Không có cách, chỉ cần rời đi Hắc Thần Cung, Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo giáng lâm trên người bọn hắn lực đẩy sẽ xuất hiện. Mà lại theo bọn hắn ở bên ngoài thời gian càng dài, lực đẩy thì càng nhiều. Cho nên, chỉ có tại lúc cần thiết, bọn hắn mới có thể xuất hiện tại thần võ điện, thời gian còn lại đều tận lực tại Hắc Thần cung bên trong vượt qua. Mà tại Hắc Thần cung vượt qua 10 năm này, là đám người thời gian tốt đẹp nhất. Giang Thiên Hành bọn người chẳng những tu vi toàn bộ đột phá đến hư thần cảnh, mà lại đều có tiến thêm một bước tăng trưởng. Giang Nam còn cần hồn quả đem tất cả mọi người thần hồn tăng lên tới bọn hắn người cực hạn. Mặt khác nhục thân cũng tại khí huyết quả trợ giúp xuống tăng lên không ít. Chỉ bất quá để hắn có chút đáng tiếc là lục thể của bọn hắn đều không thể tăng lên nhiều ít, một viên khí huyết quả vậy mà cần làm cho tất cả mọi người chia ăn mới có thể tiêu hóa năng lượng trong đó. Bất quá nhất làm cho đám người mừng rỡ là, chẳng những có thể lấy cùng một chô đoàn tụ, còn có thịt rồng ăn. Theo Giang Nam nói, đó là chân chính thịt rồng. Đám người chưa hề nếm qua mỹ vị như vậy thịt, trước kia cảm giác quả thực thoải mái ở lại. Chẳng trách nói luôn có người nói, trên trời thịt rồng dưới mặt đất thịt lửa, nói thịt lửa ăn ngon dùng trên trời thịt rồng đến tương đối là bởi vì ăn không được. Nhưng bây giờ chân chính ăn vào miệng mới biết được, nguyên lai thịt rồng thật ăn thật ngon. Chẳng những ăn ngon, mà lại ăn về sau. Mỗi cái người đều cảm giác được nhục thân thủy biến, trở nên càng thêm cường đại. Thời gian 10 năm, có 3 năm thời gian tại tu luyện, phía sau 7 năm đều đang ăn thịt rồng ở giữa vượt qua. Cái này nhưng khổ dưới vực sâu Kim Long. 7 năm, mỗi ngày ăn thịt rồng. Mẹ nó, mỗi ngày ráng dấp còn chưa đủ ăn. Kim Long khóc không ra nước mắt. Cái này đáng chết Hắc Kỳ lần mỗi ngày đến cắt thịt, đem trên người hắn ngoại trừ đầu rồng trên không cắt bên ngoài, còn lại mỗi cái địa phương đều bị hắn cắt một lần. Tuy nói thân là cường đại thần thú Kim Long nhục thân có thể vô hạn tạo ra, nhưng đó cũng là muốn tiêu hao bản nguyên nha. 7 năm mỗi ngày ăn thịt rồng, các người đám người này Mẹ nó liền ăn không đủ sao? Không ngán lệnh ra sao? Mấu chốt là các ngươi làm sao nhẫn tìm a? Cái này 7 năm, Kim Long mỗi ngày tại dưới vực sâu bảo hiếu, nhưng thanh âm lại từ đầu đến cuối không cách nào truyền lại đến phía trên. Hắc Kỳ Lân mỗi ngày đến cắt thịt. Đến cuối cùng, Kim Long đã chết lặng. Hắc Kỳ Lân đến cắt thịt thời điểm, nó trực tiếp nằm ngửa, cũng không phản kháng. Ngươi yêu cắt nơi nào cắt nơi nào? Thậm chí, ngươi chỉ cần nói một tiếng, chúng ta cắt cho ngươi. Đến cuối cùng, Hắc Kỳ Lân ra hỏa này vậy mà bắt đầu chọn 3 lấy 4, nói phần lưng nơi này thì không tốt lắm ăn, quá giả, vẫn là khía cạnh dễ ăn một chút. Hoặc là liền là phần bụng thịt cũng không quá phù hợp, vẫn là chân trước rượi vào bộ ngực thịt ngon ăn, nơi nào thịt có dầu, kẹp tiêu thịt, tương đối non, bắt đầu nướng đặc thụ vị. Kim Long trong lòng chưa tính toán gì lần bảo hiếu, Người ở ta nơi này, đầu rồng mặt trước lớn đảm nướng thịt rồng, còn nói nơi nào ăn ngon, nơi nào không thể ăn, còn nói cảm giác, người lệ phép sao? Nhưng nó cũng không dám thật tại Hắc Kỳ lần mặt trước bảo hiếu, chỉ có thể bất đắc dĩ lật ra vô số lần xem thường đi giả chết. Trải qua 7 năm liên tục không ngừng tác tiện, Kim Long khí tức rõ ràng không bằng Dĩ Vãng. Thân thể cũng gầy, toàn bộ rồng cũng không có Dĩ Vãng tinh khí thần. Cả ngày mặt mà ủ mày chau, Một bộ sinh vô khả luyến, cuộc sống này thật là nhảm chán không có gì đáng để lưu luyến cả, dáng vẻ. Long sinh qua tối tăm không mặt trời. Kim Long tin tưởng, trên đời này chỉ sợ không còn có đầu nào rồng so với nó qua còn thế thảm. Hát Thần cung. Giang Vũ Tỉnh vừa ăn thịt nướng, một bên hiếu kỳ nói, "Ta nói Giang Nam, cái này thịt rồng ăn 7 năm, mỗi ngày ăn, ngừng lại ăn, vậy mà không ăn đủ, quả thực quá thần kỳ. Người đang nướng thịt thời điểm, nên không lại ở chỗ này mặt thả cái gì để người nghiện đồ vật ta?" Giang Nam im lặng nói, "Nếu không phải ngươi mỗi ngày la hét muốn ăn thịt rồng, ta về phần mỗi ngày đổ nướng sao?" Ngươi nhìn ta gương mặt này, mỗi ngày thì nướng, mặt đều hún đen. Giang Vũ Tình trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp tới gần hắn, đánh giá cẩn thận. Không có a, rất trăm a. Giang Nam thân thể ngựa về đằng sau, nói, "Cô cô, miệng ngươi nước đều nhỏ giọt trên người ta. Người lớn như vậy, ăn cái gì còn chảy nước miếng, ngươi có phải hay không muốn làm cái áo tròn cổ?" "A?" Giang Vũ Tình kinh ngạc, "Ta tướng ăn khó coi như vậy sao? Đầu chỉ khó coi, quả thực liền là ăn như hổ đói." Giang Nam nói. "Vậy ta hiện tại nhai kỹ nuốt chậm." Giang Vũ Tình vừa cười vừa nói. Giang Nam nói, "Ngươi vẫn là ăn như hổ đói đi." đã ăn xong, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Giang Vũ tình mắt to con quòng, vừa cười vừa nói, vẫn là cháu ta quan tâm người. đúng rồi Giang Nam, ngươi chừng nào thì để ngươi mấy cái nàng dâu sinh mấy cái bé con ra a? Cha ta có thể nghĩ gấp đâu? Cha ngươi mẹ ngươi cũng cả ngày nóng nhìn. Giang Nam bất đắc dĩ nói, cô cô, lời này ngươi cũng nói mấy ngàn lần, có ý tứ sao? Giang Vũ tình trong lòng thở dài, ta cũng không muốn à, là cha ngươi mẹ ngươi ông nội ngươi mỗi ngày bức ta hỏi như thế, ngươi cho rằng ta nguyện ý mỗi ngày hỏi à Ai bảo ngươi không chịu để cho vợ ngươi sinh con, chỉ có dùng loại này ngu xuẩn nhất biện pháp bức ngươi. Nhưng ngoài miệng lại là nói, có sao? Ta làm sao không nhớ rõ. Nhìn đến cô cô ta thật sự là lớn tuổi. Giang Nam nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, sẽ không nói dối người mỗi ngày nói dối, ngươi không mệt mỏi sao? Tốt, sinh con cái này sự kiện không nóng nảy, chúng ta đều còn rất trẻ, còn không chuẩn bị sẵn sàng. Chờ có một ngày nghĩ sinh, ta cam đoan để nàng dâu nhóm sinh một đống lớn hai tử." Giang Vũ tình gật gật đầu. "Nói cũng đúng, về sau bọn hắn muốn hỏi mình hỏi, ta đi tu luyện." Lập tức đem một khối lớn thịt rồng nhét vào miệng bên trong, vị Mỹ nhai nhai, xoay người rời đi. Giang Nam nhìn xem cô cô bóng lưng, âm thầm cảm thán. Thời gian nhanh đến a, hắn đã càng ngày càng cảm giác được thiên đạo đối với hắn cường đại bại sích, thậm chí cảm thấy thiên đạo ác ý. Hắn ở chỗ này một giới thời gian quá dài, hắn chỉ có tại cái này có hạn thời gian bên trong tận khả năng tăng lên mọi người thực lực, đoàn tập hợp một chỗ thời gian ngược lại không nhiều. An thì rồng, liền đi tu luyện, giao lưu thời gian cũng không tính rất nhiều. đương nhiên, những năm này tất cả mọi người qua mười phần phong phú. Một năm sau, Giang Nam ra, tất cả mọi người ra. Khi tất cả người xuất hiện một khắc này, bầu trời mây đen cuộn cuộn, thiên kiếp tối. Bất quá, lần này Thiên Kiếp lại là chuyên môn nhằm vào Đạo Vô Nhai, bởi vì tất cả mọi người tại Thu Liễm này khí tức, duy chỉ có Đạo Vô Nhai phóng xuất ra khí tức. Đây là tại Hắc Thần Cung liền ước định cẩn thận. Đạo Vô Nhai sau khi phi thăng, liền sẽ là Giang Nam cùng vợ của hắn nhóm, cùng Bạch Tiêu, Lý Lộ cùng Hồ Mị Nương. đương nhiên, còn có La Thanh tiên. Vệ Phấn Hoa vô cẩm cùng Hoa mộng dao, bọn hắn nguyên bản là Hoang Thiên người của Thần Vực, liền xem như có Thiên Kiếp cũng sẽ không thái quá lợi hại. Thiên Kiếp lợi hại nhất hẳn là Giang Nam, mà Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm bọn người vẫn còn có thể tại Thiên Huyền Đại Lục đợi một thời gian ngắn. căn cứ suy tính chỉ cần thu liễm khí tức, có lẽ còn có thể sinh hoạt năm đến 10 năm. Thiên kiếp bao phủ toàn bộ thần võ điện. Vì để tránh cho hủy diệt thần võ điện, đạo vô nhai lập tức xé mở không gian, hướng về xa xa khu không người bay đi. Thiên kiếp như bóng với hình. Bên ngoài tám ngàn dặm, trên một ngọn núi cao, đạo vô nhai triệt để bung ra khí tức của mình. Vô anh, khí tức ngút trời, mây đen cuồn cuộn lại bị cố này cường hành khí tức cho xông phá một cái độc lớn, lộ ra bên trong quần cuộn kim sắt lôi đỉnh. Ở thời Lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối? Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì? đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. chương 450 độ kiếp. giờ khắc này, đạo vô nhai kia hư thần cảnh tam trọng thiên khí tức như là một thanh kiếm sắc trực tiếp đem bầu trời nặng nề thiên kiếp đâm một cái xuyên thấu. thời gian 11 năm, từ mới vào hư thần cảnh cho tới bây giờ hư thần cảnh tam trọng thiên, cái này tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ. đồng thời, mấy năm thời gian ăn vô số thịt rồng, để nhục thể của hắn cường hãn không tưởng nổi, mà hết thể này đều là giang nam ma đới. đạo vua nhai xác nhận. Hắn cho đến tận nay, làm chuyện chính xác nhất liền là đem mình cùng Giang Nam chói ở cùng nhau. Hắn đã sớm có thể phi thăng, so với những người khác phải sớm, mà lại hắn càng có tin tin vượt qua thiên kiếp. Nhưng hắn luôn cảm giác hẳn là đợi thêm một chút Giang Nam. Đây là một loại không khỏi ám chỉ, thật giống như đang chờ một người thân đồng dạng, mà trên thực tế hắn làm đúng. Nếu như không phải khăng khăng chờ Giang Nam, hắn không có khả năng có được hôm nay loại này thu hoạch khổng lồ. Vô luận là tu vi, vẫn là nhục thân, hoặc là thần hồn, đều có một cái tiến bộ cực lớn. Căn cơ vô hạn vững chắc. Cuồn cuộn kim sắc lôi kiếp quấn quẩn mã động. Đối mặt như thế thần kiếp, đạo vô nha nguyên bản trên thân liền một thanh gia giáng kiếm đều không có. Tại trước đó mộ dung phục, lang trí vũ mấy người độ kiếp thời điểm, liền là bởi vì không có tốt hơn binh khí mà không cách nào đối kháng tiên kiếp, tại một khắc cuối cùng chống đỡ không nổi mà vẫn lạc. Nhưng là hiện tại đạo vô nha có, là Giang Nam cho, mà lại Giang Nam cho hắn kiếm vô cùng cường đại, so với hắn của mình kiếm cường đại không biết bao nhiêu lần. Vô luận là chất liệu vẫn là phương pháp luyện khí đều là không gì sánh kịp, đẳng cấp trực tiếp siêu việt tiên cấp, nghe nói là thần cấp. Càng mấu chốt chính là, Giang Nam duy nhất một lần cho hắn 10 chuôi kiếm chính là sợ hắn tại độ kiếp quá trình bên trong tổn hại. Chỉ tiếc Giang Nam không có phòng ngự áo giáp, bằng không vậy thì càng hoàn mỹ. Oang long long long, một đạo như là thùng nước thô kim sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, chính xác đánh về phía đạo vô nhai. Đạo vô nhai một kiếm vung ra, thần lực cầm vang mà ra, kiếm trong tay lập tức bộc phát ra kiếm quang sáng chói, thẳng tới trong trượng, hình thành một cái cực kiếm, mãnh liệt đâm về phía kim sắc lôi đình. Oang, pháo hoa bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt. Nhìn mười phần mỹ lệ, nhưng trong đó hung hiểm lại là không gì sánh kịp, một cái không nhỏ tim liền sẽ đem hết thể hủy diệt. Cũng may có thần cấp bảo kiếm, thần lực có thể hoàn mỹ phát huy, thần kiếp cũng không đối đạo vô nhai sinh ra mảy may nguy hiểm. Đạo vô nhai cực kỳ vui mừng. Ha ha ha! Tới đi. Tựa hồ cảm nhận được khiêu khích của hắn, bầu trời mây đen ầm vang xoáy lên một vòng xoáy khổng lồ, lộ, lộ ra bên trong dày đặc như biển kim sắc lôi đỉnh. Vang long long long. Kim sắc lôi đỉnh đột nhiên rơi xuống như mưa. Đạo vô nhai biến sắc, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Ngoại tào ta để ngươi đến, không phải để ngươi cùng đi. Cái này nhưng làm thế nào? Đạo vô nhai liền xuất liên thủ kiếm, thần lực trong cơ thể không cần tiền hướng ra phía ngoài huy sái may mắn là thần cấp bảo kiếm có thể chịu đựng được hắn thần lực tùy ý huy sái. Nếu là hắn trước đó thanh kiếm kia, giờ phút này nhất định báo hỏng, báo hỏng việc nhỏ. Tại độ kiếp thời điểm không có kiếm, thực lực của hắn đem giảm bớt đi nhiều. Đây chính là muốn chết người. Giác xem xét, giác xem xét. Cứ việc thần lực bằng bạc, nhưng thiên đạo lôi đỉnh chi lực càng thêm bằng bạc, uy lực to lớn. Kiếm trong tay hắn bị tích vỡ ra, báo hỏng một thanh, đạo vô nhai trong nháy mắt đổi một thanh. Sau đó tiếp tục báo hỏng, tiếp tục đổi. Hắn có mười trôi, cũng không có quá đau lòng. duy nhất lo lắng chính là nếu như đổi xong. Cái thiên kiếp này vẫn không có vượt qua vậy phải làm thế nào? Lôi đình như mưa, đem hắn cả người đều vây lại. Đạo Vô Nhai chưa hề nghĩ tới hắn sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế đem trong cơ thể thần lực tiêu xài trống không. Phải biết hắn nhưng là Hư Thần cảnh Tam trọng thiên a. Trong cơ thể thần lực so với nhất trọng thiên muốn nhiều mấy chục lần. Bây giờ lại sử dụng hết, càng chết là, Giang Nam cho 10 chuôi kiếm, đã báo hỏng 9 chuôi, còn thừa lại cuối cùng một thanh. Nếu như cái này một thanh cũng báo hỏng, vậy hắn cả người cũng trên cơ bản muốn báo tiêu. Đạo Vô Nhai có chút nghĩ không thông. Rõ ràng là Hư Thần cảnh Tam trọng thiên, thực lực mạnh như vậy, vì sao sẽ còn vẫn lạc? nhưng đây chính là mệnh. hy vọng hắn chết, huyền giới phân thân không muốn cũng mất. bằng không thật sự hết thể đều xong. bầu trời thiên kiếp vẫn như cũ mãnh liệt, hắn nghiền ép hoàn toàn thân một điểm cuối cùng thần lực, dùng kiếm trong tay liều mạng đâm về bầu trời. ngửa mặt lên trời gào thét, cho dù chết, lão tử cũng muốn đem thiên đâm cái lỗ thủng, chứng minh lão tử đã từng cố gắng qua. một kiếm này ngưng tụ tinh khí thần toàn thân hắn, ngưng tụ hắn tất cả tín nghiệm cùng lực lượng. kiếm mang kinh thiên, sáng chói chói mắt. đạo vô nhai cả người đều hóa thành một thanh kiếm, nhân kiếm hợp nhất bắn về phía bầu trời. ầm ầm, vô tận thiên kiếp rơi ở trên người hắn ra chóc thịt bòng, cơ hồ gặp được mảnh cuốt, nhưng cùng lúc thiên kiếp cũng bị hắn đâm rách, kiếm trong tay chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, đầy trời thiên kiếp đột nhiên tan thành mây khói, một đạo thất thải chi quang bao phủ hắn, đạo vô nhai thương thế trên người cấp tốc khôi phục, hắn đung nhiên có chút giật mình, muốn đối phía dưới giang nam bọn người nói cái gì, nhưng là cái gì cũng nói không nên lời miệng, thiên đạo ngăn chặn hắn mở miệng lần nữa, tiễn hắn rời đi, người phía dưới toàn bộ ôn quyền hướng hắn hành lễ, cùng tiễn đại trưởng lão, một mảnh tường vân bao phủ cơ hồ toàn bộ đại lục, đạo vô nhai thân ảnh xuất hiện tại tường vân bên trong, đại lục ở bên trên vô số người đều thấy được đối với đạo vô nhai nhưng phàm là thiên huyền đại lục bên trên có điểm danh khí đều biết kia là nhân điện tiền điện chủ thần võ điện đại trưởng lão đại trưởng lão thăng thiên tây đại lục một tòa trang viên bên trong một thanh niên ngửa mặt lên trời nhìn xem đạo vô nhai kia tỏa ra thất thải chi quang to lớn thân ảnh nói ba cái hốt bị cha hắn vô một cái ngươi đặc biệt nương có biết nói chuyện hay không kia là thăng thiên sao kia là thành thần phi thăng đây còn không phải là thăng thiên ba lại một cái tát ngươi cái thẳng danh con có biết nói chuyện hay không cái kia có thể giống nhau sao Còn không bị xuống giật đầu, hy vọng đại trưởng lão tại Thiên phủ hộ chúng ta. A nha, đông đông đông. Đại trưởng lão phù hộ, đại trưởng lão phù hộ ta năm nay đem ngọc nương đuổi tới tay, chúng ta cùng một trò ha ha ha. Lời nói cậu thả lý không cậu thả, đại lục ở bên trên, vô số cao thủ nhao nhao thi lễ, thành tâm cầu nguyện, hy vọng đại trưởng lão đạo vô nhai tại Thiên phủ hộ. Thần tiên nha, tự nhiên là siêu phàm tồn tại, cho nên cầu nguyện phù hộ, đây còn không phải là bình thường sự tình. Thật tình không biết ngay tại cái này vô số cầu nguyện bên trong, Thiên Huyền đại lục trên vô số niệm lực hóa thành tiến ngưỡng chi lực đang hướng về đạo vô nhai dũng mãnh lao tới. Tùng nữ nói: hương hỏa có độc đạo vô nhai biết rõ đạo lý này những này tín ngưỡng chi lực là đủ tốt nhưng là một khi tiếp nhận thì tương đương với cùng những người này xây dựng nhân quả từ đây ngược lại bị trói lại nhưng những này tín ngưỡng chi lực cũng không thể không công lãng phí cùng tự tuyệt tự tuyệt tương đương với cùng những người này ở giữa có ngăn cách có người thậm chí sẽ hoán hận sinh ra nguồn ruộng chi lực cũng là chuyện phiền phái nếu như hắn còn tại đại lục tự nhiên không quan tâm những thứ này bởi vì những này nguồn ruộng chi lực căn bản không ảnh hưởng tới hắn chờ hắn phi thăng thiên kiếp liền đem những vật này toàn bộ tích tản hắn chỉ riêng từng cái từng cái đến cũng sẽ chỉ riêng từng cái từng cái đi. Dù là hắn hiện tại quần áo trên người cũng đều là huyền hóa, kỳ thật trên người hắn cái gì cũng không có. Hiện tại cái này tín ngưỡng chi lực, hắn không nguyện ý tiếp nhận, ngược lại không phải là không có biện pháp giải quyết. Giới chủ là huyền giới nửa cái thiên đạo. Hiện tại cơ hồ đã đến bảy thành. Từ chính độ nào đó tới nói, giới chủ hiện tại liền là huyền giới thiên đạo. Thiên đạo tiếp thu loại này tín ngưỡng chi lực phù hợp, mà lại, nếu như tích lũy nhiều, nói không chừng có thể để giới chủ trở thành tiên huyền giới thiên đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giới chủ có thể đối phó được tiên huyền giới thiên đạo đồng hóa. Nếu không, không phải đồng hóa tiên huyền giới thiên đạo mà là bị thiên huyền giới thiên đạo thôn phệ. khi đó giới chủ liền sẽ biến mất. nhưng bây giờ lại không phải gánh tim cái này thời điểm. giới chủ bây giờ còn đang huyền giới chủ trì thiên đạo, thiên huyền giới còn không còn được. rốt cuộc ở giữa còn cách một cái thần hư. tâm niệm vừa động, liền đem những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ chuyển rời đến huyền giới giới chủ trên thân. hắn cùng giới chủ là một cái người, chuyển di tự nhiên mà vậy, không có chút nào vết tích. Liên liền thiên huyền giới thiên đạo cũng chưa từng cảm giác được. huyền giới, bắc hải vẫn là tòa kia lão hoàng, vẫn là tòa cung điện kia. giới chủ ngồi nghiêm chỉnh từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được bản tôn truyền đến tin tức đồng thời cảm thụ được phong phú tín ngưỡng chi lực trong cơ thể kia cỗ thiên đạo chi lực lập tức sôi trào lên đối với huyền giới thiên đạo trường không trong khoảnh khắc lớn lên 75% 76% 77% 78% giới chủ trong lòng vui vẻ liền cái này ngắn ngủi một cái mắt bù đắp được hắn tu luyện mấy trăm năm vô số tín ngưỡng chi lực cần chứa đối phương cầu nguyện nhưng thiên huyền đại lục nhiều người như vậy cầu nguyện đều có khác biệt mấy trăm triệu cái vấn đề đó chính là mấy trăm triệu cái đáp án giới chủ trực tiếp cho một cái dầu cụ là hồi phục chỉ cần cố gắng nguyện vọng cuối cùng có thể thực hiện nếu như là đạo vô nhai cho dù là loại này dầu cụ là hồi phục hắn cũng làm không được làm cho tất cả mọi người đều tiếp thu được nhưng là giới chủ có thể bởi vì hắn cơ hồn là toàn bộ huyền giới thiên đạo hắn hồi phục liền là thiên đạo hồi phục thiên đạo hồi phục chính là dùng pháp tắc tại hồi phục tự nhiên có thể làm được dễ dàng thiên huyền giới vô số người cầu nguyện trong khoảnh khắc đạt được phản hồi từng cái mừng rỡ không thôi thế là càng thêm bắt đầu cầu nguyện không những mình cầu nguyện còn đem loại này phản hồi kết quả báo cho mình thân bằng hảo hữu thế là cầu nguyện người càng ngày càng nhiều thế là tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều đạo vô nhai cực kỳ vui mừng lấy hắn là trung truyền điểm cấp tốc đem những này tín ngưỡng chi lực toàn bộ chuyển di cho giới chủ. Giới chủ tiếp tục lấy dầu cụ là hồi phục phương thức hồi phục. Ông trời đền bù cho người cần cụ, cố gắng liền có hồi báo. Chúc phúc ngươi. Toàn bộ đại lục đều sôi trào. Thân hồi phục. Còn đưa chúc phúc. Vô số tín ngưỡng chi lực hiện lên. Đạo vô nhai cũng thật cao hứng. Chỉ tiếc hắn đợi thời gian quá ngắn. Thân ảnh của hắn tại thiên huyền đại lục thời gian dần trôi qua đạm đi. Vô số tín ngưỡng chi lực tại thiên huyền đại lục thiên đạo bên trong dần dần bị ngăn cản. Huyền giới giới chủ tiếp thụ bắt đầu có chút phí sức. Cùng thời gian dần trôi qua không tiếp thu được lại là bị Thiên Huyền Đại Lục Thiên Đạo cùng Thần Khư Pháp Tắc cất trở. Theo Đạo Vô Nhai biến mất, Đại Lục ở bên trên ồn ào náo động thanh âm nhưng không có ngừng. Vừa đến, Đạo Vô Nhai thành Thần Phi Thăng. Thứ hai Đạo Vô Nhai vậy mà hồi phục bọn hắn cầu nguyện. Đây là thần tích, chỉ có thần có thể làm được. Tất cả mọi người tin tưởng. Trước đó Phi Thăng người, mặc dù cũng thành thần, nhưng lại không là chân thần. Đạo Vô Nhai mới thật sự là trở thành chân thần. Bất quá tiếp xuống độ kiếp, lại là để tất cả Thiên Huyền Đại Lục người trung thân khó quên. La Thanh Tiên, Hoa Vô Cẩm, Hoa Ngọc Giao cùng một chỗ Phi Thăng, toàn bộ trời đã tối rồi xuống tới một đạo dài tới mấy vạn dặm thiểm điện đem bọn hắn tiếc đi, muốn đem bọn hắn triệt để tiếc giết. Nhưng là thiểm điện qua đi, ba người lại toàn bộ biến mất, không có thất thải đại đạo chi quan quả tặng, tựa hồ chỉ là muốn đem bọn hắn đuổi đi, bởi vì bọn hắn ba người không thuộc về nơi này. Nếu như một màn này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, như vậy tiếp xuống đem càng thêm chấn kinh. Thần võ điện cửa trước, Giang Nam, Lâu Hương Hàn, Liễu Như Nguyệt, Vĩnh Niên, Vân Ngộ, Bạch Yêu, Hồ Mị Nương Lý Lộ Hướng đám người máy biệt. Thần võ điện cửa trước quảng trường bên trên, Giang Thiên Hành, Giang Quân Kiếm, Chu Mị Trân, Giang Nhạc, Giang Vũ Tỉnh, Chu Huyền. Dương Ngọc Lệ, Lâu Hàn Văn, Ngụy Xuân, Chu Thiên Chính, Mộ Dung Thanh, Miêu Mị Phượng chờ cả một nhà mấy trăm người nhao nhao đứng thẳng. Tất cả mọi người không nỡ, nhưng là, vì truy tìm cao hơn nói, bọn hắn nhất định phải kinh lịch loại này ly biệt. Có lẽ chỉ là ngắn ngủi, nhưng có lẽ cái này từ biệt liền là vĩnh viễn. Không có ai biết kết quả. Giang Nam cùng nàng dâu nhỏ cùng mặt Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ không có quỳ lễ ly biệt, chỉ là hướng mọi người phất phất tay, coi như là ra một chuyến cửa sân. Nên nói lời nói, tại Hắc Thần cung đã sớm nói xong. "Đi thôi." Giang Nam nhẹ nói. Dương Ngọc Lệ có chút không nỡ, bờ nước mắt Thân là lớn Minh hoàng hậu, kỳ thật sẽ rất ít chảy nước mắt, nhưng Vĩnh Yên cùng Vân Ngộng rời đi, làm nương mười phần không nỡ. Mặc dù Vân Ngộng không phải nàng thân sinh, nàng lại là đem nó coi như con đẻ. Chu Nguyệt Trân cùng Giang Vũ Tỉnh cũng bôi nước mắt. Vĩnh Yên trên trước đem Dương Ngọc Lệ nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nhẹ nói: "Nương, ta đi trước tìm kiếm đường, chờ thu xếp tốt, chúng ta chờ ngươi nhóm đi lên đoàn tụ." Bởi vì không còn là lớn Minh hoàng hậu, Vĩnh Yên đã đem xưng hô đổi thành nương. Dương Ngọc Lệ cũng thích vô cùng xưng hô thế này, cảm thấy dạng này mới là một cái mái nhà ấm áp. Vân Ngộng trước ôm lấy Dương Ngọc Lệ, nhẹ nhàng nói: "Nương, Chúng ta sẽ ở phía trên chờ các ngươi." Dương Ngọc Lệ sờ lấy hai đứa bé tóc dài, gật gật đầu, miễn cưỡng cười vui nói, "Đứa bé ngoan, nương chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi ở phía trên đều tốt." Vĩnh Yên cùng Vân Mộng đều gật gật đầu. Chu Nguyệt Chân thì là cái này sờ một cái, lại cái kia sờ một cái, đều là con của nàng, thậm chí Bạch Kiêu, Hồ Mị Nương, Lý Lộ đều bị nàng nhìn thành con của mình, mỗi một cái đều không đỡ. Giang Quân Kiếm mỉm cười nói, "Trân, ngươi tâm tính này cũng không tốt, con của chúng ta thế nhưng là đi lên vì chúng ta tranh đấu giành thiên hạ đi, ngươi cũng không thể như thế nhìn nữ tình chẳng a." Giang Nam gật đầu, cười nói, "Cha nói đến đúng." Ta chính là đi lên cho mọi người tranh đấu giành thiên hạ. Đợi đến đem Giang Sơn đánh xuống, các ngươi vừa vặn trên trước hưởng phúc. Hoa vô cẩm, Hoa mộc dao, La Thanh Tiên ba người đã đi lên, cũng không thể để bọn hắn chờ quá lâu. Đi thôi. Chư vị, thần giới gặp. Thần giới gặp. Đám người lớn tiếng nói. Bọn họ cũng đều biết, nếu như độ kết qua, bọn hắn là không cách nào đối thoại. Vừa mới đạo vô nhai liền là như thế. Giang Nam tám người lập tức xé mở không gian, xuất hiện tại bên ngoài tám ngàn dặm. Cũng đạo vô nhai xuất hiện địa phương là cùng một nơi. Nơi này lôi đỉnh chi khí còn chưa triệt để tán đi, lại là lên đón 8 người tổ cùng một chỗ phi thăng. Không sai, Giang Nam chính là muốn chuẩn bị 8 người cùng một chỗ phi thăng, tưởng tượng có thể hay không tại Hoang Thiên thần vực cùng một nơi xuất hiện. 8 người khí thế đồng thời phong thích, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc dâng lên vô tận mây đen, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Bầu trời trong nháy mắt đen lại. Chương 451, điện chủ đánh đầu thằng đó. Từng đầu kim sắc lôi đỉnh hóa thành 3000 kim sắc cự long tại mây đen bên trong du tẩu, khổng lồ uy áp để mỗi cái trong lòng người đều phảng phất đè ép một khối chíu nặng tám đá. Người bình thường chẳng những không ngẩng đầu được lên, thậm chí gặp cả người đến chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, chỉ có tu luyện có thành tựu võ giả mới có thể ngẩng đầu. Một màn này để tiên Huyền Đại Lục đám võ giả rung động không thôi. Ba ngàn lôi đỉnh kim long, ông trời của ta, đây là ai tại độ kiếp? Rung động ba ngàn lôi đỉnh kim long, từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua. Ai tại độ kiếp? Ngoại trừ thần võ điện người, không có ai biết là ai, mà thần võ điện người lại là rung động không thôi. Bọn hắn đương nhiên biết là ai tại độ kiếp. Cứ việc mọi người đối với điện chủ Giang Nam có một vạn yên tâm, nhưng chân chính nhìn thấy như thế không giống bình thường tiên kết thúc, đều trợn tròn mắt. Giang Thiên Hành. Giang Quân Kiếm bọn người đem tim nhảy tới cổ rồi. 3000 lôi đỉnh kim long, từ xưa đến nay đều chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Các loại cổ tịch trên đều không có bất kỳ cái gì ghi chép. Giang Nam cũng là hơi kinh ngạc. 3000 lôi đỉnh kim long, thật đúng là để mắt hắn a. À. à đúng, tại sao lại là kim long? Hẳn là cùng bọn hắn ăn mấy năm kim long thịt có quan hệ. Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Nếu như dưới vực sâu kim long có bản lĩnh này, cũng liền không đến mức bị bắt vào vực sâu xem như mọi người trưởng kỳ cơ viếu. Nhưng là 3000 lôi đỉnh kim long hoàn toàn chính xác để hắn ngoài ý muốn. Lôi đình như biển, hắn có thể không ngoài ý muốn, nhưng lục vạn lôi đình hóa thành sinh động như thật 3.000 lôi đình kim long, đây cũng là để hắn mười phần ngoài ý muốn. Đây quả thật là thần kiếp, mà không phải thiên phạt. Cái này trong đó bất luận cái gì một đầu kim long đều có thể đem đạo vô nhai nhẹ nhõm hủy diệt, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nếu như đạo vô nhai biết Giang Nam bắt hắn làm so sánh, trong lòng không biết sẽ là tư vị gì, là nên may mắn, hay là nên im lặng. Nhưng Giang Nam là hư thần cảnh cựu trọng thiên, thần kiếp uy lực to lớn cũng là chuyện đương nhiên. Các ngươi chú ý bảo vệ mình. Giang Nam nói, đúng. Chúng nữ đáp. Tại độ kiếp trong chuyện này, chúng nữ không có tự tác chủ trương. Đây không phải đối mặt 10 đầu 8 đầu lôi đỉnh kim long, chúng nữ cùng một chỗ còn có thể chống cự. Đây là đồng thời đối mặt 3000 lôi đỉnh cự long, bọn họ không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Bất quá, bọn họ không nắm chắc, không có nghĩa là mắt trước cái này anh Tuấn Nam nhân không nắm chắc. Làm khắp thiên hạ cường đại nhất cường tráng nhất nam nhân, thực lực của hắn vĩnh viễn như là biển sao vượt sâu đồng dạng sâu không lường được. Mà trên thực tế, Giang Nam cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. 3000 lôi đỉnh kim long, thấy thế nào làm sao giống như là thiên phạt. Chẳng lẽ hắn làm cái gì người người hoàn trách sự tình? Giang Nam mình cũng không thanh trừ, cái này Thiên Huyền Giới Thiên Đạo lại không biết nói chuyện, hắn không cách nào được biết chân chính tin tức. Bất quá hắn không có hoảng, cũng không cần thiết hoảng, bởi vì hoảng không được. Đây là độ kiếp, mà lại là tương đương với Thiên Phạt Thần Kiếp. Bất luận cái gì cẩn thận đều là cần thiết. Đối với đi khắp ở trên trời 3.000 lôi đỉnh kim long, Giang Nam trong tay xuất hiện một cây đao. Cây đao này không phải hắn luyện chế cái kia thanh, cái kia thanh trường đao tại hắn vô số lần sử dụng qua đi, phía trên đã hiện đầy vết dạn. Không thể thừa nhận hắn khí huyết chi lực, càng không thể thừa nhận hắn trước mắt hư thần cảnh cựu trọng thiên thần nguyên lực. Giang Nam khí thế toàn diện bung ra, khí thế kinh khủng ẩm vang đánh vỡ hư không, mây đen tán đi, lộ ra đầy trời hoàng kim cự long. Cảm nhận được Giang Nam kêu khích, đầy trời kim sắc lôi đỉnh cự long đột nhiên hướng về Giang Nam đánh tới. Rồng chưa tới, khí tức sinh ra vô số lôi đỉnh tới trước. Giang Nam một đao tích ra, đao giới, vô hình, huyết sắc đao mang che kín bầu trời. Vô số lôi đỉnh bị tích tán, đồng thời bị tích mở còn có mấy trăm đầu kim sắc lôi đỉnh cự long. Chỉ tiếc những này rồng cũng không phải thật sự là rồng, mà là lôi đỉnh ngưng tụ mà thành. Bị tách mở về sau, nhưng lại một lần nữa ngưng kết lại. Giang Nam thân hình như điện. Đột nhiên phóng tới bọn chúng. Công pháp vận chuyển, mặt trời hỏa lò. Thứ thần cảnh cựu trọng thiên thần nguyên lực điên cuồng tuôn ra, đường kính đạt ngàn giảm to lớn hỏa diễm hỏa lò thiêu đốt ở trên trời. Một màn này trực tiếp để thần võ điện người sợ ngây người. Bọn hắn vẫn luôn biết Giang Nam cực kỳ mạnh, nhưng bọn hắn chưa hề biết Giang Nam có mạnh như vậy. Chẳng những một đao đem mấy ngàn lôi đỉnh kim long tích lui, hơn nữa còn có thể ngưng tụ ra đường kính ngàn giảm to lớn hỏa diễm hỏa lò. Cái này cần cần phải to lớn cỡ nào thần nguyên lực a? Giang Thiên Hành trực tiếp hô to, "Cháu của ta có đại đế chi tư." Những người khác không có bất kỳ người nào phản đối, cũng đều liên tiếp gật đầu thần sắc của nhật cho dù là giang quân kiếm chu nguyệt chân cũng đều trở thành con trai phan cuồng chớ đừng nói chi là giang nhạc, miêu mỹ vượng đám người nếu như không phải tại độ kiếp bọn họ sợ quấy dày đến giang nam giờ phút này đã đang hoan hô cùng hoan giờ phút này giang nam lớn mật trực tiếp chọc giận thiên đạo vô số lôi đỉnh kim long gào thét lên hướng về đánh tới mà sự can đảm của hắn cũng đã nhận được kết xù hồi báo tam sát thụ trên lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp không ngừng kết xuất quả chám bất quá cái này quả chám bên trong lại là ẩn chứa nồng đậm tử kim sắc mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bạo tăng đến một trăm vạn Cái này cũng chưa hết. Tại trái cây đạt đến 100 vạn quả về sau, tam sát thụ rốt cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Tại vô tận thiên đạo năng lượng bên trong ầm vang tăng gọi, 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, ngàn trượng. Mà tam sát thụ trên quả chám cũng đang không ngừng gia tăng, 110 vạn quả, 120 vạn quả, 150 vạn quả, 200 vạn quả, 300 vạn quả, 500 vạn quả, 800 vạn quả, ngàn vạn quả. Thiên cung ầm vang biến lớn to lớn, rốc lên, sáng chói chói mắt, cấp tốc biến thành thiên cung bảy, kéo dài khuôn cùng Tam sát thụ không gian bên trong hắc vụ lan lộn, kim tiểu rộng lớn, điêu trên lan can long phượng chỉnh tường, vô số thủy thú, núi non sông ngòi. Mặt cầu kim quang sáng chói, Vượt sâu lại là càng sâu hơn. Toàn bộ không gian phản phất là nguyên bản đem một cái thiên địa nhân tam giới cưỡng ép quanh ở cùng một chỗ, hiện tại ngay tại từ từ phóng thích ra. Trong cơ thể phát sinh to lớn biến hóa, Giang Nam tự nhiên biết, nhưng hắn tâm không ở nơi này, tại đối phó thần kiếp phía trên. Giang Nam trong cơ thể khí huyết tuôn ra, sau lưng xuất hiện một cái to lớn vạn trượng cự nhân hư ảnh. Trong cơ thể mênh mông thần lực không cần tiền tuôn ra. Một đao tích ra, Giai đến vạn dặm to lớn huyết đao xuất hiện, lôi cuốn lấy đao giới chi lực, lôi cuốn lấy hàn khí huyết chi lực, ven đường chỗ qua như bẻ cánh khô, lôi đỉnh kim long nhao nhao bị chạm bạo. Toàn bộ quá trình thấy thiên huyền đại lục người khiếp sợ không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Mọi người rốt cục thấy được là ai tại độ kiếp? Nguyên lai là điện chủ. Thiên huyền đại lục cường đại nhất cái tiên người, hắn là vĩnh hằng bất bại chiến thần. Điện chủ trở về, là điện chủ tại độ kiếp. Điện chủ vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó. Tất cả mọi người sôi trào. Bầu trời to lớn mặt trời hỏa lò không ngừng thôn vệ lấy bị chạm nổ lôi đỉnh kim long. Những này bị chạm nổ lôi đỉnh kim long như là rồng về biển lớn, nhũ yến về tổ đồng dạng, nhanh chóng tràn vào mặt trời hỏa lò bên trong, trở thành tam sắc thụ trên treo quả chám. Quả chám nhan sắc càng ngày càng lóe sáng, càng ngày càng sâu. Từ từ, nhan sắc hoàn toàn biến thành tự kim sắc, sáng chói chói mắt. Giang Nam cực kỳ vui mừng. Liều Lĩnh mở Diệt, trong cơ thể bảng bạc thần nguyên lực mãnh liệt mà động, tăng thêm kinh khủng khí huyết chi lực, toàn lực phía dưới, huyết sắc đạo mang rải đến vận dạng, những nơi đi qua lôi đỉnh kim long toàn bộ bị trảm bạo. Sau đó trảm nổ tất cả năng lượng đều bị mặt trời hỏa lò thôn phệ. Tất cả mọi người rung động không thôi cái này không phải tại độ kiếp, đây là tại chém giết thiên kiếp. người khác thiên kiếp đều là lấy mạng, cần muốn thận trọng ứng đối, mà điện chủ thiên kiếp là đưa tới cửa màu mỡ tiệc. bầu trời thần kiếp nguyên bản cực kỳ khủng bố không lô, uy áp để người của cả đại lục đều cảm giác được không cách nào ngăn cản. nhưng giờ phút này, theo 3.000 lôi đỉnh kim long bị không ngừng chém giết, không ngừng bị mặt trời hỏa lò luyện hóa, uy áp từ từ giảm bớt. đặc tinh, một chút người bình thường cũng có thể đứng thẳng lưng lên, thậm chí có chút cấp thấp võ giả cũng có thể ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. độ kiếp nhàn nhã nhất không ai qua được lâu hương hàn, vui yên bọn người bảy nữ nhân từng cái cầm trong tay binh khí, nguyên bản đã thần sắc nghiêm túc tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng bây giờ lại từng cái không có việc gì. người khác độ kiếp đều tinh bì lưỡng tận, thậm chí sẽ vỡ lạc. bọn họ độ kiếp từng cái không có việc gì, thiên kiếp cũng không tới tìm các nàng. bởi vì thiên kiếp còn chưa tới cùng trước liền bị giang nam tiêu diệt. chủ nhân mạnh như vậy, lộ ra chúng ta rất yếu a. bạch Kiêu giọt nói thầm. ngươi còn muốn cùng chủ nhân so? chủ nhân một quạng lông đều so với ngươi còn mạnh hơn. hổ mỹ nương đôi mắt to xinh đẹp liếc mắt nhìn nàng, nói, nói hình như ngươi gặp qua chủ nhân lông giống như. bạch tiêu cười đùa nói ta chưa thấy qua, nhưng nữ chủ nhân gặp qua. Hồ Mị Nương cười rồi nói, khu khu khủ. Lâu Hương Hàn vội vàng hò khan ngăn cản. Hai người này gần nhất càng ngày càng không đứng đắn, nói chuyện bắt đầu có chút không kiêng nệ gì cả. Kể từ cùng phu quân cùng một chỗ thần hồn giao hòa tu luyện về sau, tựa hồ càng ngày càng mê luyến phu quân của nàng. Cái này cũng không phải cái gì tốt manh mối. Bạch Kiêu cười hắc hắc, Hồ Mị Nương le lưỡi, Lý Lộ tại một bên cười trộm. Thơm nghĩ, thiếu gia Long, há lại các ngươi có thể nhìn thấy, làm thiếu gia thiếp thân thị nữ, bản cô nương còn không thấy đâu cả. đương nhiên. Loại lời này nàng là sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng, miễn cho để mấy vị nữ chính tử không cao hứng. Từ khi thiếu gia có thời gian rất lâu không tại Hắc Thần cung về sau, xuất hiện lần nữa, cơ hội trở thành mấy vị nữ chính tử độc chiếm, dung không được người khác đụng. Mấy cái nữ nhân ở phía dưới thành thơi thành thơi xem náo nhiệt, bầu trời thần kiếp cũng dần dần đến hồi cuối. Cứ như vậy nhiều lôi đỉnh kim long, đoán chừng thiên huyền đại lục đã đem bú sữa mẹ khí lực đều buộc phát ra, mới tổ chức lên 3000 lôi đỉnh kim long. Hiện tại, dã sạch. Thiên đạo rốt cuộc tổ chức không chống canh một nhiều lôi đỉnh. Rốt cuộc, đây đều là muốn tiêu hao năng lượng to lớn. Mà lại đây đều là bản nguyên năng lượng, cực kỳ trân quý, dùng một điểm ít một chút, muốn khôi phục còn không biết phải tới lúc nào mới được. Cho nên, 3000 Lôi đỉnh kim long bị trạm bạo về sau, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên sáng sủa, liền một tia mây đen cũng không có. Thất thải chi quang bao phủ tám người. Đây là thuần túy nhất tối ôn hòa bản nguyên năng lượng. Tất cả mọi người cảm giác được như cùng ở tại mẫu trong thai đồng dạng, ấm áp, thoải mái dễ chịu, an toàn. Nhưng loại này ấm áp, thoải mái dễ chịu cũng chỉ là một lát, thật giống như đã đến giờ liền nhất định sẽ rời đi mẫu thai đồng dạng. Giang Nam muốn đem Thất nữ Thu vào hắc thần cùng, nhưng là làm không được thiên địa pháp tác hạn chế hắn làm như thế. trên bầu trời, hắn cùng lâu hương hẳn, vĩnh yên, liễu như nguyệt, vân Ngộng, lý lộ, bạch Kiều, hồ mỹ nương cùng một chỗ hướng về trên mặt đất tất cả thân nhân bằng hưu phát tay thăm hỏi. Thần võ điện quảng trường bên trên, giang thiên hành, giang quân kiếm mấy người cũng đều liều mạng hướng bọn hắn phát tay. toàn bộ đại lục đều thấy được bọn hắn hư ảnh. Hoa kia là điện chủ, rất đẹp trai a. bên cạnh hắn đều là nữ nhân của hắn sao? thật xinh đẹp a. ông trời ơi, lại là tám người độ kiếp. điện chủ thực lực quá mạnh, tám người độ kiếp, hắn một người liền chống được. điện chủ tuyệt đối là từ xưa đến nay cường đại nhất người. Không có cái thứ hai. Độ thần kiếp liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, từ xưa đến nay cũng chỉ có điện chủ dạng này như xoa nhân vật mới có thể làm được như thế đi. Đại lục ở bên trên vô số người kinh thán không thôi. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên bắn xuống tám đạo ánh sáng, phân biệt bao phủ tám người. Sau đó, không chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền từng cái bắt đầu biến mất, mà lại ánh sáng hướng đi tựa hồ còn không nhất trí. Thần võ điện quảng trường. Giang Thiên Hành nói, quả nhiên cháu của ta nói đúng, độ kiếp có thể cùng một chỗ, nhưng độ kiếp sau khả năng không phải cùng đi, các ngươi nhìn phương hướng của bọn hắn đều không nhất trí. Giang Quân Kiếm gật đầu, hy vọng bọn họ đi hoang thiên thần vực đều cùng một chỗ. Đám người thật lâu nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn mặc dù đột phá đến hư thần cảnh, nhưng bọn hắn vẫn còn không cảm nhận được thần kiếp, không có thần kiếp liền sẽ không bị thần giới hấp dẫn, liền không cách nào phi thăng. Bang không, bọn hắn liền có thể cùng Giang Nam cùng một chỗ phi thăng. đương nhiên, bọn hắn khí thế phóng thích đồng dạng sẽ bị lôi tích, nhưng đây không phải là thần kiếp, mà là thiên phạt. Chủ yếu vẫn là bọn hắn hư thần cảnh đều là tại Giang Nam hắc thần cung bên trong hoàn thành, mà không phải tại thiên huyền giới thành. Chỉ cần đem thiên địa pháp tắc không ngừng tan vào thần lực của bọn hắn bên trong, đợi đến viên mãn tự nhiên là sẽ cảm nhận được thần khíếp giáng lâm. Ô ô ô. Ca ca phi thăng, Giang Nhạc ôm miêu mỹ phượng khóc. Miêu mỹ phượng cũng là hai mắt sưng đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ trong nội tâm, nàng thích Giang Nam, nhưng nàng không dám biểu đạt, cũng không cách nào biểu đạt, mà lại liền xem như biểu đạt, Giang Nam khả năng cũng sẽ không tiếp nhận. Hắn có bốn nữ nhân, bốn cái phi thường nữ nhân ưu tú. Trên thực tế, Lý Lộ cũng là cực kỳ ưu tú, so với nàng ưu tú mấy chục lần. Nhưng là, Giang Nam chưa từng đụng nàng. Lý Lộ cũng một mực cam tâm tình nguyện làm thị nữ của hắn. Giang Nam là cái cuối cùng đi hắn hư ảnh ở trên trời ngưng lại lâu nhất hắn hướng về thần võ điện người phất tay hướng về người của cả đại lục phất tay trên mặt mỉm cười thiên huyền đại lục trên vô số cường giả đều cùng nhau một gối quỳ xuống cung tiễn điện chủ cung tiễn điện chủ cung tiễn điện chủ thanh âm vang vọng toàn bộ đại lục thần võ điện thành trì bên trong quảng trường bên trên chu thanh mông chính lý trạch ba người chính ngẩng đầu nhìn bầu trời thiếu gia bảo trọng lý trạch quỳ xuống gập đầu mấy cái chu thanh cùng mông chính cũng quỳ xuống thiếu gia bảo trọng rất nhiều thần võ điện người đều quỳ xuống gập đầu tiễn biệt giang nam Giang Nam rốt cục biến mất, bầu trời trong, một đạo to lớn cầu vồng vượt ngang toàn bộ thiên huyền đại lục, tựa hồ tại chúc mừng, lại tựa hồ tại tiễn biệt. Chu Thanh, Mông Chính, Lý Trạch ba người thật lâu nhìn chăm chú bầu trời. Trên bầu trời trương kia quen thuộc mặt đã không thấy, nhưng bọn hắn lại là vẫn tại ngước nhìn. Thiếu gia đi, mặc dù trở về cũng chỉ là cùng bọn hắn nói mấy câu, nhưng là để bọn hắn trong lòng cực kỳ cao hứng. Thiếu gia mặc dù cường đại như thế, nhưng lại vẫn không có quên bọn hắn. Mà bọn hắn không biết là, giờ phút này trong lòng bọn họ bên trong cường đại Giang Nam lại là tại tao ngộ lấy một trận nguy cơ sinh tử. Chương 452 Đây cũng là Hoang Tiên thần vực. Kim Sắc Lưu Quang bên trong, Giang Nam không ngừng bay lên trên đi. Lúc này ngoại trừ vực sâu bên trong Hắc Kỳ lần cùng Kim Long, cùng tại vực sâu bên trong những cái kia hắn căn bản gặp không đến Man Hoang Chiến Vương thần hồn, chỉ có hắn một người cô đơn. Kể từ cùng mấy vị phu nhân ở cùng một chỗ, hắn đã thật lâu không có một thần một mình. Thần Quang bao phủ hắn, mắt trước một mảnh kim quang. Đang không ngừng phi thăng quá trình bên trong, hắn có thể cảm giác được không gian áp lực càng lúc càng lớn, so với thiên Huyền Đại Lục áp lực lớn quá nhiều. Đây là Hoang Tiên thần vực áp lực. Giang Nam trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn căn cứ hoa mộng dao Hoa Vô Cẩm ký ức, cảm giác áp lực không như thế lớn a, sẽ không phải là phi thăng sai địa phương a. Nghĩ tới đây, Giang Nam trong lòng nhảy một cái. Nếu như là chính hắn, cũng là không quan trọng, nhưng hắn lo lắng lâu hương hàn, Liêu Như Nguyệt, Vân Mộng, Vĩnh Yên, Lý Lộ, Bạch Tiêu cùng Hồ Mỹ Nương bọn họ. Về phần Hoa Mộc Dao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên, hắn không có lo lắng. Lấy bọn hắn thực lực, dường như rất nhỏ khả năng có việc. Đúng lúc này, một cái to lớn kim sắc bàn tay lớn xuyên qua thời không xuyên thấu phi thăng lối đi hướng hắn chụp tới. Uy thế kinh khủng để phi thăng lối đi đều tại chấn động không ngớt. Giang Nam chấn kinh. Đây là người nào? Vậy mà có thể đem tay vươn vào phi thăng lối đi đến. Đây là đột phá phi thăng pháp tắc. Ngay sau đó, hắn liền thấy một cái to lớn mà hờ hững mặt, uy nghiêm, lạnh lùng, như là cao cao tại thượng quân vương. Phản phất từ thời không cuối cùng xuất hiện đồng dạng. Cặp kia con mắt màu vàng nóng hờ hững nhìn chăm chú hắn, tựa như đang nhìn một con kiến hôi. Loại ánh mắt này, Giang Nam đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua. Nhưng hắn lại là sâu sắc biết, lúc này, thật sự là hắn liền là sâu kiến. Hắn đang phi thăng lối đi, vậy mà liền trốn vào tam sát thụ không gian đều làm không được, mặc cho cái kia kim sắc bàn tay lớn chụp tới. Đúng lúc này, một cái to lớn mắt dọc màu vàng óng xuất hiện tại lối đi bên trong, mắt dọc bên trong bắn ra một vệt kim quang, trong nháy mắt đem cái kia kim sắc bàn tay lớn bắn ổ, kia xa xôi mà to lớn uy nghiêm mặt cũng tại thời gian bên trong sụp đổ, tiêu tán. Nhưng là tại sụp đổ cuối cùng một khắc này, kia tràn ngập hờ hững sát ý một chút lại là để Giang Nam thần hồn kém chút sụp đổ. Hắn muốn giết ta. Giang Nam tim đập nhanh sau khi, trong lòng dâng lên vô hạn sát cơ, nhưng cùng lúc trong lòng lại cực kỳ nghi hoặc. Hắn vì sao muốn xuyên thấu qua thời không chưởng hà tới giết ta? Ta chỉ là một cái vừa mới phi thăng còn tại phi thăng lối đi bên trong sâu kiến, làm sao lại vô duyên vô cớ đắc tội một vị đại lao rồi? Cái này nhân quả kết có chút không hiểu thấu a." Mắt dọc màu vàng nóng đang phát ra một vệt kim quang về sau, liền hóa thành hư vô, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lập tức, Giang Nam mắt trước lóe lên, xuất hiện tại một cái bốn phía nhìn không thấy mở mịt bên trong. Những này mở mịt năng lượng điên cuồng tràn vào hắn thân thể, tựa hồ muốn hắn thân thể hoàn toàn cải tạo. Giang Nam cũng không cự tuyệt, tùy ý những cái này năng lượng tiến vào thân thể. Căn cứ Hoa vô cẩm trước đó lời nói, những cái này năng lượng chính là hoang thiên thần vực đặc lưu phi thăng hồ tất cả nhưng là phi thăng hồ cũng không cố định tại một chỗ mà lại thường thường giấu ở hư không bên trong cho nên tại hoang thiên thần vực cho tới bây giờ đều không có thế lực nào có thể khống chế phi thăng hồ nói cách khác hắn hiện tại là an toàn bất quá rời đi phi thăng hồ có còn hay không là an toàn kia liền không nói được rồi bởi vì phi thăng hồ xuất hiện mặc dù là ngẫu nhiên nhưng là một khi xuất hiện tại cái nào đó trong phạm vi thế lực liền sẽ bị những thế lực này biết được từ đó sách trước bố cục tiếp dẫn phi thăng giả cái gọi là tiếp dẫn đương nhiên là muốn phi thăng người gia nhập nó thế lực nhưng nếu như tư chất tốt, một ít chậm chạp không cách nào đột phá thọ nguyên sắp hết lão quái thậm chí sẽ đọa xá, mà mỹ lệ nữ nhân thì là bị yêu cầu song tu, có thậm chí trực tiếp trở thành tu luyện lô đỉnh. cho nên hết thảy đều muốn xem vật ký. mặc dù trước đó từ hoa vô cẩm cùng hoa mộng giao ký ức bên trong biết được một bộ phận hoang thiên thần vực tình huống, nhưng cũng không phải là tự mình kinh lịch, mà lại theo hoa vô cẩm lời nói, hoang thiên thần vực quá lớn, cho dù là hắn cũng không biết hoang thiên thần vực lớn bao nhiêu, có bao nhiêu thế lực. lâu hương hàn bọn người phi thăng tới nơi nào, giang nam cũng không hiểu biết, liền xem như lại lo lắng cũng không có cách nào thậm chí hắn an toàn của mình đều rất khó cam đoan. tựa như là vừa rồi, còn tại phi thăng trong thông đạo liền gặp nguy cơ to lớn, nếu không phải thiên đạo chi nhãn kịp thời xuất hiện, hắn kém chút bị người giết. căn cứ thực lực càng mạnh liền càng an toàn nguyên tắc, Giang nam bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa lượng lớn quả chám, hắn muốn tại cái này phi thăng hồ bên trong trực tiếp tiến hành bừa phá. đại nhật chấn ngục kinh công pháp vận chuyển, kinh khủng hấp lực đem vô tận năng lượng hút vào trong cơ thể, vô số tử kim sắc quả chám bị luyện hóa. tử kim sắc quả chám có thiên đạo năng lượng ở bên trong, phi thăng hồ năng lượng đồng dạng có thiên đạo năng lượng ở bên trong, đều là thiên đạo bản nguyên năng lượng khác biệt chính là một cái là thiên huyền đại lục thiên đạo bản nguyên, một cái là hoang thiên thần vực thiên đạo bản nguyên, cùng là bản nguyên, tự nhiên có thể phân ra cao thấp đến. bất quá vô luận cao thấp đối với giang nam tới nói đều là vô cùng phong phú. ngàn vạn quả chám tương đối hoang thiên thần vực bản nguyên năng lượng mặc dù thấp nhưng số lượng nhiều. tất cả năng lượng tiến vào đan điển để hắn nguyên bản liền phi thường khổng lồ đan điển mở càng lớn, trong đó lại có ngôi sao xuất hiện. bất quá những ngôi sao này còn rất nhỏ bé, chỉ có thể coi là ngôi sao hình thức ban đầu, tương lai có thể hay không hình thành quan tinh hoặc là tinh vực còn khó nói. Vô tận năng lượng tràn vào đan điện. Oanh. Lượng biến hình thành chất biến. Hư thần cảnh tu vi ầm vang nổ phá, bước vào sinh huyền cảnh. Có quan hệ với sinh mệnh chân lý tại đầu góc bên trong hiện lên, Giang Nam ngay tại cái này không biết tên không gian bên trong tiến vào cấp độ sâu lĩnh nội ở giữa. Hoàng Thiên thần vực tổng thể tới nói lấy phương hướng phân chia, chia làm 9 đại châu. Theo thứ tự là Đông Nam châu, Nam châu, Tây Nam châu, Tây châu, Tây Bắc châu, Bắc châu, Đông Bắc châu, Đông châu, Trung châu. Mỗi một cái châu đều phi thường lớn, lớn đến cho rằng là một cái khổng lồ độc lập đại lục. Tỷ Như Hoa gia, liền là Tây châu một đại gia tộc là nhất lưu thế lực, mà Tây Châu lại có mấy trăm nhà dạng này lớn gia tộc. Chớ đừng nói chi là còn có mấy ngàn nhà nhị lưu thế lực trung đẳng gia tộc, cùng mấy chục vạn nhà tam lưu thế lực tiểu gia tộc. Về phân bất nhập lưu thế lực thì là liền bị ở vào Tây Châu vạn tượng lâu thống kê tư cách đều không có, không có mấy ngàn vạn nhà cũng có mấy trăm vạn. Cho nên, mỗi một cái châu lại lại bởi vì các thế lực lớn chia làm mấy cái khu vực. Những này khu vực đặt tên phương thức đều là khác biệt, không phải lấy địa danh lấy, liền là lấy thế lực danh tự lấy, lại hoặc là lấy cái nào đó tên người lấy, cho nên không cách nào phân loại. Cũng tỷ như Vịnh Yên hiện tại xuất hiện địa điểm, liền là tại Tây Nam Châu tên là Thương Đình vực một chỗ. Thương Đình là một cái địa danh, cũng là một cái tên người, chính là Tây Nam Châu thương ra một vị tiên tổ, bởi vì công hơn chắc tuyệt, năm đó nhất thống 30 vạn dặm khu vực, cho nên ra lệnh cho tên là Thương Đình vực. Mà khoảng cách Thương Đình vực 30 vạn dặm liền là Hắc Sơn vực. Hắc Sơn vực tồn tại là nơi đó có một tòa nổi tiếng Hắc Sơn, toàn bộ núi đá toàn bộ là màu đen, cho nên vì vậy mà gọi tên. Hắc Sơn thạch có phòng ngự thần hồn dò xét tác dụng, là kiến tạo phòng ốc, mật thất tuyệt hảo vật liệu xây dựng, một mực bị Hắc Sơn vực Tam đại gia tộc hứa ra, vương gia cùng Lý gia trưởng không? nhưng là xảo liền xảo tại cái này Hắc Sơn vừa vặn ở vào thương đình vực biên giới không xa thế là thương gia liền động lên ý niệm vẫn muốn chiếm lấy Hắc Sơn hoặc là kiếm một chiến canh nhưng tuyệt không thể để hứa ra, vương gia cùng lý gia toàn mặt trưởng khống luận thực lực thương gia so hứa vương lý ba nhà bất luận cái gì một nhà đều cường đại hơn nhưng là hứa vương lý ba nhà liên hợp lại thực lực lại so thương gia mạnh hơn một chút thương gia sử dụng sách lược rất đơn giản đó chính là phân hóa cái này ba nhà nhưng ba nhà tiên tổ từ lâu dự liệu được sẽ có một ngày sẽ lên nội chiến cho nên hơn vạn năm đến ba nhà thường xuyên thông hôn Trải qua hơn vạn năm phát triển, ba nhà sớm đã là nhà ngươi có ta, nhà ta có ngươi, các không đứt lý còn loạn, rắc rối phức tạp. Muốn đem ba nhà triệt để phân hóa, quá khó khăn. Cho nên, đang dùng mấy trăm năm đều không có đạt thành phân hóa tình huống dưới, thương gia trực tiếp bắt đầu đập võ. đương nhiên, thương gia cũng không phải không biết lượng sức, mà là tại mấy trăm năm bên trong sớm đã tại Tam Đại gia tộc nội bộ trôn xuống không ít hạt giống. Về phần những này hạt giống cuối cùng có thể hay không đưa đến tác dụng chân chính, còn có đợi thương thảo. Nhưng là có thể cho cái này Tam Đại gia tộc mang đến không ít phiền phức, cái này là đủ cái gọi là phiền phức kỳ thật liền là để nội bộ bọn họ lẫn nhau nghi kỵ, chỉ cần lẫn nhau nghi kỵ, như vậy bọn hắn thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thương đình vực cùng hất sơn vực biên giới, mấy ngàn người giằng co, cái này mấy ngàn người bên trong, tám thành đều là hư thần cảnh, còn lại chính là sinh huyền cảnh, mà mạnh nhất lại là năm vị tử huyền cảnh cường giả. Hứa gia, Lý gia, Vương gia ba vị đỉnh tiêm tử huyền cảnh cao thủ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thương gia hai vị tử huyền cảnh cao thủ. Thương Huy, Thương Nho đình, các ngươi thật muốn động thủ sao? Hứa gia tử huyền cảnh cao thủ hứa kim hổ trầm giọng quát. Ha ha, hứa kim hổ. Ngươi hỏi cái này, lời nói có phải hay không có chút ngây thơ? Thương Huy vuốt vuốt trong râu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không sẽ cho rằng chúng ta mang theo Thương gia một đám người tới là du sơn ngoạn thụy à? Thương Nho Đình là một vị trung niên hắc tử, người cũng như tên, nhìn khuôn mặt có chút nhõn nhã, nhưng hắn lại người mặc một thân ám áo ráp màu đỏ, tay cầm một cây trường thương màu đen. Giờ phút này ánh mắt bên nghệ, nhìn chăm chú hứa kim hổ. Lý Vinh Chỉ, Vương Căn Hỏa, trầm giọng nói ra, chúng ta Thương gia cũng không phải không thông tình đạt lý người, cái này Hắc Sơn nguyên vốn là ta Thương đình vực, nhưng là nhiều năm như vậy lại một mực bị các ngươi hứa Vương Lý ba nhà chiếm lấy là thời điểm trả cho chúng ta thương ra. Hứa Kim Hổ, Lý Vinh Chỉ, Vương Căn Hỏaa ra mặt run dậy. Mẹ nó, rõ ràng là nghĩ muốn cướp kiếp, lại vẫn cứ nói ra như thế Đường Hoàng lời nói đến, ngươi đặc biệt nương ra mặt đến dày bao nhiêu? Thương Nho Đình, ngươi đặc biệt nương còn muốn điểm mà sao? Hứa Kim Hổ nổi trận lôi đình nói. Dù nói thế nào, ngươi cũng là chúng ta Thương Nam 17 vực bài vị top 100 cao thủ, ta nói chuyện có thể hay không đừng lưu manh, có chút danh giới cuối cùng. Cái gì danh giới cuối cùng? Danh dự cuối cùng liền là cái này Hắc Sơn Nguyên vốn là ta Thương Định vực, chính là ta thương ra. Thương Nho Đình trừng mắt nói. Năm đó chúng ta tiên tổ đã sớm đem nơi này chia làm thương định vực, nhưng là nhớ các ngươi ba nhà năm đó không dễ dàng, vừa mới xây dựng gia tộc không lâu, cho nên đem Hắc Sơn tạm thời để các ngươi khai thác. Nhưng là trên vạn năm trôi qua, các ngươi chẳng những không trả về, ngược lại đem núi này một mực chiếm lấy, vậy mà liền trở thành các ngươi hứa Vương Lý ba nhà tài sản riêng, như thế tham tâm, có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Ta thương gia hôm nay thể phải đoạt lại nguyên bản thuộc về chúng ta thương gia đồ vật. Hứa Kim Hổ, Lý Vĩnh Trị, Vương Căn Hỏa ba người khí hàm răng đều cá nát. Má, gặp qua không muốn mặt, nhưng lại chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Người vậy mà có thể vô sỉ đến mức độ này. Cái này Hắc Sơn Minh rõ là hứa vương lý ba nhà, năm đó bị thương gia chiếm đoạt một đoạn thời gian, về sau ba nhà tiền tổ cùng thương gia tiên tổ đánh một trận chiến, cuối cùng ba nhà tiền tổ liên hợp lại đánh bại thương gia tiên tổ thương đỉnh, đem Hắc Sơn từ thương gia trong tay đoạt lại. Bây giờ lại bị nói thành là thương gia tiên tổ năm đó đáng thương ba nhà. Đây quả thực là mở mắt nói lời bịa đặt. Lý Vinh trì Hư lệnh nói, Thương nho đỉnh, ngươi dám thể với trời, nếu như ngươi nói lão, ngươi liền bị ngũ lôi đánh định sao? Tại Hoang Tiên thần vực, người bình thường đều không dám tùy ý thể. Thể là rất dễ dàng bị ứng nghiệm. Thương Nho đỉnh cười lạnh nói, cho cười. Đây vốn chính là ta thương ra, không cần thể. Ngược lại là các ngươi, há miệng ngậm miệng là nhà ngươi, là nhà hắn, các ngươi dám thể cái này Hắc Sơn liền là nhà các ngươi sao? Có gì không dám?" Vương Căn Hỏa thủ không nhịn được trước nói, lập tức dựng thẳng lên ngón tay đối Thiên Phát thể nói, "Ta thể, cái này Hắc Sơn chính là chúng ta Hắc Sơn vực." Bầu trời trong không hề có động tĩnh gì. Lần này đến phiên Thương Nho đỉnh ra mặt có các. Đặc biệt đương, nguyên lai tưởng rằng cái này Vương Căn Hỏa toàn cơ bắp, không nghĩ tới tên này cũng là một bụng tâm địa gian dảo. Hắc Sơn Vực nguyên bản là lấy Hắc Sơn mệnh danh, nói Hắc Sơn là Hắc Sơn Vực, hoàn toàn không vấn đề à? Thương Nho Đình đến phiên các ngươi thể. Vương Căn Hỏa Dương Dương đắc ý, nói. Đúng lúc này, trên Hắc Sơn không đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang, một đạo thiểm điện rơi xuống, đánh vào trên Hắc Sơn. Đám người cũng đều thần sắc khẽ giật mình. Thương Huy tại một bên cười ha ha ha ha ha, ứng nghiệm. Bất quá cười đáp một nửa, sắc mặt lập tức khẽ giật mình. Chỉ thấy trên Hắc Sơn không bạo phát kim quang bên trong xuất hiện một đoàn to lớn mở miệng chi quang, giống như là một cái to lớn ao, bên trong đều là kim sắc dòng nước. A, không đúng, đây là. Ngọa tào phi thăng hồ thương nho đình giật nảy cả mình lập tức miệng phun hương thơm phi thăng hồ ở đây mấy ngàn người lập tức đã bị kinh động phi thăng hồ a a phi thăng hồ kia là phi thăng hồ cung điện tịch bên trong ghi lại giống nhau như lúc ông trời ơi ta vậy mà có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong phi thăng hồ trên điện tịch ghi chép phi thăng hồ bên trong đều là hạ giới tuyệt đỉnh thiên tài đột phá pháp tắc phi thăng lên tới vốn cho là đây chỉ là truyền thuyết không nghĩ tới là thật tất cả mọi người ở đây đều ánh mắt nhìn chằm chằm kia to lớn mở miệng chi quang đúng lúc này một cái tóc đen đồng bình dáng người tuyệt mỹ mỹ lệ nữ tử từ phi thăng hồ bên trong chậm rãi dâng lên trên người nàng mặc một bộ váy áo màu trắng thánh khiết như tuyết sen nữ tử ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang lập tức liền ánh mắt thanh tịnh đây cũng là hoang thiên thần vực kim quang bên trong vĩnh nhiên hít vào một hơi thật dài sau đó nhẹ nhàng phun ra khẽ mở miệng thơm nhẹ giọng lịm nó nói kim quang tán đi vĩnh nhiên lập tức thấy rõ bốn phía một mảnh màu đen dãy núi liền khối không dứt nơi xa là một mảnh xanh biết rừng rậm nhưng là làm ánh mắt của nàng chuyển rời đến hắc sơn một bên lúc lập tức đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ Tại Hắc Sơn phía dưới có mấy ngàn người chia hai cái bộ phận, lẫn nhau giằng co. Bất quá, cái này mấy ngàn người lúc này chính toàn bộ nhìn nàng chậm chậm. Chương 453, Bắt Vĩnh Yên Vĩnh Yên trước mắt vẫn là hư thần cảnh đỉnh phong, tạm thời còn không có đột phá đến sinh huyền cảnh, nhưng nhãn lực vẫn phải có. La thanh Tiên, Hoa vô cẩm, Hoa mộng giao đều là sinh huyền cảnh, khí thế của bọn hắn cùng mỹ áp, nàng cùng Lâu Hương Hàn bọn người sớm đã quen thuộc. Phía dưới cái này mấy ngàn người bên trong, có vượt qua mấy trăm người đều là sinh huyền cảnh, tiếp cận hai thành. Đặc biệt là kia năm cái khí thế người hết sức mạnh, chỉ sợ đã vượt qua sinh huyền cảnh. Nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là tự huyền cảnh. Mấy trăm sinh huyền cảnh cao thủ, năm cái tự huyền cảnh đỉnh cấp cao thủ. Vĩnh Yên cảm giác đầu tiên liền là 10 phần nguy hiểm, nhất định phải kịp thời né tránh. Nhưng mà muốn tránh lường chưa hẳn dễ dàng. Cho nên, nàng ngay đầu tiên liền trao đổi cùng Hoa Vô Cẩm ở giữa thần hồn liên hệ. Hoa Vô Cẩm nói qua, phi thăng tới Hoang Thiên thần vực sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại Hoang Thiên thần vực bất kỳ chỗ nào. Cho nên, vì bảo hộ an toàn của các nàng, Giang Nam để Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng giao cùng La Thanh Tiên phân biệt cùng Duy Nghiên, Lâu Hương Hàn, Vân Ngộ, Liêu Như Nguyệt, Lý Lộ, Hồ Mị Nương cùng Bạch Kiêu ký kết thần hồn khế ước. Ký kết là đơn phương thần hồn khế ước, lấy người khác làm chủ, Hoa Vô Cẩm ba người cống hiến lực lượng thần hồn. Đây đối với Hoa Vô Cẩm, Hoa Mộng giao cùng La Thanh Tiên tới nói, thần hồn sẽ có tổn thương. Nhưng nếu như ba người trở lại Giang Nam Tam Sát thụ không gian, Giang Nam sẽ dùng hồn quả tiến hành bổ sung, lại bế quan vài chục năm không sai biệt lắm liền có thể khôi phục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tương đối lâu hương hàn, vĩnh yên đám người an toàn, hy sinh một điểm vẫn là đáng giá. Đối với Giang Nam an bài, Hoa Vô Cẩm ba người không có chút nào lời oán giận cùng chống cự. Đối với ba người tới nói, Giang Nam liền là tiên, liền là hết thảy. Mệnh lệnh của hắn liền là ý chí của bọn hắn thể hiện, không có mảy may vi phạm. Hoa vô cẩm cùng Hoa mộng giao phân biệt ký kết với nhau, Vân động, Lý lộ cùng Liễu Như Nguyệt bốn người, La Thanh Tiên thì là ký kết Lâu Hương Hạn, Hồ Mị Nương cùng Bạch Tiêu. Thứ nhân số nhìn lại, La Thanh Tiên hy sinh tương đối lớn, nhưng là Hồ Mị Nương cùng Bạch Tiêu đồng thời lại là Lâu Hương Hạn ký kết khế ước giả, là nô buộc của nàng. Nếu như đồng thời cùng Lâu Hương Hạn tiến hành câu thông, câu thông trên tiêu hao ngược lại nhỏ nhất. Bởi vì Hoa vô cẩm trước một bước phi thăng hoang thiên thần vực, cho nên Vịnh Yên trước tiên liền lấy thần hồn liên hệ Hoa vô cẩm nhưng chỉ sợ là khoảng cách thực sự quá mức xa xôi trong thời gian ngắn vậy mà không có liên hệ với vĩnh yên xuất hiện để hắc sơn tiếp theo chúng sinh huyền cảnh cao thủ cùng tử huyền cảnh năm vị đỉnh cấp cao thủ ánh mắt sáng rõ lấy nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được mắt trước cái này phi thăng giả lại là hư thần cảnh đỉnh phong mạnh như vậy phi thăng giả chưa từng nghe nói qua điện tịch cũng chưa từng ghi chép qua bình thường mà nói phi thăng giả vừa phi thăng lên đến đều là vừa đạt tới hư thần cảnh nhất trọng thiên tối đa cũng liền là hư thần cảnh nhị trọng thiên nhưng vừa phi thăng liền là hư thần cảnh đỉnh phong nghe đều chưa từng nghe qua cực kỳ hiếm thấy Chẳng lẽ nàng phi thăng thế giới là một cái nửa bước thần vực thế giới? Vẫn là nói nữ nhân này bản thân có to lớn bí mật. Vô luận là đâu một điểm, đối mọi người tới nói, cái này nữ nhân đều là bảo vật vô giá. Nếu có thể thông qua nàng thu hoạch nàng trước kia chỗ thế giới tọa độ, đối với ở đây bất luận cái gì một nhà tới nói, đều chính là một cái bảo tàng khổng lồ. Từ điểm đó tới nói, làm xong tu lô đỉnh, hoặc là hắn bản thân bí mật, ngược lại không bằng cái này bảo tàng. Có thể nói, sự xuất hiện của nàng, so tranh đoạt Hắc Sơn quyền sở hữu càng làm cho ở đây tất cả mọi người kích động. Ha ha ha, phi thăng giả. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy phi thăng giả vừa lúc phi thăng tại ta thương gia thương đình vực thật sự là trời trợ giúp ta thương gia à thương huy không chút kiên kỵ cười ha ha. nếu như nói vừa mới vì hắc sơn dương cung bạc kiếm nhiều ít còn có một điểm chuyển đổi chỗ trống sẽ không thật đánh cho đến chết nhưng là hiện tại hứa vương lý ba nhà cũng đều không có may may nửa bộ hư thần cảnh kiệu trọng thiên phi thăng giả kia mang ý nghĩa đối phương nguyên thế giới rất có thể là một cái nửa bước thần vực à cái này còn cao đến đâu một khi nắm giữ vô luận là đâu một cái gia tộc tương lai thực lực đều đem thu hoạch được to lớn tăng trưởng đối với phi thăng giả các thế lực lớn đều sẽ su thế trị như theo đuổi tranh đoạt bởi vì tất cả mọi người biết, Phi Thăng giả đại biểu cho nghịch thiên khí vận, đại biểu cho nghịch thiên ngộ tính. Liền hai điểm này liền đầy đủ mang thiên thần vực bất luận kẻ nào ngấp nghé. Chớ đừng nói chi là nữ nhân này còn xinh đẹp như vậy. Vô luận là song tu, vẫn là trực tiếp cướp đoạt thần hồn cùng mục thân, đều là thu hoạch khổng lồ. Hứa Kim Hổ cùng Vương Căn Hỏa, Lý Vinh Chỉ thần hồn trao đổi một chút, lần này không thể nhượng. Trước đem nàng này bắt được lại nói, về sau phân chia như thế nào tài nguyên, ba nhà chúng ta lại ngồi xuống đàm, nhưng tuyệt đối không thể để cho thương gia thu được được. Ta đồng ý Lý Vinh Chỉ quan điểm, nơi này là ba nhà chúng ta địa bàn. Há có thể để thương gia dương ai? Tốt, đã như vậy chúng ta liền quyết định như vậy. Nhớ kỹ, chúng ta tuyệt đối không thể có mảy may nhượng bộ, nếu không, lấy thương gia hai người này lòng tham không đáy, được một tức lại muốn tiến một thước tính tình, căn bản sẽ không có chút nhượng bộ. Chúng ta lui một bước, cuối cùng rất có thể bị ăn ngay cả cặn cũng không còn. Lời ấy có lý, nửa bước không cho. Từng, không cho, tuyệt đối không cho. Đạt được vương căn hỏa cùng lý vinh chỉ cam đoan, hứa kim hổ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thương huy cùng thương nho đỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, hắc sơn chính là ta hứa ra, vương gia cùng lý gia hắc sơn bực. Không phải là các ngươi thương gia thương đình vực, nếu như các ngươi thương gia cứng rắn muốn tiến vào ta Hắc Sơn vực, đừng trách chúng ta ba nhà liên hợp lại cùng các ngươi thương gia đánh nhau chết sống." Thương Nho Đình kinh bị nói, "Ai u, ta thật là sợ a." Lập tức ánh mắt băng lạnh nói, "Bản tọa quyết định sự tình, tuyệt đối không dung sửa đổi. Hắc Sơn chính là ta thương gia, nên trả lại. Hiện tại ta lại hỏi các ngươi một câu, để vẫn là không cho." Hứa Kim hổ quát, "Thương Nho Đình, ngươi đừng có nằm động, Hắc Sơn mãi mãi cũng là ba nhà chúng ta, Hắc Sơn vực phạm vi bên trong hết thảy đều là chúng ta Hứa Vương Lý ba nhà, các ngươi thương gia mơ tưởng những chạm Sasa Vĩnh Yên nghe không rõ ràng lắm bọn hắn đang nói cái gì, nhưng từ đối phương thần thái, cùng một mực có người một mực đem ánh mắt khóa chặt ở chỗ này đó có thể thấy được, nàng hiện tại cũng không an toàn. Lấy nàng hư thần cảnh cựu trọng thiên nhạy cảm trực giác, nàng cảm giác những người này đối nàng tràn đầy ác ý. May mắn có Hoa vô cẩm cùng Hoa ngọc dao, nếu không nếu là đối Hoang Thiên thần vực không có chút nào hiểu rõ, chỉ sợ chỉ có biến thành tù nhân. Đang kéo dài không ngừng dùng thần hồn câu thông bên trong, nàng rốt cục cùng Hoa vô cẩm có liên lạc. Vĩnh Yên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nữ chủ nhân, hiện tại tình huống như thế nào? Thần hồn bên trong, Hoa vô cẩm thanh âm truyền đến có phu quân tin tức sao? Vĩnh Yên hỏi. Hồi nữ chủ nhân tạm thời không có. Ta một mực tại nếm thử cùng chủ nhân liên hệ, nhưng một mực không cách nào liên hệ với. Bất quá mời nữ chủ nhân yên tâm, chủ nhân đoán chừng còn tại phi thăng, chỉ cần hắn xuất hiện tại hoang thiên thần vực, chúng ta sẽ trước tiên cảm ứng được. Hoa vô cẩm nói. Mặc dù hoa vô cẩm để nàng yên tâm, nhưng Vĩnh Yên vẫn như cũ có chút lo lắng. Nhưng nàng biết lo lắng là vô dụng. Cùng những người khác có liên là sao? Không có. Trước mắt chỉ cùng ngươi liên hệ với, ngọc chủ nhân còn không có liên hệ với. Còn cùng hoa ngọc dao là thanh tiên liên hệ, tại không có chủ nhân cái này môi giới phía dưới. Giữa chúng ta không cách nào liên hệ, nữ chủ nhân còn xin đem tình huống trước mắt nói một chút. Ừm, vĩnh yên lập tức đem mình trước mắt gặp phải tình huống nói một lần. Hắc sơn, ngươi nói là hai phe nhân mã tại tranh đoạt một tòa to lớn hắc sơn. hoa vô cẩm hơi kinh ngạc nói, ừm, vĩnh yên xác nhận nói, cái này hắc sơn có cái gì đặc biệt? hoa vô cẩm hỏi, Thần hồn không cách nào gió xét, căn bản xuyên không thấu. vĩnh yên nói, nguyên lai là hắc diệu thạch. hoa vô cẩm dẫn mình lấy hắc diệu thạch trở thành một dây núi, hán khoáng sản giá trị cực cao. tân, ngươi bây giờ đừng nghĩ đến thoát đi. Bởi vì tốc độ của ngươi không nhanh bằng những cái kia sinh huyền cảnh, lập tức tiến vào Hắc Sơn, tận lực trốn, đừng cho bọn hắn tìm tới ngươi, ta cách ngươi khoảng cách hơi xa. Được. Vĩnh Yên nghe vậy, lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Gặp Vĩnh Yên rơi vào Hắc Sơn, không có lập tức thoát đi, một đám người cũng không có quá kinh hãi. Vừa đến, Hắc Sơn là một tòa kéo dài mấy ngàn dặm dãy núi, muốn rời khỏi dãy núi cũng không dễ dàng. Thứ hai, đối phương hẳn là cảm thấy Hắc Sơn không giống bình thường, có thể cách trở thần hồn dò xét, cho nên trốn vào Hắc Sơn cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp. Nhưng trốn vào đi cũng vô dụng, nơi này có mấy ngàn người. Mấy ngàn người dù là không dùng thần hồn dò xét, liền dùng con mắt nhìn, từng tấc từng tấc tìm kiếm cũng có thể tùy tiện đem nó bên trong bất cứ sinh vật nào tìm tới, chớ đừng nói chi là tìm một người sống sờ sờ. Thương Nho Đình cùng Thương Huy tự nhiên cũng nhìn thấy đây hết thảy, hai người lên nhau, đồng đều từ trong mắt đối phương đọc lên quyết định. Thương Huy lập tức đối sau lưng một đám sinh huyền cảnh cao thủ, nói: "Thương Đức Rồng, Thương Tấn Rồng, Thương Vân Long, Thương Ngọc Rồng, Thương Bạch Hổ, Thương Hắc Hổ, Thương Thu Hổ, Thương Phong Hổ, các ngươi 8 người đem cái kia phi thăng giả bắt lấy, hãy mời về ta Thương gia." "Đúng, hộ pháp trưởng lão." Tám người cùng nhau ôm quyển đáp Tám người này chính là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, trong đó Thương Đức rồng chính là sinh huyền cảnh tam trọng thiên, tám cái sinh huyền cảnh tiến về đội bắt phi thăng giả, thất tha có thừa. Nếu không phải lo lắng Hứa Vương Lý Ba nhà ra người quá mức cường đại, Thương Huy căn bản sẽ không ra tám cái sinh huyền cảnh. Tám người lĩnh mệnh phi thân lên hướng về nơi xa trên Hắc Sơn chống không bình yên bọc đánh quá thứ. Hứa Vương Lý Ba nhà gặp đây, cũng không thể không điều động tám vị thực lực siêu xích không nhiều sinh huyền cảnh. Ngược lại không phải là không có mạnh hơn cao thủ, mà là Thương gia còn lại cao thủ nhiều lắm, nguyên bản liền so ba nhà hơn một chút, nếu như ba nhà đem mạnh hơn cao thủ phái đi ra Tại cao thủ phương diện liền bị thua thiệt, thương gia cử động lần này rõ ràng muốn cùng Hứa Vương Lý ba nhà ngã bài, máu chảy thành sông hoặc không thể tránh được. Thương Huy gặp đây, trực tiếp khua tay nói, giết, dứt lời, cái thứ nhất sông đi lên, động thủ trước, đối Vương căn hỏa liền là một kiếm đâm ra. Thương Nho đình cũng sông tới, trong tay trưởng thương màu đen bộc phát ra kinh thiên thương mang, đồng thời bao phủ Lý Vinh chỉ cùng Hứa Kim Hổ. Thực lực của hắn mạnh nhất, đồng thời khiêu chiến hai người. Tại Hứa Vương Lý ba người bên trong, Thuật Vương căn hỏa thực lực yếu nhất, lấy Thương Huy thực lực hoàn toàn có thể chiến thắng hắn, vận khí tốt thậm chí có thể đem hắn đánh giết. Mà thương nho đình chỉ cần kiềm chế lại lý vinh chỉ cùng hứa kim hổ hai người là đủ. Chỉ cần đem yếu nhất vương căn hỏa xử lý, như vậy thắng lợi cây cân liền sẽ triệt để có khuyên hướng thương ra. Hứa vương lý ba nhà đem đại thế đã mất, hoàn toàn mất đi đối hắc sơn trường khống. Đợi một thời gian, thậm chí mất đi đối toàn bộ hắc sơn vực trường khống. Đến lúc đó, liền là thương gia nhất thống hắc sơn vực thời khắc. Hứa vương lý ba nhà cũng không biết, thương gia cho tới bây giờ đều không chỉ là nhìn chúng hắc sơn cái này một khối bà bối, là nhìn chúng toàn bộ hắc sơn vực chiến đấu hết sức căng thẳng, song vương trùng sắt cùng một chỗ tiến hành đại hôn chiến. Loại này đột nhiên bộ phát chiến tranh tương đối giới vực ở giữa là hiếm thấy, nhưng cũng là tất nhiên. Liền xem ai có hay không sớm một chút chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị xong một phương có lực lượng tự nhiên không sợ, chưa chuẩn bị xong một phương vậy thì chờ ai đó đánh đi. Đây trời phù lục bạo tạc, đao mang kiếm mang thương mang hiện lên bầu trời, hô tiếng giết rung trời. Mà thương gia cùng Hứa Vương Lý Ba nhà sáu tên sinh huyền cảnh lại là không quản những cường giả này ở giữa chiến đấu, nhiệm vụ của bọn hắn là tìm tới phi thăng giả đem nó mang về nhà. Đương nhiên, đồng thời còn muốn đem đối địch mới cho xử lý. Cho nên, không chỉ là kia hơn 3000 người tại chiến đấu. Bọn hắn 16 người cuối cùng cũng muốn chiến đấu, mà lại chiến đấu thảm liệt trình độ tuyệt đối không thể so với kia hơn 3000 người ít hơn bao nhiêu. Hứa Vương Lý Ba nhà không biết, nhưng là thương gia những người này, mỗi cái người đến thời điểm, đều lưu lại điểm hồn, nếu như chiến tử, bọn hắn cũng còn có một lần cơ hội sống lại. Cứ việc cái này trùng sinh giá phải trả có chút lớn, nhưng vì thương gia vinh quang, vì thương gia phát triển, bọn hắn đã sớm bung ra hết thảy. Một khi thương gia chiến thắng, như vậy bọn hắn cũng sẽ thành anh hùng, tương lai tài nguyên cũng sẽ trên phạm vi lớn hướng bọn hắn đã gia tộc của bọn hắn cùng hầu đại nghiêng. Vĩnh Nghiên rơi vào Hắc Sơn bên trong. Chuyện thứ nhất chính là hướng về rời xa chiến tranh nơi xa bay lượn mà đi, đến hoang thiên thần vực hư thần cảnh trên cơ bản không thể phi hành, chỉ có thể ngắn ngủi lảng không, chỉ có sinh huyền cảnh mới có thể lấy. Nhưng là sinh huyền cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cũng chỉ có thể ngắn ngủi phi hành, tốc độ cũng không nhanh. Vĩnh yên là hư thần cảnh đỉnh phong, tự nhiên cũng không cách nào phi hành. Nhưng ở cùng Giang Nam cùng một chỗ tu luyện phía dưới, lục thể của nàng mười phần cứng hãn, liền xem như sinh huyền cảnh nhị trọng thiên cũng không so bằng nàng. Cho nên nàng bật lên tốc độ khá kinh người, vừa tiến vào Hát Sơn, nàng liền ỉ vào lực lượng của thân thể, lấy thần nguyên lực gia trì nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Thương gia cùng Hứa Vương Lý Ba nhà hết thảy 16 tên sinh huyền cảnh cao thủ cũng không nghĩ tới Vịnh Yên tốc độ sẽ nhanh như vậy. Bởi vì Hắc Sơn không cách nào dùng thần hồn dò xét, chỉ có thể dùng con mắt nhìn. Hắc Sơn cây cối cao lớn, núi đá săn sát, che chắn vật rất nhiều. Làm 16 người đang nhanh chóng bay đến Vịnh Yên rơi xuống địa điểm lúc, bọn hắn phát hiện không có người. 16 người tạm thời không lo được bên trong hao tổn, trước truy tra phi thăng giả rơi xuống. Bọn hắn biết rõ lông trời bay trên trời, là thịt khô tẩu vẫn là hẩm, nói những này đều hơi sớm, chí ít tìm được trước nàng. Đợi khi tìm được nàng Đến lúc đó liền là tranh đoạt bắt đầu. Dương Dậm bên trong, Vĩnh An Phi nhanh có động, thân ảnh tại núi đá cùng cây tối ở giữa chấp động. Nàng đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất cần phải làm là mau chóng rời xa kia hơn 3000 người chiến đấu chi địa, càng xa càng tốt. Nàng là kiếm tu, nhưng là nàng bây giờ lại liền một thanh kiếm đều không có. Phi thăng tới nơi này, cái gì đều mang không được. Liên liên y phục đều là thần nguyên lực biến hóa. Đối với nàng mà nói, trước mắt khẩn yếu nhất là muốn tìm tới phu quân của mình Giang Nam. Chỉ có tại Giang Nam bên người mới là an toàn. Nhưng nên Mông Hoàng Thiên thần vực quá lớn, nàng cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được phu quân. Tại cung Giang Nam sinh hoạt thời gian bên trong, bất tri bất giác bên trong, một mực cường thế vĩnh yên đã đem Giang Nam trở thành thiên, trở thành lớn nhất dựa vào. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Vĩ như quyển sách này này, thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới giớiแฟน tạ sĩ si của ông chú bán hủ tiếu. Ho ho. Chương 450 từ, yêu vực. Tây Châu. Không chung một bóng người phi tốc mà đi, chính là Hoa vô cầm. Tây Châu cùng Tây Nam Châu cách xa nhau quá mức xa xôi. Mặc dù cùng Vịnh Nghiên có liên lạc, nhưng muốn tại thời gian ngắn gặp nhau lại là không thể nào. Cho nên, Hoa vô Cẩm sẽ lấy thời gian ngắn nhất tốc độ nhanh nhất đi giải cứu Vịnh Nghiên. Cũng may hắn làm Hoa gia thứ 7 danh sách, đối với Tây Châu vẫn là mười phần hiểu rõ. Hắn hiện tại phải bay đến gần nhất thành trì, sau đó thông qua giải khoảng cách truyền tống trận tiến hành truyền tống. Có lẽ là Minh Minh bên trong huyết mạch hấp dẫn, lại hoặc là Minh Minh bên trong khí vận chỉ dẫn. Hắn nguyên bản là Tây Châu Hoa gia thứ 7 danh sách, cho nên lần này phi thăng cũng đúng lúc rơi vào Tây Châu. Chẳng những hắn rơi vào Tây Châu, liên liên Hoang Ngộng Dao cũng rơi vào Tây Châu, chỉ là rơi địa điểm cũng không giống nhau. Hai người cách xa nhau rất xa, mà bởi vì khuyết thiếu chủ nhân mối quan hệ, hai người cũng không biết đối phương điểm dừng chân, tựa như không biết La Thanh Tiên điểm dừng chân đồng dạng. Trên thực tế, hắn cùng Hoa Ngộng Dao cũng không thể xem như phi thăng, bọn hắn nguyên bản đều là Hoang Tiên thần vực người. Nhưng bởi vì thân thể cải biến, trở thành bất tử bất diệt chi thể, thần hồn một lần nữa bị tẩy luyện qua, Thiên đạo đối bọn hắn cũng một lần nữa có định vị. Cái này mới tạo thành bọn hắn cũng tại phi thăng. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Hoang Ngộng Dao cùng La Thanh Tiên đều là thuộc về giả phi thăng. Chính là bị Thiên đạo đem bọn hắn cứ thế mà đẩy lên Hoang Tiên thần vực hắn cùng hoa ngọc giao chẳng khác gì là về nhà, mà la thành tiên bởi vì cùng bọn hắn đồng dạng thuộc tính, lúc ấy lại cùng ở tại cùng một chỗ, cũng bị thiên đạo nhận định là về nhà, cho nên cũng bị đưa vào hoang thiên thần vực. chính vì vậy, ba người bọn họ đều không có kinh lịch bất kỳ phi thăng hồ, chỉ là đột ngột xuất hiện tại hoang thiên thần vực bên trong, giống như là xé rách không gian đột nhiên xuất hiện đồng dạng. nhưng loại này cũng không phải là tùy tiện xâm nhập, mà là đạt được phương thiên địa này tán thành, cũng coi là một loại biến tướng phi thăng. mà lúc này hoa ngọc giao ngay tại tây châu nào đó một chỗ cẩn thận cảm giác thần hồn ba động, nàng cùng liễu như nguyệt cùng lý lộ thần hồn tướng liền. Hẳn là có thể cảm giác được bọn họ, nhưng khoảng cách quá xa, đến mức khó mà bắt giữ cụ thể phương hướng. Về phần truyền âm vậy thì càng khó khăn. Căn cứ thần hồn ba động, trực giác để nàng cảm giác liệu Như Nguyệt cùng Lý Lộ hẳn là tại Tây Bắc Châu một vùng. Tại suy tư sau một lúc, cuối cùng nàng căn cứ thần hồn trực giác hướng về Tây Bắc Châu bay đi. Nam Châu. Lúc này La Thanh Tiên ngay tại Nam Châu một chỗ tên là Phượng Loan Đài thành trì bên trong. Đây là một cái rất đặc biệt danh tự, nghe nói là bởi vì nơi này khoảng cách vượng tộc tương đối gần mà gọi tên. Nàng lại tới đây đã 3 ngày. Thân là sinh huyền cảnh đỉnh phong, Tại tòa thành trì này bên trong mặc dù không phải đỉnh tiêm thực lực, nhưng cũng không tính quá kém, ở vào cao đẳng chiến lược phạm chủ. Cho nên, nàng đi vào thế giới này, trước tiên liền là đánh cấp một đám hư thần cảnh bảy tầng cao thủ, thu được 3 vạn khoản thần tinh, sau đó yên tâm thoải mái tiến vào tòa này, Phượng Loan lại thành hồ một nhà tiểu lâu bên trong. Nghe đạo tiểu lâu, tầng thứ 5. La Thanh Tiên đứng tại bệ cửa số trước, nhìn phương xa. Nữ chủ nhân lâu Hương Hàn làm sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Hả? Có động tĩnh, đợi hồi tại. Phương Nam, nữ chủ nhân, Thanh Tiên tỷ, ta tại, ta hiện tại giống như gặp phải phiền toái. Nơi này tựa hồ là yêu tộc chi địa. La Thanh Tiên nghe vậy, quyết định thật nhanh, cấp tốc nói, "Chờ, ta lập tức hướng ngươi tới gần." Đúng lúc này, La Thanh Tiên đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể hiện lên, cả người thoát thai hoan cốt, thần hồn bỗng nhiên tăng vọt. Một cỗ tử vong áo nghĩa tại trong lòng chạy xuôi, thực lực đột nhiên tăng vọt. Tử huyền cảnh. La Thanh Tiên cực kỳ vui mừng. "Chủ nhân, đến rồi." Mà lại chủ nhân đột phá. Đột phá trở thành tử huyền cảnh, để La Thanh Tiên thực lực tăng lên rất nhiều. Phượng Loan đại thành hồn một tòa tiểu lâu bên trong, âm vang bộc phát ra một cỗ dọa người khí thế để tiểu lâu bên trong đám người giật nảy cả mình, lại có người đột phá. Lúc này, tiểu lâu bên trong bay bắn ra một bóng người, như là một đạo thiểm điện phi tốc hướng về phương nam bay đi, chính là La Thanh Thiên. Mà lúc này ngay tại không trung hướng về tây nam châu phi hành tốc độ cao hoa vô cẩm, cùng hướng về tây bắc châu phi hành hoa mộng dao cũng đều toàn thân chấn động, thân nguyên lực tăng vọt, thân hồn tăng vọt, đột phá, chính thức bước vào tử huyền cảnh. Trong khoảnh khắc, tử huyền cảnh áo nghĩa tại bọn hắn trong lòng chảy suôi. Hai người thực lực tăng vọt, lập tức cực kỳ vui mừng, chủ nhân đến rồi, chủ nhân đột phá. Trên thực tế. Giang Nam đột phá cũng chỉ là sinh huyền cảnh nhất trọng thiên, mà bọn hắn so Giang Nam cao một cái đại cảnh giới, chính là tử huyền cảnh nhất trọng thiên. Trên lệnh cực lớn, nhưng Giang Nam xuất hiện lại là vô hình bên trong cho bọn hắn to lớn cảm giác an toàn. Giang Nam liền là bọn hắn tiên, có ngày tại liền có bọn họ. Huống hồ chủ nhân Giang Nam thực lực so với bọn hắn cũng là không kém, có đôi khi tại đặc biệt tình huống dưới thậm chí còn cao hơn. Cái này cũng là bọn hắn đối chủ nhân có vô tận sùng kính nguyên nhân một trong. Khoảng cách gần nhất chính là La Thanh Tiên cùng Lâu Hương Hạn ở giữa khoảng cách, cho nên cuối cùng trước một bước đến tự nhiên là La Thanh Tiên. Giờ phút này, Lâu Hương Hàn đang đứng ở một tòa to lớn dãy núi bên trong, bốn phía núi cao san sát, cổ thụ che trời. Một cái lưu đầu nhân đang cùng nàng giảng co. "Tiểu nữ tử, ngươi có thể phi thăng đến chúng ta yêu vực, đó là chúng ta hiếu duyên, cũng là vinh hạnh của ngươi, chỉ cần ngươi gả cho ta, tang yêu mạnh tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Tiêm Nưu Yêu nhìn xem Lâu Hương Hàn sáng mắt lên nói. Lâu Hương Hàn sắc mặt bình tĩnh. Nàng vừa phi thăng liền đột phá đến sinh huyền cảnh nhất trọng tiên, mặc dù thực lực không tệ, trước đó đã cùng cái này Nưu Yêu đánh một trận chiến, không phân thắng thua. Nhưng trước mắt Nưu Yêu chính là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên. Nếu không phải nàng nhiều năm như vậy tại phu quân Giang Nam song tu phía dưới, nhục thân sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, thật đúng là đấu bất quá đối phương. Nưu Yêu gặp một cái vừa mới đột phá phi thăng giả liền có sinh huyền cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa còn cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp không phân thắng thua, sớm đã động tâm. Hoàng Tiên thần vực Nưu Yêu cũng không phải phổ thông chủng tộc, mà là hoàng kim nhất tộc, tên là hoàng kim Nưu tộc. Cùng hoàng kim sư tộc cùng hoàng kim hổ tộc, cùng là nhất lưu chủ tộc, thực lực thập phần cường đại. Mà cái này Nưu mãnh cũng là hoàng kim Nưu tộc một cái thiên kiêu, thiên phú tu luyện cực kỳ cao. Đối với phi thăng giả, nhân tộc cùng yêu tộc đều là giống nhau đều phi thường có hứng thú, mà lại hứng thú cực lớn. Không chỉ đối phi thăng giả có hứng thú, đối với phi thăng giả Châu Nguyên Thế Giới càng có hứng thú. Mà giống lâu hương Hàn Dạng này vừa phi thăng đã đột phá trở thành sinh huyền cảnh, hứng thú kia càng lớn hơn. Rõ ràng nàng này Châu Nguyên Thế Giới, tuyệt đối là thế giới người phạm ở giữa cao cấp nhất thế giới, mà lại vô cùng có khả năng đã là bán thần giới. Nếu như là bán thần giới, như vậy giá trị cũng quá lớn. Vô luận là tài nguyên, vẫn là bồi dưỡng hậu bị nhân tài, vậy cũng là tuyệt hảo chi địa. Nếu có thể trưởng khống, kia vô luận là đối người, vẫn là đối chủng tộc đều chính là một cái không có gì sánh kịp to lớn thu hoạch. Cái này cũng đưa đến như Mạnh kiên định muốn đem người này tộc nữ nhân lưu lại trọng yếu nguyên nhân. Mà lại nữ nhân này đã xinh đẹp ngục thân thực lực lại mạnh, vậy mà nương tựa theo một đôi tay không cùng hắn đối chiến mấy trăm cái tụ hợp mà không rơi vào thế hạ phong. Đây tuyệt đối là song tu tuyệt hảo lộ đỉnh, há có thể tùy tiện buông tha. Đối với như Mạnh hứa hẹn cùng nóng bỏng biểu lộ, Lâu Hương Hàn Thần sắc bình tĩnh như nước, nàng gợn sóng nói, ngươi có tư cách gì để cho ta gả cho ngươi? Chỉ bằng ngươi cùng ta bất phân thắng bại. Lưu Mạnh sử sờ, yêu tộc luôn luôn lấy thực lực vì tôn cái này nhân tộc tiểu nương tử lời nói nói không sai hắn dựa vào cái gì để nàng gả cho hắn đâu đúng lúc này lâu hương hàn thần sắc hơi động một chút nàng cảm giác nhạy cảm đến nơi xa có mấy cái khí tức kinh khủng truyền đến so cái này lưu manh càng mạnh cái này mang ý nghĩa nàng có thể khả năng đào tẩu tính không lớn đương nhiên nếu như gia tộc của ngươi thực lực cường đại ngươi tại gia tộc của ngươi bên trong địa vị hiền hách bản cô nương cũng là không phải là không thể được cân nhắc Lâu hương hàn mặt không thay đổi nói lưu manh đang lo không biết dùng phương pháp gì đả động mắt trước cái này mỹ lệ nhân tộc nữ nhân nghe nói nàng chủ động đưa ra lưu manh lập tức ánh mắt sáng rõ Ngươi yên tâm, ta Lưu Minh tại chúng ta Hoàng Kim Nhu tộc ở giữa chính là danh sách bồi dưỡng, tuyệt đối coi là thiên tiêu, đạt được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Danh sách bồi dưỡng, nói cách khác, hắn còn không phải danh sách. Lâu Hương Hàn cũng không thất vọng, nàng dĩ nhiên không phải muốn thật gả cho Lưu Minh, cũng không phải muốn gia nhập Hoàng Kim Nhu tộc, mà là muốn kéo dài thời gian. Như vậy đi, cho ngươi một cái khảo nghiệm, nếu ngươi là có thể tại trong vòng một tháng ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần ta, ta liền có thể đáp ứng tùy ngươi tiến vào Hoàng Kim Lưu tộc. Dễ luận, là. Lâu Hương Hàn nói, thật chứ. Lưu Minh ánh mắt sáng rõ. Lâu Hương Hàn điểm nhẹ chán, tốt. Lưu Mạnh trên mặt bộc phát ra kinh hỉ. Mặc dù nữ tử trước mắt cũng không bảo hắn biết tính danh, thậm chí không có đáp ứng trở thành đạo của hắn lữ, nhưng chỉ cần theo hắn tiến vào Hoàng Kim Lưu tộc, hắn liền có biện pháp để nàng đồng ý. Phải biết, hắn ra gia thế nhưng là Hoàng Kim Lưu tộc đại trưởng lão, Lâu Hương Hàn có thể cảm giác được có người tới, hắn Lưu Mạnh thân là Sinh Huyền Cảnh nhị trọng thiên, tự nhiên cũng có thể cảm giác được có người tới. Mà lại từ khí tức trên phán đoán, cũng không phải là bọn hắn Hoàng Kim Lưu tộc người, mà là Hổ tộc cùng Tư tộc Sinh Huyền Cảnh cử giả. Một lát, quả nhiên gặp bốn tên yêu tộc xuất hiện. Hai tên hổ tộc, hai tên sư tộc. Ha ha ha ha, ta nói cái kia phi thăng giả tại cái này đi, các ngươi nhìn, quả nhiên. Một tên hổ tộc sinh huyền cảnh cao thủ ha ha cười nói. Một tên sư tộc sinh huyền cảnh cao thủ trầm giọng nói ra, trước mang về, quay đầu chúng ta lại tiến hành thương nghị phân phối. Sư tộc cùng hổ tộc đang khi nói chuyện, căn bản không thấy như máy một chút. Phản phất đem hắn trở thành không khí. Nưu Mánh sắc mặt tức giận, nói, ta nói bốn vị, vị này là ta hoàng kim Nưu tộc khách nhân, các ngươi cũng không nên có bất kỳ ý nghĩ xấu. Nha, nguyên lai like là Nưu đầu nhân a. Hổ tộc một vị khác cao thủ tựa hổ vừa nhìn thấy Nưu Mánh đồng dạng Kinh thường nói: "Ma sư tộc một vị khác cao thủ trực tiếp Kinh bị nói, còn khách nhân, phi thăng giả loại chuyện tốt này cũng có thể đến phiên ngươi loại này rác rưởi." Rác rưởi? Nưu Mãnh bị chọc giận, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây hoàng kim nhu sừng. Hổ tộc cùng sư tộc bốn vị sinh huyền cảnh cường giả biến sắc. Hoàng kim thánh rác. Bọn hắn biết, cái này hoàng kim thánh rác không chỉ có nhằm vào thần hồn uy lực kinh khủng, nếu như biến hóa thanh âm, còn có thể triệu hoán trong tộc cao thủ hàng đầu. Hai tên hổ tộc cao thủ cùng hai tên sư tộc cao thủ, cũng không nghĩ đến mắt trước cái này rác rưởi vậy mà có được hoàng kim nhu tộc hoàng kim thánh rác. Cái đồ chơi này tổng cộng không cao hơn 20 cái. Phàm là nắm giữ Hoàng Kim Thánh Giác đều là cấp cao nhất thiên tài. Không nghĩ tới vậy mà lại bị bọn hắn gặp được. Nhu Mạnh không nói hai lời, lập tức đối miệng thổi lên. O o o. Kinh khủng sóng âm trực tiếp để bốn cái sinh huyền cảnh cao thủ ngã xuống. Bốn cái yêu tộc cao thủ rơi xuống dưới vách núi, lộn nào phi tốc mà đi. Một màn này để Lâu Hương Hàn cũng là chấn kinh, mở rộng tầm mắt. Ngươi cái sừng này thật là lợi hại a. Lâu Hương Hàn nói. Đương nhiên, cái này gọi Hoàng Kim Thánh Giác. Nhu Mạnh tự hào nói, tại chúng ta Hoàng Kim nưu tộc chỉ có cấp cao nhất thiên tài mới có thể được ban cho cho có thể nói chỉ cần ta tại cái này cho dù là sinh huyền cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào tới gần chúng ta thế nào ta không phải nổi đi ngươi có thể yên tâm to gan cùng ta hồi tộc bên trong ta yêu mánh cam đoan đưa ngươi phục vụ thật tốt lâu hương hàn mặt không thay đổi lát đầu nói ta không tin tưởng có lẽ hai người kia là ngươi gọi tới diễn kịch cũng khó nói vậy mà không tin tưởng yêu mánh có chút yếu mẻ vậy ngươi như thế nào mới có thể tin tưởng lâu hương hàn nói ta chỉ tin tưởng thời gian nói xong liền ngồi chung một chỗ đá tròn trên nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế cũng tại câu thông lấy thần hồn bên trong khế nước tìm kiếm bạch tiêu cùng hồ mỹ đương Ngưu Mạnh hai con ngươi hung quang có chút lóe lên, nhưng lập tức liền biến mất. Hắn ngược lại là nghĩ tới phải dùng hoàng kim thánh giác đem cái này phi thăng giả thần hồn chấn động, khiến cho hôn mê. Nhưng hắn có chút không nắm chắc. Từ cùng nữ nhân này đối chiến mấy trăm hiệp bên trong hắn có thể nhìn ra được, nữ nhân này mười phần bình tĩnh. Hắn sợ nữ nhân này vạn nhất tại thời khắc sống còn tự bạo thần hồn, vậy hắn liền lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Ngưu Mạnh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chuẩn bị lấy bất biến ứng mà biến. Thời gian, hắn có là. Nơi này là yêu tộc, căn bản không có bất kỳ người nào đột tới. Mà tại yêu tộc địa bàn bên trên, nữ nhân này còn có thể lật được thiên đi. Yêu manh tại một bên bắt đầu chờ. đương nhiên, thật để hắn chờ một tháng cũng là không thể nào. Hắn muốn ở trong khoảng thời gian một tháng này nghĩ ra biện pháp đem nữ nhân này cho lấy tới trong tộc. Đồng thời còn không thể để cho tộc khác nội huynh đệ biết được. Lâu Hương Hàn thần hồn tiến vào khế ước, nhẹ nhàng dẫn ra lấy thần hồn khế ước, câu thông cùng bạch tiêu cùng hồ mỹ nương liên hệ. Nhưng có lẽ là khoảng cách quá xa, lại hoặc là nguyên nhân nào đó đã cách trở nàng cùng bạch tiêu, hồ mỹ nương ở giữa liên hệ, thần hồn khế nước một mực cũng không có động tĩnh. Lâu Hương Hàn cũng không nóng nảy, tiếp tục câu thông. Sau một ngày, Lâu Hương Hàn rốt cục cùng hồ mỹ nương có liên lạc. Mỹ nương. Ho, chủ nhân, người ở đâu đây? Ta tại hiện tại đang bị một cái hoàng kim lưu tộc người canh chừng, ta đang chờ thanh tiên. Người ở đâu đây? Chủ nhân, ta tại hồ tộc. Hồ tộc, yêu vực. Đúng vậy chủ nhân. Hồ Mị Nương nói, ta ở chỗ này nhận lấy cực cao đái ngộ, bọn chúng đem ta xưng là thanh nữ, bọn chúng cho ta rất nhiều tài nguyên tu luyện, hy vọng ta có thể tiếp nhận hồ tộc truyền thừa, dẫn đầu hồ tộc đi về phía huy hoàng. Hồ tộc thanh nữ. Lâu Hương Hàn trong lòng hơi động, nếu như cảm thấy không sai cùng an toàn lời nói, ngươi trước đợi tại hồ tộc đi. Nhưng là chủ nhân, ta càng muốn đợi tại bên cạnh ngươi. Hồ Mị Nương nói, ừm, như vậy đi. Tại mọi người không tụ tập cùng một chỗ lúc, ngươi trước đợi tại hồ tẩu, chờ tìm tới bọn họ, chúng ta lại gặp nhau. Thưa ta, chủ nhân. Hồ Mị Nương nói, chủ nhân nhưng tuyệt đối đừng quên kêu gọi ta a. ừm. Lâu Hương Hán nói, sau đó tiếp tục cùng Bạch Tiêu liên hệ. Người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa, ta thấy nó rất đúng. Ví như quyển sách này này, thế thì đúng rồi đấy. Chào mừng đến với thế giới phẹn tạ si của ông chú bán hủ tiếu. O, oh, o. Oh. Chương bốn siêu việt kiếm bực lựu lượn. Sau ba canh giờ. Nàng cùng Bạch Tiêu có liên lạc, mà lúc này Bạch Tiêu ngay tại một chỗ trong sơn giã cùng một đám yêu tộc chiến đấu. Tốc độ của nàng cực nhanh, một đám yêu tộc muốn ngăn lại nàng căn bản làm không được, cho dù là so với nàng tu vi cao cũng không được. Mà lại nhục thể của nàng phi thường cường đại, một đám yêu tộc ngược lại bị nàng đánh trở tay không kịp, có trực tiếp bị nàng đánh cho tan phế. Một đám yêu tộc hoa hoa gọi bậy, Bạch Tiêu lại là đánh hưng phấn không thôi. Nếu không phải những yêu tộc này nhục thân lực lượng rất mạnh, tu vi cao hơn nàng, mà lại nàng cũng sợ thật đưa chúng nó đánh chết, bọn chúng tộc quần ngưỡng cao thủ một khi xuất hiện để nàng khó mà thoát thân, cái này 10 cái yêu tộc bên trong, chí ít có thể bị nàng xử lý 4-5 cái. Đúng lúc này, thân hồn của nàng bên trong truyền đến chủ nhân kêu gọi. "Chủ nhân." Rốt cục đến có liên lạc Lâu Hương Hàn, Bạch Tiêu thanh âm cực kỳ hưng phấn. "Chủ nhân, ngươi ở đâu đây? Ta tới tìm ngươi. Ngươi bây giờ an toàn sao?" Lâu Hương Hàn hỏi. "Có chuyện gì không an toàn, ta nếu là muốn đi, còn có ai có thể theo kịp ta Bạch Kiêu tốc độ." Bạch Kiêu tự ngạo nói. Nghe nói Bạch Tiêu kiêu ngạo ngữ khí, Lâu Hương Hàn hơi yên lòng một chút, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, nơi này là Hoang Thiên thần vực, cường giả rất nhiều, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. "Biết, chủ nhân, ta hiện tại lập tức tới tìm ngươi." Bạch Tiêu nói. Đang khi nói chuyện, thân hình hóa thành bản thể, một đầu Lôi Đình độc giác thú xuất hiện tại Hoang Thiên thần vực. Một cỗ thần thú uy nghiêm trong khoảnh khắc lan ra. Ngay tại vây công Bạch Tiêu yêu tộc lập tức giật nảy cả mình. "Thần thú!" Lôi Đình độc giác thú hai cái vỗ, trong khoảnh khắc hóa thành một tia chớp chi quang, bắn về phía phương xa, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. "Thầy Nam Châu!" Hắc Sơn vực Vĩnh Nghiên giữa rừng núi lao nhanh, tốc độ cực nhanh. Làm kia 16 người hạ xuống nàng rơi xuống địa điểm lúc, nàng sớm đã rời đi chỗ cũ. Hắc Diệu Thạch ngăn cả người thần hồn dò xét, nhưng cũng không thể ngăn cản mũi. Người rời đi, luôn có một tia nhàn nhạt khí tức thời gian ngắn tồn lưu. Đương nhiên, lấy khí tức tìm kiếm có chút khó khăn, bởi vì khí tức sẽ theo gió rời đi vị trí cũ, mà lại sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng cái này luôn luôn một cái manh mối, so với cái gì cũng không có mạnh hơn. 16 người rơi xuống về sau, không có khai chiến, mà là cấp tốc hướng về phương hướng khác nhau tìm kiếm. Nhưng phòng ngừa đối phương sẽ chặn giết, song phương nhân mã đều chưa từng có phân tán ra. Dạng này an toàn liền bảo đảm, nhưng cũng ít đi không ít tìm kiếm tìm tới phi thăng giả thời cơ, đến chế một chút thời cơ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Bất kể như thế nào, an toàn của mình mới là vị thứ nhất. Mặc dù tách ra tìm kiếm, nhưng bọn hắn càng nhiều hơn chính là cảnh giác đối phương, mà không phải cảnh giác phi thăng giả. Tất cả mọi người là sinh huyền cảnh, mà phi thăng người cũng chỉ là hư thần cảnh. Cho dù là hư thần cảnh đỉnh phong cũng vô dụng. Hư thần cảnh cùng sinh huyền cảnh ở giữa trên lệch một cái đại cảnh giới, hắn thực lực sai biệt phi thường lớn. Có thể nói, lại kém sinh huyền cảnh cũng so hư thần cảnh cường đại. Đây là đại cảnh giới áp chế, căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng bọn hắn lại không biết là, tu vi cảnh giới trên không cách nào vượt qua, nhưng là đục thân thực lực lại có thể. Chỉ là bọn hắn chưa hề nghĩ tới bọn hắn thân là sinh trưởng ở địa phương hoang thiên thần vực dân bản địa, tại đục thân bên trên sẽ không bằng vừa phi thăng phi thăng giả. Vô luận như thế nào, cái này đều là không thể nào phát sinh, bởi vì cái này cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Trừ phi phi thăng giả ban đầu thế giới so hoang thiên thần vực cao cấp hơn mới có thể dẫn đến nhục thân so hoang thiên thần vực người nhục thân cường đại nhưng nếu như phi thăng giả ban đầu thế giới so hoang thiên thần vực cao cấp hơn kia lại không thể phi thăng tới hoang thiên thần vực cho nên cái này căn bản là cái ngụy đầu đề không có khả năng phát sinh cái này cũng là bọn hắn cũng không cân nhắc điểm này nguyên nhân căn bản Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết không phải là mọi chuyện cần thiết đều có thể dùng lẽ thường đến đề cử vĩnh yên bọn họ kinh ngộ đối với chính các nàng tới nói tựa hồ cũng không cảm thấy là cái gì kinh ngộ chỉ cảm thấy rất bình thường bởi vì đây hết thảy đều là phu quân giang nam cho Nhưng là đối với những người khác tới nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên kỳ ngộ. Ai có thể đang phi thăng đạt tới trước hư thần cảnh đỉnh phong? Ai có thể mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên nục thân chi lực, đem lực lượng của thân thể cùng phòng ngự tăng lên tới cực hạn? Không có người. Chỉ có bọn hắn này một đám tại giang nam hát thần cung dạo qua người mới có loại này nghịch thiên kỳ ngộ. Loại ưu thế này tại bình thường nhìn không ra, bởi vì mọi người nục thân đều là như thế, nhưng là sau khi phi thăng cùng người động thủ thời điểm, cái này ưu thế liền hết sức rõ ràng Tựa như là Lâu Hương hàn. Nàng lại có thể lấy thấp yêu tộc hoàng kim nhất tộc thiên tài một cái tiểu cảnh giới tay không tức sắt cùng đối phương đánh một cái ngang tay. Cái này đặt ở những người khác tộc là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Yêu tộc nguyên bản liền lấy nục thân cường hãn nghe tiếng, chớ đừng nói chi là yêu tộc ở giữa hoàng kim nhất tộc, hắn nục thân cường hãn trình độ càng là so phổ thông yêu tộc cường hãn mấy lần, mà liên cái này lại lấy cao hơn lâu hương hàn một cái tiểu cảnh giới thực lực, vậy mà vẹn vẹn cùng lâu hương hàn đánh một cái ngang tay, có thể thấy được lâu hương hàn nục thân lực lượng cùng phong ngự mạnh bao nhiêu. Vĩnh yên cũng là như thế. Nàng hướng thâm sơn bên trong cực tốc đi, nhưng lớn nửa ngày sau y nguyên bị người phát hiện đây là thương gia một cường giả, sinh huyền cảnh nhị trọng tiên nam tử nhìn thấy vĩnh yên hai mắt tỏa sáng, tốt cô gái xinh đẹp, tiểu nương tử đừng sợ, ta chính là thương đình vực thương gia người, tên ta thương ngọc long nam tử trong nháy mắt trên trước ngăn lại nàng, khách khí ôm quyền nói, bất quá vĩnh yên cũng không phải không thấy qua việc đợi nữ nhân, đối với người trước mắt khách khí, nàng trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, nàng nhìn thoáng qua người này, đạm mặt nói, ta cần một thanh kiếm, không có kiếm ta sẽ cảm thấy rất không an toàn, cần một thanh kiếm, thương ngọc long hơi sướng sở, lẽ ra hắn không nên đáp ứng vĩnh yên yêu cầu này nhưng nhìn thấy vĩnh yên Trương kia tinh xảo mặt hắn vậy mà quỷ thần suy khiến đáp ứng chủ yếu là hắn cũng không lo lắng vĩnh yên sẽ cho hắn tạo thành nguy hiếp. hư thần cảnh mà thôi sinh huyền cảnh bất cứ người nào đều có thể tùy tiện nắm, chớ đừng nói chi là hắn là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên không có quá nhiều chần chờ trong tay ánh sáng lóe lên từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một thanh kiếm kiếm này toàn thân màu đỏ mới vừa xuất hiện liền tản ra nhàn nhạt nhiệt lượng tựa hồ có hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt đồng dạng bay khỏi kiếm thần cấp tam phẩm thương ngọc long nói nói liền đem kiếm ném cho vĩnh yên trường kiếm đột nhiên mà tới trong ngáy mắt cắm vào vĩnh yên trước mặt tảng đá bên trong cắm thẳng đến trôi vĩnh yên cũng không biết thần cấp tam phẩm là vì sao đẳng cấp nhưng nàng biết cái này kiếm phi thường lợi hại so với nàng lấy trước đã dùng qua kiếm đều rất lợi hại nàng mặc dù sẽ không luyện khí nhưng cùng phu quân giang nam song tu giao lưu thời điểm cũng sẽ giao lưu đến luyện khí lấy nhãn lực của nàng có thể nhìn ra thanh kiếm này chủ yếu là chất liệu không bình thường nhưng là phương pháp luyện khí trên tựa hồ đồng dạng nàng đưa tay đem bạt kiếm ra ông bay khói kiếm tại vù vù tựa hồ tại lựa chọn vĩnh yên tùy tiện lấy một sợi kiếm ý tràn vào trong đó bay khói kiếm liền trung thực xuống dưới Thương Ngọc Long ánh mắt sáng lên. Có thể trong nháy mắt hàng phục thần cấp tam phẩm kiếm khí, có thể thấy được cái này phi thăng giả trên kiếm đạo có cực kỳ chắc tuyệt thành tựu. Trách không được nàng nói không có kiếm nàng sẽ cảm thấy không an toàn. Nàng này tất cả thành tựu chỉ sợ đều trên kiếm đạo. Nhận được bảo, Thương Ngọc Long trong lòng cực kỳ vui mừng. Nếu như có thể tới song tu, như vậy hắn trên kiếm đạo tất nhiên có một phiên thành tựu, ngày sau thực lực tất nhiên phóng đại. Hưng phấn trong lòng, nhưng trên mặt lại là không chút biến sắc. Hắn hiện tại cần phải làm là như thế nào đem nữ nhân này cho lựa gạt trở về. Tiểu nữ tử, kiếm đạo cho ngươi, hiện tại đi theo ta đi. Thương Ngọc Long khẽ cười nói, Vĩnh Niên đạo mặt nói, ta lúc nào nói qua muốn tùy ngươi đi rồi. Đối mặt Vĩnh Niên lợn lọng, Thương Ngọc Long cũng không thèm để ý. Hoàn toàn chính xác, nàng này cũng không nói qua cầm tới kiếm về sau liền sẽ theo hắn đi. Nhưng lấy hắn sinh huyền cảnh nhị trọng thiên thực lực đối phó một cái hư thần cảnh nữ nhân, vừa đấm vừa xoa có thể bắt được hắn vẫn là có thể làm được. Tiểu Nương tử xưng hô như thế nào? Thương Ngọc Long mỉm cười hỏi. Phi thăng giả. Vĩnh Niên nói. Thương Ngọc Long ra mặt có chút co lại. Đối với Vĩnh Niên không phối hợp, Thương Ngọc Long trong lòng không vui, nhưng trên mặt lại là không biểu lộ ra. Hắn tiếp tục nói. Tiểu Nương Tử nhưng có biết, phi thăng giả vừa phi thăng tới Hoang Thiên thần vực là rất nguy hiểm. Vĩnh Nghiên đạm mạc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Gặp Vĩnh Nghiên không nói lời nào, Thương Ngọc Long tiếp tục nói, Hoang Thiên thần vực là một cái mỹ lệ địa phương, nhưng cũng là mười phần địa phương nguy hiểm, mạnh được yếu thua so ngươi ban đầu thế giới chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không có thế lực ở sau lưng để chống đỡ, đừng bảo là ngươi chỉ là hư thần cảnh, cho dù là ta cái này sinh huyền cảnh, thậm chí sinh huyền cảnh đỉnh phong, ở chỗ này cũng là nửa bước khó đi. Có lẽ hôm nay còn sống thật tốt, nhưng là ngày mai liền biến thành một đống mã cốt. Chúng ta tu luyện là vì cái gì? Không phải là vì có thể sống đến càng lâu sao? Vì chúng sinh, tất cả chúng ta lo lắng hết lòng, dùng hết tất cả lực lượng đi tranh thủ. Cho nên, ngươi nếu như muốn sống được càng lâu, nếu như muốn truy tìm chính mình đạo, vậy sẽ phải nhận rõ hiện thực, gia nhập một cái thế lực. Có thể minh xác nói cho ngươi, đơn đả độc đấu là không có được ra. Mà gia nhập thế lực, tại cái này phương viên mấy ngàn vạn giặm phía dưới, chỉ có chúng ta Thương gia là cường đại nhất. Gia nhập Thương gia, đối ngươi có trăm lợi mà không có một hại. Mà lại ta Thương Ngọc Long cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nói đến đây, Thương Ngọc Long lại tăng thêm một câu, "Ừm, ta sẽ liệu lĩnh bảo hộ ngươi." hắn chờ đợi vĩnh yên hỏi thăm, nhưng vĩnh yên liền ánh mắt đều không ba động một phần, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một cái, nói, nói xong rồi. thương ngọc long gật đầu, nói xong. vĩnh yên nói, nói xong ta đi. nói, quả nhiên xoay người rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. thương ngọc long trợn tròn mắt, ta sát, ta nói hồi lâu hóa ra là đối không khí đang đọc diễn văn đúng không? nói hồi lâu liền cho ta cái phản ứng này. thân hình hắn lóe lên, liền bay lượn đến vĩnh yên mặt trước, nói, ngươi không thể đi. vĩnh yên nhìn về phía hắn, vì sao? trên thực tế, vĩnh yên cũng là đang trì hoãn thời gian, nếu không lấy nàng kia thanh lãnh tính cách. Đã sớm được võ, nơi nào sẽ nhịn đến bây giờ. Ngươi bây giờ là ta thương gia khách nhân, tự nhiên không thể tùy tiện rời đi." Thương Ngọc Long nói. "Ta đều không đáp ứng, làm sao liền trở thành ngươi thương gia khách nhân?" Vĩnh Nghiên nói. "Đáp không đáp ứng đều là giống nhau." Thương Ngọc Long ba đạo nói, "Xin theo ta trở về, không nên ép lấy ta độc thủ." Vĩnh Nghiên sầm mặt lại, nói, "Ngươi biết ngươi làm như vậy mang ý nghĩa sẽ cái gì sao?" Thương Ngọc Long cười, "Mang ý nghĩa ngươi nhất định phải đi theo ta trở về. Nếu như ta không muốn chứ?" Vĩnh Nghiên nói, "Vậy ta chỉ có thể động cường tướng ngươi mời về đi, thậm chí buộc trở về." Thương Ngọc Long vừa cười vừa nói, Vĩnh Yên nhìn chăm chú hắn, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, như là xuân hoa đồng dạng rực rỡ. Thương Ngọc Long tại bất ngờ không đề phòng lập tức sợ ngây người. Thật xinh đẹp. Nhưng vào lúc này, một đạo lửa kiếm mang màu đỏ đột nhiên mà tới, thẳng đến chán của hắn kích xạ mà đến. Thương Ngọc Long một cái giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm báo động. Khá lắm, trực tiếp tập kích, mà lại uy lực này so với hắn tưởng tượng còn muộn lớn, không hổ là phi thăng giả. Thương Ngọc Long rất rõ ràng, tất cả phi thăng giả đều là hạ giới cấp cao nhất thiên tài, nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Phi thăng giả thực lực vậy mà siêu việt tưởng tượng của hắn, bất quá liền xem như mạnh hơn, cũng bất quá là hư thần cảnh. Tại hắn cái này sinh huyền cảnh nhị trọng tiên mặt trước còn lật không nổi song đến. Thương Ngọc Long tiện tay một kiếm, đem trước mắt kiếm mang ngăn cản đâm rách, sau đó thân hình như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Vĩnh Yên mặt trước. Vĩnh Yên đã sớm dự liệu được hắn sẽ xuất hiện, cũng không chống tránh, mà là chờ hắn xuất hiện lúc đống nhiên xuất kiếm. Một kiếm này uy lực cùng vừa mới một kiếm kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vừa mới một kiếm kia nhiều nhất xem như thăm dò, hoặc là nói là vì giảm xuống địch nhân cảnh giác, mà một kiếm này mới là nàng thực lực chân chính kiếm ra như điện như hồng, tượng như huyết sắc lôi đình. Thương Ngọc Long trong lòng không khỏi một trận tim đập nhanh. Hắn cảm giác nhạy cảm đến tại cái này huyết hồng kiếm mang bên trong ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cỗ lực lượng này siêu việt kiếm ý quá nhiều. Siêu việt kiếm ý, đây chẳng phải là kiếm vực. Kiếm vực a? Đây chính là liền bọn hắn lao tổ cũng không từng đạt tới lĩnh vực, một cái phi thăng giả vậy mà đến. Cái này khiến Thương Ngọc Long trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định muốn đem linh yên mang về nhà xúc động. Thương Ngọc Long trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nguyên bản hắn không có ý định tổn thương nữ nhân này, nhưng bây giờ không làm thương hại chỉ sợ căn bản không để lại nàng. mặc kệ, dù là làm tàn thế, chỉ cần nữ nhân này không chết, hắn đều có biện pháp cùng nữ nhân này song tu. đến lúc đó, Thầm nghĩ kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về vĩnh nghiên kiếm. đang thương ngọc long sắc mặt đại biến, một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động cánh tay của hắn, kiếm trong tay hắn lại bị chấn động đến bắn ra ngoài. một cỗ so đỉnh phong kiếm vực còn muốn cường hoành hơn pháp tác lực lượng bỗng nhiên triển khai, đem cả người hắn bao phủ tại bên trong. thương ngọc long con mắt trừng lớn, một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ bỗng nhiên dâng lên. cả vô tận kiếm mang đem hắn cắt chém. Thương Ngọc Long cả người nhất thời hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Một viên không gian giới chỉ rơi xuống, bị Vĩnh Nghiên một thanh chép nơi tay bên trong. Thần hồn tiến bảo. "Hả? Không cách nào tiến bảo. Loại nguyên nhân này chỉ có một cái, kia chính là người này còn chưa có chết." Đối với tu sĩ, định nghĩa của tử vong ở chỗ thần hồn diệt vong. Thần hồn không chết, vậy cái này người liền còn chưa có chết. Vĩnh Nghiên không chút do dự đưa tay bên trong không gian giới chỉ ném ra, không gian giới chỉ hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía phương xa. Sau đó, nàng liên bị bắn bay thanh kiếm tiễn cũng không lấy, trực tiếp lướt về phía phương xa. Thương Ngọc Long không chết, bị hắn nhận chủ kiếm tự nhiên cũng không thể đụng, nếu không khẳng định sẽ bị thương gia người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nàng. Thương Ngọc Long đột nhiên bị giết, để ngay tại Hắc Sơn bốn phía tìm kiếm vị nhân thương gia cường giả khẽ giật mình. Thương Ngọc Long chết. Hứa Vương Lý Ba nhà già tay rồi. Bọn hắn tìm được phi tang giả. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 456: Kiếm giới ý lực, vân động đạt đấu. Thương gia 8 người vì để tránh cho bị Hứa Vương Lý Ba nhà cường giả vây công, trước đó đều nhỏ máu tại một khối ngọc trên đá, chỉ cần có người bị giết, những người khác sẽ lập tức biết được. Hiện tại Thương Ngọc Long chết rồi còn lại bảy người lập tức cảm giác được một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Hứa gia, Vương gia, Lý gia, các ngươi đây là tại muốn chết? Thương Ngọc Long Tu Vi là sinh huyền cảnh nhị trọng tiên, ngoại trừ Hứa Vương Lý ba nhà cao thủ có thể vây công giết hắn, không có người có thể giết hắn. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, giết Thương Ngọc Long vậy mà lại là một cái hư thần cảnh phi thăng giả. cứ việc cái này phi thăng giả chính là hư thần cảnh đỉnh phong Tu Vi, vừa phi thăng liền có thực lực như thế điều này thực để bọn hắn rung động. nhưng hư thần cảnh liền là hư thần cảnh thực lực hoàn toàn không phải sinh huyền cảnh có khả năng so sánh. Chớ đừng nói chi là Thương Ngọc Long chính là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên. Tại bọn hắn cho rằng, liền xem như Thương Ngọc Long đứng tại nàng mặt trước để nàng giết, cũng giết không được. Cho nên, việc này khẳng định là hứa vương lý ba nhà người làm. Thương gia lần này người dẫn đầu Thương Đức Rồng, lập tức cải biến kế hoạch. Vốn là trước đem phi thăng giả bắt được, nhưng bây giờ lại trước hết đem hứa vương lý ba nhà người xử lý, trước tụ tập, lại Thương Nghị như thế nào giải quyết. Bên này Thương Đức Rồng đang nghĩ biện pháp như thế nào giải quyết hứa vương lý ba nhà người, mà hứa vương lý ba nhà người nhưng lại không biết. Bọn hắn chính cách ra tìm kiếm nguyên nhân. Một chỗ giữa sơn cốc Vĩnh yên thật vất vả tìm được một cái sơ động, chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi một hồi. Ở chỗ này, nàng mơ hồ cảm giác được trong cơ thể thần nguyên lực tại run động, tựa hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Nàng ngược lại là nghĩ đột phá, nhưng đến một lần chỉ là vừa mới có chút run động cảm giác, nàng lo lắng đột phá cần thiết thời gian quá dài, chỉ sợ không đợi đột phá, liền bị người ngăn chặn. Thứ hai, đột phá sinh ra ba động rất lớn. Nơi này thần hồn không cách nào rõ xét, nhưng khí tức ba động lại là không thể nào cách trở. Một khi đột phá sinh ra ba động quá lớn, ngay lập tức sẽ đem địch nhân dẫn tới. Đến lúc đó, nàng liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Nàng cũng không cho rằng đột phá đến sinh huyền cảnh liền an toàn, cho nên nàng chỉ chuẩn bị trong sơn động nghỉ ngơi một lát. Sơn động bên trong, Vĩnh Yên khoanh chân ngồi tại trên một tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời tìm hiểu kiếm đạo. Nàng là kiếm linh thể, đối với kiếm đạo, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể tu hành. Mà lại theo tu vi của nàng càng ngày càng cao, linh hội lúc càng giống là ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên, không cần tận lực, hết thảy tự nhiên mà vậy. Hô hấp, đi đường, ăn cơm, thậm chí cùng phu quân song tu lúc, đều có thể. Không nói tu vi, nàng trên kiếm đạo thành tựu, trước mắt là giang nam cái đoàn thể này bên trong tất cả mọi người ở giữa cao nhất đã bước vào kiếm giới hàng ngũ đó, vẹn vẹn so Giang Nam kém một tuyến. Giang Nam tại Đao giới đạt thành tiệu cao đã đăng đường nhập thất, mà Vịnh Yên trước mắt là sơ khuy môn kính. Về phần Lâu Hương Hàn cùng Liễu Như Nguyệt, bọn họ trên kiếm đạo tu vi đồng dạng không thấp, đều là tại kiếm vực hậu kỳ. Mà Lý Lộ thì là tại kiếm vực trung kỳ, Vân Ngộ là một cái khác lĩnh vực, nàng là tại âm luật lĩnh vực bên trên có chát tuyệt thành tiệu. Trước mắt cũng tiến vào vực hàng ngũ, chỉ là nàng vượt có chút đặc thù, thuộc về đặc thù vực. Dù nàng không ban đầu, vực đều sẽ tồn tại, thậm chí căn cứ tư tưởng của người ta, vực bên trong xuất hiện khác biệt âm nhạc. Những này âm nhạc có thôi miên. Có giết người, cũng có cảnh đẹp ý vui, hết thảy đều nhìn Vân Mộng Ý tứ. Bạch tiêu cùng Hồ Mị Nương chính là thần thú, không có vực, bọn họ mạnh nhất chính là mình nục thân cùng Thiên Phú thần thông. Bạch tiêu Thiên Phú thần thông là tốc chớp, là tốc độ, Hồ Mị Nương Thiên Phú thần thông là huyết cảnh, là tước đoạt thần hồn. Về phần Hoa Mộng giao, Hoa Vô Cẩm cùng La Thanh Tiên, bọn hắn liền càng đơn giản hơn, liền là bất tử bất diệt, là kinh khủng máy móc chiến đấu. Chuyển tới đề tài chính. Vĩnh Nghiên ngay tại nghỉ ngơi, đồng thời tại lĩnh hội kiếm đạo. Tt -t, t. Một cỗ thanh âm rất nhỏ vang lên. Vĩnh Nghiên mở mắt ra, Bình tĩnh ánh mắt bên trong dần hiện ra một vòng mũi nhọn. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được nàng đấy mắt một cái xoay tròn vòng xoáy, kia là kiếm thế giới. Tại Hắc Sơn, thần hồn không cách nào rõ xét, nhưng thị lực cũng không bị ảnh hưởng. Vĩnh Yên ánh mắt chiếu tới thấy được nơi xa một đầu Hắc Sà. Hắc Sà cùng Hắc Sơn hòa làm một thể, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Mà lại hắn khí tức băng lãnh, cùng Hắc Sơn khí tức tương tự, người bình thường rất khó cảm giác. Nơi này xuất hiện loài rắn, đúng là bình thường, nhưng Vĩnh Nghiên nhưng nhìn ra Hắc Sà không bình thường. Nếu như vẹn vẹn phổ thông rắn, căn bản không nhìn thấy xa như vậy. Nhưng đầu này Hắc xà lại là tại cùng tầm mắt của nàng kết nối, tia u lanh trong ánh mắt hiện lên một vẻ ánh sáng. Cực kỳ hiển nhiên, đây không phải phổ thông rắn, đây cũng là bị người không chế rắn, là chuyên môn dùng để lục soát. Vĩnh Yên không chút do dự đứng dậy, bắn ra ngoài động. Quả nhiên, con rắn kia ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nàng, kia đầu rắn theo thân hình của nàng tại chuyển động. Vĩnh Yên không chút do dự một chỉ điểm ra. Hiu. Một đạo nhỏ bé kiếm mang lập tức xuyên thủng kia đầu rắn. Đáng chết, kia đầu rắn tại tử vong trong nháy mắt vậy mà miệng nói tiếng người. Sau đó kia thân rắn ầm vang bạo tạc. Một bóng người hối hả hướng về bên này bay vụt mà đến tốc độ kia nhanh chóng, để Vĩnh nhiên cảm thấy áp lực cực lớn. Tốc độ của nàng là rất nhanh, nhưng nàng bị quản chế tại tu vi. Hư thần cảnh tu vi khó mà địch nổi sinh huyền cảnh nhị trọng tiên. Đại cảnh giới chi ở giữa trên lệnh, quả nhiên vẫn là quá lớn. Tại chạy 30 dặm về sau, vẫn là bị đối phương đuổi kịp. Đây là một người mặc áo sám nam tử trung niên, nhưng hắn lại là tự xưng lão phu. Hiện nhiên đối phương rất lớn tuổi, bộ dáng mặc dù vẫn là trung niên, nhưng tâm tính đã già đi. Chậc chậc chậc, không hổ là phi thăng giả. Lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy phi thăng giả vừa phi thăng liền là hư thần cảnh đỉnh phong tu vi từ xưa đến nay đều không có ghi chép qua, quả hiếm thấy. vĩnh yên không nói một lời, nhìn chăm chú hắn, đừng trừng mắt, cùng lão phu đi thôi. lão phu không làm thương hại người, nếu không lão phu hoàn toàn có thể đem ngươi đánh cho tàn phế, lại mang về. nam tử lạnh lùng nói ra, hoàn toàn không có thương hương tiếp ngọc ý tứ. vĩnh yên ánh mắt bình tĩnh, nâng lên kiếm trong tay, chỉ hướng hắn, không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. vậy liên chiến, không khuất phục, chỉ có chiến. cứ việc đối mặt cường địch như thế, nhưng vĩnh yên lại nửa điểm đều không có khẩn trương, bởi vì nàng biết, khẩn trương là không có ích lợi gì, đối đãi cường địch chỉ có toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong mới có thể chiếm được một chút hy vọng sống bất kỳ tâm tình chập chần sẽ chỉ làm lực chiến đấu của mình hạ xuống trừ cái đó ra không dùng được nam tử trung niên sắc mặt không dễ nhìn nhưng cùng lúc cũng cực kỳ thưởng thức vinh yên loại này tinh thần đương nhiên hắn cũng có thể lý giải thân là hứa gia nguyên lão tại mấy ngàn năm thời gian bên trong được chứng kiến cái khác phi thăng giả cũng biết phi thăng giả tại hắn nguyên thế giới bên trong địa vị bất kỳ một cái nào phi thăng giả đều là hắn nguyên thế giới người nổi bật đều là thiên tiêu chỉ có dạng này mới có thể trổ hết tài năng phi thăng tới thừa giới cho nên Phi Thăng Giả là kiêu ngạo, mà hắn hiện tại chính là muốn đánh vỡ cái này phi thăng giả kiêu ngạo, đem nó mang về nhà. Vô luận là song tu, vẫn là thông qua hắn sinh mệnh ba động đảo sâu hắn nguyên thế giới vị trí tọa độ, hoặc tước đoạt hắn thiên phú, đều có cực kỳ trọng yếu giá trị. Đã ngươi dùng kiếm, vì biểu hiện bày ra ta đối tôn trọng của ngươi, ta cũng dùng kiếm." Nam tử trung nhân nói. Lời này nghe tựa hồ rất công bằng, nhưng trên thực tế không có chút nào công bằng, thậm chí là cố ý cho đối phương cường đại áp lực tâm lý. Bởi vì hắn là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên, đối đãi hư thần cảnh, vậy mà cần đồng dạng vận dụng vũ khí mang ý nghĩa sức chiến đấu càng mạnh. Nhưng nam tử vì đã kích vĩnh nhiên lòng tin, lại tiếp tục nói: "Đương nhiên, vì cho thấy ta đối với ngươi tư sắc không có hứng thú, cho nên ta nguyện ý biến trở về vẻ giản mua bộ dáng." Cái này đối với phụ nữ mà nói, rất có điểm giết người chu tâm ý tứ. Nữ nhân coi trọng nhất cái gì? Tự nhiên là mỹ mạo của mình. Mà nữ nhân xinh đẹp càng là như vậy, mình mỹ lệ dung nhan lại bị người bác bỏ không đáng một đồng, cái này sẽ để cho hắn đối với mình thật sâu sinh ra hoài nghi. Vô luận là có cảm giác thực lực đối phương cương đại, vẫn là đối với mình sinh ra hoài nghi, đều không thể nghi ngờ sẽ để cho lực chiến đấu của mình thẳng tắp hạ xuống. Vĩnh yên cũng không nghĩ tới, lao ra hỏa này để cho ổn thỏa, vậy mà có thể như thế hẹn hạ. Nhưng nàng kỳ thật cũng không thèm để ý, thậm chí những này đối nàng một điểm ảnh hưởng đều không có. Chẳng những không có ảnh hưởng, nàng cảm thấy loại phương thức này thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Người này bản thân cảm giác tốt đẹp, liền sẽ sinh ra tự mãn. Cao thủ đối chiến, bất kỳ cái gì một điểm không thích hợp cảm xúc xuất hiện, cũng có thể dẫn đến chiến đấu thất bại. Gặp Vĩnh yên không nói lời nào, vị này hứa ra sinh huyền cảnh cao thủ, thật trực tiếp đem mình ra đi. Trong khoảnh khắc, một cái lao giả tóc hoa dâm xuất hiện tại Vinh yên mặt trước, đứng ở trên một tảng đá lớn. Ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú Vĩnh Niên. Vĩnh Niên vừa sải bước ra, như điện giống như xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm đưa ra. Bá, kiếm ý tung hình. Hứa gia lão giả hai mắt tỏa sáng. Kiếm ý, phi thăng giả quả nhiên là không tầm thường. Bất quá, kiếm ý loại vật này, hắn cũng có, cũng không so với nàng kém. Huống chi, hắn vẫn là sinh huyền cảnh nhị trọng thiên. Vẹn vẹn cảnh giới liền có thể trực tiếp chân áp cái này phi thăng giả. Cho nên, cái này phi thăng giả toàn lực hướng hắn xuất kích, hoàn toàn là kiến càng lấy cây. Hứa gia lão giả một kiếm chắn ngang, chém về phía Vĩnh Niên kiếm nhưng vĩnh yên kiếm đột nhiên nhẹ nhàng lóe lên, kiếm ý biến mất, đột nhiên vung chạm, lại là cùng lão giả kiếm cứng đối cứng, lão giả sương sờ, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, cái này hư thần cảnh phi thăng giả vì sao muốn cùng hắn cái này sinh huyền cảnh nhị trọng thiên cứng đối cứng, là tự tin, vẫn là ngu xuẩn, trong chốc lát, cho dù là lấy họ hứa lão giả lòng dạ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, nhưng kiếm đã ra tay, lão giả cũng không có muốn về tránh ý tứ, bởi vì vô luận là từ đâu phương diện tới nói, hắn đều chưa có trở về tránh đạo lý, nhưng mà làm xong kiếm tiếp xúc trong ném mắt, lão giả liền biết mình sai sai không hợp tối thượng một cỗ to lớn lực lượng lớn từ đối phương tiên non mềm trên cánh tay truyền đến đường một tiếng thanh thủy kiếm minh hắn gan bàn tay trong khoảnh khắc bị đánh rách tả tơi kiếm trong tay đột nhiên bay ra nói cách khác hắn kiếm lại bị đập bay lão giả hối hả nhanh lùi lại đúng lúc này vĩnh yên vung lên kiếm kiếm giới gần trong gang tức phía dưới kiếm giới uy lực đạt đến tuyệt hạ kiếm giới trong nháy mắt đem lão giả bao phủ họ hứa lão giả lập tức cảm giác có ước vạn kiếm mang tới người hắn thân thể bị vô tận lịch mang xuyên đấu cả người bị cắt chém thành bụi phấn một viên không gian giới chỉ xuất hiện Vĩnh Niên tiện tay cưỡi tới, thần hồn tiến vào trong đó. Chỉ tiếc, vẫn như cũ không cách nào tiến vào. Hiển nhiên, đối phương có phần hồn tồn tại. Chỉ cần có phần hồn tồn tại, như vậy thì không chết. Ý liền nguyên có hy vọng hồi sinh. Không chết, như vậy cái này không gian giới chỉ liền vô dụng. Nhưng Vĩnh Niên lần này cũng không đem không gian giới chỉ tùy ý ném đi, mà là mang theo hướng về nơi xa hối hạ lao vụt. Tại một chỗ thung lung hang động bên trong, một kiếm đâm ra, xâm nhập vài dặm. Sau đó, đem cái này viên không gian giới bắn vào chỗ sâu. Năng tin tưởng, đối phương gia tộc nhất định có thể tìm tới nhưng có thể tìm tới cùng hiện tại liền lập tức tìm tới là hai chuyện khác nhau tối hôm qua đây hết thảy nàng phi tốc rời đi hứa gia chết một cái người vương gia cùng lý gia lại không người chết mà lại thương gia cũng đã chết một cái người nếu như vẹn vẹn như thế ngược lại cũng thôi nhưng nửa ngày sau hứa gia lại chết một cái người lần này lại là bị thương gia người liên hợp lại xử lý lần này tiến vào hắc sơn bắt phi thăng giả hứa gia nguyên bản có ba người vương gia cũng có ba người lý gia hai người nhưng bây giờ hứa gia chỉ còn lại có một người cái này khiến hứa vương lý ba nhà bắt đầu nghi kỹ Hứa gia còn lại cường giả chính là sinh huyền cảnh tam trọng tiên, chính là Hứa Vương Lý ba nhà ở giữa người mạnh nhất một trong. Thương gia có một tên sinh huyền cảnh tam trọng tiên, vì để tránh cho thương gia lần này bắt quá trình bên trong thu lợi, Hứa Vương Lý ba nhà chung điều động hai tên sinh huyền cảnh tam trọng tiên. Nguyên bản Hứa gia thực lực tại ba nhà ở giữa là thiên mạnh. nhưng bây giờ Hứa gia chỉ còn lại một cường giả, điều này không khỏi làm cho Hứa gia vị cường giả này đang hoài nghi Vương gia cùng Lý gia đang cố ý suy yếu Hứa gia lừa lượng. Bang không, dựa vào cái gì đúng lúc là Hứa gia hai vị cao thủ chết đâu? Nhưng chính là trùng hợp như vậy, loại này trùng hợp để Hứa gia cao thủ sinh ra hoài nghi. Nguyên bản ba nhà một thể kiên cố liên minh, cũng bởi vậy sinh ra hiểm kịch. Đây là vĩnh yên chỗ không nghĩ tới, cũng là thương gia chỗ không nghĩ tới. Bởi vì thương gia xử lý một cái, cũng không biết hứa ra còn chết một cái khác. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hứa vương lý ba nhà liên hợp lại đối thương gia lạc đàn người hạ thủ. Thế là, từ đuổi bắt vĩnh yên liền biến thành hai cái thực lực lẫn nhau ở giữa tàn sát cục diện, đương nhiên còn có hứa vương lý ba nhà lẫn nhau ở giữa cảnh giác, lẫn nhau nghi kỵ. Vĩnh yên ngược lại bởi vậy thu được ngắn mùi an toàn, nhưng nàng một khắc cũng không từng đình chỉ qua rời đi hai phe thế lực chiến đấu khu vực. Vô luận hai phe này thế lực ai thắng ai thua, đối nàng đều là bất lợi. Cho nên, nàng duy nhất cần phải làm là rời xa càng xa càng tốt. Núi rừng bên trong, vị nhân như là một đạo ưu linh, phi tốc hướng về phương xa mà đi. Tây Bắc Châu, một tòa cao vút trong mây cự tháp bên trong, truyền ra từng đợt du dương mà đặc biệt tiếng âm nhạc. Bốn phía vây quanh đến hàng vạn mà tính đám người. Giờ phút này đám người bên trong có người lệ rơi đầy mặt, có người buồn lúc thở dài, có người hưng phấn khoa tay múa chân, không phải trường hợp cá biệt. Tháp bên trong, Vân Mộng đạn lấy một cái đặc biệt đàn. Cái này đàn chính là dùng một khối hình dạng tựa hồ là đầu châu xương cốt chế tạo. Phía trên dây đàn có mười ba rễ. Cổ quái như vậy đàn đối với Vân Ngộm tới nói, đàn tấu xuất ra thanh âm không là vấn đề, nhưng hắn đàn tấu ra âm cùng nàng trước đó đàn tấu hoàn toàn khác biệt. Nàng dung suốt cả ngày mới điều chế ra thuộc về mình tiếng đàn. Cái này cổ quái đàn cũng không phải là nàng, mà là mắt trước đầu nãy Tử Long. Chỉ thấy tại nàng thân trước cách đó không xa, một cái to lớn vô cùng đầu rồng chính nhắm mắt lại, say mê tại Vân Ngộm đàn tấu âm thanh bên trong. Vân Ngộm một bên đàn tấu, một bên trong lòng thở dài. Thật không nghĩ tới, ta Vân Ngộm có một ngày vậy mà lại chán ghét đánh đàn. Nàng đàn tấu không phải trong thời gian ngắn, mà là liên tục không ngừng đàn tấu nửa tháng. Càng quan trọng hơn là, cái này khó nghe khúc phổ thật không phải là nàng yêu thích. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 457, cái gọi là mượn liền là cứng rắn mượn. Vân Mộng một bên đàn đấu, một bên cùng Hoa Vô Cẩm liên hệ. Chỉ tiếc, một mực liên lạc không được, chỉ có mơ hồ thần hồn ba động, nàng cảm giác quá xa xôi. Không biết chuyện gì thời điểm mới có thể liên hệ với, cũng không biết phu quân bọn hắn thế nào. Vân Mộng trong lòng thở dài, nếu như Hoa Vô Cẩm không đến, như vậy nàng cũng chỉ có thể một mực bị vây ở cái này cư tháp bên trong. Bởi vì nàng căn bản đấu không lại cái này ác rộng. Ngón tay không ngừng đàn đấu nguyên bản liền kỳ quái khúc phổ trong thanh niêm thời gian dần trôi qua tích chứa tưởng niệm cùng quả niệm tiêm hậu vàng đất cự long to lớn long nhãn meo lại một đạo khẽ hở một đạo rét lạnh ánh sáng chợt hiện lập tức lại biến mất tây bắc châu cùng chúng nữ hãm sâu hoàn cảnh nguy hiểm khác biệt liễu như nguyệt có thể nói là xuân phong đáp ý nàng phi thăng địa điểm chính là hoang thiên thần vực biên giới cái nào đó hoàng triệu một chỗ dây núi mà vùng núi này bên trong vừa lúc có cái vào rừng làm cướp ổ trộm cướp cũng chính là tục xương thổ phỉ đối với thổ phỉ liễu như nguyệt nhưng quá quen thuộc năm đó nàng tại đại minh hoàng triều làm bộ khái thời điểm cũng không có thiếu cùng thổ phỉ liên hệ mà lại nàng còn tự thân tham gia qua tiểu phỉ, mặc dù nơi này là hoang thiên thần vực, thổ phỉ thực lực cũng là xa xa siêu việt thiên huyền giới những cái kia cao nhất thực lực, thổ phỉ đầu lĩnh chính là hư thần cảnh thất trọng thiên tu vi. đối với tây bắc châu cái này xa xôi hoàng triều tới nói thực lực này không tính thấp, nhưng đối với liêu như nguyệt tới nói vậy coi như yếu phát nổ. nàng bản thân cũng đã là hư thần cảnh đỉnh phong, tùy thời tùy chỗ đều có thể đột phá sinh huyền cảnh, tăng thêm một thân kinh khủng ngục thân lực lượng, quả thực liền là quyết ngang. đối diện với mấy cái này thổ phỉ, nàng trực tiếp ba núi là vua, đem một đám thổ phỉ thu làm tiểu lệ trong đó đại trại chủ còn đối nàng có ý nghĩ xấu, trực tiếp bị nàng không chút do dự một bàn tay đập phát nổ, thần hồn câu diệt, tàn nhẫn như vậy tác phong để một đám thổ phỉ cũng không dám lại có chút ý nghĩ xấu, lại không dám có chút dị tâm. thổ phỉ tuy nghèo nhưng cũng có chút thần tinh. liễu như nguyệt nguyên bản liền có thể tùy thời tùy chỗ đột phá, có thần tinh, trực tiếp lâm môn một cước đột phá, bước vào sinh huyền cảnh. liễu như nguyệt đột phá đến sinh huyền cảnh bọn thổ phỉ chẳng những không sợ, ngược lại sướng đến phát dồi dồi. không nói trước cái này đầu so với trước đầu sinh đẹp, nhìn liền cực kỳ đẹp mắt, chỉ là thực lực liền nghiền ép tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người an toàn đạt được cam đoan. Càng quan trọng hơn là đầu thực lực đột phá đến sinh huyền cảnh, kia là có thể cùng Hoàng Triệu Quốc sư đánh đồng tồn tại A. Có thể nói bây giờ bọn hắn sơn trại thực lực đã sánh vai Hoàng Triệu cảnh nội cỡ lớn tông môn. Bọn thổ phỉ vui mừng hớn hở, đối liệu như Nguyệt càng là kính sợ có phép, xem nàng như thành bảo. Liệu như Nguyệt bế quan bọn thổ phỉ đem toàn bộ sơn trại bảo vệ dọn nước không lọt, chật như nem tối. Đối với cái này, Liệu như Nguyệt cũng là biết. Đối với cái này sơn đại vương vị trí, đương nhiên cũng rất hài lòng. Bất quá nàng nhưng không có quyền mình là ai, làm sơn đại vương có thể so sánh không được tại Hắc Thần Cung. Nơi đó chẳng những có tỉ muội, càng có phu quân. Nàng còn không cho phu quân rằng nam sinh con đâu, phải cố gắng nhiều hơn mới được. Nàng một bên bê quan củng cố tu vi, một bên lấy thần hồn câu thông hoa mộng giao. Nhưng là nửa tháng trôi qua, thần hồn bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Không đạo lý à, Hoa Mộng Giao ba người bọn hắn so tỉ muội chúng ta trước một bước phi thăng, hẳn là trước một bước xuất hiện mới là, làm sao đến bây giờ còn không liên hệ với? Nàng cũng không biết, bởi vì phi thăng địa điểm khác biệt, bọn họ tất cả mọi người phi thăng lối đi cũng khác biệt, thời không sẽ có một ít biến hóa, đến mức bọn họ phi thăng tới Hoang Thiên thần vực thời gian cũng khác biệt. Từ Hoang Thiên thần vực về thời gian đến xem, nàng là tất cả mọi người ở giữa sớm nhất đến một cái kia, thậm chí so với Hoa Ngộng Dao còn phải sớm hơn một hai ngày, nhưng cũng là tất cả mọi người ở giữa an toàn nhất một cái kia. Liễu Như Nguyệt không nghĩ minh bạch, nàng cảm thấy hẳn là nàng cùng Hoa Ngộng Dao ở giữa khoảng cách quá xa nguyên nhân, mà trên thực tế cũng đúng là như thế, cách một cái to lớn vực, mấy ngàn vạn dặm xa, có thể liên hệ với mới là lạ. Đây là thần hồn của các nàng cường đại, nếu như là hư thần cảnh nhất trong tiên, cả một đời cũng đừng nghĩ liên hệ với. Vế quan 20 ngày, Liễu Như Nguyệt liền xuất quan. Xuất quan chuyện thứ nhất chính là muốn bọn tổ phị đi tìm thần tinh. Không sai, nàng thần tinh tiêu hao hết. Nguyên bản từ đại trại chủ trong tay đoạt lấy mấy ngàn viên thần tinh cảm thấy không ít, nhưng là hiện tại xem ra vẫn là quá ít. Căn bản chịu không được nàng cái này sinh huyền cảnh nhất trọng thiên tiêu hao, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền tiêu hao sạch. Hồi bẩm đại trại chủ, phương viên bản dặm chi địa đã bị chúng ta càn quét không sai biệt lắm, phủ cận ba cái thành trì cũng rất nghèo, chúng không ra mấy khối thần tinh đến, như muốn đạt được lượng lớn thần tinh, chỉ có đem phú hảo sơn trang đánh xuống. Nhị trại chủ Tiểu Tiểu cường cung kính ôm quyền nói, trước đó hắn liền là nhị trại chủ, hiện tại vẫn là nhị trại chủ, đồng dạng là dưới một người, nhưng bây giờ. Hắn cái này nhị trại chủ lại là cảm thấy có loại mở mệ mở mặt cảm giác rất đơn giản, trước đó đại trại chủ so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu, hắn cảm thấy không có dựa vào, cũng cảm giác không thấy sơn trại thực lực tổng hợp mạnh bao nhiêu. Khi loại dưới một người cảm giác xa xa không so được hiện tại loại này dưới một người cảm giác mãnh liệt. Hiện tại đại trại chủ thực lực mạnh mẽ, có thể so với hoàng triều quốc sư, toàn bộ sơn trại đẳng cấp tăng lên rất nhiều, liền giống với từ lúc đầu thổ sưởng biến thành công ty đa quốc gia, mặc dù vẫn là người đứng thứ hai, nhưng thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Nhị trại chủ thiếu tiểu cường đối với liệu như nguyệt cái này mỹ lệ đại trại chủ là lại kính vừa vui. Đương nhiên. Loại này thích chỉ có thể trôn giấu ở đáy lòng, trước đó đại trại chủ liền là đem thích bày ở ngoài mặt, sau đó bị mắt trước vị này mỹ lệ nữ nhân đập thành tan bã. Ngoài và dặn, Phú Hào Sơn Trang, Liễu Như nguyện tâm thầm nhíu mày, cũng không phải sợ, mà là cảm thấy quá xa. Nàng hiện tại kỳ thật không phải bức thiết muốn thần tình, mà là muốn cùng Hoa Mộng Dao, cùng phu quân bọn hắn liên hệ với. Đối với nàng tới nói, phu quân cùng người nhà mới là vị thứ nhất, cái khác đều có thể đẩy về sau. Làm sao đi tới? Sẽ không phải liền đi quá a? Như Nguyệt hỏi. Đối với sự rốt nát của mình nàng cũng không giấu giếm. Không biết là không biết Dù sao có người nói cho nàng, nàng cũng không lo lắng những này thủ hạ sẽ làm phản. Chỉ cần đầu gốc chưa đi đến nước, cũng sẽ không đặt vào nàng cường đại như vậy đại trại chủ không cùng, mà phản bội đi kia yếu thế lập đi. H huống hồ liền xem như phản loạn cũng không sợ, âm nhu quỷ kế tại thực lực không sai biệt lắm thời điểm có tác dụng. Nhưng khi thực lực vượt qua quá đã lâu, bất kỳ âm nhu quỷ kế gì đều vô dụng. Trước thực lực đối, âm nhu quỷ kế tựa như là một trang giấy, đâm một cái tức phá. Sơn trại thổ phỉ cũng biết Liễu Như nguyện chính là phi thăng giả, đối với hoang thiên thần vực không hiểu rõ thuộc về bình thường. Nàng La Phi thăng giả lai lịch trong sạch, không trộn lẫn bất luận cái gì ân oán cá nhân, đây cũng là sơn trại thổ phỉ nguyện ý đi theo nàng mà không có bất kỳ cái gì lời oán giận nguyên nhân chủ yếu. Tiếu Thiểu Cường Kiên nhẫn giải thích nói, không cần đi qua, có thể trực tiếp cưỡi phi thuyền bay qua, cũng có thể thông qua truyền tống trận qua thứ. Phi thuyền? Chúng ta có phi thuyền sao? Liễu Như Nguyệt vui mừng nói. Tiếu Thiểu Cường lắc lắc đầu nói, không có. Liễu Như Nguyệt mặt lệch lẽo nói, không có ngươi nói cái gì sức lực, có chủ tâm đùa ta chơi đúng không? Sinh huyền cảnh khí thế khủng bố trấn áp xuống, tựa như một tòa núi lớn rơi xuống, tất cả mọi người bị ép nằm trên đất. Đại sảnh bên trong Từng cái thổ phỉ như là chữ lớn đồng dạng nằm rạp trên mặt đất. Nhị trại chủ Tiếu Tiểu Cường giật nảy mình, vội vàng nói, đại trại chủ bất giận, chúng ta không có, nhưng vụng nhạc thành có à, chúng ta có thể đi mượn. A, người nói sớm a. Khí thế kinh khủng lập tức vừa thu lại, đám người cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Nhị trại chủ Tiếu Tiểu Cường trong lòng nhà rẽnh, ngài cũng không cho thời cơ nói a. Liễu Như Nguyệt kia kinh khủng sinh huyền cảnh khí thế để hắn lòng còn sợ hãi, nhưng đối Liễu Như Nguyệt càng thêm kính sợ đồng thời, cũng đối Sơn trại tương lai càng thêm tràn đầy lòng tin. Có như bức như vậy cao thủ tọa trấn, Vạn Long Sơn trại lo gì không kịp vượng. Đám người nhao nhao đứng lên, sắc mặt cung kính, đa tạ đại trại chủ khai ân, nhị trại chủ Tiếu Tiểu Cường ôm về nói, ngoại trừ chúng ta có thể cùng Phụng Nhạc Thành mượn phi thuyền, chúng ta còn có thể thông qua Phụng Nhạc Thành truyền tống trận quá khứ, chỉ là đến Phú Hảo Thành còn phải đi bộ một ngày mới có thể đến Phú Hảo Sơn Trang. Cho nên, theo ý kiến của thuộc hạ, không bằng cưới phi thuyền tới thuận tiện. Liễu Như Nguyệt gật gật đầu, ừm, vậy liền đi Phụng Nhạc Thành mượn phi thuyền, chuyện này liền ngươi đi làm đi. Tiếu Tiểu Cường sắc mặt cứng đờ, nói, đại trại chủ có chỗ không biết, Phụng Nhạc Thành Thành chủ chính là hư thần cảnh thất trọng thiên tồn tại, so thuộc hạ thực lực còn mạnh hơn một chút, ta đi mượn chỉ sợ mượn không được a liệu như nguyệt thế mới biết nguyên lai cái gọi là mượn liền là cứng rắn mượn mà không phải dựa vào cái gì giao tình phi thuyền tốc độ như thế nào nàng hỏi ba ngày liền có thể đến Tiếu tiểu cường nói liệu như nguyệt gật gật đầu ừm, vậy chúng ta liền đi mượn phi thuyền cười phi thuyền bí ẩn tính đủ mạnh cũng thuận tiện không giống cơi truyền tông trận mục đích ở đâu liếc qua thấy ngay lập tức liền bị người ta phát hiện tuy nói tại cái này địa phương nhỏ nàng không sợ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất gặp được cái gì cường giả đâu nàng ở chỗ này không chỗ nương tựa tại không có gặp được phu quân trước đó tạm thời vẫn là cậu một chút cho thỏa đáng đương nhiên, cái gọi là cậu cũng không phải là không hề làm gì, mà là phải cẩn thận một chút. Nay trước cái này đại trại chủ có cái có thể ngăn cản thần hồn giọt xét mặt nạ, cái này có thể dùng bên trên. Về phần tu vi, vậy liền không có cách nào che chắn, nhưng cũng không cần che chắn, che cản tu vi, đi mượn phi thuyền, ai còn quan tâm ngươi? Mượn phi thuyền không cần nhiều người, hai người là đủ. Tam trại chủ mục cựu chính là hư thần cảnh ngũ trọng thiên tu vi, nguyên bản đại trại chủ ở thời điểm hắn còn có thể nói chuyện, nhưng bây giờ đã là cái trong suốt người. bất quá trong suốt người cũng hữu dụng đến thời điểm, cũng chỉ như hiện tại. Tam trại chủ, Liêu Như Nguyệt mở miệng nói. Mục Cửu sững sở, lập tức vội vàng ôm quyền không người thi lễ. Mục Cửu tại, người ở nhà trông coi sân trại. Liêu Như Nguyệt nói, đúng. Mục Cửu ôm quyền, thần sắc trang nghiêm nói, đại trại chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định xem thật kỹ thủ trại, cam đoan an toàn. Liêu Như Nguyệt gật gật đầu, kỳ thật nàng căn bản không quan trọng, sân trại mất liền mất, cùng với nàng không hề có một chút quan hệ. Nàng chẳng qua là cảm thấy tạm thời có một cái đặt chân tri địa, nàng đang bế quan thời điểm, có người tận tâm tận lực vì nàng thủ hộ an toàn, như thế mà thôi. Liêu Như Nguyệt mang lên mặt nạ, đội một thân nam trang. Cùng nhị chạy chủ Tiếu Tiểu Cường cùng một trô tiến về phụ cận phụ Nhạc Thành. Nàng hiện tại là sinh huyền cảnh, đã có thể bay, nhưng Tiếu Tiểu Cường không phải, hắn chỉ là hư thần cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, còn không cách nào phi hành. Nhưng là Tiếu Tiểu Cường trên mặt đất chạy tốc độ vẫn là rất nhanh. Đang thi triển bộ pháp về sau, tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, còn phải thở hồng hộc theo sát lấy sát mặt đất phi hành, như là đi bộ nhàn nhã Liễu Như Nguyệt. Chạy chậm, liền phải mất dấu. Nửa ngày sau, hai người tới phụ Nhạc Thành. Đây là Liễu Như Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Hoang Thiên thần vực thành trì. Sau khi xem, ngoại trừ so tiên huyền giới thành trì cao một điểm, tựa hồ cũng không cảm thấy ghê vớm cỡ nào, nay chủ yếu là cùng tu vi của nàng có quan hệ, tu vi cao, đối lại chuyện tầm mắt cùng thái độ đều sẽ có chỗ cải biến. nói trắng ra là, liền là tâm tính. cửa thành, trông coi cửa thành thủ vệ cản lại bọn hắn, không phải muốn lộ dẫn, mà là đòi tiền. Tiểu Tiểu Cường cũng không có khó xử cho hai cái thần tinh, sau đó thông hành, tiến vào thành trì. liễu như nguyệt rõ ràng cảm giác được trong thành thần nguyên khí so với ngoài thành muốn nồng hậu dày đặc hơn nhiều, cực kỳ hiển nhiên, phụng nhạc thành có đại trận bao trùm, đem bốn phía thần nguyên khí đều tụ lại tại trong thành nguyên bản đối với vào thành muốn giao nạp hai cái thần tinh còn có chút ý nghĩa, bây giờ lại một điểm cũng không có. Phụ nhạc thành phi thường náo nhiệt, đường đi rộng rãi, cửa hàng rất nhiều, nhưng đại đa số người đều là hư thần cảnh nhất trọng thiên hoặc nhị trọng thiên, có vẫn là hư thần cảnh trở xuống, mặc dù không phải thông thiên cảnh, nhưng cũng chỉ có thể coi là ngụy thần cảnh. Nhục thân so thiên huyền giới thông thiên cảnh mạnh hơn rất nhiều, đại khái xem như nửa bước hư thần cảnh. Liêu Như Nguyệt nhìn thấy một nhà tiệm đan dược, chuẩn bị vào xem. Đầu, ta không có tiền. Nhi trại chủ nhắc nhở, ta biết, chỉ là nhìn xem, lại không nói muốn cướp bóc. Liễu Như Nguyệt nói. Nhị trại chủ thở dài một hơi, nhưng cùng lúc lại không hiểu có hơi thất vọng. Phải biết bọn hắn là thổ phỉ, thổ phỉ không phải liền là cướp bóc sao? Không cướp bóc cái kia còn tính là cái gì thổ phỉ? Đại trại chủ thực lực như bức như vậy, không cướp bóc quả thực thua thiệt lớn. Bất quá hắn cũng biết chuyện nặng nhẹ, bọn hắn lần này là đến mượn phi thuyền, không phải đến cướp bóc, muốn cướp đó cũng là đi ngoài vạn dặm phú hào sơ trang. Tại cái này cướp bóc hoàn toàn là bởi vì nhỏ mất lớn. Huống hồ, con thỏ còn không ăn cỏ gần hắn đâu. Liệu như nguyện mang theo mặt nạ, dạo chơi đi vào tiệm nan dược. Mặc dù loại trang phục này trong thành không phải là không có nhưng cũng là số ít, cho nên vẫn là sẽ khiến sự chú ý của người khác. Nhưng khi có người lấy thần hồn dò xét tu vi của nàng lúc, cũng đều biến sắc, ôn quyền hành lễ biểu thị đường đột, sau đó lập tức rời đi. Sinh Huyền Cảnh, tại toàn bộ hoàng triều đều là hiếm thấy tồn tại, vậy mà lại xuất hiện tại chim không thèm bị phục nhặt thành, cái này đã rất kỳ quái. Nhưng dạng này một vị cao cao tại thượng như bức tồn tại, vậy mà lại đi dạo cái này cấp thấp tiệm đan dược, loại này điệu thấp quả thực phát dò. Cái này không phải cố ý khơi hại chơi phải không? Tiệm đan dược ông chủ kiến tức giận dãi, hắn đương nhiên sẽ không mạo muội lấy thần hồn dò xét Liêu Như Nguyệt. Mặc dù không biết liệu Như Nguyệt tu vi, nhưng hắn có thể ẩn ẩn cảm giác thực lực của đối phương phi thường cường đại, tăng thêm có người dò xét sau ôm quần hành lễ sám xịt cấp tốc rời đi, liền đã đại khái đoán được thực lực của đối phương. Cho nên hắn dị thường cẩn thận ôn quyến nói, "Xin hỏi quý khách cần gì không?" Liệu Như Nguyệt nói, "Tùy tiện nhìn xem." Thanh yếm là biến qua, có chút trung tính, để người không biết là nam hay nữ. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 458: Thủ phỉ không nhân tính a. "Quý khách ngài thỉnh tùy ý." Ông chủ ôm quyến nói. Liễu Như Nguyệt tùy ý tại trong tiệm đi tới, nhìn xem trong quầy các loại đàn dược tên. Không sai liên lai nhìn tên, bởi vì tất cả đan dược đều chưa ở trong bình ngọc, chỉ có thể thông qua phía trên viết danh sưng đến phân biệt. Bất quá nổi danh sưng còn có một số ngắn gọn giới thiệu. Liệu như nguyệt mình cũng không có nhược điểm, đối với một chút tăng lên đục thân đan dược không hứng thú gì, ngược lại đối tăng lên thần nguyên lực đan dược cảm thấy hứng thú. đương nhiên, nàng hiện tại là sinh huyền cảnh, phổ thông đan dược đối nàng cũng không dậy nổi cái tác dụng gì, chỉ có đẳng cấp cao đan dược mới có hiệu. Hả? Thượng phẩm thần nguyên đan. Liệu như nguyện đứng tại trước một cái quầy dường bước. Thần nguyên đan là bình thường nhất cũng là tối thường bán đan dược, phía trước mấy cái quầy hàng liền có. Giá cả từ 10 khối thần tinh đến trên 100 khối thần tinh một viên không giống nhau, nhưng vậy cũng là hạ phẩm, nhiều nhất trung phẩm. Nhưng là cái này thượng phẩm thần nguyên đan lại muốn 3000 khối thần tinh một viên. Trên lệch này cũng quá lớn. Cho dù là nhìn thấy phía trên viết đối sinh huyền cảnh cường giả hữu hiệu, cũng không nhịn được để nàng cảm giác được liễu luyến. Gặp Liễu Như Nguyệt đứng tại thượng phẩm thần nguyên đan trước bất động, ông chủ vội vàng nói, "Quý khách nếu như muốn, có thể giảm giá." "Giảm giá?" Liễu Như Nguyệt hỏi, đành mấy gãy. "Giảm còn 80." Ông chủ ngẫm nghĩ một chút nói. Thượng phẩm thần nguyên đan giá cả đã đỏ, bất 20% đã không có lợi nhuận. Sở dĩ làm như thế, cũng là muốn cùng vị cường giả này dựng vào quan hệ. Lấy ông chủ nhá lực, tự nhiên có thể cảm giác được mắt trước vị này, so với phụ nhạc thành thành chủ còn mạnh hơn rất nhiều, chưa chừng liền là phụ thành chủ quý khách. Nếu có thể cùng nó dựng vào quan hệ, kiếp ngày sau vô luận là cửa hàng danh khí vẫn là trực tiếp sinh ý đều sẽ khác nhau. Giảm còn 80. Liễu Như Nguyệt lắc đầu, quá đắt mua không nổi. Nàng cung nhị trại chủ thân gia cộng lại cũng không có 300 khối thần tinh. Nguyên bản nàng thực sự nói thật, nhưng nghe tại ông chủ trong lỗ thay lại là biến thành cường giả tiền bối nói một câu chọc cười. So thành chủ còn muốn nưu bức tồn tại sẽ không có tiền không có khả năng. Lớn nhất có thể là vị tiền bối này là từ thành phố lớn tới, đối cái này thượng phẩm thần tinh giá cả không hài lòng. Ông chủ mặc dù ở vào thành thị nhỏ, nhưng cũng không phải tin tức bế tắc cả người. Thần nguyên đan không phải dược liệu luyện chế, mà là cường giả lấy tự thân thần nguyên lực tinh luyện. Thành phố lớn bởi vì thiên địa thần nguyên khí nồng đậm, nên luyện ra thần tinh lại càng dễ đạt tới thượng phẩm, có thậm chí có thể đạt tới cực phẩm, cho nên giá cả liền tương đối rẻ hơn một chút. Đại nhân nếu là muốn, có thể càng rẻ hơn một chút. Chiết khấu 70%, coi như là cho đại nhân. Liễu Như Nguyệt lắc đầu, đối nghị trại chủ nói, đi thôi chúng ta đi phủ thành chủ nói xoay người rời đi đi phủ thành chủ ông chủ trong lòng hơi động vội vàng nói đại nhân nếu muốn tiểu nhân có thể đưa cho đại nhân liệu như nguyện xứng sở người này chưa không phải người ngu đan dược vậy mà tặng người nàng dừng bước lại quay người hỏi vì sao ông chủ vội vàng trên mặt định nọn nụ cười nói tiểu nhân chỉ muốn cùng đại nhân bộ cái giao tình hơn 2.000 thần tinh một viên thượng phẩm thần nguyên đan liền là bộ cái giao tình nói không đau lòng kia là giả nhưng nếu như có thể vì vậy mà thu hoạch được vị tiền bối này ưu ái vậy liền kiếm lợi lớn đây là đánh bạc nhưng cực thắng khả năng rất lớn. Liệu như Nguyệt nghe xong cũng minh bạch. Theo Tử Tôn nói, ngươi muốn cái gì? Ông chủ vội vàng nói, không muốn cái gì, chỉ hy vọng tiền bối tại Thành Chủ mặt trước nhiều hơn nói tốt vài câu là đủ. Tại Thành Chủ mặt trước nói tốt vài câu. Liệu như Nguyệt nhìn thoáng qua nhị trại chủ, trong lòng buồn cười. bọn hắn là đi cứng rắn mượn phi thuyền, nói khó nghe chút, kia cùng cướp bóc không có khác biệt lớn. Lúc này tại Thành Chủ mặt trước nói tốt vài câu, nhà ngươi cửa hàng có còn muốn hay không mở? Nói tốt vài câu coi như xong, nhưng nếu như gặp phải sự tình có thể nâng lên ta. Liệu như Nguyệt nói, ông chủ nghe vậy, nghĩ nghĩ nói tốt lập tức đem kia một bình thượng phẩm thần nguyên đan lấy ra ngoài ấy nay nói đại nhân bên trong chỉ có ba cái liêu như nguyệt ánh mắt có chút sáng lên lại có ba cái thiện tay tiếp nhận nói không sai ông chủ trong lòng vui mừng vội vàng ôn cười nói không biết tiền bối sương hô như thế nào đừng cho đồ vật liền người ta là ai cũng không biết ta gọi người thần liêu như nguyệt nói ba cái thượng phẩm thần nguyên đan giá trị bảy tám ngàn thần tinh không sai biệt lắm đã có thể biết tên của nàng dạng này cũng liền không tính lấy không đồ của người ta đương nhiên tên đầy đủ là không tư cách biết đến sau đó liền đem bình ngọc thu vào, cùng nhị trại chủ cùng rời đi. Ông chủ tự nhiên không biết đầu tư của hắn đối phương nhưng thật ra là thổ phỉ. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng sẽ không như thế, thật không. đương nhiên, nếu như thật biết mắt trước vị này so thành chủ còn muốn cao thủ mạnh mẽ chính là thổ phỉ, nói không chừng còn nhiều hơn đưa một điểm. Liệu như Nguyệt cùng nhị trại chủ cùng rời đi cửa hàng, hướng về phủ thành chủ đi đến. Đầu, vừa mới chúng ta hẳn là đem cửa hàng của hắn trực tiếp đoạn. Trên đường, nhị trại chủ nói. Cướp bóc. Liệu như Nguyệt lắc đầu, chúng ta cũng không phải thổ phỉ. Nói đến đây, nàng đống nhiên ngây ngẩn cả người nàng hiện tại liền là thổ phỉ, hơn nữa còn là thổ phỉ đầu lĩnh, thổ phỉ giật đồ, đây không phải là bình thường sao? liêu như nguyệt có chút bật cười, nàng đương đường thần võ điện chiến thần nữ nhân, lúc nào thành thổ phỉ, bất quá đây đều là nhất thời, đợi khi tìm được phu quân, đây hết thể liền đều đi qua. hiện tại làm như vậy chỉ là vì tốt hơn sinh tồn được mà thôi, lập tức cũng không nói gì thêm nữa, hai người hướng về phụ thành chủ đi đến. nhị trại chủ cũng không nói thêm gì, hắn biết lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói cái gì. rất nhanh, hai người liền đến phụ thành chủ. người kia dừng bước, nơi này là phụ thành chủ gác cổng cản lại bọn hắn, nói cho thành chủ, nguyệt thần tới chơi. nhị trại chủ nói, nguyệt thần. gác cổng nhìn xem hai người, nhưng có bái tiếp? không có. nhị trại chủ nói, rất xin lỗi, không có bái tiếp liền không thể vào. gác cổng nói, liệu như nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra khí thế. Và anh, sinh huyền cảnh cường giả khí thế ầm vang một phát, kia vẹn vẹn hư thần cảnh tam trọng tiên hai tên gác cổng lập tức bị đè sấp dưới, thần sắc đại biến. kia cha hỏi gác cổng vừa định hô đi tập, nhưng lời đến quẹt miệng nhưng lại nuốt xuống. trước mắt vị này khí thế đã siêu việt thành chủ lại nhân liền xem như hô địch tập cũng không làm nên chuyện gì. hắn vội văn nói, đại nhân bất giận, tiểu nhân cái này báo báo. liếu như nguyệt thu khí thế, môn tia vệ lộn nhào cấp tốc xông về phụ thành chủ bên trong. không một hồi liền từ phụ thành chủ bên trong bước nhanh đi ra một đám người, cầm đầu là một vị sắc mặt uy nghiêm nam tử trung niên. liếu như nguyệt thần hồn quét qua, liền biết đối phương chính là hư thần cảnh bắt trọng thiên. có thể thấy được, đối phương chỉ sợ sẽ là cái này phụ nhạc thành thành chủ. mà giờ khắc này phụ nhã thành thành chủ cũng tương tự đang dò xét liếu như nguyệt hai người tu vi, nhị trại chủ từ không cần phải nói, hắn thần hồn quét qua liền biết, mà lại hắn còn nhận biết người khác không biết, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Ngoài mấy trăm giảm vô danh ổ thổ phỉ, nhị trại chủ Tiếu Tiểu Cường, nhưng là mang theo mặt nạ người lại là khí tức lạ lấm, mà lại sâu không lường được, xa xa vượt ra khỏi thần hồn của hắn cực hạ. Nếu như đối phương là hư thần cảnh cựu trọng tiên, hắn đều có thể dò xét ra, rốt cuộc chỉ là cao hơn hắn một cảnh giới. Nhưng như thế sâu không lường được, như vậy kết quả chỉ có một cái, đối phương là sinh huyền cảnh cường giả. Cái này Tiếu Tiểu Cường mang theo một cái lạ lẫm cường giả tới này làm cái gì? Tại hạ tử quan viễn, phụng nhạc thành thành chủ, không biết đại nhân quan lâm, không có tử sa tiếp đón mong rằng thứ tội. Nam tử trung niên đi vào mặt trước, thần sắc nghiêm nghị. Ôn quyền nói: Nguyên lai là từ thành chủ, thất kính. Bọn nguội đến đây bái phòng, mong rằng rộng lòng tha thứ. Mang theo mặt nạ liêu như người nói, đây là lời khách sáo, mọi người đều biết, cũng đều dính chiêu này. Bởi vì lời khách sáo có thể nghe ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Từ quang viện trong lòng buông lỏng, cực kỳ hiển nhiên, đối phương không phải đến tìm phiền phái, chí ít không phải đến giết người. Đại nhân khách khí mời vào bên trong, thư quang viện phát ra mời. Mặc dù người là thổ phỉ đầu lĩnh mang tới, nhưng người đều đến trên cửa, người cũng không thể trực tiếp hỏi người ta tới làm gì à? liệu như nguyệt gật gật đầu, lập tức cùng nhị trại chủ tiếu thiểu cường cùng một chỗ tiến vào phủ thành chủ. song vương vân chủ khách ngồi xuống, hạ nhân bưng lên trà thơm. Từ quang viễn đằng sau ngược lại là có không ít người, hết thảy sáu cái đều là hư thần cảnh tất trọng tiên. nhưng liêu như nguyệt căn bản không thèm để ý. nếu thật muốn giết người, một kiếm là đủ. không biết đại nhân xưng hô như thế nào. đến đây hàn xá không biết có chuyện gì. thư quang viễn hỏi, nguyệt thần, liêu như nguyệt nói, nay tới là muốn hướng thành chủ đại nhân mượn một vật. thư quang viễn trong lòng lộn cộp một chút, đồng dạng thổ phỉ lúc nói lời này đằng sau đều là nói cho người một mệnh nhưng nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Muốn giết người cũng không cần khó khăn như vậy, vừa mới cũng đã bắt đầu giết người. Mà lại qua nhiều năm như vậy, hắn cùng vô danh sơn trại thổ phỉ cũng không quá nhiều liên quan, cũng chưa từng phái binh vây quét qua, tất cả mọi người bình an vô sự. Không biết tiền bối muốn mượn cái gì? Thừa Quang Viễn hỏi. Đem đại nhân sương hô đổi thành tiền bối. đương nhiên ý tứ đều là giống nhau, chỉ là cũng có này hiện lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương. Phía sau hắn một đám thủ hạ cũng đều sắc mặt khẩn trương, thân thể kéo căng, trong cơ thể thần nguyên lực cuồn cuộn mà động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Phi thuyền. Liêu Như Nguyệt nói: Phi Thuyền, nguyên lai like là Phi Thuyền. Thư Quang Viễn thở phào nhẹ nhõm, phía sau hắn một đám cao thủ cũng thở dài một hơi. Ơ, không biết đại nhân phải dùng bao lâu? Thư Quang Viễn cẩn thận hỏi. Vị gia này mang mặt nạ, thanh âm bất nam bất nữ, thân thể cũng có chút biến hóa, nhìn không ra giới tính, nhưng hắn cảm thấy hẳn là gia môn cùng thổ phỉ Tiếu thiểu cường cùng đi, không biết có phải hay không là cùng một bọn, nhưng thổ phỉ mượn đồ vật giống như chưa từng có con qua. Mặc dù biết cho mượn đi có khả năng không cầm về được, nhưng Thư Quang Viễn vẫn là nghĩ may mắn xác nhận một chút. Rốt cuộc vạn nhất trả đâu? Mượn đồ vật còn muốn trả. Nhị trại chủ Tiếu Thiểu Cường kinh ngạc nhìn Từ Quang Viễn một chút, nhưng hắn không nói chuyện. Nơi này không phải hắn làm chủ. Liễu Như người nói, thời gian sẽ không quá dài, thuận lợi lời nói cũng liền 10 ngày nửa tháng, không biết thành chủ đại nhân thuận tiện hay không. Thuận tiện hay không? Người cứ nói đi. Từ Quang Viễn trong lòng một trận mắt trợn trắng. Ta nói không tiện ngươi có thể hay không mở rộng sát giới? Thủ phị thế nhưng là không nhân tính. Thuận tiện. Từ Quang Viễn chém đinh chặt sắt nói. Nói, không có bất kỳ cái gì hai lời, liền đứng người lên. Đại nhân, mời rời bước cổ trường. Liễu Như ngật gật đầu cung nhị trại chủ tiếu tiểu cường đứng người lên, một đám người đi hướng hậu viện cung trường. Từ quang viện tiện tay vung lên, một cái dài rộng 20 mươi mét năm mét hình bầu dục hình thoi phi thuyền liền xuất hiện tại mắt trước. Đại nhân, tại hạ có liền là cái này, bên trong có không gian độc lập, cùng ngoại giới tỷ lệ ước chừng là 10 so 1, cho nên không gian bên trong lớn hơn một chút. Liễu Như Nguyệt rất hài lòng. Sử dụng có gì cần chú ý sao? Không cần thiết phải chú ý cái gì, chỉ cần năng lượng trong khoang thuyền thần tinh đầy đủ, lấy thần hồn điều khiển là được rồi. Từ quang viện nói, đúng rồi, tại hạ hiện tại liền giải trừ thần hồn, đến lúc đó, ngài chỉ cần dùng thần hồn xâm nhập trung ương trung tâm. Bên trong có một khối màu lửa đỏ tinh thạch, xâm lấn về sau liền nhợ chủ. Đang khi nói chuyện, hắn dứt khoát đem thần hồn của mình thu hồi, cùng phi thuyền ở giữa liên hệ chặt đước. Liễu Như Nguyệt lập tức lấy thần hồn dò xét đi vào. Quả nhiên tại phi thuyền trung tâm bên trong nhìn thấy một cái màu lửa đỏ tinh thạch. Thần hồn xâm lấn, trong nháy mắt nhợ chủ, nàng đối toàn bộ phi thuyền điều khiển đạt đến vận dụng tự nhiên tình trạng. Liễu Như Nguyệt cẩn thận cảm thụ một phen về sau, cảm thấy không có vấn đề, lập tức gật gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Thanh chủ lại nhân, như là đã giúp ta, không ngại nhiều hỗ trợ một điểm, có thể hay không cho ta mượn một điểm thần tinh? Liễu Như Nguyệt nói. Ta đi địa phương xa xôi, ước chừng mấy vạn dặm, không có lộ phí không bay được." Thành chủ từ Quang Viễn trong lòng ai thán, "Thủ phủ không nhân tính a, cho mượn phi thuyền, còn phải mượn thần tinh. Đây là bồi thường phu nhân còn bồi thường hải tử a. Cũng may đối phương không lấy mạng của hắn." "Ai? Chỉ cần mệnh tại, hết thảy đều đáng giá." Trong lòng mặc dù đang ai thán, nhưng trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài, tương phản còn hết sức cao hứng. "Không có vấn đề." Từ Quang Viễn hảo khí nói, "Ta chỗ này có 3 vạn thần tinh, cũng đủ lớn người vừa đi vừa về hai chuyến." Nói, liền lấy ra 3 vạn thần tinh. Trên thực tế, trong lòng cũng tại thì đau ba vạn thần tinh là hắn người hơn phân nửa tài phú liễu như nguyệt thu hồi ôn quyền nói thành chủ đại khí đa tạ thành chủ ha ha ha đại nhân khách khí ngài có cái gì cứ mở miệng tại hạ bên này có tuyệt sẽ không chối tử. từ thư quang viễn đại khí nói nhưng lại nói lối ra liền có chút hối hận cũng may liễu như nguyệt cũng không có quá phận được một tức lại muốn tiến một thước mà là lắc đầu nói tạm thời không cần đa tạ thành chủ đại nhân thẳng khái, bản tọa sẽ không quên lập tức tâm niệm vươn động phi thuyền cửa khoang mở ra nàng cùng thiếu tiểu cường tiến vào trong đó trong nháy mắt khởi động phi thuyền hóa thành một đạo hồ quang bắn về phía nơi xa, đạo mắt liền biến mất tại phủ thành chủ đám người mắt bên trong. Cho đến lúc này, người của phủ thành chủ mới chính thức thở dài một hơi, sinh huyền cảnh cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Mà từ quang viễn trong lòng cũng tại cảm khái, thổ phỉ lại có sinh huyền cảnh cường giả. Vấn đề là, sinh huyền cảnh cường giả cần làm thổ phỉ sao? Tại hoàng triều, đến đâu không phải được tôn sùng là thượng khách. Nguyệt Thần, cái tên này cực kỳ lạ lắm. Thứ quang viễn nghĩ ngợi nói, các ngươi đi dò tra Nguyệt Thần gốc gác của người này. Nhớ kỹ, muốn bí mật tra, không cần giống chống thua chiêng. Đúng, thành chủ đại nhân một đám cao thủ ôm quyền đáp. Thời khắc này Liễu Như nguyện chính không chế phi thuyền phi hành ở trên trời. Bởi vì cùng phu quân Giang Nam Song tú lúc, thường xuyên nghiên cứu thảo luận một chút luyện khí trên tri thức, đối với luyện khí, nàng kỳ thật cũng không xa lạ gì, đơn giản liền là trợ pháp, phù văn cùng chất liệu chế tạo cùng phối hợp. Cho nên, chỉ chốc lát nàng liền tham dò phi thuyền huyền bí. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như goblin, ogre, chuẩn, minotaur hay đơn giản là người cá và các tinh linh khác tuật. Chào mừng đến với. Chương 459, tụ hợp, một kiếm giết sát một khắc đồng hồ về sau, một đạo lưu quang từ trong núi bay lên, lại là liễu như nguyệt điều khiển phi thuyền chở một đám thổ phỉ hướng về ngoài vạn dặm phú hảo sơn tràn mà đi. Phi thuyền bên trong rất lớn, mấy chục cái thổ phỉ tại trong đó rộng rãi có thừa. Liễu như nguyệt đơn độc ở một cái phòng lớn, nàng tướng chủ đạo phi thuyền hướng bay quyền lợi giao cho tiếu tiểu cường, chính nàng thì là ngồi tại đại sảnh phía trước, nhìn xem hoang thiên thần vượn cảnh sắc. Một bên yên lặng cầu thông lấy hoa mộng giao. Đúng lúc này liễu như nguyệt bỗng nhiên con mắt có chút sáng lên, mộng giao tỷ. Trải qua nhiều ngày liên hệ, nàng rốt cục cùng hoa mộng giao có liên lạc. Hoa Mộng Giao cũng là hưng phấn nàng vội vàng nói, nữ chủ nhân, ngươi bây giờ vị trí nào? Tình huống chung quanh như thế nào? Ta hiện tại đang hướng về Phú Hảo Sơn Trang phương hướng. Trước đó, Liễu Như Nguyệt cấp tốc đem tình huống của mình nói một lần. Đối với Hoa Mộng Giao, nàng không có gì cần dấu giếm, cũng không cần dấu giếm. Thổ Phỉ đầu lĩnh. Hoa Mộng Giao hơi kinh ngạc. Bất quá, nếu là luận khí chất khối này, Liễu Như Nguyệt cái này nữ chủ nhân còn rất thích hợp. Ngươi nói là ngươi là bởi vì thiếu khuyết thần tinh mà muốn đi Phú Hảo Sơn Trang cấp bóc? Ừm, nữ chủ nhân không nên đi. Một cái cấp thấp hoàng triều nào có vật gì tốt, liền xem như thần tinh cũng đều tại một chút hạ phẩm thần tinh, chất lượng thấp kém. Hạ phẩm thần tinh. Ừm. Chắc không được ta dùng nhiều như vậy thần tinh, cảm giác thần nguyên lực cũng không có cái gì tăng lên. Liêu Như Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là thấp kém thần tinh. Nơi nào có tốt hơn thần tinh? Liêu Như Nguyệt hỏi. Tự nhiên là cao cấp hơn hoàng triều cùng thế lực, ngươi bây giờ chỗ khu vực tới gần Tây Bắc Châu bên dưới, thần nguyên khí tương đối mỏng manh, rất khó sinh ra phẩm chất tốt hơn thần tinh. Hoa Ngộng Dao nói. Nữ chủ nhân không ngại hướng phía ta cái phương hướng này phi hành. Ân Được rồi, ngươi vẫn là tại nguyên chỗ bất động cho thỏa đáng. Ta đến tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi cao đẳng hoàng triều cùng thế lực ăn cướp, cùng hoa ngọc giao cùng một chỗ ăn cướp. Liễu Như Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, cái này ngấm lại đều là người kích động, nàng không chút do dự nói, tốt. lập tức mệnh lệnh Tiếu Thiểu Cường ngay tại chỗ rơi xuống. Tiếu Thiểu Cường không do nội tình, nhưng đầu lời nói hắn không dám chống lại, lập tức đem phi thuyền lựa chọn một chỗ rơi xuống. đây là địa phương nào? Liễu Như Nguyệt đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này sơn thanh thủy tú, cảnh xuân tươi đẹp, tốt một phen cảnh đẹp. đầu, nơi này là cự anh núi. Tiếu Thiểu Cường nói. Cự anh núi. Liễu Như Nguyệt hiếu kỳ, vì sao lên cái tên này? Nghe nói là bởi vì nơi này người vừa ra đời đều rất lớn, cho nên được xưng là cự anh núi." Tiếu Tiểu Cường nói. "Còn có loại này chuyện kỳ quái?" Liễu Như Nguyệt trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cùng chủng tộc có quan hệ? Nhưng nếu như cùng chủng tộc có quan hệ, đây không phải là phải gọi cự nhân núi sao? Bất quá loại sự tình này cũng không cần thiết xoắn xuýt chú ý. Hiện tại chỗ này đợi lấy Hoa Mộng giao đi. "Mở Độc phủ, tại chỗ hạ trại." Liễu Như Nguyệt nói. "Mở Độc phủ, đây là muốn chuẩn bị tại cái này ở lâu?" Tiếu Tiểu Cường ngây ngẩn cả người thủ hạ một bang thổ phỉ bao quát tam trại chủ mục cũ cũng ngây ngẩn cả người nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi ở chỗ này có thể nói lên lời nói chỉ có nhị trại chủ tiểu thiếu cường đầu chúng ta đây là muốn tại cái này ở lâu sao không đi phú hảo sơn trang rồi tiểu thiếu cường hỏi muốn ở vài ngày phú hảo sơn trang tạm thời không đi liêu như vừa nói nàng kỳ thật cũng đang suy nghĩ nếu như hoa mộng giao tới những này thổ phỉ có phải hay không muốn ném ở cái này đối với nàng tới nói những này thổ phỉ thực lực quá kém ngoại trừ làm một chút việc nhỏ nếu thật là chiến đấu cái gì cũng phải không lên cái gì tác dụng lớn Tiếu Thiểu Cường muốn hỏi vì cái gì, nhưng nhìn Liễu Như Nguyệt tựa hồ hơi không kiên nhẫn, lời đến khoẹt miệng lại nuốt xuống. Mở đạo phụ, làm sinh nghiệp điểm. Tiếu Thiểu Cường đối đám người kêu lên, mấy chục cái thổ phỉ bắt đầu mở đạo phụ. Tiếu Thiểu Cường lại chỉ huy mấy cái thực lực không tệ tiến về phụ cận đi săn, làm điểm thịt dừng đến. Liễu Như Nguyệt thì là bay đến đỉnh núi, nhìn xem bốn phía mỹ cảnh. Tiếu Thiểu Cường bọn người chế tạo động phụ tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn một canh giờ, liền tại tòa này trên núi cao chế tạo mấy chục cái đạo phụ, trong đó một cái cực kỳ rộng rãi, vị trí ở trungương cũng là vị trí tốt nhất, có thể quan sát dưới núi toàn cảnh. Mà cái này rộng rãi động phủ dĩ nhiên chính là đại đương gia Liễu Như Nguyệt. Cho đến bây giờ, những này thổ phỉ còn cũng không biết Liễu Như Nguyệt chân chính danh tự, chỉ có nhị trại chủ biết, nàng gọi Nguyệt Thần, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đám người muốn hỏi, nhưng không dám hỏi. Đại đương gia thế, nhưng là phương viên vạn giặm mạnh nhất sinh huyền cảnh cao thủ. Bất quá, đám người cũng không thèm để ý Liễu Như Nguyệt chân chính danh tự, rốt cuộc mọi người đều biết Liễu Như Nguyệt lai lịch trong sạch, nàng là một cái phi thăng giả. Mà phi thăng người bí mật này, từ nhị trại chủ Tiếu Thiểu Cường dẫn đầu, lệnh cưỡng chế tất cả thủ phủ đều không được công bố ra ngoài, đây là bí mật của bọn hắn tuyệt đối phải giữ nghiêm bí mật liêu như nguyệt cũng là biết điểm này nàng cảm thấy đám này thổ phỉ còn rất có nguyên tắc mà lại từ lúc nàng tiếp nhận cái này thổ phỉ giúp đến nay đám này thổ phỉ vậy mà một lần chuyện thương thiên hại lý đều chưa từng làm đây cũng là nàng không có tùy ý đem những này thổ phỉ xử lý nguyên nhân chủ yếu liêu như nguyệt xuống dưới kiểm tra một chút đối với tiêu tiểu cường bọn hắn rất hài lòng trong khoảng thời gian ngắn một đám người đem động phủ của nàng chế tạo phi thường lưu nhã hai phòng ngủ một phòng khách mặt đất bị san bằng phi thường trơn bóng còn làm ra một cái bàn mấy cái băng ghế đá một cái ghế đá đồng thời còn có tủ kính mà lúc này mấy cái ra ngoài đi săn thổ phỉ cũng quay về rồi, thậm chí có may mắn đi săn hai đầu thất sát lộc. Nghe nói loại này hiệu chất thịt ngon tuyệt luân, núi rừng bên trong cũng ít khi thấy, có thể gặp được tuyệt đối là may mắn. Ngoại trừ hai đầu thất sát lộc, còn đi săn một đầu gấu. Một đám thổ phỉ lột ra xuyên đốt, chỉ chốc lát mùi thịt liền ra. Đầu tiên trước hiếu kính cho liêu như Nguyệt. Đối với liêu như Nguyệt, một bang thổ phỉ không chỉ bởi vì nàng thực lực cường đại, cũng bởi vì nàng hết sức xinh đẹp. Nay một đám các lao ra, nhộn nhặn, nhìn xem mỹ nhân, cũng là một loại trí cao hưởng thụ. Liêu như nguyện tan miệng đầy chảy mỡ cái này tất sắc lẩu cây nụ đậu khấu nhưng như truyền thuyết bên trong như vậy ngon đây cũng là nàng từ bọn thổ phỉ trong miệng nghe nói mà bắt đầu ăn quả nhiên ngon không biết lương Hàn, vĩnh yên vân nộ bọn họ thế nào ư còn có lý lộ bạch tiêu cùng hồ mỹ Nương. không biết bọn họ có thể hay không giống ta dạng này ở chỗ này vui sướng ăn thịt liễu như nguyệt vừa ăn mỹ vị một bên âm thầm lo lắng mà nàng lúc này lo lắng người bên trong ngoại trừ lý lộ bạch tiêu cùng hồ mỹ Nương, những người khác thật đúng là đều lâm vào phiền phức ở giữa lý lộ cũng là may mắn cùng liễu như nguyệt đồng dạng phi thăng đắp xuống vượt biên giới mặc dù thần nguyên khí mỏng manh Nhưng thắng ở an toàn. Lý lộ giáng lâm tại một cái nho nhỏ vương triều bên trong, toàn bộ vương triều người mạnh nhất bất quá là hư thần cảnh thất trọng tiên, mà nàng thì là hư thần cảnh cựu trọng tiên, trực tiếp trở thành người mạnh nhất, bị toàn bộ vương triều phụng làm khách quý. Lý lộ cũng không tùy ý rời đi, nàng một mực kiên nhẫn câu thông lấy cùng hoa mộng giao liên hệ. Nàng rất rõ ràng, trước hết để cho hoa mộng giao tìm tới thiếu nãi nãi nhóm, chỉ cần thiếu nãi nãi nhóm an toàn, nàng bên này cũng liền có hy vọng trở lại bên cạnh của các nàng. Nàng cần thiết cần phải làm là tận lực không cho mọi người thêm phiền phức. Thiếu gia tìm tới thiếu nãi nãi bọn họ về sau. Tự động liền sẽ thông qua Hoa Mộng Giao tìm tới nàng. Cho nên, Lý Lộ cũng liền an tâm ở tại Vương Triều, một bên linh hội, một bên chờ đợi. Nàng ở tại Vương Triều cũng không cần muốn đi làm cái gì, liền phần này thực lực, liền để chung quanh Vương Triều lo lắng hãi hùng, tự động có người cung phụng. Thần Tinh cũng không thiếu. Đương nhiên, Thần Tinh cũng đều là thấp kém, tốt một chút phẩm chất, rất là thưa thớt. Nàng cũng không quá để ý. Nàng tin tưởng, không được bao lâu, Hoa Mộng Giao liền sẽ tìm tới nàng. Nàng đã từng một cái người tại quỷ giới nhiều năm như vậy, đã từng một cái người tại huyết hải nhiều năm, đã thành thói quen cô độc, cho nên nàng chưa từng thiếu kiên nhẫn. Nam Châu điều vực. Lâu Hương hàn một mực tại nhắm mắt tu luyện, nhưng nàng cũng chưa đắm chìm thức tu luyện, mà là đem đại đa số tâm thần đều đặt ở Lưu Mạnh trên thân. Chỉ cần gia hỏa này vừa có động tĩnh, nàng sẽ không chút do dự phát động tiến công. đương nhiên, có thể không động thủ tốt nhất. Chỉ cần la thanh tiến tới, hết thể liền đều an toàn. Lưu Mạnh nhìn chằm chằm vào Lâu Hương hàn, một đôi mắt trâu nhanh như chớp loạn chuyện, nghĩ đến như thế nào đem cái này nhân tộc nữ nhân mang về nhà. Nhưng suy nghĩ ba ngày vẫn không có nghĩ ra hoàn mỹ phương án. Ngày thứ tư, hắn rốt cục nhịn không được, đã nghĩ không ra hoàn mỹ phương án như vậy chỉ có một cái biện pháp đó chính là ngạnh thượng cùng trực tiếp tát người không đồng ý vậy liền trực tiếp tường công dù là thiếu cánh tay thiếu chân cũng là không quan trọng dù sao cũng so cái gì cũng không có đạt được mạnh lưu manh hướng về lâu hương hàn bay tới lâu hương hàn trước tiên mở mắt ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn ngươi muốn động thủ đúng vậy lưu manh thừa nhận nói ta không chờ được nữa nếu ngươi là cùng ta hồi tộc bên trong, ta không động tay tất cả mọi người tốt nếu như ngươi không chịu như vậy ta chỉ có động mạnh mặc dù ta cũng không hy vọng làm như thế đang khi nói chuyện hắn lấy ra hoàng kim thánh giác Nhìn thấy kia hoàng kim thánh giác, Lâu Hương Hàn sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biết cái đồ chơi này lợi hại, ta hy vọng ngươi không phải đến thật. Lâu Hương Hàn nhìn xem Nhu Mánh nói, nếu không ngươi có thể sẽ hối hận. Hối hận? Ha ha ha ha. Nhu Mánh cuồng tiếu lên, cười không kiêng nể gì cả. Tại ta hoàng kim nhu tộc, ta Nhu Mánh còn không biết cái gì gọi là hối hận. Ngay tại hắn cuồng tiếu bên trong, một bóng người từ đằng xa cực tốc mà tới. Hiu. Một đạo kiếm quang hiện lên. Nhu Mánh trong lòng bỗng nhiên cuồng loạn, một cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Tử Huyền Cảnh. Tại sao có thể có Tử Huyền Cảnh cường giả? hắn đung nhiên quay người đối mặt cực tốc mà đến nữ tử cơ hồ không chút do dự thổi lên hoàng kim thánh giác ô nhưng mà cái này tiếng gầm căn bản ngăn không được kiếm quang cũng ngăn không được người tới xâm nhập thần hồn thánh yêm vừa ý trước cực tốc mà tới người vậy mà một chút hiệu quả đều không có kiếm quang lóe lên mà diệt đột nhiên xuyên thủng như mảnh cái chán ầm thần hồn câu diệt nhưng là một cỗ khí thế kinh khủng lại là từ như mảnh trong đầu bạo phát đi ra một cái to lớn đầu châu hư ảnh xuất hiện hai con ngươi như hỏa diễm nhìn chăm chú là thanh tiên lớn mật nhân tộc dám giết cháu của ta ta châu kinh thiên thể muốn giết ngươi cả nhà La Thanh Tiên hở hững nhìn hắn một cái, tiện tay vung lên, kiếm quang đem đạo này thần hồn chàm diệt. Lập tức một tay lấy kia hoàng kim thánh giác trộn vào trong tay, đồng thời đem kiêm như mánh không gian giới chỉ trộn trong tay. Vừa xài bước đến Lâu Hương Hàn mặt trước. Nữ chủ nhân, Thanh Tiên tỷ, Lâu Hương Hàn thật cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng thực tế lại, Phu quân bây giờ ở nơi nào? Nữ chủ nhân, hiện tại ta còn không có cùng chủ nhân liên hệ với, bất quá chủ nhân đã đột phá, hiện tại hẳn là ngay tại lĩnh hội bên trong, thời gian không được bao lâu sẽ xuất hiện. La Thanh Thiên nói, được. Lâu Hương Hàn nghe nói Phu quân Giang Nam đột phá cung cao hứng phi thường. Nàng rất rõ ràng, phu quân đột phá đến sinh huyền cảnh, cùng nàng đột phá đến sinh huyền cảnh, ở trên cảnh giới là giống nhau, nhưng ở trên thực lực lại là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách bằng được. Phu quân giang nam mạnh nhất vẫn là nhục thân lực lượng. Lục thể của hắn lực lượng đã cường hãn đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, xem chừng liền xem như hiện tại La Thanh Tiên cũng không phải phu quân đối thủ. La Thanh Tiên đem nhu mãnh không gian giới chỉ cùng hoàng kim thánh giác đưa cho Lâu Hương Hàn, nói, đây là chiến lợi phẩm, cho. Lâu Hương Hàn nói, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. La Thanh Tiên vừa cười vừa nói, ta không cần những thứ này. Nàng mặc dù dáng người liền chuyển, nhưng nàng kỳ thật nhục thân cũng không phải thật sự là nhục thân, chưa từng cần tu luyện, mà lại bất tử bất diệt. Tu vi của nàng vĩnh viễn là đi theo chủ nhân đi. Chủ nhân tu vi tăng lên, nàng tự động tăng lên. Thượng như là một loại quy tắc. Từ chính độ nào đó tới nói, nàng, hoa mộng dao, hoa vô cẩm, kỳ thật đều là chủ nhân giang nam đao kiếm trong tay, chỉ là bọn hắn có ý thức của mình cùng tư tưởng, cùng thường nhân không khác. Lâu Hương Hàn tự nhiên cũng minh bạch là thành tiên bọn họ là dạng gì tồn tại. Nhưng mọi người cùng một chỗ thời gian lâu như vậy, đã sớm đem hắn làm thành người nhà cũng đem bọn hắn xem như chân chính có tư tưởng có ý thức người sống sờ sờ, cho nên cùng giữa bọn hắn mới có thể khách khí như thế, để bày tỏ bày ra tôn trọng. Đã La Thanh Tiên không muốn, như vậy nàng chỉ có thu hồi. Tiếp nhận La Thanh Tiên đưa tới không gian giới chỉ, thần hồn tiến vào. Hoặc, không hổ là hoàng kim lưu tộc chuẩn danh sách, bên trong ngược lại là có không ít thần tinh, xem chừng có mấy vạn thối, mà lại những này thần tinh phẩm chất đều rất không tệ. Sau đó lại đem hoàng kim thánh giác cầm nơi tay bên trong. Nàng đương nhiên sẽ không đi thổi cái đồ chơi này. Nàng đang chờ Bạch Kiêu. Xem chừng, Bạch Kiêu hẳn là sẽ đối cái này hoàng kim thánh giáp cảm thấy hứng thú lúc này la thanh tiên cũng tiếp thu được bạch tiêu tin tức biết nàng lúc này ngay tại hướng bên này phi hành luận tốc độ phi hành vậy mà cùng nàng cái này tự huyền cảnh cao thủ đánh đồng phải biết nàng mặc dù là tự huyền cảnh cao thủ nhưng nàng dù sao cũng là chiến đấu khôi lỗi vô luận là ý thức chiến đấu vẫn là năng lực chiến đấu hoặc là tốc độ phi hành đều tuyệt đối là nhất lưu tốc độ càng là so với phổ thông tự huyền cảnh cao thủ ít nhất phải mạnh 2 đến ba cái tiểu cảnh giới nhưng là bạch tiêu mới hư thần cảnh cựu trọng thiên vậy mà có thể cùng nàng đánh đồng có thể thấy được hắn thần thú trùng tộc thiên phú mạnh bao nhiêu cái này nếu là thật đến nàng cảnh giới này, tốc độ kia quả thực không thể tưởng tượng. Sau hai canh giờ, bạch tiêu đến. chủ nhân, thanh tiên tỷ. bạch tiêu hương phấn từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình người. hàn huyên qua đi, bạch tiêu con mắt liền chăm chú vào lâu hương hàn trên tay. chủ nhân, đây là cái gì? hoàng kim lưu tộc hoàng kim thánh giác. lâu hương hàn nói, đó lấy, nàng liền đem vật này tồn tại cùng thấy năng lực nói một lần. ngươi nếu là thích, liền cho ngươi. nói, đem trong tay hoàng kim thánh giác đưa tới. bạch tiêu khẽ vuông tay, đem hoàng kim thánh giác trộn vào trong tay, sau đó trong tay lôi đình lấp lóe. Kim Hoàng Kim Thánh Giác bên trong phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 460, bất tử bất diệt đi lực. Lại còn có thần hồn chú lưu. Bạch Kiêu vừa cười vừa nói, bên trong thần hồn biến mất Hoàng Kim Thánh Giác tại tay nàng bên trong cấp tốc bị lôi đình luyện hóa, hóa thành một khối khí lưu màu vàng nóng tràn vào thân thể của nàng. Ta độc giác lại cứng rắn một chút. Bạch Kiêu nhảy cẫng nói, cái đồ chơi này nếu là lại nhiều một chút liên tốt. Lâu Hương Hàn cười một tiếng ơi a, lòng tham không đủ, đây chính là Hoàng Kim lưu tập bảo vật, nơi nào có thể có bao nhiêu? La Thành Tiên lại là nói đã cái sừng này đối ngươi hữu dụng, vậy dứt khoát chúng ta đi Hoàng Kim Nưu tộc một chuyến, nói không chừng có chút thu hoạch. Đi Hoàng Kim Nưu tộc. Lâu Hương Hàn sững sờ. Đây không phải là dê vào miệng của sao? Phải biết Hoàng Kim Nưu tộc thế nhưng là có tử huyền cảnh cao thủ, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nhưng nhìn La Thanh Tiên kia không quan tâm bộ dáng, trong lòng lại có chút tâm động. Nàng hiện tại thiếu cái gì? Thiếu chính là tài nguyên tu luyện. Hoàng Kim Nưu tộc làm yêu tộc đại tộc, tài nguyên khẳng định không ít. Chỉ là, La Thanh Tiên xác định có thể làm đến qua Hoàng Kim Nưu tộc sao? Nàng ở đâu ra lực lượng Tự hồ là cảm giác được lâu hương hàn nghi ngờ trong lòng, la thanh tiên vừa cười vừa nói, nữ chủ nhân không cần lo lắng, trên đường, ta đã gặp được yêu tộc cao thủ, đồng thời đem nó đánh bại. ân đánh giết, trải qua khảo vấn, đối cái này phương viên mấy chục vạn giảm yêu tộc phân bố cũng có hiểu một chút. Tại cái này phương viên mấy chục vạn giảm, có tam đại yêu tộc, theo thứ tự là hoàng kim yêu tộc, hoàng kim sư tộc, hoàng kim hồ tộc, bọn chúng tự xưng là hoàng kim nhất tộc. Trên thực thế, cái gọi là hoàng kim nhất tộc, liền là trong tộc huyết mạch có năm đó hoàng kim thần long lưu lại một chút xíu bị pha loãng rất nhiều lần tinh huyết, này mới khiến những này vốn chỉ là cấp thấp chủng tộc trong tộc Thiên Phú quá nhiều cao thủ một chút. Nhưng dù vậy, hắn tu vi cao nhất cũng bất quá là tự huyền cảnh tam trọng Tiên. Bởi vì chủng tộc đẳng cấp hạn chế, bọn chúng ở giữa tối cao tú sự tình cũng chỉ có thể là tự huyền cảnh tam trọng Tiên. Mấy bạn năm đến, bọn chúng một mực tại tìm kiếm đột phá, nhưng đều không thể đột phá loại này chủng tộc gông cùm xiển xích. Muốn chân chính đột phá, vẫn là cần tu luyện được đẳng cấp cao hơn huyết mạch, nếu không căn bản không có thể đột phá chủng tộc gông cùm xiển xích tử huyền cảnh tam trọng thiên lâu hương hàn trong lòng hơi động phu quân giang nam đột phá như vậy hiện tại hắn là sinh huyền cảnh nhất trọng thiên mà tương ứng hắn tam đại chiến đấu khôi lỗi thực lực hẳn là tử huyền cảnh nhất trọng thiên mà bọn hắn lớn nhất đặc thù liền là bất tử bất diệt sức chiến đấu rất khủng bố vượt cấp chiến đấu không phải việc khó lấy tử huyền cảnh nhất trọng thiên tu vi khiêu chiến tử huyền cảnh tam trọng thiên tựa hồ cũng không phải là không được đã như vậy vậy chúng ta hiện tại liền đi lâu hương hàn nói bạch tiêu nghe nói có thể tiến vào hoàng kim nhất tộc càn quét hương phấn không thôi nhưng lúc này la thanh tiên lại là lắc đầu nói chờ một chút Tạm thời còn không đi được." Lâu Hương Hàn nghi hoặc, "Vì sao?" La Thanh Tiên nhìn về phía phương xa, nói, "Bởi vì bọn chúng đã tới." "Bọn chúng đến rồi?" Lâu Hương Hàn nhìn về phía phương xa, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chỉ là sinh huyền cảnh, thân hồn dò xét phạm vi kém xa cao hơn nàng một cái đại cảnh giới La Thanh Tiên. Hết thảy bốn người đều là tự huyền cảnh cao thủ, từ khí tức trên phán đoán, chính là hai tên hoàng kim nhũ tộc, một tên hoàng kim hổ tộc cùng một tên hoàng kim sư tộc. La Thanh Tiên nói, "Bạch Kiêu, tốc độ ngươi nhanh, bảo vệ tốt nữ chủ nhân." "Ừm, tốt." Bạch Kiêu đáp lập tức đứng tại lâu hương hàn bên người, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị hóa hình. La Thanh Tiên vừa xài bước ra, xuất hiện tại hai người phía trước ngoài ngàn mét. Hưu hưu hưu, bốn đạo nhân ảnh cấp tốc mà tới. Cái cá thể hình cao lớn, thần thái uy nghiêm. Hoàng Kim Nhu tộc hai vị cao thủ, sừng châu tựa như lợi kiếm, phong mang tất lộ. Hoàng Kim Hổ tộc cùng Hoàng Kim Sư tộc con mắt trợn tròn, khí thế trùng thiên. Bốn tên yêu tộc tu vi đều là tự huyền cảnh nhị trọng thiên. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn ở giữa bất kỳ một cái nào đều đủ để nghiền ép La Thanh Tiên, rốt cuộc từ khí tức nhìn lại, La Thanh Tiên chỉ là tự huyền cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Ngươi vừa tới khi tức tử vong liền đập vào mặt, sát cơ mãnh liệt. trong khoảnh khắc bao phủ ngàn mét pha bi, toàn bộ thiên địa phảng phất trở thành tử vong thế giới. bất luận cái gì sinh linh tiến vào trong đó, sinh mệnh lực đều sẽ cực tốc biến mất, chỉ có tử vong một đường. lớn mật nhân tộc, dám giết ta hoàng kim nhất tộc đệ tử thiên tài, các ngươi đây là chẳng sống. hoàng kim lưu tộc trong đó một tên cao thủ quát, là thanh tiên căn bản không có bất luận cái gì lời khách khí muốn cùng bọn chúng nói. thân hình như điện, đưa tay liền là một kiếm. đối với chiến đấu khôi lỗi tới nói, đối mặt cao thủ, vừa ra tay chính là toàn lực, chưa từng tồn tại lưu lực cái thuyết pháp này. Bá. Kiếm mang trong khoảnh khắc bao phủ tên kia nói chuyện Hoàng Kim Lưu Tộc, không biết tự lượng sức mình. Tia Hoàng Kim Lưu Tộc cao thủ cười lạnh nói, liền xem như kiếm bực, cũng không địch lại ta một quyền này. Đang khi nói chuyện, đấm ra một quyền. Ngoan, trong khoảnh khắc tại hắn xuất hiện trước mặt một cái to lớn vô cùng nắm đấm vàng, nắm đấm vàng anh phá hư không. Nguyên Lai tưởng rằng kia Tử Huyền Cảnh Nhất Trọng Thiên Kiếm mang tại nó cái này Tử Huyền Cảnh Nhị Trọng Thiên lực lượng phía dưới trong khoảnh khắc liền sẽ bị tan rã, nhưng mà, đây hết thể ý nghĩ đều là sai lầm. Nhìn như quét ngang hết thể nắm đấm vàng bị kiếm mang như bệ cảnh khô đánh nổ mà nó cả người đều cấp tốc bị kiếm mang bao trùm. đến lúc này, kia hoàng kim lưu tộc cao thủ rốt cục ý thức được không thích hợp, không khỏi dọa đến vong hồn đại bạo. đây không phải phổ thông kiếm mang, càng không phải là kiếm vực, mà là siêu việt kiếm vực. kiếm giới. bá, kiếm mang trong nháy mắt đem hắn bao phủ, mà cả người hắn cũng đã biến mất, chỉ rơi xuống một viên không gian giới chỉ. bị la thanh tiên một thanh trộm trong tay. ngay tại đặc thù phi thăng hồ bên trong lĩnh hội sinh huyền cảnh đạo pháp giang nam, trong cơ thể tam sắc thụ trên đột ngột xuất hiện từng viên từng viên khí huyết quả. bất quá, hắn cũng không có tử lĩnh hội bên trong tỉnh lại, cùng cái khác người không giống. Hắn đột phá đến sinh huyền cảnh về sau, rất nhiều đại đạo không ngừng hiện lên. Trong đó có Dao đạo, có con đường luyện khí, có phủ văn chi đạo, có trận pháp chi đạo, thậm chí còn có súng nói, kiếm đạo, những này đại đạo đan vào lẫn nhau, không ngừng tại hắn đầu vóc hiện lên, hội tụ thành là một đầu sáng chói tinh hà, sinh sôi không ngừng. Mà đang không ngừng lĩnh hội bên trong, cái này đặc thủ phi thăng hồ tựa hồ cũng không có muốn đem hắn đuổi đi ra ý tứ, một mực tại hướng hắn cung cấp vô biên vô tận đại đạo chi lực. Lục thể của hắn, thân nguyên lực đều tại cái này vô biên đại đạo chi lực phía dưới thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. La Thanh Tiên một kiếm chém giết một tên Hoàng Kim Nưu tộc tử huyền cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đem ba người khác giật mình kêu lên. Ngoa tảo, một kiếm nháy mắt giết. Cái này mẹ nó là thật. Xác định không phải đang nằm mơ. Hoàng Kim Nưu tộc, Hoàng Kim Hồ tộc, Hoàng Kim Sư tộc ba vị cao thủ tim đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô. Bạch Kiêu cùng Lâu Hương Hàn cũng làm mười phần chấn kinh. Bọn họ biết La Thanh Tiên cực kỳ mạnh nhưng các nàng cũng không nghĩ tới La Thanh Tiên sẽ mạnh như vậy. Nàng vậy mà lĩnh nộ kiếm giới. Một kiếm liền nháy mắt giết đối phương, quả thực quá mạnh. Lâu Hương Hàn đột nhiên cảm giác mình có chút lừa biếng. Nàng cung phu quân Giang Nam song tu thời gian so những nữ nhân khác đều nhiều hơn một chút, nhưng nàng trên kiếm đạo thành tựu nhưng không có vị nguyên mạnh, càng không có la thanh tiên mạnh. Nàng cho tới bây giờ đều vẫn là kiếm vực đỉnh phong, đối với kiếm giới cũng chỉ là mò tới một tia gia lông, còn chưa nhập môn. Kiếm giới mặc dù vẻn vẹn so kiếm vực cao một cái cấp bậc, nhưng uy lực lại là một đất một trời. Nhìn thấy la thanh tiên thi triển kiếm giới uy lực, lâu hương Hàn rung động, ánh mắt nóng bỏng. Ba cái yêu tộc cao thủ biểu lộ tự nhiên cũng bị nàng nhìn ở trong mắt. Tại nàng cho rằng ba người này khẳng định sẽ lui tránh. Nhưng để nàng kinh ngạc chính là, ba tên này mặc dù trấn kinh nhưng vậy mà không lui, chẳng những không lui, hơn nữa còn đồng thời phát động tiến công. Cơ hội trong cùng một lúc, ba cái yêu tộc Hoàng Kim nhất tộc tử huyền cảnh cao thủ liền hướng về La Thanh Tiên chém giết tới. Bọn chúng là yêu tộc. Đối với yêu tộc tới nói, tốt nhất vũ khí liền là bọn chúng trên người mình đổ vật. Thì như Hoàng Kim lưu tộc dùng liền là sừng trâu, vừa to vừa dài, vô cùng sắc bén. Hoàng Kim hổ tộc cùng Hoàng Kim sư tộc đều là lợi trảo, mũi nhọn so đao kiếm càng sâu. Bọn chúng vừa ra tay chính là mình cường đại nhất thần thông. Mánh liệt tử vong chi khí không cần tiền hiện lên, kim sát sừng trâu tại hắc khí bên trong kim quang vánh liệt, phong mang cuối cùng Từ hắc khí bên trong dần hiện ra đầy trời lợi trảo, muốn xé nát hết thảy. Bọn chúng bình thường có lẽ là đối thủ, thậm chí còn có thể chém giết lẫn nhau. Nhưng ở đối mặt La Thanh Tiên lúc, bọn chúng phối hợp lại là cực kỳ ăn ý. Ba người đồng thời ra tay, La Thanh Tiên chỉ có né tránh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà chỉ cần La Thanh Tiên né tránh, như vậy liền sẽ mất đi tiên cơ, hơn nữa còn lại nhận trọng thương. Mà một cái tử huyền cảnh nhất trọng thiên tại ba tên tử huyền cảnh nhị trọng thiên công kích đến bị trọng thương, hắn kết quả rõ ràng. Cho nên, ba người liên hợp một chiêu này hoàn toàn đem La Thanh Tiên sinh lộ phá hỏng. Nếu như không ngoài sở liệu, La Thanh Tiên nhất định vẫn lạc. Nhưng La Thanh Tiên sẽ tránh né sao? Đáp án là phủ định. Bọn chúng làm sao cũng sẽ không hiểu. Bọn chúng đối mặt không là bình thường tự huyền cảnh cao thủ, mà là một cái bất tử bất diệt chiến đấu khôi lỗi. Vô luận là kỹ xảo chiến đấu, vẫn là phong ngự, hoặc là tốc độ, đều là để tiêm. La Thanh Tiên như là một đầu bơi rồng, tại vô tận công kích đến thoát hiện. Quân sát là không thể nào, rốt cuộc ba tên này cũng không phải ăn chay. Ba cái tự huyền cảnh nhị trọng thiên đi ra tay, uy lực không gì sánh kịp. Cho nên nàng chỉ có thể toàn lực giết một cái. Nàng chọn chúng khoảng cách nàng gần nhất Hoàng Kim sư tộc. Mặc dù tận tốc độ nhanh nhất tránh né nhưng ở như thế dạy đặc công kích đến, thân thể vẫn như cũ không thể tránh khỏi bị công kích đến. ngay tại bị công kích đến một máy mắt, nàng xuất hiện ở Hoàng Kim sư tộc Tử Huyền cảnh nhị trọng thiên cao thủ mặt trước, trường kiếm bổ ra, kiếm giới tới gần ra tay, mục đích đúng là muốn để đối phương không có bất kỳ cái gì né tránh thời gian. mà tại nàng ra tay trong máy mắt, thân thể của nàng bị cùng xuyên thủng đất trời sừng châu xuyên thủng cùng vô tận trào ảnh xé mở. nhưng mà Hoàng Kim sư tộc cao thủ cũng tại một sát bị nàng chém giết, kiếm giới qua đi, trực tiếp liền biến thành đầy trời huyết vũ, rơi xuống từ trên không một viên không gian giới chỉ, Hoàng Kim sư tộc chết rồi. Hoàng Kim Hộ tộc cùng Hoàng Kim Nưu tộc cao thủ trong lòng đã rung động lại cảm thấy may mắn. Nữ nhân này vậy mà cùng lão sư Tử Đồng Quy vô tận. May mắn lựa chọn lão sư tử, nếu như là chính mình. Hai cái lao ra hỏa trong lòng cũng không khỏi đến một trận run rẩy, nhưng càng làm cho bọn chúng khẽ run rẩy sự tình phát sinh. Bị bọn chúng xuyên thủng cùng xé mở nhân tộc nữ nhân, trên người những cái kia khối thịt vậy mà trong nháy mắt hợp làm một thể, hoàn chỉnh xuất hiện tại trước mặt của bọn nó. Thân hình như điện, quay người lại lần nữa hướng về bọn chúng sát tướng mà đến. Lão Nưu cùng Hộ tộc cao thủ, hai người trong mắt đều trợn tròn. Rõ ràng đều xé thành mảnh nhỏ vậy mà trong nháy mắt hoàn hảo không chút tổn hại, đây là bất tử bất diệt loại này truyền thuyết bên trong năng lực làm sao lại xuất hiện, nàng lại không là chân thần, hoàng kim lưu tộc cùng hoàng kim Hồ tộc tự huyền cảnh cao thủ giờ phút này thật là dọa đến sắp nứt cả tim gan, bất tử bất diệt thế thì còn đánh như thế nào, cái này không có cách nào đánh a, gặp la thanh tiên đánh tới, hoàng kim lưu tộc cùng hoàng kim sư tộc hai vị này tự huyền cảnh cao thủ không nói lời gì, lập tức hướng về hai cái phương hướng chạy trốn, một cái là hướng về phương hướng tới, mà đổi thành một cái thì là hướng về lâu hương hẳn cùng bạch tiêu đánh tới. Hoàng Kim hổ tộc tử Huyền Cảnh cao thủ là thoát đi chiến trường, mà Hoàng Kim Nưu tộc cao thủ lại là nhào về phía Lâu Hương Hàn. Tại nó cho rằng, chỉ cần bắt được Lâu Hương Hàn, cái này nhân tộc cao thủ tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Trên thực tế hoàn toàn chính xác là như vậy. Nhưng vấn đề là, nó có thể bắt lấy sao? Ngay tại Hoàng Kim Nưu tộc vị này tử Huyền Cảnh cao thủ nhào tới trong náy mắt, Bạch tiêu Hóa thân lôi đình độc giác thú, hóa thành một đạo tiềm điện, lập tức mang đi chủ nhân Lâu Hương Hàn. Mà nàng hóa thành lôi đình độc giác thú trong náy mắt, một cỗ thần thú uy nghiêm bỗng nhiên bộc phát. Mặc dù chỉ là hư thần cảnh, nhưng cỗ này huyết mạch trên áp chế y nguyên tồn tại. Cái này khiến ngay tại nào tới Hoàng Kim Nưu tộc cao thủ toàn thân khẽ run rẩy, không khỏi cực kỳ chấn động. Thần thú, là chính thức có được cao quý huyết mạch thần thú, mà không phải bọn chúng loại này cấp thấp trùng tộc. Ngay tại cái này khẽ run rẩy thời điểm, Là Thanh Tiên đến. Trong cơ thể cuối cùng một đoàn thần nguyên lực mãnh liệt mà ra, hóa thành kiếm giới đột nhiên rơi xuống. Không! Hoàng Kim Nưu tộc cao thủ kinh hãi. Bá! Huyết vụ tràn ngập. Từ huyên cảnh nhị trọng thiên yêu tộc cao thủ tại La Thanh Tiên kiếm giao diện trước, liền dư lực hoàn thủ đều không có, liền chết đệ tử vong. Một viên không gian giới chỉ xuất hiện, bị nàng một thanh chép nơi tay bên trong kia bỏ trốn mất dạng hoàng kim hổ tộc lao xa nghe được hoàng kim lưu tộc cuối cùng kia một tiếng tê tâm liệt phế sợ hai tiếng tê, ức, dọa đến tốc độ chạy trốn nhanh hơn, đảo mắt liền biến mất ở phương xa. La Thanh Tiên cũng không đuổi theo. Trên thực tế, ba lần bộ phát toàn lực ra tay, đã dùng hết nàng trong cơ thể tất cả năng lượng, kiếm giới uy lực to lớn, nhưng cần thiết năng lượng cũng phi thường to lớn. Nàng đem tất cả thần nguyên lực lấy cường đại thần hồn trong khoảnh khắc đó toàn độ ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành cắt chém hết thể pháp tát lưỡi dao. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng may nàng có ba viên không gian giới chỉ. Thần hồn tiến vào, quả nhiên mỗi một viên không gian giới chỉ bên trong đều nắm chắc mười vạn thần tinh. Nàng cũng không khách khí, thần hồn khẽ động, liền đem nó bên trong một viên không gian giới chỉ bên trong thần tinh toàn bộ lấy ra, sau đó khẽ vươn tay, thần tinh hóa thành dòng lũ biến mất tại nàng mặt trước, lại là tiến vào trong cơ thể của nàng cấp tốc hóa thành thần nguyên lực, toàn bộ quá trình vô cùng nhanh chóng, vẹn vẹn mấy hơi thở liền hoàn thành, lập tức liền đầy máu phục sinh. Cách đó không xa bạch tiêu cùng lâu hương hàn thấy là không ngừng hâm mộ, đây chính là bất tử bất diệt chỗ ta, chỉ tiếc bọn họ cũng biết, bọn họ đoán trường vĩnh viễn làm không được giống la thanh tiên như thế trong nháy mắt đầy máu phục sinh. đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối, có lẽ có một ngày bọn họ cũng có thể làm được nhưng tối thiểu bọn họ đến từ huyền cảnh vẫn là tuyệt đối làm không được, bởi vì liền xem như đến từ huyền cảnh, thậm chí đến miết bản cảnh cũng làm không được bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, trong nháy mắt đầy máu phục sinh, kia là độc thuộc về la thanh tiên, hoa mộng, dao, hoa vô cảm đặc quyền, chỉ ít trước mắt đúng thế. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lỉnh, ốc, trồn, bị nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến mới, chương bốn hoàng kim lưu tộc lao tổ chết. La Thanh Tiên bước chân khẽ động, liền trong nháy mắt xuất hiện tại lâu Hương Hàn cùng Bạch Tiêu mặt trước. Đưa tay bên trong ba viên không gian giới chỉ đưa cho lâu Hương Hàn, vừa cười vừa nói, "Nữ chủ nhân, cho." Lâu Hương Hàn nói, "Ngươi vẫn là mình giữ đi, nếu như toàn lực ra tay có thể lập tức khôi phục." La Thanh Tiên gật gật đầu, nói cũng đúng, "Ta lưu lại 50 vạn thần tinh, còn lại đều cho ngươi, bên trong có một ít có thể tăng lên nhục thân thần dược, ngươi cùng Bạch Tiêu đều cần phải." Lập tức La Thanh Tiên lưu lại một viên không gian giới chỉ, lưu lại 50 vạn thần tinh, còn lại toàn bộ cho lâu Hương Hàn. "Đi, chúng ta đi Hoàng Kim nhất tộc." La Thanh Tiên nói. Lâu Hương Hàn gật gật đầu, "Được." Nguyên bản còn có chút bận tâm La Thanh Tiên Thế đơn cử bạc, nhưng bây giờ, "Ha ha, nên lo lắng chỉ có yêu tộc kia Tam Đại Hoàng Kim nhất tộc. Kia Hoàng Kim hổ tộc trốn còn nhanh hơn vỏ." Lâu Hương Hàn không cần phải bay, nàng đứng tại hóa hình Bạch tiêu trên thân. Mà La Thanh Tiên đứng Lâu Hương Hàn yêu cầu, cũng đứng ở Bạch tiêu trên thân. Bạch tiêu hóa thành lôi đình độc giác thú, cánh khổng lồ bỗng nhiên vỗ, toàn lực phi hành thuận ở dưới, thân như thiểm điện, chớp mắt trăm dặm. Nếu như không phải hư thần cảnh mà là đạt tới sinh huyền cảnh tu vi, nàng chỉ sợ có thể trực tiếp xé mở không gian, tại hư không bên trong tiến hành tuấn di phi hành. Hoàng Kim Nhất tộc ở nơi nào? ở chỗ này tùy tiện tìm đỉnh núi Đại yêu hỏi thăm một chút liền có thể biết. Mặc dù rất xa, nhưng ở bạch tiêu phi hành dưới, không đến 3 canh giờ liền đến. Đầu tiên đến liền là Hoàng Kim lưu tộc. Về phần Hoàng Kim sư tộc cùng Hoàng Kim hộ tộc, chờ thu thập xong Hoàng Kim lưu tộc về sau sẽ chậm chậm bảo chế. Hoàng Kim lưu tộc bên này như lâm đại địch, hai vị tử huyền cảnh cao thủ chết đi, để Hoàng Kim lưu tộc nguyên khí tổn hao nhiều. Bây giờ cũng bất quá còn lại hai vị tử huyền cảnh cao thủ, một cái là tử huyền cảnh nhất trong thiên, tên là Châu Cải, kia chết đi lưu mãnh liền là sau hậu đại. Một cái khác là tử huyền cảnh tam trong thiên cũng là Hoàng Kim Lưu tộc Lão tổ, Hoàng Kim Lưu tộc hai vị Tử Huyền Cảnh cao thủ tử vong, Hoàng Kim sư tộc một vị Tử Huyền Cảnh cao thủ tử vong, trốn về đến Hoàng Kim Hổ tộc đem thấy cái gọi là lập tức đưa tin cho cái này hai tộc. Ngày bình thường cái này ba cái chủng tộc đều tại nội đấu, nhưng bây giờ đứng trước cùng một cái địch nhân lúc, lần đầu tiên bắt đầu hợp tác, cực kỳ hiển nhiên, bọn chúng cũng biết, nếu như bị địch nhân từng cái đánh tan, vậy chúng nó Hoàng Kim nhất tộc liền muốn tại cái này phương viên mấy chục vạn giảm chi địa triệt để xóa tên, cung chủng tộc sinh tử tồn vong so ra, ngày thường điểm này thù hận chỉ có thể coi là trò đùa trẻ con, cái gì cũng không bằng. Điểm này, ba nhà sớm tại vài vạn năm trước liền đã chuẩn bị xong. Ba nhà lẫn nhau ở giữa đều có truyền thống trận. Chỉ là không đến thời khắc nổ chốt, tuyệt đối không cần mà thôi. Bây giờ đến trùng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, tự nhiên mà vậy mở ra. Căn cư tiền báo, cái này nhân tộc cao thủ bay hướng Hoàng Kim Nưu tộc đi. Cho nên, ba nhà tại Hoàng Kim Nưu tộc bày ra sắp trận, liền đợi đến La Thanh Tiên bọn người chui vào. Đối với trận pháp, cũng chỉ có Bạch Tiêu cũng không tính quá tinh thông, nhưng đối với La Thanh Tiên cùng Lâu Hương Hàn tới nói, trận pháp nhất đạo bọn họ vẫn là tương đối tinh thông. Giang Nam đem truyền thừa của hắn không giữ lại chút nào cùng các nàng cùng hưởng có thể lĩnh ngộ nhiều ít hoàn toàn liền là nhìn người ngộ tính nhưng Giang Nam lại đem mình lĩnh ngộ cùng chúng nữ chia sẻ chúng nữ cũng đem mình lĩnh ngộ cùng Giang Nam chia sẻ những này lĩnh ngộ ơn chứng với nhau lẫn nhau giao hòa đối với trận pháp nhất đạo tất cả mọi người lĩnh ngộ sâu hơn chỉ là bình thường không thế nào ứng dụng mà thôi nhưng là một khi gặp được trận pháp bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới mấu chốt trong đó chỗ ba người vừa tới Hoàng Kim Lưu tộc địa bàn liền thấy to lớn trên dãy núi vô số cung điện nhưng là thấy hoa mắt liền thấy được một cái to lớn sát trận giấu ở trong đó lại là bình thường nhất tam tài trận. Nhìn đến yêu tộc đối với trận pháp lý giải thật cực kỳ phổ thông. Không trung bên trong, La Thanh Tiên thản nhiên nói: "Cấp thấp yêu tộc, ngươi còn trông cậy vào bọn chúng có thể chơi đùa ra vật gì tốt đến? Nếu như đầy đủ thông minh, vậy thì không phải là cấp thấp chủng tộc, mà là thần thú." Bạch Kiêu vừa cười vừa nói. La Thanh Tiên gật gật đầu, "Vậy cũng đúng." Lâu Hương Hàn lúc này nói: "Ta cảm giác có không ít cường hành khí tức ở phía dưới, muốn cẩn thận một chút." La Thanh Tiên liếc mắt liền nhìn ra bên dưới đại trận hư thực, nói: "Ba cái hoàng kim sư tộc, ba cái hoàng kim hổ tộc, hai cái hoàng kim nhu tộc, hết thảy tám cái lao ra hỏa, đều là tự viện cảnh." trong đó ba cái tử huyền cảnh tam trọng tiên nàng xoay mặt đối Lâu hương hàn cùng bạch tiêu nói các ngươi ở phía trên trở ta đi xuống xem một chút mặc dù ngươi bất tử bất diệt nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút chớ khinh thường Lâu hương hàn dặn dỏ minh bạch là thanh tiên cười nói lập tức dưới thân thể rơi rơi vào đại trận ở giữa muốn phá trận liền muốn trước tiến vào đại trận mà tiến vào đại trận chỗ tốt lớn nhất chính là một khi đại trận mở ra cái này tám cái lao ra hỏa đem một cái đều trốn không thoát đại trận đã vì chúng nó tăng lên thực lực nhưng cùng lúc cũng đã trở thành bọn chúng trói buộc một khi tự tiện thoát ly Đại trận phản phệ sẽ để cho bọn chúng khó có thể chịu được. Nhưng là phía dưới tám cái lao ra hỏa nhưng lại không biết những thứ này. Ân, cũng không thể nói không biết, chỉ nói là bọn chúng cũng không cho rằng lấy tám người chi lực thôi động đại trận không có khả năng giết không chết mắt trước cái này nhân tộc. Hoàng Kim Hồ Tộc vị Tiêu Tử Huyền Cảnh nhị trọng thiên cũng ở nơi đây. Hắn đương nhiên biết La Thanh Thiên bất tử bất diệt. Nhưng là khi hắn sẽ thấy tình huống hướng nhà mình lao tổ tự thuật về sau, lao tổ quả quyết phủ định cái này nhân tộc tuyệt đối không phải chân chính bất tử bất diệt mà là dùng bí pháp nào đó. Mà chỉ cần là bí pháp liền tất nhiên sẽ có giá phải trả. Một lần không chết, không có nghĩa là vĩnh viễn không chết. Còn nếu như có thể thu hoạch được môn bí pháp này, như vậy Hoàng Kim Hồ tộc sẽ có một cái cự bay vào mạnh, thậm chí có thể trở thành cái này phương viên trăm vạn dặm chân chính vương. Hoàng Kim Hồ tộc Lao tổ không chút do dự liên hợp Hoàng Kim Sư tộc cùng Hoàng Kim Nhu tộc, muốn đem nhân tộc lưu lại. Mặt ngoài là nhằm vào phi thăng giả, nhưng chỉ có Hoàng Kim Hồ tộc Lao tổ cùng vị kia tử huyền cảnh nhị trọng thiên cao thủ mới biết được, Hoàng Kim Hồ tộc là vì cái kia bất tử bất diệt cao thủ. Giết nàng, hoặc là cầm tù nàng, có lẽ liền có thể làm đến bất tử bất diệt bí pháp. Cái này dụ hoạch quá lớn. Cho nên Bọn chúng cũng không đem La Thanh Tiên bất tử bất diệt đặc tính nói ra, cái khác hai tộc vẫn chưa hay biết gì. La Thanh Tiên vừa tiến vào đại trận, mắt trước chính là một hoa, một mảnh huyết hồng, tựa như đi tới núi thây biển máu ở giữa. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hoàng Kim Nưu tộc lão tổ cười ha ha nói. Đối với Hoàng Kim Nưu tộc tới nói, nàng này là bọn chúng uy hiếp lớn nhất, chỉ cần đem nó giết, phía trên kia cái kia phi thăng giả liền tùy tiện đối bắt. A, còn có cái kia thần thú. Tuy nói thần thú huyết mạch uy áp có thể áp chế thực lực của bọn nó, nhưng chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Cái này lôi đỉnh độc giác thú căn bản không phải tự huyền cảnh đối thủ trực tiếp bắt lấy, tức đoạn hắn huyết mạch, nói không chừng có thể để Hoàng Kim Nưu tộc chỉnh thể huyết mạch nâng cao một bước. Vô luận là phi thăng giả, vẫn là cái này thần thú, Hoàng Kim Nưu tộc đều là người thắng. Đương nhiên, cái khác hai tộc cũng sẽ không bạc đãi bọn chúng. Chỉ cần giết cái này, nhân tộc tự huyền cảnh cao thủ, tất cả mọi người có thời ăn. La Thanh Tiên đứng tại đại trận bên trong, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sắc cơ. Tam tài trận là lấy ba nhà làm chủ đạo đại trận, đều có kiềm chế, ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, đây thật ra là bọn chúng an bài tốt nhất đại trận phương thức. Điểm này, La Thanh Tiên tại vừa mới tiến đại trận thời điểm liền đã nhìn ra. Hoàng Kim Nưu tộc vì để cho trận này diễn sát kế hoạch hoàn mỹ chào cảm ơn, bọn chúng không tiếc để trong tộc rất nhiều cao thủ an bài tại phụ cận, không ngừng tại một phương hướng về đại trận thôi động mình thần nguyên lực. Những này sinh huyền cảnh cao thủ đối với tử huyền cảnh tới nói không đáng giá nhất tới, nhưng nếu như đem bọn hắn lực lượng hội tụ thành đại trận lực lượng, vậy liền cực kỳ khả quan. Nhưng đối thủ lớn nhất vẫn như cũng là ba cái tử huyền cảnh tam trọng thiên cao thủ. Đối với La Thanh tiên tới nói, có áp lực sao? Đương nhiên là có. Từ man hoang thế giới lại tới đây, nàng còn chưa hề có áp lực lớn như vậy. Dù lần năm đó ở đối mặt ma tộc đại quốc lúc, cũng không áp lực lớn như vậy. Bởi vì khi đó có chủ nhân, chỉ cần chủ nhân tại, nàng liền có chủ tâm cốt, nàng liền không có áp lực. Nhưng bây giờ, chủ nhân không tại, tất cả áp lực đều tại nàng trên người một người. Chính nàng cũng không sợ. Bất tử bất diệt, cũng không phải tùy tiện nói một chút, là thật bất tử bất diệt. Áp lực của nàng chủ yếu là tới từ nữ chủ nhân Lâu Hương Hàn an toàn. Một khi Lâu Hương Hàn có bất kỳ không hay xảy ra, nàng đều chết trăm lần không đủ. Cho nên, nàng nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, đem nơi này cao thủ toàn bộ xử lý. Chỉ cần tự Huyền Cảnh cao thủ toàn bộ bị xử lý, lấy Bạch Kiêu tốc độ sinh huyền cảnh người hoặc yêu muốn đối kịp gần như không có khả năng, cho nên áp lực mặc dù có nhưng cũng có thể biến thành động lực. La Thanh Tiên vừa rơi vào đại trận, lấy nàng đối tam tài trận hiểu rõ, liền đối đại trận bên trong cao thủ liếc qua thấy ngay. Nàng tự nhiên thấy được chạy trốn Hoàng Kim Hổ tộc cái kia tự huyền cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Lần này nàng cũng không có đi đầu tiên công kích hắn, mà là công kích trước Hoàng Kim Nhu tộc. Từ cao thủ về số lượng đến xem, Hoàng Kim Hổ tộc cùng Hoàng Kim Sư tộc đều là giống nhau, duy chỉ có Hoàng Kim Nhu tộc thiếu một người. Nàng cảm thấy ở thời điểm này ba nhà tuyệt đối không có khả năng đồng tâm. Có lẽ chính là mượn cơ hội này diệt trừ mặt khác một nhà cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn trước xử lý nàng cái này nhân loại. Điểm này nàng rất rõ ràng. Nhưng bất kể nói thế nào, công kích trước Hoàng Kim Nưu tộc, cái khác hai nhà nhiều ít đều sẽ lòng một chút. Cao thủ so chiêu, dù là thư giãn một chút xíu, đều có thể sẽ chí mạng. La Thanh Tiên cũng không biết làm như vậy có thể hay không dẫn đến nàng suy đoán kết quả, nhưng cái này luôn luôn một cái khả năng. Cho nên, vừa tiến vào đại trận, nàng liền thân như thiểm điện xông về Hoàng Kim Nưu tộc vị kia tự huyền cảnh tam trọng tiên lão tổ. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trước mắt đã tới. Đại trận huyết vụ tràn ngập, chóng rống xuất hiện một thanh kiếm, một thanh khổng lồ vô cùng kiếm, dài đến ngàn trượng, từ thương khung xuất hiện hướng nàng đâm tới. Kiếm! La Thanh Tiên khẽ miệng nhấc lên một vòng đường cong. Nếu ngươi là dùng binh khí khác còn tốt điểm, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác phải dùng kiếm. La Thanh Tiên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm, lăng không hướng về Hoàng Kim Nhu tộc tử huyền cảnh lão tổ đánh tới. Kiếm giới! Đầy trời kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện, kia to lớn kiếm xuất hiện tại kiếm giới bên trong. Tám đại cao thủ đột nhiên cảm giác đã mất đi đối kia ngàn trượng cự kiếm khống chế. Cự kiếm lóe lên, vậy mà đâm về phía Hoàng Kim Nhu tộc tự huyền cảnh lão tổ. Hoàng Kim Lưu tộc Lão tổ thần sắc hoàng hốt, hắn làm sao cũng không ngờ được sẽ là kết quả như vậy, muốn thoát thân, nhưng lúc này mọi người đều bị Tam Tài trận trói buộc, muốn thoát ly, trừ phi còn lại 7 người toàn bộ đồng ý. Nhưng cái này sao có thể? 7 người đồng ý, mang ý nghĩa Tam Tài đại trận phá tản, mà lại liền xem như trong đó có người đồng ý, nhưng những người khác cũng chưa chắc đồng ý. Hoàng Kim Lưu tộc Lão tổ toàn thân bộc phát ra sáng chói kim quang, một bộ khôi giác thật dày mặc mang theo, đồng thời một thanh khổng lồ đại truy xuất hiện, đung nhiên đánh tới hướng cự kiếm kia. Nguyên bản cái này cự kiếm là mọi người cộng đồng ngưng tụ ra sắc chiêu, uy lực to lớn vô cùng nhưng bây giờ cái này uy lực to lớn vô cùng sát chiêu vậy mà từ chính hắn tự mình đến tiếp nhận để hắn biệt khuất không thôi ầm hoa lửa văng khắp nơi cự truy chia năm sáu bảy cự kiếm hóa thành hư ảnh nhưng dư lực vẫn đáng sợ vậy mà đem áo giáp của hắn đâm nứt ra mới tiêu tán hoàng kim lưu tộc lão tổ thở phào một hơi mặc dù tổn thất binh khí cùng áo giáp nhưng cuối cùng là chặn chính hắn cũng không ngờ được tám cái tử huyền cảnh cao thủ thông qua tam tài trận ngưng tụ ra cự kiếm uy lực lại to lớn như thế nhưng vào lúc này đây trời kiếm mang dáng lâm nguy lai like, đây mới thật sự là sát chiêu Kiếm rơi trong nháy mắt đem lực lượng tiêu hao hơn phân nửa Hoàng Kim lưu tộc lão tổ bả phủ. Không. Hoàng Kim lưu tộc lão tổ Hoàng Hốt không khỏi hô lớn. Bá! Mưa kiếm xuyên thấu cả người hắn. Một mảnh huyết vụ, thần hồn câu diệt. La Thanh Tiên một thanh cơ lấy Hoàng Kim lưu tộc lão tổ không gian giới chỉ, sau đó lại là một kiếm thẳng hướng Hoàng Kim lưu tộc vị cuối cùng tự huyền cảnh nhất trọng tiên, cùng 18 vị sinh huyền cảnh. Nàng một kiếm này vẫn như cũng là toàn lực mà làm. Trong cơ thể nàng thần nguyên lực cũng nhiều nhất chịu được nặng như thế tiêu hao 3 lần. 3 lần về sau liền sẽ thấy đáy. Nhưng nàng có thời gian đem thần tinh chuyển hóa làm thần nguyên lực. Cho nên cũng không lo lắng. Hoàng Kim Nưu tộc lão tổ chết đi, để ở đây tất cả cao thủ toàn bộ rung động không thôi, bọn hắn thế mới biết, nguyên lai like cái này nhân tộc thực lực là đáng sợ như vậy. Nhưng ngay tại cái này, ngây người một lúc thời gian, La Thanh Tiên kiếm giới đã đem Hoàng Kim Nưu tộc tự huyền cảnh cùng sinh huyền cảnh cao thủ toàn bộ bao phủ. Bọn hắn liều mạng chống cự, nhưng bởi vì thiếu khuyết Hoàng Kim Nưu tộc lão tổ kia trọng yếu một vòng, khiến cho bọn hắn thực lực đột nhiên yếu bớt, ngược lại bị lực lượng phản phệ, tự nhiên tổ chức không dậy nổi bao lớn lực lượng. Bị kiếm giới bao phủ về sau, trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ, như bẻ cánh khô, không cần tốn nhiều sức. La Thanh Tiên tố thủ vùng lên, đem tất cả không gian giới chỉ thu hồi, đồng thời đem sớm đã chuẩn bị xong thần tinh một mạch thu vào trong cơ thể, tấn mạnh hóa thành thần nguyên lực. Cơ hồ là trong chớp mắt, nàng thần nguyên lực liền khôi phục như thế. Đầy máu phục sinh. Hoàng kim nhu tộc cao thủ chết hết, tương đương với từ đây hoàng kim nhu tộc muốn biến mất tại chỗ này yêu vực, khiến cho không tốt, thậm chí sẽ triệt để diệt tuyệt. Điểm này, hoàng kim hộ tộc cùng hoàng kim sư tộc lòng dạ biết rõ. Nếu như là bình thường, bọn chúng nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Ích vị này hoàng kim nhu tộc chiếm cứ tài nguyên sẽ bị hai bọn chúng nhà chia đều, cuối cùng hai nhà cao thủ sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ Lại là có vô tận sợ hãi Bởi vì Hoàng Kim như tộc cao thủ chết đi Mang ý nghĩa bọn chúng chỉnh thể lực lượng bị cực lớn suy yếu Đối mặt cái này nhân tộc nữ sát thần Càng thêm không có nắm chắc Hoàng Kim hổ tộc lão tổ nguyên vốn còn muốn như thế nào đem là thành tiên bất tử bất diệt thuộc tính đem tới tay Nhưng bây giờ Nó đầu tiên muốn cân nhắc liền là như thế nào sống sót Có lẽ là hẳn là vận dụng chấn tộc chi bảo thời điểm Hoàng Kim hổ tộc lão tổ quyết định chắc chắn Âm thầm nghĩ ngợi nói nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn, ốc, gỗ lỉnh, ốc, chuẩn, bị nô tộ hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với chương 462, nội chiến, bạch hổ Hồn kiếm Vạn yêu tháp. Vốn là muốn làm hậu thay mặt lưu mạnh báo thù châu cải, theo hoàng kim lưu tộc lao tổ cùng một chỗ diệt vong. Đến chết hắn cũng không từng muốn minh bạch, tại sao lại chết? Đối phương rõ ràng chỉ là tự huyền cảnh nhất trọng thiên, liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không thể nào là tự huyền cảnh tam trọng thiên lao tổ đối thủ, chớ đừng nói chi là bọn chúng còn chuẩn bị đại trận. Chi tiết. Nó những nghi vấn này vĩnh viễn không có người nói cho nó biết. La Thanh Tiên hai kiếm giết Hoàng Kim Như tộc toàn bộ cao thủ, để Hoàng Kim sư tộc cùng Hoàng Kim hổ tộc cao thủ kém chút sợ tè ra quần. Hoàng Kim hổ tộc lão tổ sắc mặt nghiêm túc vô cùng, cấp tốc truyền âm cho Hoàng Kim sư tộc lão tổ. "Lão sư tử, lần này ngươi cũng không thể lại giấu nghề, nhất định phải lấy ra áp đáy hồng đồ vật, nếu không chúng ta đều muốn chơi xong. Ngươi yên tâm, tại cái này trong lúc mấu chốt, ta sẽ không giấu giốt." Hoàng Kim sư tộc lão tổ truyền âm nói. "Ngược lại là ngươi, ngươi có bài tẩy gì cũng nói cho ta một tiếng, ta tốt có cái đối đến." Hoàng Kim Hổ tộc Lão tổ giận không chỗ phát tiết, ngươi đặc biệt nương, đến bây giờ còn lạ như thế âm hiểm, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi liền không thể nói thẳng ngươi có bài tẩy gì, nhất định phải Lão tử trước nói. Con mẹ nó, ngươi không phải đầu dạng. Hoàng Kim sư tộc Lão tổ nổi giận mắng, ngươi có cái này nói chuyện công phu, sớm đem át chủ bài cho Lão tử nói rõ, không phải muốn ở chỗ này tất tất, mẹ nó, có ý tứ sao? Ngọa tào đến cùng là ngươi có đang trì hoãn thời gian, vẫn là Lão tử đang trì hoãn thời gian, ngươi đặc biệt nương không có bước số sao? Hoàng Kim Hổ tộc Lão tổ cà giận nói, hai người truyền âm mắng nhau nhưng chính là không trước nói lá bài tẩy của mình một cái sức lực muốn đối phương trước nói ngươi đặc biệt lương xem như ngươi lợi hại lao tử kéo bất quá ngươi hoàng kim sư tộc lão tổ cả giận nói chúng ta cùng một châu nói tốt lá bài tẩy của ta là chấn tộc chi bảo sư vương chấn thiên truy. hoàng kim hồ tộc lão tổ nói lá bài tẩy của ta là chấn tộc chi bảo bạch hồ hồ kiếm hoàng kim sư tộc lão tổ nói ngoa tạo. tộc ta lão tổ nguyên lai là bị các ngươi sư tộc cho diệt sát hoàng kim hồ tộc lão tổ khiếp sợ không thôi đừng mẹ nó làm bộ chấn kinh lao tử còn chấn kinh đâu Tộc ta lão tổ lại là bị các ngươi hổ tộc cho diệt sát, lão tổ Chấn Thiên Truy đều tại trong tay các ngươi, nhìn đến năm đó thiên lộ một trận chiến, tộc ta lão tổ thua." Hoàng Kim sư tộc lão tổ trừng mắt nói. "Tộc ta lão tổ cũng là bị các ngươi sư tộc cho diệt sát, là chúng ta thua, Bạch Hổ hồn kiếm chính là tộc ta lão tổ truyền thừa đồ vật, uy lực to lớn." Hoàng Kim hổ tộc lão tổ nói. "Hoàng Kim sư tộc lão tổ, là chúng ta thua, Chấn Thiên Truy rơi trong tay các ngươi." Hoàng Kim hổ tộc lão tổ, "Không, là chúng ta thua, các ngươi thắng." Hoàng Kim sư tộc lão tổ khí nổi trận lôi đình đều mẹ nó phải chết. ngươi đặc biệt nương ở thời điểm này nói cái này có ý nghĩa gì? hợp lại xử lý nhân tộc kia cao thủ a. nếu không phải cái này nhân tộc cao thủ quá mức cường đại, hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đem hồ tộc lão già này cho xử lý, đoạt lại sư vương chấn thiên truy. Ừ, ngươi nói đúng, liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó. ngươi trước dùng bạch hổ hồn kiếm ám sát thần hồn của nàng, ta lấy sư vương chấn thiên truy xử lý nhục thể của nàng. hoàng kim hồ tộc lão tổ nói. tốt. lần này hoàng kim sư tộc không tiếp tục từ chối. hai người chính là dùng thần hồn giao lưu, nhìn như thời gian rất dài, nhưng kỳ thật vẹn vẹn một mấy mắt. Hai người giao lưu hoàn tất, Hoàng Kim sư tộc lão tổ lập tức lấy ra một thanh tuyết trắng trường kiếm. Nhưng quỷ dị chính là, thanh kiếm này nhìn như vật thật, nhưng lại có thể xuyên thấu hư không, đâm xuyên người thần hồn. Mà tại đâm xuyên địch nhân thần hồn trước mắt, bạch hổ sát khí liền sẽ bỗng nhiên bộc phát, hóa thành lực vạn kiếm mang, đem thần hồn của địch nhân xoắn nát, cực kỳ bá đạo. Hoàng Kim hổ tộc lão tổ cũng không lập tức lấy ra sư vương chấn thiên truy, hắn đang chờ, đang chờ Hoàng Kim sư tộc lão tổ bạch hổ hồn kiếm một kích có hiệu quả. Chỉ có lúc kia, hắn mới có thể tế ra sư vương trấn thiên truy. Bởi vì hắn biết, trước mắt cái này nhân loại thật không đơn giản. Bất tử bất diệt, nhục thân tự động phục hồi như cũ, cực kỳ khó chơi. Hắn cũng không khẳng định bạch hổ hồn kiếm có thể hay không có tác dụng, nhưng hắn cảm thấy, thần hồn chính là căn cứ nhục thân mà tồn tại. Nếu như thần hồn bị xoắn nát, liền xem như có thể phục hồi như cũ, tại nhục thân cũng bị đánh nát tình huống dưới, liền xem như muốn phục hồi như cũ cũng không dễ dàng. Thậm chí liền căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Nhưng hắn còn có một cái át chủ bài, đó chính là tại đem cái này nhân tộc nhục thân đánh nát trước mắt, lấy vạn yêu luyện kim tháp đem nó thịt nát toàn bộ chứa vào trong đó tiến hành cưỡng ép luyện hóa. Trên thực tế, vạn yêu luyện kim tháp mới là hắn chân chính át chủ bài một cái cho tới bây giờ, không có bị bất kỳ người nào biết át chủ bài. La Thanh Tiên đem Hoàng Kim Nhu tộc một đám cường giả diệt sát về sau, ngược lại hướng về Hoàng Kim Sư tộc cùng hộ tộc công kích mà đến. Thân như thiểm điện, cực tốc mà tới. Nhưng vào lúc này, Hoàng Kim Sư tộc lao tổ Đống Nhiên nổi lên, hóa thân to lớn Hoàng Kim Sư tử, cao tới trăm trượng, uy thế kinh thiên. Đống Nhiên hướng nàng đánh tới, to lớn lợi trảo như là muốn đem trời đều muốn bao trùm đồng dạng, lợi trảo phong mang kinh thiên. La Thanh Tiên không chút do dự một kiếm vung ra. Kiếm giới. Ngung Lung kiếm giới chớp mắt đã tới. Mắt thấy liền muốn đem Hoàng Kim Cự Sư ba phủ, đã thấy Hoàng Kim Cự Sư cự trảo bên trong đột nhiên bộc phát ra một tia sáng trắng. Đạo ánh sáng này so với kiếm giới tốc độ còn nhanh hơn, đột nhiên chui vào La Thanh Tiên thân thể ở giữa. La Thanh Tiên thân thể mềm mại chấn động, cả người cứng ngắc tại không trung. Kia cực tốc mà tới kiếm giới bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành kinh khủng gió bao tứ tán ra. Hoàng Kim sư tộc lão tổ cực kỳ vui mừng. Xong rồi, đúng lúc này, một cái to lớn vô cùng cự truy xuất hiện, ầm vang đem La Thanh Tiên đập nát, đầy trời mảnh vỡ. Sau đó đột nhiên bị một cái to lớn màu xám tháp hút vào trong đó. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Liên tại trong chớp mắt hoàn thành. Nơi xa không trung bên trong Bạch Tiêu cùng Lâu Hương Hàn đều là giật nảy cả mình. Là Thanh Tiên bị giết? Nàng không phải bất tử bất diệt sao? Làm sao lại bị giết? Nhưng một màn trước mắt sống sờ sờ, cái này khiến Lâu Hương Hàn phương tâm lớn rung động. "Chủ nhân, Thanh Tiên tỷ thật đã chết rồi." Bạch Tiêu khiếp sợ nói. "Không biết, hẳn là sẽ không đi." Lâu Hương Hàn không xác định nói. Nàng cảm giác cùng La Thanh Tiên ở giữa liên hệ chính trở nên cực kỳ yếu ớt, nhưng cũng không có đoạn. Thế nhưng là, cho dù là không có đoạn, cũng là như có như không, giống như là gió bên trong tàn lửa, không cẩn thận liền sẽ dập tắt hai người cũng không rời đi, mà là xa xa quan sát, lấy bạch tiêu tốc độ thoát đi cũng không quá mức khó khăn. Mấu chốt nhất là, Lâu hương hàn cảm thấy la thanh tiên cũng không tử vong, mà lập tức đem la thanh tiên vô số mảnh vỡ hút vào vạn yêu luyện kim tháp bên trong hoàng kim hổ tộc lão tổ, cực kỳ vui mừng không thôi. Xong rồi, một khi luyện hóa, hắn nói không chừng liền có thể thu hoạch được kia bất tử bất diệt đặc tính. Mà bây giờ muốn làm, không phải đem cái kia phi thăng giả bắt được, mà là như thế nào trước đem hoàng kim sư tộc lão tổ cho xử lý. Bạch hồ hồn kiếm tới tay, hai đại chân tộc chi bảo toàn bộ đến tay của hắn bên trong, hắn ruốt cuộc không sợ hoàng kim sư tộc. Không có bạch hổ hồn kiếm, lão sư tử chẳng khác gì là không có giang lợi, mà hắn còn có sư vương chấn thiên duy. Tâm niệm vừa động, kinh khủng thần nguyên lực tràn vào sư vương chấn thiên duy, đánh phía lão sư vương. Hổ qua ngươi cái lao giả quả nhiên không mạnh khỏe tâm. Hoàng kim sư tộc lao tổ giận dữ, đồng thời cũng lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù sớm biết lao giả này rất nguy hiểm, nhưng đại địch trước mắt, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng, mà lại hắn trước một bước sử dụng bạch hổ hồn kiếm là đúng. Nhưng là đó cũng không phải ngươi cái này lão hổ đánh lén lý do a? Người TT. Hoàng kim sư tộc lao tổ trong tay đống nhiên xuất hiện một cây thương. Một cây to lớn vô cùng hung thương. Đối phó sư Vương Chấn Thiên Truy chỉ là lợi chảo còn chưa đủ. Phải dùng vũ khí. Yêu Vương Thương. Hoàng Kim Hổ tộc lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Quả nhiên, lão già này át chủ bài không phải một cái. Má, rất nguy hiểm. To lớn yêu Vương Thương hung hăng xuyên thủ qua đến. Đương. Một tiếng vang thật lớn. Âm thanh lớn hình thành kinh khủng sóng âm, đem Hoàng Kim Hưu tộc không ít đệ tử chấn động ngất đi. Hoàng Kim sư tộc lão tổ mượn cơ hội nhanh lùi lại. Tựa hồ là cảm nhận được hậu đại huyết mạch duyên cơ, sư Vương Chấn Thiên Truy tại một kích qua đi, xuất hiện một đạo sư Vương hư ảnh. Hoàng Kim sư tộc lão tổ thấy thế lập tức cực kỳ vui mừng, tại không trung bái nói, Hoàng Kim sư tộc thập 73 thay mặt tộc trưởng bái kiến lão tổ. Hoàng Kim hổ tộc lão tổ thấy thế lập tức giật mình. Hoàng Kim sư tộc lão tổ tàn hồn hư ảnh. Lão già này lại còn còn sống. Hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, cưỡng ép thôi động, lại gặp đến Hoàng Kim sư tộc lão tổ tàn hồn phản vệ. Hồn hài ầm vang chấn động, kém chút đem hắn hồn hài là tung, Doa đến hắn nhảy một cái. Nhưng không hổ là Hoàng Kim hổ tộc lão tổ, sát phạt quả đoán. Đã không nghe lão tử lời nói, ra như vậy tự liền đem ngươi một lần nữa luyện hóa. Không nghe lời bảo vật cho dù tốt cũng vô dụng. Không chần chờ chút nào, trực tiếp đem sư vương chấn thiên truy thu nhập vạn yêu luyện kim tháp ở giữa. Gặp hổ qua đem sư vương chấn thiên truy thu nhập vạn yêu luyện kim tháp, hoàng kim sư tộc lão tổ làm sao không biết? Kia sư vương chấn thiên truy đã không nghe hổ qua lời nói. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Lão giả chiếm đoạt tộc ta bảo vật vài vạn và năm, cho lão tử trả lại. Hoàng kim sư tộc lão tổ một cái chấn thương, đống nhiên đánh tới. Thương hoa lắp một cái, ngàn vạn thương mang bao phủ bầu trời, rơi xuống như mưa. Liên ngươi có chấn thương, lão tử chẳng lẽ liền không có? Hoàng kim hổ tộc lão tổ hổ qua cười lạnh nói. Trong tay đồng dạng xuất hiện một cây thương. Cây thương này là kim sắc, phản phất toàn thân là hoàng kim chế tạo đồng dạng, sáng chói chói mắt, mặt trên còn có pha tạp hoa văn. Nhìn thấy cái này hoàng kim trường thương, hoàng kim sư tộc lão tổ chấn kinh. "Ngọa tào lão giả, ngươi mẹ nó thật là độc ác, vậy mà đem cái đuôi của mình luyện chế thành một cây thương." Hắn từ cái này hoàng kim trường thương bên trong cảm nhận được hổ qua kia cường hành khí tức. Hoàng kim trường thương tại không trung như cá gặp nước, nhưng vô lượng, nhưng thẳng tắp, mà lại không cần hoàng kim hồ tộc lão tổ hồ qua trực tiếp khống chế, tự động công kích hoàng kim sư tộc lão tổ. Thương đương với, cây thương này đã trở thành hồ qua phân thân. Tùy tâm sử dụng, các loại xảo trá góc độ công kích, lực sát thương cực kỳ to lớn. Ma hổ qua bản nhân thì là từ một bên không ngừng hướng về Hoàng Kim sư tộc lão tổ công kích, móng vuốt sắc bén xé toang hư không, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa cắt chém thành vô số phần đồng dạng. Hoàng Kim sư tộc lão tổ hóa thân cự nhân, tại không trung cùng Hoàng Kim hổ tộc lão tổ đánh khó phân thắng bại. Mà Hoàng Kim sư tộc cùng hổ tộc bốn vị khác tử huyền cảnh cao thủ cũng không nhàn rỗi. Lão tổ đều đánh nhau, đánh cho đến chết, giữa bọn hắn còn khách khí làm gì? Giết tôi. Tứ đại cao thủ lập tức giết đến cùng một chỗ. Về phần Lâu Hương Hàn cùng Mặc Kiêu, bọn hắn đã không để ý tới Trước đem đối phương giải quyết lại nói. Đối với Hoàng Kim Hổ tộc tới nói, chỉ cần đem Hoàng Kim Sư tộc cái này ba cái lao già giải quyết, như vậy bọn hắn Hoàng Kim Hổ tộc chính là phương viên trăm vạn giặm chân chính vương tộc. Đến lúc đó, tài nguyên có thể không hạn cung ứng. Hùng chi Hoàng Kim Hổ tộc các huynh đệ một mực đối Hoàng Kim Sư tộc tiểu muội muội nhớ mãi không quên. Mà Hoàng Kim Hổ tộc ý nghĩ, Hoàng Kim Sư tộc cũng nghĩ như vậy. Hổ tộc cùng sư tộc từ trình độ nào đó tới nói, huyết mạch có chỗ tương đồng, song vương cũng đều có lực hấp dẫn. Thường xuyên có hổ tộc cùng sư tộc nam nữ thông dâm. Ách, thương hôn. Ngay tại yêu vực cái này, hai đại chủng tộc chém giết cùng một chỗ lúc, và yêu luyện kim tháp bên trong là thanh tiên đã hội tụ vào một chỗ. Tại vô số hỏa diễm bên trong, toàn thân chân trụi, trong tay cầm một thanh màu trắng kiếm, chính là Bạch Hổ Hồn kiếm. Trên thực tế, cho nàng một kích để nàng làm trận kém chút tử vong, cũng không phải là Bạch Hổ Hồn kiếm, mà là Sư Vương Chấn Tiên truy. Làm Bạch Hổ Hồn kiếm tiến vào thân thể của nàng về sau, nàng bất diệt chi thể bỗng nhiên lên phản ứng, đây cũng là nàng tại sao lại đột nhiên cứng ngắc nguyên nhân. Bạch Hổ Hồn kiếm bị vô tận pháp tắc hỏa diễm nuốt cô, bên trong hoàng kim hộ tộc lão tổ tàn hồn trong khoảnh khắc bị luyện hóa, hóa thành la thành tiên năng lượng. Đồng thời Bạch Hổ hồ Hồn Kiếm cũng cấp tốc bị luyện hóa thành La Thanh Tiên bản mệnh Hồn Kiếm. Nói cách khác, thanh kiếm này từ đây chỉ thuộc về La Thanh Tiên một cái người, trong đó càng có hơn bất tử bất diệt đặc tính. Bản thân bất diệt chi thể liền có thể tự động diễn sinh ra, có thể sử dụng binh khí. Bây giờ có chuyên môn ám sát thần hồn Bạch Hổ hồ Hồn Kiếm, đối với La Thanh Tiên tới nói là chân chính như hồ thêm cánh. Vạn yêu luyện kim tháp bên trong, sư vương chấn thiên truy đang không ngừng bị yêu hỏa luyện hóa, nhưng yêu hỏa đối với sư vương tản hồn nội lên tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn, chí ít không phải kia loại hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Muốn hoàn toàn đem sư vương chấn thiên truy bên trong tản hồn luyện hóa, chí ít cần mấy chục năm nguyên bản đối với Hoàng Kim Hổ tộc Lão tổ Hổ qua tới nói, thời gian mấy chục năm chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng đối với La Thanh tiên tới nói, thời gian lâu như vậy so ước xin còn chậm hơn. La Thanh tiên một chỉ điểm ra, trong tay bạch hổ hồn kiếm đống nhiên bắn ra, trong nháy mắt chui vào sư vương chấn thiên truy bên trong. A, hét thảm một tiếng, Hoàng Kim sư tộc viễn cổ Lão tổ tàn hồn trong nháy mắt bị chôn vùi, sư vương chấn thiên truy rơi xuống tại yêu hỏa ở giữa. Nơi này là vạn yêu luyện kim tháp, bên trong tràn ngập phức tạp phủ văn cùng trận pháp. Nhưng La Thanh Thiên vẹn vẹn nhìn một hồi, liền đối bên trong cấu tạo rõ như lòng bàn tay lập tức vừa xải bước ra, đồng nhiên xuất hiện tại Vạn Yêu luyện kim tháp trung tâm trung tâm. Một phát bắt được trung tâm một đoàn ngọn lửa màu tím bầm. Đây là dị hỏa, tên là Tử Kim yêu viêm. Ngọn lửa màu tím bầm mãnh liệt đang nhảy nhót. Lệ, một tiếng vung gáy, Tử Kim yêu viêm vậy mà hóa thành một đầu hỏa phượng, nhiệt độ cao kinh người, muốn thiêu đốt hết thảy. Dị hỏa chính là giữa thiên địa ngẫu nhiên tạo ra hỏa diễm, cực kỳ bá đạo cùng tính khủng, đồng thời có đặc thù thuộc tính. Tử Kim yêu viêm lớn nhất đặc tính là có thể hóa hình, hóa thành tùy ý hình dạng yêu thú. Mà dị hỏa cũng là khó mà thuần phục. Năm đó Hoàng Kim hổ tộc lão tổ hổ qua là thuần phục cái này dị hỏa không biết hao tốn nhiều ít tinh lực cùng tài nguyên, cuối cùng vận dụng thượng cổ dị bảo vạn yêu luyện kim tháp mới đem phục vụ. Nếu như là người bình thường, căn bản không dám tới gần, chớ đừng nói chi là cầm. Cho dù là nhục thân cực kỳ cường đại hoàng kim hồ tộc lão tổ hồ qua, bản thân cũng không dám tùy tiện đụng vào cái này cường đại dị hỏa. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương 463 bất tử bất diệt chiến thể huyền bí. Nhưng là đối với bất tử bất diệt la thanh tiên tới nói, cái này ngọn lửa nhiệt độ đối nàng một chút hiệu quả đều không có, mà lại liền ra đều không đốt phá. Nhục thân bất tử bất diệt đặc tính, há có thể dễ dàng như vậy bị tiêu đốt? La Thanh tiên tâm niệm vừa động, hỏa diễm liền bị cưỡng ép thôn phệ. Khôi lỗi kim thân bên trong tự động diễn sinh ra đáng sợ pháp tắc lực lượng, cấp tốc đem luyện hóa. Mà tại bị luyện hóa quá trình bên trong, Tử Kim yêu viêm cũng không bị xóa đi ý thức, mà lại ý thức còn tại bị luyện hóa quá trình bên trong đạt được cường hoành rèn luyện. Không chỉ như thế, đang không ngừng luyện hóa trình bên trong, Tử Kim yêu viêm dần dần có bất tử bất diệt đặc tính, thực lực tổng hợp đạt được biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cái này khiến Tử Kim yêu viêm hưng phấn không thôi. Nó thích nơi này, thích chủ nhân của cái thân thể này. Nó cảm giác, tựa hồ chờ đợi mấy trăm năm, chính là vì chờ đợi giờ khắc này bất tử bất diệt đây chẳng phải là nó vĩnh hằng theo đổi sao giờ khắc này nó cảm thấy mình chân chính tìm được tổ về chủ nhân Thử kim yêu viêm sóng ý thức bên ngoài toàn thân trần trụi là thanh tiên khoe miệng phát họa ra một vòng đẹp mắt đường cong trên mặt xinh đẹp lộ ra kinh tâm động phách tuyệt mỹ nụ cười tử kim yêu viêm cùng nàng thần hồn tướng liền từ đây đồng sinh cộng tử trở thành nàng phụ tá đắc lực trợ thủ đắc lực tu vi không gia tăng nhưng thực lực tổng hợp lại là tăng lên không ít tâm niệm vừa động tím nhạt sắc áo tơ già trên người bây giờ đem nó hoàn mỹ dáng người phát hỏa ra đường cong là lướt áo mỏng phiêu dẩn tựa như tiên nữ Nguyên bản nàng là chuẩn bị đánh nát cái này vạn yêu luyện kim tháp, nhưng bây giờ thu cái này tháp. Đúng, chủ nhân. Từ kim yêu viêm xuất hiện tại ngoại giới, hóa thành một cái hỏa hồng chim nhỏ, hướng trận pháp đầu mỗi bên trong vừa chui. Lập tức vạn yêu luyện kim tháp liền biến mất, tiến vào la thanh tiên thân thể ở giữa. Từ đây, toàn này vạn yêu luyện kim tháp là thuộc về nàng la thanh tiên. Cùng kia hoàng kim hổ tộc hổ qua lại không nửa điểm liên quan, mà la thanh tiên cũng xuất hiện ở ngoại giới, đang cùng hoàng kim sư tộc láo tổ giết khó phân thắng bại hổ qua giật nệ cả mình, sắc mặt đổi biến. Hắn cảm giác vạn yêu luyện kim tháp đống nhiên cùng hắn đã mất đi liên hệ cái này như thế nào được? vạn yêu luyện kim thấp chính là hắn lớn nhất át chủ bài, chẳng những bởi vì luyện khí, hơn nữa còn có thể luyện hồn, càng quan trọng hơn là kia tử kim yêu viêm, mà lại bạch hổ hồn kiếm cùng sư vương chấn thiên truy cũng ở bên trong, mà bây giờ đây hết thề vậy mà cùng hắn đoạn mất liên hệ, mấy ngàn năm tích lũy đồ vật một khi toàn bộ không có, đây hết thề đều là bởi vì cái này nữ nhân, cực kỳ hiển nhiên tất cả mọi thứ đều bị cái này nhân tộc nữ nhân có đi. hoàng kim hổ tộc lão tổ hồ qua rốt cục ý thức được, hắn lần này gặp phải nguy cơ đem lớn đến bao nhiêu? lão sư tử, chúng ta không thể đánh, nữ nhân kia ra. Hổ Qua vội vàng nói: Ra liền ra, má, trước đem ngươi cái này âm hiểm đồ cho cho xử lý lại nói. Hoàng Kim sư tộc lão tổ cả giận nói: Hắn làm sao không biết La Thanh tiên nguy hiểm, nhưng Hổ Qua lão già này đồng dạng nguy hiểm, mà lại cực kỳ âm hiểm, liền xem như hắn đem nhân tộc nữ nhân cho xử lý, cái này Hổ Qua cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tương đương nói, hắn liều mạng làm hết thể cũng là vì cho Hoàng Kim Hổ tộc tại làm làm nền. Hắn như thế nào sẽ vui lòng, cam tâm? Trong mắt hắn, Hoàng Kim Hổ tộc chán ghét trình độ xa so với nhân tộc nữ nhân phải mạnh mẽ rất nhiều. Càng quan trọng hơn là. Hắn căn bản không cho rằng cùng hồ qua liên hợp lại có thể xử lý nữ nhân này. Trước đó tam đại lão tổ lấy tam tài sát trận liên hợp đều không làm nên chuyện gì, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng hồ qua, liền càng không có thể. Cho nên, tại La Thanh Tiên già trong mấy mắt, Hoàng Kim sư tộc lão tổ liền làm một cái to lớn quyết định. Tôn kính nhân loại cường giả, ta chính là Hoàng Kim sư tộc tộc trưởng Kim Ma Thuận, ta lấy yêu thần phát thế, nguyện ý thần phục cùng ngài, công hiến tộc ta hết thảy, chỉ hy vọng ngài có thể giúp tại hạ đem Hoàng Kim hộ tộc bọn này cường giả chấm dứt. Hoàng Kim sư tộc lão tổ truyền âm cho La Thanh Tiên. Dù sao đều phải chết, không bằng trước đem hồ qua cho xử lý nếu như cái này nhân loại có thể nguyện ý thu lưu, đối với hắn như vậy tới nói đối hoàng kim sư tộc tới nói cũng chính là một cái cơ hội làm người nô lệ nhìn như hèn mọn nhưng chủng tộc có thể kéo dài thậm chí có khả năng nâng cao một bước quân không thấy nơi xa cái kia thần thú cũng là bọn họ một bọn sao thần thú đều có thể thần phục hắn mệt mệt cái phổ thông yêu tộc làm sao không có thể thần phục là thanh tiên nao nao nàng ngược lại là không nghĩ đến cái này hoàng kim sư tộc lao tổ vậy mà lại có ý tưởng như vậy ngược lại là nằm ngoài dự liệu của nàng nhưng tựa hồ cũng có thể tiếp nhận nàng hiện tại đối với giết cũng không có hứng thú nhưng là đối tài nguyên ngược lại là cảm thấy rất hứng thú cũng không phải nàng thiếu tài nguyên mà là nữ chủ nhân lâu hương hẳn thiếu tại nàng trong lòng nữ chủ nhân cùng chủ nhân đều rất trọng yếu bảo hộ chủ nhân cùng chủ nhân có hết thảy là sứ mạng của nàng có thể La thanh tiên truyền âm nói ta tiếp nhận ngươi thần phục về phần như thế nào thực hiện khế ước nàng tự có biện pháp chỉ cần thu lấy hoàng kim sư tộc lao tổ một tia thần hồn là đủ đương nhiên đây hết thảy cũng chờ đến đem hoàng kim hổ tộc cường giả xử lý lại nói hổ qua còn không biết hoàng kim sư tộc lao tổ kim lao thuận đã thần phục là thanh tiên Hắn chính tận tình thuyết phục hắn cùng hắn cùng một chỗ đối kháng La Thiên Tiên. "Lão sư tử, chúng ta ân đoán nói lớn chuyện ra là tộc đàn ở giữa sự tình, nói nhỏ chuyện đi là giữa chúng ta sự tình, nhưng vô luận lớn nhỏ, đều là hai chúng ta trong nhà bộ sự tình, cũng là hổ sư nhất tộc sự tình, hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân, nên liên hợp lại trước đối kháng ngoại địch." Hổ qua nói. Hắn nói chưa dứt lời, nói hổ sư nhất tộc, Kim Mao thuận liền giận không chỗ phát tiết. "Cái gì hổ sư nhất tộc? Rõ ràng là sư hổ nhất tộc. Năm đó, hổ tộc lão tổ chỉ là sư vương thủ hạ một viên đại tướng. Sau tại đối ngoại chiến tranh bên trong cảm nghiệm hắn công lao quá lớn, Liên đối ngoại tuyên bố là sư hổ nhất tộc thành viên. Dân gia, hổ tộc lợi dụng sư hổ nhất tộc tự cho mình là. Nhưng là làm sư vương rời đi phương thế giới này đi hướng xa xôi thần đỉnh thiên giới về sau, hổ tộc liền tự tiện đem tên đổi thành hổ sư nhất tộc. Hổ tại trước, sư ở phía sau, để người liếc mắt liền nhìn ra ai là chủ, ai là thuộc. Cuối cùng bởi vì cái này tên vấn đề, sư hổ nhất tộc liền triệt để phân ra, chia làm hoàng kim sư tộc cùng hoàng kim hổ tộc. Trải qua thời gian vạn năm, hai nhà thù hận cũng thời gian dần trôi qua làm nhạt, lẫn nhau ở giữa cũng rốt cục hòa hợp. Nào biết được, lão già này vẫn không có quên muốn áp đảo sư tộc phía trên. Hoặc là nói, toàn bộ hổ tộc liền từ không có quên qua muốn áp đảo sư tộc. Ân, có lẽ không phải bao trùm, mà là muốn chiếm đoạt. Đem sư tộc xem như bọn hắn nô lệ. Thậm chí, chết để diệt sát. Tại cái này trăm vạn giặm hoàng kim yêu vương lĩnh, vĩnh viễn là hoàng kim hổ tộc một nhà độc đại. Nghĩ tới đây, Kim bao hài lòng bên trong nghiến răng nghiến lợi, "Hổ qua a hổ qua, giấc mộng của ngươi thật là lớn a, nhưng ngươi cho rằng lão tử sẽ để cho giấc mộng của ngươi thực hiện sao? Từ hôm nay trở đi, lão tử liền muốn triệt để đoạn tuyệt ngươi hoàng kim hổ tộc một mạch." Trong lòng mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài lại không biểu hiện ra ngoài mà là truyền âm nói, lão giả, trước tiên nói rõ, muốn động thủ cũng được, ngươi lên trước, bằng không chờ lão tử lên, ngươi đặc biệt nương lại sẽ ở phía sau đường lịnh tám chiêu, lão tử lên qua một lần làm, tuyệt không sẽ mắc lừa lần thứ hai. Hổ Qua cũng biết trước đó làm đả thương Kim Mao thuật Tâm, cho nên cũng không có kẻ mặc cả. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không tư cách cò kè mặc cả, bởi vì chính mình không có át chủ bài. Hổ Qua truyền âm nói, có thể. Đang khi nói chuyện, quay người hóa thành một đầu trăm trượng cự hổ hướng về La Thanh Tiên đánh tới mà hắn lấy đuôi hổ luyện chế mà thành Hoàng Kim Trường Thương phân thân, cũng bỗng nhiên hóa thành một đạo trường hồng hướng về La Thanh Tiên Quán thông mà đi. Kim Mao Tuận tùy theo cũng theo hắn nhào về phía La Thanh Tiên. Hổ Qua trong lòng vui mừng. Hắn thật đúng là sợ Kim Mao Tuận tại thời khắc mấu chốt này còn tại mang thủ không đồng ý giúp đỡ. Có thể thấy được lão sư tử tại thời khắc mấu chốt vẫn là phân rõ chủ thứ. Nhưng một màn kế tiếp, lại là để Hổ Qua vừa sợ vừa giận. Kim Mao thuật lao già này vậy mà hướng về hắn đánh tới. Ma nhân loại trước mắt cũng hướng về hắn đánh tới, tương đương với hắn trước sau thủ địch. Kim Mao Tuận, ngươi đi rồi. Hổ Qua rống to Lão tử cũng không có điên, giết liền là ngươi. Kim Mao Thuận hừ lạnh, trong tay hất thương xuyên thủng hư không hướng về hắn đâm vào. Hổ Qua vội vàng để phân thân Hoàng Kim Trường Thương đối kháng La Thanh Tiên, mà chính hắn thì là vội vàng trở lại đối kháng Kim Mao Thuận. Chỉ tiếc, nguyên bản hắn chỉnh thể liền so La Thanh Tiên thực lực trích lệnh, hiện tại dùng phân thân đối kháng, chú định hắn là một con đường chết. La Thanh Tiên tâm niệm vừa động, Vạn yêu luyện Kim Tháp xuất hiện, trực tiếp xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đem kia Hoàng Kim Trường Thương nhíp đi vào. Từ Kim yêu viêm cùng La Thanh Tiên tâm ý tương thông, không cần nàng mệnh lệnh, trực tiếp lấy cường hoành hỏa lực đem Hoàng Kim Trường Thương bên trong Hổ Qua điểm hồn đung khô hầu như không còn điểm hôn bị hủy, ngay tại quay người cùng Kim Mao thuận đối chiến Hổ Qua lập tức mắt tối sầm lại. Trong lòng hoảng hốt, xong, đây là hắn ý niệm đầu tiên, cũng là hắn cái cuối cùng ý niệm. Kim Mao thuận một thương xuyên thủng thân thể của hắn, sau đó thân thể của hắn bị La Thanh Tiên thi triển kiếm giới trực tiếp nuốt hết. Hổ Qua liều mạng ngăn cản, chỉ tiếp căn bản không ngăn cản được kiếm giới uy lực, liền tiêu thảm cũng không kịp hô một tiếng, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Kiếm giới thôn phệ hết thảy, cũng phá hủy hết thảy. Một đời hoàng kim hổ tộc lão tổ vẫn lạc. La Thành Tiên tiện tay qua tới, liền đem Hổ Qua không gian giới chỉ thu hồi. Hổ Qua vẫn lạc kia còn lại hai tên hổ tộc cường giả nhất thời ngẩn ra, mà sư tộc hai tên tử huyền cảnh cường giả cũng trơn váng. lao tổ vậy mà chết. đây chính là tử huyền cảnh tam trọng tiên đỉnh phong a, hơn nữa còn có to lớn át chủ bài, nhưng vậy mà chết rồi. càng mấu chốt chính là, kia hoàng kim sư tộc lao tổ kim Mao thuận tại sao lại cùng một trâu đối phó hổ qua lao tổ, la thanh tiên bá đạo cùng cường thế thực lực cũng làm cho kim Mao thuận triệt để dập tắt muốn đổi ý tâm tư. hắn biết chỉ có quy thuận một đường, không có lựa chọn nào khác. đối mặt cường giả, hắn có khả năng làm liền là thực tiễn lời hứa, bằng không đợi đợi hắn cùng hắn chủng tộc đều chính là diệt vong cương giả giận dữ, máu chạy thành sông, tuyệt không phải tùy tiện nói một chút. la thanh tiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, lập tức thiểm điện bay về phía hổ tộc cuối cùng hai cái tử huyền cảnh cao thủ. kim mao thuận cũng theo đó thẳng hướng kia hổ tộc hai tên tử huyền cảnh cao thủ, đồng thời đối hai tên sư tộc cao thủ quá to, đem bọn hắn ngăn lại. hôm nay liền là hổ tộc triệt để diệt vong thời gian. từ đây không còn có hổ sư nhất tộc, chỉ có hoàng kim sư vương nhất tộc. cái gì? hai tên hoàng kim hổ tộc tử huyền cảnh cao thủ giật nảy cả mình, diệt tộc chi chiến. hai tên sư tộc tử huyền cảnh cao thủ cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền hướng lên. Lão tổ mặc dù không nói cái này, nhân tộc cao thủ làm sao bây giờ, nhưng hai người cũng đều không phải người ngu, lão tổ tất nhiên là cùng cái này nhân tộc cao thủ có một loại hiệp nghị nào đó hoặc xác định. Cái này nhân tộc nữ nhân quá mạnh. Cường đại đến liền hộ tộc lão tổ đều không phải nàng một chiêu chi địch. Bọn hắn cũng không muốn cùng nàng đối địch. Đã có thể hợp tác, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tại Tam đại sư tộc cao thủ cùng La Thanh Tiên liên hợp thế công phía dưới, hai tên hộ tộc cao thủ căn bản chạy không thoát. Mà La Thanh Tiên phi thường sức quát, nàng đột ngột xuất hiện tại hai tên hộ tộc cường giả mặt trước, một chiêu kiếm giới rơi xuống. Trong khoảnh khắc đem hai tên hộ tộc cao thủ bao phủ, Không, hai người điên cuồng ngăn cản, nhưng mà, kiếm giới uy lực quá lớn, bọn hắn căn bản ngăn không được. Kinh khủng kiếm giới trong nháy mắt đem hai người sinh mệnh mang đi. Hai tên hồ tộc cường giả vẫn lạc. La Thanh Tiên mình cũng ý thức được, theo nàng thi triển kiếm giới số lần càng ngày càng nhiều, đối với kiếm đạo lý giải vậy mà cũng càng ngày càng sâu. Tựa hồ loại này lý giải nguyên bản là khắc vào thân thể bên trong, chỉ là theo nàng không ngừng thi triển mà đem loại này lý giải thức tỉnh đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là bất tử bất diệt chiến thể chân chính huyền bí? Vi nghiệm chứng một chút, La Thanh Tiên trực tiếp giẫm chân mà xuống, đi vào Hoàng Kim Nưu tộc tụ tập địa phương. Lão tổ cùng những cao thủ bị giết, rất nhiều Hoàng Kim Nưu tộc đã ý thức được đại thế đã mất, đã chạy một bộ phận. Nhưng trên thực tế thời gian chiến đấu rất ngắn, từ Hoàng Kim Nưu tộc lão tổ chết đi đến bây giờ, cũng chính là đi qua vẹn vẹn vài phút mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn căn bản chưa kịp trốn bao xa. Còn có một bộ phận không chạy trốn chính là biết trốn không thoát, cho nên dứt khoát chờ đợi Hoàng Kim sư tộc cùng Hoàng Kim hộ tộc chiến đấu kết quả, cùng lắm thì khi chúng nó hai nhà bất luận cái gì một nhà phụ thuộc. Mặc dù bọn chúng tự khoe là Hoàng Kim nhất tộc, nhưng đến loại này chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, có phải hay không phụ thuộc ngược lại là không quan trọng. Miễn là còn sống trung tộc có thể kéo dài là đủ, cái khác đều là hư. Mà cái này một bộ phận Hoàng Kim Nhu tộc đều là lão cổ đồng, tu vi cao nhất cũng bất quá là sinh huyền cảnh lục trọng thiên mà thôi. La Thanh Tiên đối với tu vi của bọn nó cao thấp ngược lại là không quan trọng, dù sao là lấy chúng nó làm thí nghiệm mà thôi. Làm Nàng xuất hiện tại Hoàng Kim Nhu tộc cung điện trước, hơn 10 vị lão cổ đồng mang theo một đám hư thần cảnh rầm rầm quy xuống. Thượng thần tham mạng. La Thanh Tiên mặt không biểu tình, đưa tay liền lả một kiếm. Đối đãi vật thí nghiệm, nàng không có khả năng biểu hiện ra có bất cứ tia cảm tình nào đến. Kiếm rơi xuất hiện Vô tận phong mang trong nháy mắt đem những này hoàng kim nhu tộc bá phủ. Bá. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp, những này hoàng kim nhu tộc toàn bộ hóa thành huyết vụ. Nhưng La Thanh Tiên đứng bình tĩnh giữa không trung bên trong lại là khẽ nhíu mày. Vừa mới một kiếm kia đồng dạng là kiếm giới, đồng dạng là toàn lực ra tay, nhưng kia loại kiếm đạo thức tỉnh trạng thái lại không có bất kỳ cái gì phản hồi. Nói cách khác, một kiếm này thi triển đi ra về sau, khắc ấn tại sâu trong thân thể kiếm đạo cũng không thức tỉnh. Trước đó thức tỉnh tới trình độ nào, hiện tại vẫn là trình độ gì? Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn quá yếu đất, không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng đến mức không cách nào kích phát hoặc xúc động sâu trong thân thể kiếm đạo thức tỉnh. La Thanh Tiên âm thầm nghĩ ngợi nói, nếu như là dạng này, nàng trong lòng hơi động, ánh mắt chuyển hướng ngay tại rung động tại La Thanh Tiên vậy mà đối Hoàng Kim Nưu tộc bắt đầu huyết tinh đồ sát Hoàng Kim sư tộc hai tên tử huyền cảnh cao thủ. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 464, rốt cục chạy tới. Hoàng Kim sư tộc lão tổ Kim Mao thuận đứng tại không trung, đối với La Thanh Tiên vung kiếm diện sát Hoàng Kim Nưu tộc một chút còn lại lão cổ đồng, trong lòng không khỏi giận mình. Mà khi La Thanh Tiên đưa mắt nhìn sang tộc khác bên trong hai vị tự huyền cảnh cao thủ lúc, trong lòng càng là giật nảy mình. Hắn có thể sắc thực cảm nhận được kia một đôi thanh lãnh trong con người không chứa mảy may tình cảm, lạnh lùng như cùng ở tại nhìn một cái sắp tử vong thi thể đồng dạng. Kia hai tên tử huyền cảnh cao thủ cũng là chấn kinh, trong lòng bồn loạn. La Thanh tiên hở hững ánh mắt để bọn hắn trong lòng run rẩy, thật giống như sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh đồng dạng. Hoàng Kim sư tộc lão tổ Kim Mao thuận cấp tốc truyền âm nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này nhân tộc nữ nhân chẳng những thực lực cường đại, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Lão tổ ta càng nghĩ, chuẩn bị đầu nhập vào nàng, chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ tộc ta bảy kéo dài, mà lại nói không được còn có thể đem tộc đàn phát dương quan đại. Kim Mao Thuận cũng không có lấy mình là Lão Tổ thân phận mà chuyên quyền độc đoán, mà là hướng bọn hắn trình bày lợi và hại. Lão Tổ, vậy chúng ta nhưng chính là nô lệ nha. Nô lệ, nông cạn. Các ngươi phát hiện không có, đầu kia Lôi Đình Độc Giác thú cũng là cùng cái này nhân tộc cùng một chỗ, đây chính là thần thú. Đã thần thú đều có thể cùng với nàng, chúng ta vì sao không thể? Thần thú, Lão Tổ, ta cảm thấy ngài thuyết pháp có thể thực hiện. Dạng này đã có thể bảo trụ tộc ta bẩy kéo dài huyết mạch, còn có thể có thể phát triển. Đã các ngươi đều cảm thấy đúng. Kia, ta cũng không ý kiến. Tại chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc, tại người sinh tử tồn vong thời khắc, căn bản không nhiều thời giờ như vậy đến đòi luận cùng suy nghĩ, chỉ có tại trong thời gian ngắn nhất làm ra lựa chọn chính xác nhất. Tốt, Đã các ngươi đều cảm thấy lao tổ ta làm được đúng, như vậy chúng ta cứ dựa theo cái này thi hành. Thân hồn truyền âm tốc độ thật nhanh, liền một hơi đều không cần. Ngay tại La Thanh Tiên sẽ phải nổi lên thời điểm, Hoàng Kim sư tộc lao tổ Kim Mao thuận một cái giậm chân, trong nháy mắt xuất hiện tại La Thanh Tiên mặt trước, hai đầu gối quỳ xuống, đại lễ thăm viếng. Hoàng Kim sư tộc Kim Mao thuận bái kiến chủ nhân, Hoàng Kim sư tộc Kim Chí bái kiến chủ nhân, Hoàng Kim sư tộc Kim Khoa bái kiến chủ nhân. La Thanh Tiên hơi sững sờ, đôi mắt đẹp có chút lóe lên, vốn định lập tức đánh giết kia hai tên Tử Huyền Cảnh đến nghiệm chứng phán đoán của mình, nhưng bị mấy cái này lão già đột nhiên hiệu chung cắt đứt. Thôi được, nghiệm chứng cũng không quan tâm cái này trong thời gian ngắn, về sau có nhiều thời gian. Nhận lấy bọn hắn cũng có thể cho nữ chủ nhân một cái tạm thời chỗ an thân, đồng thời thu hoạch được không ít tài nguyên tu luyện. Nghĩ kỹ xong, La Thanh Tiên từ từ nói, mở ra thần hồn của các ngươi. Đúng. Ba cái Hoàng Kim Sư Tộc Tử Huyền Cảnh cao thủ nhau nhau bung ra thần hồn. La Thanh Thiên tiện tay một điểm, ba đạo ánh sáng tiến vào bọn hắn hồn hải. Lại là ba đạo nô buộc khế ước, trong đó còn có Tử Kim yêu viêm một tia đốm lửa nhỏ. Nếu như bọn hắn dám chống lại mệnh lệnh, La Thanh tiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn hôi phiền liệt. Nô buộc khế ước xuất hiện tại ba cái hoàng kim sư tộc cao thủ hồn hải, cấp tốc chui và hồn căn bên trong. Ba người đồng đều không hiểu đối La Thanh tiên sinh ra thân thiết. Chủ nhân, ba người bại kiến. Lúc này ba người lại là thành tâm thành ý, lại không trước đó bất cản dĩ. Tùng, đem nơi này tất cả tài nguyên thu nạp, thần tinh giao cho nữ chủ nhân. La Thanh Thiên nói. Nữ chủ nhân, La Thanh Thiên một cái ý niệm trong đầu liền đem sự tình nói rõ ràng. Kim Mao Thuận ba người giật mình. Nguyên lai, like, chủ nhân còn có chủ nhân a, nữ chủ nhân là chủ nhân chủ nhân thế tử. Là thanh tiên lập tức đối lâu hương hàn tâm thần truyền âm, nữ chủ nhân, bên này tốt, xuống đây đi. Nàng thuận tiện đem thu phục Kim Mao Thuận ba người tình huống cũng nói một lần. Lâu hương hàn mừng rỡ, lập tức đối bạch tiêu nói, thanh tiên tỷ làm xong, chúng ta xuống dưới. Tốt. Bạch tiêu cũng là mừng rỡ. Hai người xuống tới, Kim Mao Thuận ba người cung kính đối với hai người hành lễ, bái kiến nữ chủ nhân, bái kiến thần thú đại nhân. Đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm, không có nửa điểm miễn cưỡng. Đối lâu hương hàn cung kính đó là bởi vì nàng so chủ nhân của bọn hắn thân phận còn muộn lớn, đối bạch tiêu cung kính, kia là nàng huyết mạch quá mạnh, là chân chính thần thú. Miễn lễ, đứng lên đi. Lâu Hương Hán nói, đa tạ nữ chủ nhân. Kim Mao Thuận ba người đứng dậy, lập tức ba người đi thu thập hoàng kim lưu tộc các loại tài nguyên. Ba cái tử huyền cảnh cao thủ ra tay, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đem toàn bộ hoàng kim lưu tộc lật cả đáy lên trời, tất cả tài nguyên thu sạch lên. Bất quá cùng la thanh tiên khác biệt chính là, Kim Mao Thuận ba người cũng không giết còn lại những này hoàng kim lưu tộc, mà là muốn đem bọn hắn xem như miễn phí sức lao động. Tại Hoàng Kim Nưu tộc vốn có cái bệ còn có không ít bản mỏ, cần bọn hắn đào mỏ. Làm xong Hoàng Kim Nưu tộc, một đoàn người liền đi Hoàng Kim Hồ tộc. Hoàng Kim Hồ tộc ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống vài vạn năm, sớm thành thói quen tại tồn tại đỉnh chúa thực vật, nơi nào chịu quy thuận, hắn trong tộc đàn một chút sinh huyền cảnh đẳng cấp cao cao thủ trực tiếp mở ra phòng ngự đại trận. Kim Mao thuận hòa kim khoa, kim chỉ trực tiếp phát động tiến công. La Thanh Tiên một bên để tử kim yêu viêm đốt cháy đại trận, một bên một kiếm đánh xuống. Phạm vi lớn kiếm giới. Từ chính độ nào đó tới nói, đây là bị pha loan kiếm giới. Phạm vi đạt tới đường tính ăn mẹt. Đây cũng là nàng trước mắt có thể không chê lớn nhất khoảng cách. Ầm ầm. Đại trận sụp đổ, vô số hoàng kim hổ tộc cường giả chết tại kiếm giới phía dưới, hóa thành huyết vụ. La Thanh Tiên trong lòng hơi động. Nàng rốt cục nghiệm chứng trước đó suy đoán, quả nhiên là có cường đại sức đề kháng thời điểm, mới có thể phát động thân thể nàng bên trong kia kiếm đạo thức tỉnh. Nàng cảm giác, kiếm của nàng giới thực lực lại tăng lên một kia. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, nàng thân là chiến đấu khôi lỗi chân chính tồn tại dị nghị. Đó chính là chiến đấu, siêu việt thường quy chiến đấu, không màng sống chết chiến đấu, không sợ hết thảy vượt cấp chiến đấu một kiếm diện sát hoàng kim hổ tộc toàn bộ sinh huyền cảnh cao thủ toàn bộ hổ tộc không còn có uy hiếp. từ kim mau thuận chỉnh lý tài nguyên sau đó toàn bộ nộp lên cho Lâu hương hàn chúng ta tạm thời liền ở lại đây đi Lâu hương hàn nhìn một phía hoàng kim hổ tộc kiến trúc cực kỳ to lớn so với hoàng kim lưu tộc cao không chỉ một cấp bậc mà thôi đại nữ chủ nhân thích kia liền ở lại đây đi la thanh tiên nói lập tức mệnh lệnh kim mau thuận trở về đem tài nguyên tu luyện thu thập tới đối với la thanh tiên tới nói uy thuận nàng hoàng kim sư tộc liền là dùng để nghiền ép cùng cung cấp tài nguyên chính là miễn phí sức lao động đúng chủ nhân Kim Mao thuận ba người dịu dàng ngoan ngoãn nói, lập tức ba người bay khỏi Hoàng Kim Hồ Tộc, tiến về Hoàng Kim Sư Tộc. Còn lại Hoàng Kim Hồ Tộc, La Thanh Tiên để bọn chúng toàn bộ đi đào mỏ, thu thập càng nhiều thần tinh. Một đám cao thủ toàn bộ bị giết, bọn này Hoàng Kim Hồ Tộc cũng không có dám phản kháng. Thuế Hồ còn có cái chân chính thần thú chấn áp bọn chúng. So sánh La Thanh Tiên kinh khủng, bọn chúng đối với Bạch Tiêu ngược lại là từ trong đấy lòng tôn kính cùng thích. Thần thú, huyết mạch trên áp chế, đã kinh khủng, lại thân thiết. Hết. Từ đây, Lâu Hương Hàn cùng Bạch Tiêu, La Thanh Thiên ngay tại Hoàng Kim Hổ Tộc ở lại. Bọn họ chỗ ở bị chia làm cấm địa, bất kỳ người nào không được đi vào. Liền xem như kim ma thuật cũng cần gọi đến mới có thể lấy tiến vào. Lâu Hương Hàn bắt đầu một bên tu luyện, một bên lĩnh hội kiếm đạo, một bên chờ đợi phu quân Giang Nam tin tức. Tây Nam Châu, trải qua khoảng cách dài truyền tống cùng phi hành, hơn 20 ngày về sau, Hoa Vu cẩm rốt cục chạy tới Hắc Sơn. Mà lúc này Vĩnh Nghiên cơ hồ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Nàng lúc này đang núp ở một cái Hắc Sơn phía dưới phi thường sâu hang động bên trong. Nơi này thuộc về thông đạo dưới lòng đất, bên trong đường rắc rối phức tạp. Nếu không phải là Hắc Sơn bên trong tảng đá có thể ngăn cản người thần hồn dò xét, nàng sớm đã bị thương gia cùng Hứa Vương Lý Ba nhà tìm được. Nhưng lúc này thương gia cùng hứa vương lý ba nhà đem bốn phương tám hướng toàn bộ vây quanh, tìm tới nàng chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Diệu thạch đối với bất kỳ người nào thần hồn đều đưa đến ngăn cản tác dụng, cho dù là Hoa vô cẩm cũng không ngoại lệ. Nhưng Hoa vô cẩm cùng Vịnh Nghiên thần hồn tướng liền muốn định vị đối phương rất dễ dàng. Hoa vô cẩm lần theo Minh Minh bên trong định vị, tại kéo dài mấy ngàn dặm khổng lồ hắc sơn tìm được Vĩnh Nghiên vị trí. Lúc này gặp đến bốn phía đều là người, liền biết những người này đều là vây quanh Vịnh Nghiên. Hoa vô cẩm trong lòng sát cơ đại thịnh, đối với giết người cái này một thối, tất cả mọi người bên trong hắn là máu lạnh nhất, cũng là giết người nhiều nhất. Phân thân của hắn tại hạ giới giết không biết bao nhiêu người, giết cái này mấy ngàn người, hắn liền con mắt đều không mang theo nháy một chút. Hoa Vô Cẩm đột nhiên xuất hiện, để phía dưới mấy ngàn người giật mình. Từ khí tức trên đó có thể thấy được, người này là cùng Thương Huy, Thương Nho đỉnh trưởng lão một cấp bậc, chính là Tử Huyền Cảnh cường giả. Tử Huyền Cảnh cường giả tới đây, hắn là ai? Nơi này là Hắc Sát vực, chẳng lẽ là Hứa Vương Lý Ba nhà tuyệt đỉnh cao thủ? Một cái sinh huyền cảnh thất trọng tiên thương gia cao thủ ôn quyến nói, không biết tiền mũi là. Hoa Vô Cẩm mặc dù nhìn tụi trẻ nhưng trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác phi thường trẻ tuổi nhưng mà thương gia người không cho là như vậy vô luận là thương đình vực vẫn là hắc sơn vực bất kỳ cái gì một cái tử huyền cảnh đều là trí ít tu luyện hơn ngàn năm lão cổ đồng cho nên mắt trước cái này tuổi trẻ thanh niên anh tuấn chỉ sợ cũng là cái lão cổ đồng đối đãi lão cổ đồng những người này vẫn là mười phần khách khí chỉ tiếc bọn hắn trong mắt lão cổ đồng căn bản không đáp lời những người này đối với hoa vô cẩm tới nói đều là sâu kiến rát rưởi đối đãi sâu kiến rát rưởi hắn nơi nào có lời muốn nói Nếu không phải bọn hắn tại vây bắt vì Nghiên, những người này hắn liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này tản ra bất hủ khí tức, một kiếm bộ ra, kinh khủng tự huyền cảnh thần nguyên lực mãnh liệt mà ra. Kiếm giới. Ngum Lung kiếm mang trong nháy mắt tràn ngập. Những cái kia còn bốn phía trung quanh lấy thương ra người căn bản không biết là chuyện ra sao, trực tiếp bị kiếm giới bao phủ. Không. Theo một tiếng ngắn ngủi tiếng thê, một mảnh huyết vụ bay lên. Hoa Vô Cẩm mặt không biểu tình, trực tiếp đại sát tứ phương, cho dù là những cái kia nhỏ yếu hư thần cảnh, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, toàn bộ giết chết. Đương nhiên Đối đại những này thực lực cấp thấp võ giả, Hoa vô cẩm liền không còn sử dụng kiếm giới, mà là sử dụng kiếm vực. Kiếm vực lực sát thương so sánh kiếm giới yếu kém, nhưng đối phó với những này cấp thấp võ giả tới nói, đầy đủ. Mấu chốt là kiếm vực phạm vi so kiếm giới phạm vi lớn hơn, kiếm vực vừa ra, không đâu định nổi. Chẳng những thương gia người bị giết rơi, Hứa Vương Lý ba nhà người đồng dạng bị giết. Cho đến lúc này, những cái kia phân tán ở phía xa thương gia chi người mới minh bạch, nguyên lai người này không phải hắc sơn vừa người. Hoa vô cẩm kinh khủng giật giật, rốt cục bị dây núi một bên khác chiến đấu thương huy, thương nhau đỉnh, Hứa Kim Hổ, Lý Vinh chỉ cùng Vương căn hòa bên được sinh huyền cảnh cường giả liệu mạng đem tin tức này báo cho cho bọn hắn năm người lập tức khẽ giật mình có tử huyền cảnh cao thủ giết người là ai có là gan lớn như vậy dám ở thương đình vực cùng hắc sơn vực giết người hắn là tu vi gì hứa kim hồ hỏi thương ra một tên sinh huyền cảnh bắt trọng thiên cao thủ vội vàng nói tử huyền cảnh nhất trọng thiên tử huyền cảnh nhất trọng thiên liền dám trắng trợn đổ sát ta thương gia người quả thực không muốn sống thương nho đỉnh trợn mắt nói năm người cũng không còn chiến đấu bay thẳng hướng núi một bên khác mà lúc này hoa vu cầm ngay tại trắng trợn đổ sát trong mấy mắt hai phe nhân mã gần năm người đã tử vong hơn phân nửa máu chảy thành sông, sát khí trùng thiên. Năm người thấy là mắt đỏ màu nước, lớn mật, dám can đảm giết tộc nhân ta, lưu cái mạng lại đến. Năm người cấp tốc bay về phía Hoa vô cẩm. Hoa vô cẩm xoay mặt, trên mặt anh Tuấn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, lạnh lùng khiến người sợ hãi. Thương nho đình đâm ra một thương, như là một con cự xả từ không trung nhảy lên, lên ra, bắn về phía Hoa vô cẩm, đem trung quanh hắn hư không toàn bộ phong tỏa. Mà bốn người khác cũng không nhàn rỗi, toàn bộ ra tay. Kiếm quang thương ảnh, đem Hoa vô cẩm bao phủ, muốn đem hắn nhất kích tất sát. Hoa vô cẩm mặt không biểu tình, đưa tay liền là một kiếm. Kiếm giới kinh khủng thân nguyên lực mãnh liệt mà ra, toàn bộ hóa thành kiếm đạo lực lượng. Bá, lăng lệ kiếm mang xuyên thấu hư không, đột nhiên hình thành một cái không gian kết giới. Tại cái không gian này kết giới bên trong, kiếm là duy nhất chủ đạo, tất cả mọi thứ đều phải nghe theo kiếm ý chí, nghe theo hoa vô cẩm ý chí. Thương huy, hứa kim hổ bọn người dùng chính là kiếm, đột nhiên bị kiếm giới bao phủ, lập tức cảm giác được trong cơ thể kiếm nguyên lực không nghe sai khiến, mà lại liền liền kiếm trong tay cũng không nghe sai khiến, phảng phất như gặp phải kiếm đạo pháp tắc. Một đám người lập tức giật nảy cả mình, bọn hắn làm sao không biết mình gặp cái gì? Bọn hắn bản thân cũng mò tới kiếm vực cánh cửa. Nhưng kiếm của đối phương nói so với bọn hắn lĩnh nộ kiếm vực cường đại nghìn lần và lần. Đặt đến bọn hắn không biết lĩnh vực, chẳng lẽ là kiếm giới? Chỉ tiếc, bọn hắn rốt cuộc không có cơ hội nghĩ, đây là bọn hắn cảm nhận được duy nhất một lần kiếm đạo. Không, kiếm giới đem năm người bá phủ, mặc dù nhận lấy năm người to lớn chống cự, nhưng kinh khủng kiếm giới uy lực trong nháy mắt đem năm người xuyên thấu. Kiếm giới bên trong hết thảy đều biến thành hạng, năm người thần hồn câu diệt. một chiêu diệt sát. xa như vậy xa đi theo mà đến muốn xem nhà mình trưởng lão như thế nào đem cái này sát nhân cuồng cho giết chết thương gia sinh huyền cảnh bắt trọng thiên cờ giả, lập tức sợ choáng váng chẳng những hắn sợ tròn váng, Hứa Vương Lý Ba nhà cao thủ cũng đều sợ tròn váng. Trốn. Thương gia cao thủ phát ra một tiếng thê lương tiếng thê ực, lập tức thân hóa trường hồng phi tốc bỏ chạy. Hoa vô cẩm hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, như là thiểm điện, cấp tốc đuổi kịp. Một kiếm đâm ra, một đạo kinh khủng kiếm quang đâm rách hư không, đồng nhiên tới người. Không. Ẩm. Kiếm quang xuyên thấu kia thương gia cao thủ thân thể, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cả người hắn xé nát. Thân hồn câu diệt. Thương gia, Hứa Vương Lý Ba nhà còn lại hơn ngàn người phân biệt hướng về bắt phương tứ tán bỏ chạy, cũng có hướng về dưới mặt đất hang động bỏ chạy bọn hắn rất rõ ràng, cái này kinh khủng sát thần mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng không có khả năng chém giết tất cả mọi người, tất nhiên sẽ có người có thể chạy trốn. Trên thực tế cũng là dạng này. Hoa vô cẩm tiện tay một kiếm, thi triển kiếm vực chém giết một đám người, lập tức liền tiến vào dưới mặt đất tìm kiếm vĩnh yên. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. chương 465, Hoa vô cẩm quyết định dưới mặt đất hang động, bốn phương thông suốt lối đi bên trong, vĩnh yên rốt cục bị người cản lại. Phi thăng giả, đâu hàng đi? Chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Thương gia một tiên sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cao thủ đạo mặc nói, vừa dứt lời hứa vương lý ba nhà liền có người nói đừng nghe hắn cùng chúng ta hứa ra đi ta hứa thanh giật cam đoan hứa ra sẽ không bạc đáy ngươi mang ngươi như trên tân cùng vương gia chúng ta đi ta vương cùng biển ở đây cam đoan vương gia chúng ta tuyệt đối đợi ngươi như trên tân gia nhập ta lý gia ta lý gia tất cả tài nguyên đều đối ngươi mở ra tất cả mọi người tại tranh đoạt vĩnh yên về phần có thể hay không thật coi nàng là thành khách quý kia là chuyện khác cùng hiện tại không quan hệ dù sao trước lửa gạt tới tay lại nói ngoại giới phát sinh huyết tinh thảm liệt tràn diện bọn hắn dưới đất hang động vậy mà hoàn toàn không biết gì cả vĩnh yên lại không phải người ngu Trước đó chiến đấu có nhiều kịch liệt, sát khí nặng bao nhiêu, nàng sao lại không biết? Chính nàng đều giết có 10 cái người. Những người này lại đối với cái này không nhắc tới một lời. Đáp ứng bọn hắn, cùng bọn hắn trở về, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Tử vong có lẽ đều là nhẹ nhất giá phải trả, lớn nhất có thể là giở sống giở chết. Bất quá nàng hiện tại đã không lo lắng, bởi vì Hoa Vô Cẩm đã đến. Khúc chết phức tạp hang động lối đi bên trong, Hoa Vô Cẩm căn cứ đối vịng yên định vị không ngừng điều chỉnh phương hướng. Ngư chủ nhân, ta tà tại. Ngươi bây giờ bên kia là tình huống như thế nào? Ta hiện tại chung quanh đều là người, bọn hắn đã đem ta vây quanh. Ừm, đừng lo lắng, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt mình liền tốt, nếu như bọn hắn cho cùng rứt dậu nói một ít điều kiện, không ngại đáp ứng trước, kéo dài thời gian, ta lập tức tới ngay. Được. Hai người thông qua thần hồn truyền âm cho nhau, lẫn nhau định vị. Mà lúc này Thương gia cùng Hứa Vương Lý Ba nhà còn đang vì tranh đoạt Vĩnh Yên thuộc về quyền mã tranh luận không ngớt. Từng cái cũng không đoạn hướng Vĩnh Yên ném cành ô liu, một phương diện khác lại tại không ngừng dùng ngôn ngữ công kích đối phương. Vĩnh Yên cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn xem. Nhưng Thương gia cùng Hứa Vương Lý Ba nhà cũng không có khả năng một mực chờ nàng trực tiếp bắt đầu bước thoái vị. Phi thang giả, cho cái lời nói đến cùng với ai đi. Nếu như ngươi không làm quyết định, chúng ta cần phải thay ngươi làm quyết định. Một vị kéo dài thời gian là không có ích lợi gì. Thương gia một vị cao thủ lạnh giọng nói. Cái khác ba nhà hiếm thấy không có trọng hắn, mà là nhìn về phía Vĩnh yên, chờ đợi lấy Vĩnh yên làm quyết định. Nãy giờ không nói gì Vĩnh yên thấy thế, thanh lăng con ngươi bốn phía nhìn lại, lập tức mở miệng nói, các ngươi nói hình như cũng không tệ, nhưng ta không cách nào trực tiếp làm quyết định, bởi vì ta không cách nào thông qua nước miếng của các ngươi trận chiến thu hoạch đối với cường giả càng nhiều tin tức hơn. Dừng một chút, nàng nói ta không có khả năng đi theo kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu nói mà không tin, sẽ chỉ dùng kiếm lưu, chỉ có cường giả mới có thể nhất ngôn tiêu định, khinh thường tại dùng bị kế. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bản năng cảm thấy là đúng. đúng vậy a, ai từng thấy cường giả đối kẻ yếu sử dụng như kế rồi, không phải sẽ không dùng, mà là khinh thường dùng. vậy ngươi muốn thế nào tin tưởng? thương gia vị kia sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cao thủ hớ hững hỏi, như không phải hứa vương lý ba nhà cũng có cao thủ tại, hắn đã sớm tiến lên đem nữ nhân này cho bắt đi, nơi nào còn cần dài dòng như vậy? chính như nữ nhân này lời nói, cường giả khinh thường tại dùng bị kế. Vậy phải xem chính các ngươi như thế nào làm mới có thể để cho ta tin tưởng. Vĩnh Yên thản nhiên nói. Nàng đem bóng ra lại đã trở về. Dù sao kéo dài thời gian. Ngươi cho rằng làm thế nào? Thương gia cao thủ hỏi. Ta không biết. Vĩnh Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta chỉ biết là ngươi là nơi này đỉnh cấp cao thủ. Ngươi hẳn là có biện pháp. Hoặc là nói ngươi không có cách. Mấy vị khác cao thủ hẳn là có biện pháp. Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hứa vương lý ba nhà sinh huyền cảnh cao thủ Hứa Vương Lý Ba nhà ở đây đỉnh cấp cao thủ nhiều hứng thú nhìn xem thương gia vị này sinh huyền cảnh cựu trọng thiên đều muốn nhìn một chút hắn đến cùng có biện pháp nào đả động mắt trước cái này mỹ lệ phi thăng giả thương gia cao thủ khẽ nhíu mày hắn cực kỳ không thích loại này đá bóng tình huống nhưng trước mắt hiện trường thương gia cùng Hứa Vương Lý Ba nhà đỉnh cấp cao thủ số lượng không sai biệt lắm chỉnh thể lực lượng cơ hồ thế lực ngang nhau rất khó lập tức làm ra quyết định hắn xoay mặt nhìn về phía thương gia mặt khác mấy vị cao thủ các ngươi cho rằng làm sao bây giờ hết thảy nghe đại ca mấy vị cao thủ kia nói thương gia vị cường giả này không khỏi có chút nổi nóng má. Nếu là có biện pháp, lão tử cần hỏi các ngươi. Nhưng hắn mặt ngoài không biểu hiện ra ngoài, lập tức nói, "Đã như vậy, như vậy thì khai chiến đi. Sinh tử chiến. Nữ nhân này hay cướp được chính là của người đó, sinh tử bất luận." Lời vừa nói ra, Vĩnh Nghiên đôi mắt đẹp có chút ngưng tụ. Gia Hỏa này câu nói sau cùng đủ hung ác. Trên thực tế, hắn đây là để Vĩnh Nghiên làm quyết định, nếu như không làm được quyết định, như vậy hắn sẽ rốt cuộc không hề cố kỵ. Quả nhiên, hắn nói ra lời này thời điểm, ánh mắt ép sát lấy Vĩnh Nghiên. Nhưng Vĩnh Nghiên ánh mắt bình tĩnh, phản phất không thấy. Trên mặt nhìn không ra mảy may vẻ sợ hãi, tựa hồ đem sinh tử đã không để ý nữ nhân này vậy mà không sợ chết, thương gia cao thủ trong lòng âm thầm nghĩ mày. Bất quá ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Cái nào phi thăng giả không phải trải qua vô số sinh tử, độ kiếp phi thăng lúc càng là một trận tử vong cùng sinh mệnh tẩy lễ. Cho nên những này phi thăng giả thường thường đối với sinh tử chi cảnh lĩnh nộ so hoang thiên thần vực người càng xâm nhập thêm, càng thêm thấu triệt. Ai? đã như vậy, vậy liền thật không lo được ngươi. Thương gia cao thủ mắt bên trong dần dần hiện lộ ra một vòng sắc cơ. Hắn biết đã rất khó làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đi theo hắn trở về, vậy cũng chỉ có động thủ. Nhưng là một khi động thủ. Hứa Vương Lý Ba nhà tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, dù là đem đối phương hủy đi cũng sẽ không tùy ý thương gia mang đi. Tựa như là thương gia cũng không có khả năng tình nguyện hủy đi nữ nhân này cũng không nguyện ý để Hứa Vương Lý Ba nhà mang đi đồng dạng. Mọi người mục đích đều là như thế. Thật tình không biết, bọn hắn ở đây thảo luận, Tử Thần chính cực tốc tới gần. Hoa vô cảm cảm ứng được khoảng cách vĩnh yên càng ngày càng gần, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Hát Diệu Thạch có thể ngăn cản thần hồn rõ xét, nhưng là lối đi bên trong lại không cách nào ngăn cản. Rất nhanh, thần hồn của hắn liền rõ xét đến nơi xa có vài chục gần trăm cái cường hoành sinh mạng thể trong đó có sinh huyền cảnh cựu trọng thiên cực kỳ hiền nhiên đây chính là muốn đổi bắt vĩnh yên người cũng là vĩnh yên chỗ mà hiện trường vĩnh yên cũng cảm thấy hoa vô cầm đến trên mặt xinh đẹp lộ ra một vòng ý cười hắn nhìn về phía thương gia vị kia đang chuẩn bị động thủ cao thủ nói chờ một chút Hả? đám người đồng loạt nhìn về phía nàng gia nhập các ngươi cũng không phải là không thể được chỉ là ta muốn hỏi hỏi các ngươi có thể lớn bao nhiêu thành ý vĩnh yên nói không đợi đám người trả lời nàng tiếp tục không nhanh không chậm nói ta biết các ngươi tốn hao như thế giá phải trả đối đại phi thăng giả khẳng định không phải vẹn vẹn gia nhập thế lực của các ngươi sự tình đơn giản như vậy ta không biết mục đích của các ngươi là cái gì nhưng có thể khẳng định là hẳn là không chỉ là ta cái này người mà là có cái khác càng sâu nguyên nhân thật giống như hắn cũng muốn ta cùng hắn đi đồng dạng nói ánh mắt nhìn về phía đám người sau lưng đám người khẽ giật mình còn có người từng cái cùng nhau hướng về sau nhìn lại chỉ thấy một cái phong thần thanh niên tuấn lãng đang xuất hiện trong tầm mắt lần đầu tiên còn tại cuối thông đạo nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại trước mắt mọi người cảm nhận được người trẻ tuổi này khí tức đám người kinh hãi từ huyên cảnh cường giả tiền bối là thương gia cùng hứa vương lý ba nhà cao thủ liền vội vàng hành lễ hỏi thăm chỉ tiếc nên đón bọn hắn chính là một mảnh xương mù kiếm quang đám người chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ phong mang chi ý mãnh liệt mà tới trong lòng hoàng hốt muốn dây dùa nhưng hết thảy đều đã quá muộn kiếm giới trong nháy mắt bao phủ bọn hắn khoảng cách vĩnh yên chỉ có 10 bước khoảng cách kiếm giới bên trong hết thảy toàn bộ hóa thành huyết vụ hạt. cho dù là vĩnh yên cũng là trong lòng chấn động trước bất luận lực sát thương vẹn vẹn cái này kiếm giới lĩnh nội liền cao hơn nàng không chỉ một bậc tất cả mọi người tử vong rơi xuống đầy đất không gian dưới chỉ Hoa Vô Cẩm vung tay lên một cái, tất cả không gian giới chỉ toàn bộ bị thu hồi, thu vào một cái không gian giới chỉ bên trong, đưa cho Vĩnh Yên. "Nữ chủ nhân, ta đến chậm." Vĩnh Yên trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười, nói, "Không, vừa vặn." Lập tức cũng không khách khí, đem cái này viên không gian giới chỉ đó lấy, thân hồn do xét đi vào, sắc mặt lập tức kinh hỉ. Một đống thần tinh. Nàng ngẩng đầu, dò hỏi, "Còn không có vân mộng tin tức sao?" Hoa Vô Cẩm lắc đầu, nói, "Còn không có. Loại tình huống này hoặc là cách quá xa, hoặc là chính là nàng vây ở một nơi nào đó ngăn cách liên lạc với ta." bất quá cũng không cần quá lo lắng, Vân Mộng nữ chủ nhân hồng phúc tề thiên, nàng vừa nhìn liền biết chính là đại phúc đại quý người, sẽ không dễ dàng vỡ lạc. Mà chủ nhân càng là Thiên Chi tiêu tử, khí vận thông thiên, nữ nhân của hắn đương nhiên sẽ không là đoạn mệnh người. Vĩnh Nghiên nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Nàng cảm thấy Hoa Vô Cẩm nói có đạo lý. Nữ chủ nhân, ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là trước đột phá, trở thành sinh huyền cảnh về sau, chúng ta lại tiến về tìm kiếm Vân Mộng nữ chủ nhân. Hoa Vô Cẩm nói. Vĩnh Nghiên nói, "Được." Lập tức cùng Hoa Vô Cẩm rời đi nơi đây, cũng không phải rời đi Hắc Sơn, mà là chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm một cái điểm dừng chân nơi này giết rất nhiều người, mùi máu tanh quá mức nồng đậm, những cái kia chạy trốn thương gia cùng hứa vương lý ba nhà người khẳng định sẽ hồi báo cho gia tộc của mình. chết năm cái tử vi cảnh, mấy ngàn cao thủ, vô luận là đối thương đình vực vẫn là đối hắc sơn vực tam đại gia tộc tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn, tất nhiên lại phái phái cao thủ đến đây điều tra, cho nên tiếp tục lưu lại nơi này cũng không an toàn. nhưng hắc sơn toàn bộ đều là hắc diệu thạch ngăn cản thần hồn rõ xét, cho nên tạm thời ở chỗ này tu luyện cũng là phương án tốt nhất. hai người đi tiếp mấy trăm dặm, một lần nữa tìm được một cái dưới đất hang động, hoa vô cẩm còn chi kỳ đem cửa hang ngụy trang bắt đầu đối với hắn cái này tự huyền cảnh tới nói hắn tự nhiên không sợ nhưng là Vĩnh yên vẫn chỉ là hư thần cảnh cựu trọng thiên lại nhiều cẩn thận cũng là nên hang động bên trong Vĩnh yên đem hoa vô cẩm cho không gian giới chỉ tiến hành chỉnh lý chủ yếu là đem bên trong thần tinh toàn bộ lấy ra hoa vô cẩm lấy hắn trận pháp cường đại năng lực cho nàng bố trí một cái tụ linh trận Vĩnh yên ngồi ngay ngắn ở tụ linh trận bên trong bắt đầu tu luyện đột phá trên thực tế nàng nguyên bản là khoảng cách đột phá chỉ có lâm môn một cước bây giờ tại cái này tụ linh trận bên trong vô tận thần nguyên khí tràn vào thân thể nàng không ngừng bị luyện hóa cuộn động hóa thành thần nguyên lực Từ hư thần cảnh đến sinh huyền cảnh, nhìn như đối với sinh mạng lĩnh ngộ, nhưng kỳ thật vẫn như cũ không thể rời đi đối thần nguyên lực cô đọng. Tại giai đoạn này, thần nguyên lực cần không ngừng cô đọng, cực hạn cô đọng, chỉ có dạng này mới có thể tiếp nhận càng nhiều sinh mệnh áo nghĩa. Cho nên tại hư thần cảnh cựu trọng thiên giai đoạn này, không cần vội vã đột phá, mà là muốn đem thần nguyên lực vô tận chống chất, đem nó cô đọng đến cực hạn, cuối cùng để hắn nước chảy thành sông đột phá. Hoa vô cẩm thanh âm tại Vĩnh Yên trong đầu vang lên. Vĩnh Yên ân một tiếng. Nguyên bản còn có chút nóng nảy đột phá, nhưng nghe nói Hoa vô cẩm một phen về sau, liền bắt đầu ổn định lại tâm thần không ngừng đem thần nguyên lực hấp thụ, vô tận hấp thụ. Thời gian thấm thoát, ngó một cái thời gian nửa tháng đi qua. Thương gia cùng Hứa Vương Lý ba nhà từ lâu đạt được tin tức, các nhà đồng đều hỏa tốc điều động cao thủ tiến về Hắc Sơn. Có người tự tiện đem hai cái thế lực lớn cao thủ giết chết, đây không phải việc nhỏ. Căn cứ tộc nhân báo cáo, người tới chính là một cái tử huyền cảnh nhất trọng thiên cao thủ. Nhưng vấn đề là, tử huyền cảnh nhất trọng thiên là như thế nào tùy tiện chém giết hai đại đỉnh cấp thế lực năm vị tử huyền cảnh cao thủ? Phải biết bọn hắn ở giữa thế nhưng là có tử huyền cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Từ điểm này tôi nói, đối phương có thể là cái nào đó trên vực thế lực lớn tuyệt thế thiên tài. Chỉ có dạng này mới có thể vượt cấp chiến đấu chẳng những giết ngũ đại tử huyền cảnh cao thủ, đồng thời còn giết mấy ngàn cao thủ, mục đích của đối phương là cái gì? điều động cao thủ mục đích chủ yếu không phải là vì giết sát, mà là muốn biết nguyên nhân. mức thấp nhất, dù là không cùng đối phương sinh ra xung đột, cũng muốn biết đối phương là ai, cũng không phải thương đình vực cùng hắc sơn vực người nhát gan sợ phiền phức, mà là nếu như dính đến trên vực, những chuyện này liền muốn cẩn thận ứng đối. bọn hắn mặc dù tại thương đình vực cùng hắc sơn vực muốn làm gì thì làm, nhưng phải biết, bọn hắn vẹn vẹn hạ vực. mặt trên còn có trung vực cùng trên vực, càng lên cao, thiên địa thần nguyên khí càng dày đặc, thế lực cũng càng mạnh nghe nói trung châu mới là toàn bộ hoang thiên thần vực cường đại nhất địa phương, bởi vì nơi đó tiếp cận nhất chân thần giới. Muốn đi vào chân thần giới, chỉ có thông qua trung châu thần giới thiên lộ mới có thể có hy vọng đến. Thương gia điều động ba vị tử huyền cảnh cao thủ, hai cái tử huyền cảnh nhị trọng thiên, một cái tử huyền cảnh tam trọng thiên. Ngoại trừ thương gia mấy vị lao tổ cần tọa chân không có ra tay bên ngoài, cái này trên cơ bản đã là thương gia tối cao đoàn chiến lực. Mà hắc sơn vực phương diện, hứa vương lý ba nhà cũng phân biệt phái ra một vị tử huyền cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Không phải là không có tử huyền cảnh tam trọng thiên, mà là những cao thủ này tùy tiện không thể ra mặt, cần tọa chân đại bản doanh sáu vị cao thủ hướng về Hắc Sơn mà đến, bỏ ra mấy ngày đến Hắc Sơn, bởi vì tại Hắc Sơn không cách nào lấy thần hồn tùy ý do xét, cho nên thương gia cùng hứa Vương Lý ba nhà chia hai tổ tiến hành thám thức lục soát. Mà lúc này Hoa vô cẩm cũng không trong lòng đất hang động, mà là tại một chỗ sơn động bên trong, ở vào phía dưới vịnh yên cùng đầu trên huyệt động cửa vào trên nửa đoạn, ngồi ở chỗ này mục đích đến một lần phòng ngừa người khác tùy tiện tìm tới. Thứ hai là vịnh yên hộ pháp, sáu tiên tử huyền cảnh cao thủ lục soát tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn hai ngày đã tìm được Hoa vô cẩm chỗ ẩn thân. Cứ việc hắc rượu thạch có thể ngăn cản thần hồn rõ rệt, nhưng tử huyền cảnh năng lực nhận biết so với sinh huyền cảnh cường đại cũng không phải một chút xíu. Đối với sinh mệnh ba động cùng khí tức ba động, đều cực kỳ nhẫn cảm. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc gỗ lỉnh, ốc trồn, bì nổ tổ ngựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật, chào mừng đến với chương 466. Hắn có điều cố kỵ. Lục đại cao thủ sở dĩ có thể tìm tới, vẫn là bởi vì bọn họ thần hồn cảm giác đủ cường đại. Bọn hắn cường hành thần hồn không cách nào cảm giác được sâu dưới lòng đất Vĩnh Yên tồn tại, nhưng bọn hắn cảm thấy một nơi có yêu đất trận pháp ba động. Hoa vô cẩm vì phòng ngừa bị người cảm giác được, liền bố trí trận pháp ngăn cản. Chỉ là, loại này ngăn cản chỉ có thể ngăn trở người bình thường, tỉ như sinh huyền cảnh. Cho dù là cùng hắn đồng dạng là tự huyền cảnh nhất trọng thiên, cũng có thể mê hoặc một đoạn thời gian, nhưng lại không cách nào che chắn tử huyền cảnh nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên thần hồn cảm giác. Tu vi mỗi tăng lên nhất trọng thiên, thần hồn đều có một cái vượt qua thức tầng trượng, đây cũng là tự huyền cảnh mỗi vượt qua một cái tiểu cảnh giới đều cần mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm qua hoàn thành nguyên nhân. Hắc Sơn là chết, nhưng là trận pháp ba động lại là sống. Trận pháp là ở vào kích hoạt trạng thái, cho nên sẽ có yếu tố ba động. Hoa Vô Cẩm tự tin, loại ba động này sinh huyền cảnh là không cách nào cảm giác, nhưng lại lừa không được tự huyền cảnh cao thủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lực chiến đấu của hắn mặc dù cường đại, nhưng hắn thần nguyên lực chỉ là tự huyền cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Cho nên, bố trí trận pháp cũng chỉ là tự huyền cảnh nhất trọng thiên thần nguyên lực tại trèo chống. Hoa Vô Cẩm tại hang động chỗ sâu, phía trên mặc dù có trận pháp bao trùm, nhưng vẫn là bị Thương Gia ba người phát hiện ra trước. Thương Gia kia tự huyền cảnh tam trọng thiên cao thủ tên là Thương Trình còn lại hai vị tự huyền cảnh nhị trọng tiên tên là thương vị cùng thương tượng ba người vừa phát hiện không lâu hứa vương lý ba nhà cao thủ cũng đến theo thứ tự là hứa dương vương hiển lý kiếm ba người nhìn thấy thương gia ba vị cao thủ khách khí ôn quyển nói hứa dương vương hiển lý kiếm gặp qua ba vị tia thương trinh gật gật đầu nhìn về phía ba người nói chuyện đã xảy ra ba vị chắc hẳn cũng biết không biết ba vị dự định xử lý chuyện này như thế nào hứa dương vương hiển cùng lý kiếm trên đường sớm đã thương lượng qua từ lâu sẽ ngờ tới sẽ có kết quả như vậy đối với thương gia cường thế ba nhà đã ngầm thừa nhận nhưng cái này cũng không hề đại biểu ba nhà liền đã nhận vua càng không có nghĩa là ba nhà muốn đem hắc sơn chắp tay để cùng thương gia liền xem như cuối cùng bị thương gia cướp đi vậy cũng muốn mài hạ đối phương một lớp da bất quá dưới mắt thương trinh hỏi thăm hiển nhiên cũng không phải là hắc sơn thuộc về vấn đề mà là đối bốn nhà thảm trọng như vậy thương vòng cách nhìn cùng gặp được địch nhân xử lý ý kiến thương trinh minh nhắc tới cái nhìn nên từ ba nhà chúng ta dẫn đầu đối với các ngươi thương gia đưa ra rốt cuộc nơi này là hắc sơn vực vương dương nói Hắn cũng không muốn trả lời vấn đề này, chủ yếu là không muốn để cho đối phương nắm cái mũi của mình đi. Nếu như khả năng lời nói, bọn hắn càng muốn biết thương gia đối với chuyện này cách nhìn. Nếu như không phải là bởi vì thương Trinh thực lực quá mạnh, bọn hắn đã sớm hỏi, nơi nào sẽ còn thẳng thắn cùng bọn hắn chào hỏi. Thương Trinh cũng là dứt khoát, mặt không thay đổi nói, ý của ta là giết đối phương, dù sao đối phương giết chúng ta nhiều người như vậy. Kia ý của các ngươi đâu? Hứa Dương ba người thật cũng không ngờ tới thương Trinh như thế trực tiếp, trong chốc lát có chút khó trả lời. Rốt cuộc Lâm tới thời điểm, ba nhà đều đã thương lượng qua, dị hòa vi quý, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn sinh ra xung đột. đương nhiên, một khi sinh ra xung đột, vậy liền hạ tử thủ, không tiếc bất cứ giá nào hạ tử thủ, nhất định phải đem đối phương giết chết. nếu không một cái còn sống tử huyền cảnh sau đó hoạn vô tận. nếu như Thương Trinh Huynh có thể giết đối phương, chúng ta sẽ không ngăn cản. Hứa Dương nói, Hứa Vương Lý ba nhà, dưới tình huống bình thường, bình thường đều là lấy hứa ra người như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. cho nên, Hứa Dương nói chuyện liền đại biểu Vương Hiền cùng Lý Kiếm Ý tứ, bọn hắn cũng đích thật là ý tứ này. bởi vì tại Thương Trinh hỏi thăm thời điểm, ba người còn tại lẫn nhau thần hồn truyền âm, đây là thương lượng xong kết quả. Thương Trinh hơi có chút khinh thường nhìn ba người một chút, hừ lạnh một tiếng. Hứa Dương ba người cũng không thèm để ý. Thương Trinh có thực lực này đối bọn hắn khinh thường, bởi vì bọn họ xác thực đánh không lại hắn, nhưng không có nghĩa là Thương Trinh liền có thể giết được bọn hắn. Trên lệch một cái tiểu cảnh giới, còn không đến mức đến tuyệt đối nghiền ép tình trạng của bọn họ. Ta tự nhiên có thể giết được đối phương, nhưng đối phương nếu như một lòng muốn chạy trốn, còn cần ba vị tương trợ, đừng cho hắn cho chạy trốn." Thương Trinh nói. Hứa Dương gật đầu, kia là tự nhiên. Nếu như Thương Trinh huynh có thể đem đối phương đánh thành trọng thương, không muốn Thương Trinh huynh nấp nhở, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thương Trinh nói, như thế rất tốt. Bất quá, nếu là tìm tới phi thăng giả, ta hy vọng các ngươi không nên cùng chúng ta thương gia tranh đoạt. Hứa Dương cười, nói, Thương Trinh huynh, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ở địa bàn của mình đáp ứng điều kiện như vậy? Thương Trinh một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú hắn, Tử Huyền Cảnh Tam Trọng Thiên Khí thế chấn áp tới. Hứa Dương ngẫu nhiên không sợ, khẽ mỉm cười. Khí thế mà thôi, lại không có được chân chính lực sát thương. Nếu là nhằm vào Tử Huyền Cảnh Nhất Trọng Thiên chở xuống có lẽ có thể hữu hiệu, nhưng đối bọn hắn, chỉ cần không có hình thành nhân ép như vậy hiệu quả liền không lớn. Gặp khí thế không chấn áp được ba người. Thương Trinh thu hồi khí thế, nhàn nhạt, nhạt nhìn Hứa Dương ba người một chút, lập tức xoay mặt đối bên người Thương Vĩ nói, ngươi đi xuống xem một chút. Được. Thương Vĩ đáp, lập tức vừa sải bước ra, rơi xuống cửa hang, vừa đem năn ở cửa động cự thạch dọn đi, liền nghe đến bên trong giọng nói lạnh lùng truyền đến, rời đi nơi này. Thương Vĩ không hề bị lay động, nói, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Ta nói lại lần nữa, rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hoa vô cẩm thanh âm truyền đến, Thương Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt hung băng lóe lên, nói, nhìn đến, liền là ngươi giết ta Thương gia một đám cao thủ, ngươi là ai? Tốt nhất ra nói chuyện, đừng để ta xin ra. Để ngươi rời đi, là chính ngươi không chịu. Đang khi nói chuyện, Hoa Vô Cẩm đã từ trận pháp bên trong đi ra. Trận pháp vẫn còn, đó là vì ngăn cản Vĩnh Niên khí tức phát ra. Lúc này Vĩnh Niên ngay tại làm sau cùng được phá, dùng không được có nửa điểm cái dậy. Nếu không phải như thế, Hoa Vô Cẩm căn bản sẽ không cùng những người này nói nhảm, trực tiếp liền lên đến mở giết. Nào biết được, hắn nói căn bản vô dụng. Cho nên chỉ có thể từ trận pháp bên trong rời đi, tự mình ra tay đưa bọn hắn rời đi. Cảm nhận được Hoa Vô Cẩm khí thế, Thương Vĩ mặc dù không sợ, nhưng vẫn là lui một bước, rời đi cửa hàng. Hoa vô cảm tốc độ rất nhanh, tựa như một đạo thiểm điện từ dưới đất hang động chỗ sâu phi thân mà lên trong chớp mắt liền xuất hiện tại ngoại giới. Nhìn thấy Thương Vĩ, hắn đưa tay liền là một kiếm, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa lời nói. Bá, kiếm giới, như gió như sương, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành kiếm. Thương Vĩ thần sắc hái nhiên. siêu việt kiếm vượt kiếm đạo quy tắc, chuyên thuyết bên trong tiểu giới. Cho đến lúc này hắn mới biết được đối phương mạnh bao nhiêu. Hét lớn, dừng tay. Đang khi nói chuyện, một kiếm hướng về đột nhiên mà tới kiếm mang đâm tới, to lớn kiếm mang xuyên thủng hư không, thẳng đến mông lung tiểu giới đồng thời thân hình nhanh lùi lại, nhưng nơi nào đến được đến, kiếm giới tốc độ quá nhanh, mà lại mười phần bá đạo, bất kỳ cái gì kiếm đạo tiến vào kiếm giới đều sẽ chuyển đổi trở thành năng lượng trong đó. Kinh khủng nông lung phong mang trong nháy mắt đem Thương Vĩ bao phủ phanh, một mảnh huyết vụ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tử Huyền cảnh nhị trọng Thiên Thương Vĩ vừa đối mặt liền bị nháy mắt giết. Người này thật là tử huyền cảnh nhất trọng thiên. Thương Trinh cũng sợ ngây người. Vốn cho là liền xem như Thương Vĩ không cách nào đánh giết đối phương, cũng có thể đem đối phương áp chế, chí ít cũng có thể đánh cái ngang tay. Không nghĩ tới, căn bản không phải ngang tay, mà là bị nghiền nát tuyệt đối nguyên ép, một chiêu đánh giết. Thương Trinh để tay lên ngực tự hỏi, hắn có thể hay không đem thương vĩ một chiêu đánh giết? Đáp án là phủ định. Nói cách khác, cho dù là hắn gặp người này, cũng không cách nào chiến thắng. Người này mặc dù chỉ là tự huyền cảnh nhất trọng thiên, so với hắn còn thấp hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là đối phương vậy mà lĩnh ngộ truyền thuyết bên trong tiểu giới. Loại người này căn bản không có khả năng xuất hiện tại hạ vực. Liên liên trung vực đều khả năng không lớn. Trong mấy trăm năm, hắn chưa từng nghe nói qua tại trung vực có ai có thể lĩnh ngộ kiếm giới, không phải ngộ tính kém. Mà là tại hạ vực cùng trung vực giữa thiên địa căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này nghịch thiên nhân vật. Trên và năm, cũng chưa bao giờ có dạng này đi chép. Hắn mặc dù không có dùng thần hồn dò xét thân thể của đối phương, nhưng từ đối phương khí tức trên nhìn, đối phương tựa hồ rất trẻ trung, cũng không vượt qua 500 tuổi. 500 tuổi tử huyền cảnh cao thủ, liền xem như tại trung vực cũng là cực kỳ hiếm thấy, chớ đừng nói chi là lĩnh nội truyền thuyết bên trong kiếm giới, căn bản lại không tồn tại dạng này thiên tài. Chẳng lẽ là trên vực người? Nghĩ tới đây, thương trùng trong lòng rốt cục bắt đầu bổ trốn. Nếu quả như thật là trên vực người, như vậy hắn căn bản không dám đắc tội bao quát toàn bộ thương đỉnh vực thương gia cũng không dám đắc tội. Nếu như là bình thường tiên tài ngược lại cũng thôi, nhưng đối phương chính là Tử Huyền cảnh cao thủ. Các hạ." Thương Trinh ôn nhu nói. "Cút." Hoa Vô Cẩm hừ lạnh nói. Thương Trinh sắc mặt rất khó nhìn. Tại quá khứ thời gian ngàn năm bên trong, còn chưa hề có người ở trước mặt quát tháo qua để hắn cút. Mà từ hắn tiến vào Tử Huyền cảnh đến nay, càng là cho tới bây giờ đều là được người tôn trọng cùng kính ngưỡng, lúc nào bị người quát tháo qua. Đừng bảo là bị người quát tháo, liền xem như giang phía sau nói hắn nói dối, chỉ cần bị hắn biết, người kia cũng liền sống đến đầu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cố không dám lên tiếng. Hắn bị Hoa vô cẩm thủ đoạn dọa cho sợ, không chỉ là hắn, Thương Tưởng cùng Hứa Vương Lý Ba nhà tử huyền cảnh cao thủ cũng là kinh hãi không thôi. Truyền thuyết bên trong tiểu giới, người này trẻ tuổi như vậy, thực lực mạnh như thế, hắn rốt cuộc là ai? Có lòng muốn hỏi, nhưng đối phương rất rõ ràng không muốn cùng bọn hắn giao lưu. Từ đối phương lạnh lùng tư thái cùng trong giọng nói cơ hồ có thể đánh giá ra, đối phương chính là cái nào đó thế lực lớn tuyệt thế thiên tài, nếu không bồi dưỡng không ra loại này khí chất đến. Hứa Dương gặp Thương Trinh ăn quả đắng, trong lòng mừng thầm, nhưng cùng lúc trong lòng cũng đang lo lắng, hắn thật sự là không rõ, đối phương tới đây đến tột cùng là vì cái gì? Vì Hắc Diệu Thạch, ưu tú như vậy thiên tài, hắn thiếu cái đồ chơi này sao? Như vậy ngoại trừ Hắc Diệu Thạch, cái này Hắc Sơn Tựa Hồ cũng không có gì đặc sản. A, nên không phải là vì nàng. Hứa Dương trong lòng hơi động, bọn hắn hứa Vương Lý Ba nhà cùng Thương ra chiến đấu, mới đầu là vì Hắc Sơn thuộc về quyền, ở giữa có việc nhỏ xen giữa, liền là cái kia phi thăng giả. Trước đó Thương Trinh còn cố ý để cập tới, chẳng lẽ lại người trẻ tuổi này cũng là vì cái kia phi thăng giả? Nghĩ tới đây, Hứa Dương trong lòng tựa hồ tìm được một kia mạch lạ. Hắn trên trước một bước, ôm quyền nói, các hạ, chúng ta vô ý cùng ngươi kết thù kết toán. Đầu tiên là tỏ rõ lập trường. Hoa Vô Cẩm mắt không thay đổi nhìn về phía hắn, đã vô ý cùng ta kết thủ kết toán, vậy liền rời đi nơi này. Đúng lúc này, lời còn chưa dứt, phía sau hắn hang động trận pháp phát sinh chấn động kịch liệt. Hoa Vô Cẩm trong lòng hơi động. Nữ chủ nhân Vĩnh Nghiên đột phá, trận pháp ba động cũng đưa tới thương trình đám người chú ý. Tình huống như thế nào? Vương Hiển kinh ngạc nói. Hoa Vô Cẩm hờ hững nhìn về phía đám người, nói, ta lập lại lần nữa, rời đi nơi này, coi như không phát sinh, nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Vĩnh Nghiên vừa đột phá, ngay tại củng cố bên trong, thủ không nên quá nhiều. Như không tất yếu, Hắn cũng không muốn cùng những người này lên xung đột. Bọn hắn không phải một cái người, mà là năm người. Nếu như cái này tự huyền cảnh Tam Trọng Thiên mang theo 3 người vây công hắn, một người khác lần theo dưới sơn động đi, như vậy nữ chủ nhân liền sẽ có nguy hiểm. Hắn cũng không phải e ngại mấy người kia, cũng không phải giết không được mấy người kia, mà là lo lắng trong đó xảy ra cái gì được dễ. Nữ chủ nhân đều là chủ nhân điểm trí mạng, cũng không thể ra một tơ một hào sai lầm. Hứa Dương, Vương Hiển, Lý Kiếm tam người liếc nhau một cái, Hứa Dương ôm quyến nói: "Các hạ, chúng ta cũng không phải là cố ý muốn làm khó, mà là cái này Hắc Sơn chính là chúng ta ba nhà tổng cộng có" nơi này nếu như chuyện gì xảy ra chúng ta cần phải hiểu rõ cũng là vì toàn bộ Hắc Sơn vực an toàn ý, ân cũng là vì các hạ an toàn ý. An toàn của ta không cần các ngươi lo lắng. Hoa vô cẩm nói, nói lại lần nữa, rời đi nơi này nếu không đừng trách ta mở rộng sát giới. Xin hỏi các hạ, phía dưới thế nhưng là vị kia phi thăng giả. Vương Hiển giờ phút này ôm quyền nói, còn lại bốn người cũng đều nhìn chăm chăm Hoa vô cẩm, muốn từ trên mặt của hắn tìm tới một chút đáp án. Hoa vô cẩm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía còn lại bốn người, nói, nhìn đến, các ngươi cũng không trân quý chính mình sinh mệnh hoặc là nói cũng không tin tưởng ta có thể giết các ngươi. Không muốn ý đồ thăm dò sự kiên nhẫn của ta, một khi sự kiên nhẫn của ta tiêu hao hết, không chỉ các ngươi muốn chết, thế lực của các ngươi cũng muốn diệt vong. Cho nên, hiện tại, lập tức, cút. Vương Hiển trong lòng hơi động. Hắn nhìn ra được, Hoa Vô Cẩm tựa hồ tại kiên kỵ cái gì. Nếu không lấy người này lạnh lùng tính cách, đồng dạng không nên nói nhiều như vậy lời nói, có thể thấy được, hắn có điều cố kỵ. Mà lớn nhất cố kỵ xem chừng liền là phía dưới hang động bên trong cái kia phi thang giả. Không chỉ Vương Hiển nhìn ra được, Hứa Dương, Lý Kiếm, Thường Trinh cùng thương tưởng cũng nhìn ra được. Những người này đều là sống thật lâu người tinh, đương nhiên sẽ không nhìn không ra điểm này. Có điều cố kỵ liền dễ làm. Nguyên bản còn có chút cảm giác chuyện khó giải quyết, tựa hồ lập tức có chuyển cơ. Vương Hiển tiếp tục nói, "Các hạ." Nhưng lời còn chưa nói hết, Hoa Vô Cẩm liền lách mình xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm vung ra. Kiếm giới. Trong khoảnh khắc, như gió, như sương kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện. Vương Hiển hoàn hốt. Người này nói thế nào động thủ liền động thủ? Hắn không phải có chỗ cố kỵ sao? Mà liền tại Hoa Vô Cẩm động thủ một sát na, Thương Trình cũng động thủ, tay của hắn bên trong xuất hiện một cây thương, đương nhiên hướng về Hoa Vô Cẩm đâm tới đâm ra một thương, lĩnh vực giáng lâm, thương vực, hoa vô cầm lập tức cảm giác được mình giống như ở vào một mảnh rừng thương ở giữa. Khoe miệng của hắn nhấc lên một tia khinh thường, sơ kỳ thương vực mà thôi. Hắn một kiếm đã đâm ra kiếm giới, quay người liền lại là một kiếm đâm ra. Lần nữa thi triển ra kiếm giới, như là la thanh tiên đồng dạng, ba lần toàn lực mà làm, liền sẽ hao hết sạch trong cơ thể hắn thần nguyên lực. Nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, tại một kiếm đâm ra kiếm giới về sau, hắn chiếc nhẫn bên trong thần tinh liền cuộn cuộn tiến vào trong cơ thể, hóa thành thần nguyên lực. Mà liền tại hai người giao chiến thời điểm lúc này thương tưởng lại là hướng về động phủ giống như thiểm điện họ tới nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn ông chuẩn bị nộ tổ ựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương 467, người tinh không muốn chết hoa vô cẩm giận dữ tại lần nữa thi triển ra kiếm giới về sau thân hình như điện đống nhiên bắn ra thương trinh đã sớm chuẩn bị hắn sớm đã thông đồng tốt hứa dương cùng lý kiếm thuyết phục bọn hắn đánh lén hoa vô cẩm nói cho bọn hắn đây là cơ hội tốt nhất hứa dương cùng lý kiếm cũng hoàn toàn chính xác cho là như vậy Cho nên khi Hoa Vô Cẩm một kiếm hướng về Thương Trình đâm tới thời điểm, hai người cũng ngang nhau cùng Thương Trình đồng dạng hướng về Hoa Vô Cẩm nhanh đánh tới. Nguyên Lai tưởng rằng có thể ngăn trở Hoa Vô Cẩm, nhưng vào lúc này, Vương Hiển lại là tại vừa mới cho một kiếm kia phía dưới ầm vang phân giải, hóa thành huyết vụ. Mà lại cùng lúc đó, Hoa Vô Cẩm công hướng Thương Trình một kiếm kia, cũng đem Thương Trình kiếm vực trong nháy mắt đánh tan, trực tiếp đem Thương Trình bao phủ. Thương Trình trong lòng hoảng hốt, thế mới biết mình gặp đáng sợ cơ nào quái vật. Hứa Dương, Lý Kiếm cũng thế mới biết mình có nhiều ngu xuẩn. Một kiếm nháy mắt giết Thương Vĩ, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng là bọn hắn cho rằng, tại thương trinh cái này tự huyền cảnh tam trọng thiên cũng ra tay tình huống dưới, người này không có khả năng liên tục ra hai kiếm đáng sợ như vậy chiêu thức. Chỉ tiếc, bọn hắn quá nghĩ đương nhiên. Hoa vô cẩm chẳng những một kiếm nháy mắt giết vương hiển, còn một kiếm phá thương trinh kiếm vực. Hơn nữa còn cho thương trinh tạo thành to lớn uy hiếp tính mạng. Thời khắc nỗ chốt, thương trinh trên thân sáng lên một vệt kỳ quang, một kiện huyết hồng sắc giáp bọc toàn thân giáp xuất hiện, lăng lệ kiếm mang trong nháy mắt đem cái này áo giáp đâm thủng trăm nàn lỗ. Mặc dù áo giáp bị hao tổn, nhưng thương trinh cũng thoát được một mạng. Các hạ, tại hạ không miễn ý đối địch với ngươi, vừa mới ra tay xin hãy tha lỗi. Đang khi nói chuyện, thân Hóa Trường Hồng đống nhiên đi xa. Ngay tại hướng về hang động chỗ sâu vọt làm được thương tưởng trận tròn mắt. Mạnh nhất thương Trinh chạy trốn. Kiêu mẹ nó còn làm cái gì? Thương Vĩ cùng Vương Hiển bị người này một kiếm dây, hắn liền xem như cùng Hứa Dương, Lý Kiếm cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ a. Đúng lúc này, ngay tại hướng Hoa Vô Cẩm tiến công Hứa Dương cùng Lý Kiếm cũng đội vào nói, "Các hạ, chúng ta không muốn đối địch với người, vừa mới chúng ta ra tay là bị phục, chúng ta đi trước." Đang khi nói chuyện, hai người trong nháy mắt thoát đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Thương tưởng cả người hóa thành một đường vàng cùng từ phía trên hang núi lướt qua chuẩn bị thoát đi nhưng Hoa vô cẩm nơi nào sẽ để hắn chạy trốn tốc độ như điện trong khoảnh khắc cản lại hắn Thương Tưởng sắc mặt cứng ngắc lúng túng nói ta nói vừa mới ta không phải cố ý muốn đi vào hàn động ngươi tin không Hoa vô cẩm lạnh lùng nói ra tin Thương Tưởng cực kỳ vui mừng ngươi thật tin Hoa vô cẩm một kiếm đâm ra nói đúng thế kiếm giới bỗng nhiên bao phủ Thương Tưởng quá sợ hãi thân hình nhanh lùi lại đồng thời trên thân còn có các loại phụ lục cùng một thân áo giáp chi tiết khôi giáp của hắn phòng ngự không bằng Thương Tinh cường đại uy lực của phụ lục cũng không quá lớn Tại cương đại kiếm rơi phía dưới, toàn bộ bị tan rã. Kiếm giới không phải đơn giản lực lượng, mà là pháp tắc, là siêu việt quy tắc pháp tắc. Phổ thông chiêu thức cùng phòng ngự căn bản ngăn không được, phù lục cũng không được, cũng chỉ có áo giáp loại hình có thể, nhưng cũng chỉ có thể đề phòng được nhất thời, về sau nhất định phải bỏ trốn, nếu không liền sẽ bị vô tận kiếm mang bắn giết, giống như thương trinh đồng dạng. Vô tận pháp tắc kiếm mang đem phù lục bắn thủng, lại đem áo giáp bắn nổ. Thương trường máu me khắp người chạy trốn mà đi, ven đường không ngừng tụ huyết. Hắn bị trọng thương, Hoa vô cẩm nơi nào sẽ để hắn chạy trốn? Nếu để cho một cái người bị thương chạy trốn, vậy hắn cũng quá thái, thân hình như điện, bay đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở liền đuổi tới thương tường. thương tường giật nảy cả mình, vội vàng hô, các hạ, chuyện gì cũng từ từ, ta nguyện ý đầu hàng. một, hoa vô cẩm lạnh lùng nói ra. đang khi nói chuyện, một kiếm đưa ra, kiếm giới, bá, kiếm giới trong nháy mắt đem nó bao phủ. huyết vụ đầy trời, hoa vô cẩm một tay lấy hắn không gian giới chỉ trộm vào trong tay, trở về hang động. hang động bên trong, vĩnh yên đã đột phá, ngay tại củng cố cảnh giới mới. sinh huyền cảnh thần nguyên lực so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn căn cứ suy đoán của nàng, lấy nàng thực lực bây giờ có thể nhẹ nhõm nháy mắt giết mấy cái trước đó chính mình. đây chính là nàng nghe theo hoa vô cẩm không ngừng đem thần nguyên lực cực điểm có khả năng cô đọng đạt được kết quả. càng mẫu chốt chính là, cái này cùng nàng tại hư thần cảnh liền lĩnh nộ kiếm giới có to lớn quan hệ. kiếm linh thể chỗ kinh khủng, rốt cục đang phi thăng đến hoang thiên thần vực về sau hoàn toàn hiện ra ra. giết 3 cái tử huyền cảnh cao thủ, hoa vô cẩm lần nữa thu được không ít thần tinh. những này tử huyền cảnh cao thủ, bình thường đều sẽ đem tài sản lưu tại trên người mình, chủ yếu là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh, có thể bảo vệ tốt tài sản. Hoa vô cẩm cũng không mang theo vĩnh nghiên rời đi cái này Hắc sơn. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn tại không ngừng thử nghiệm liên hệ Vân ngọng, nhưng một điểm dấu hiệu đều không có. Hắn cùng Vân ngọng ở giữa cảm giác hoàn toàn bị che đậy. Thật tình không biết, hắn hiện tại Tây Nam Châu, mà Vân ngọng lại là tại Tây Bắc Châu, ở giữa cách một cái Châu, mà lại Vân ngọng còn bị vây ở một tòa thần bí tháp bên trong. Mà lúc này Hoa ngọng giao cũng đã tới Tây Bắc Châu, gặp được Liêu Như Nguyệt. Một đám thổ phỉ nhìn thấy Hoa ngọng giao, doa đến chân đều thẳng du lên. Hoa ngọng giao khí tức trên thân quá cường đại, bọn hắn thậm chí cảm thấy đối phương chỉ cần một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn giết chết bất quá bọn hắn đối với Hoa Ngộ Giao tới nói đều là sâu kiến, căn bản không để vào mắt. Thật muốn giết bọn hắn lời nói, vung tay lên liền có thể toàn bộ giết chết. Hoa Ngộ Giao nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, gặp qua liếu như Nguyệt, nói cho nàng, bọn họ hiện tại vị trí thuộc về Tây Bắc Châu khu vực biên giới, cũng chính là hạ vực, hơn nữa còn là hạ vực biên giới. Nơi này thần nguyên khí mỏng manh, thần tinh cấp thấp, muốn thu hoạch được tốt hơn phát triển, thiết yếu tiến về trung vực thậm chí trên vực. đương nhiên, tốt nhất là tiến về Trung Châu. Nhưng là tại chủ nhân còn không xuất hiện trước đó, Hoa Ngộ Giao còn không dám một thân một mình mang theo liếu như Nguyệt tiến về Trung Châu, nữ chủ nhân. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm được trước lý lộ lại nói, căn cứ thủ hạ ngươi cung cấp bản đồ chỗ bày ra, vừa vặn ngươi nói cái kia Phú Hảo Sơn Trang liền ở vào chúng ta muốn tiến lên lộ tuyến bên trên, đến lúc đó hướng bọn hắn mượn một chút thần tinh cũng là không phải là không thể được. Liễu Như Nguyệt đồng ý, lập tức khởi động phi thuyền, hướng về Phú Hảo Sơn Trang phương hướng cảm giác mà đi. Sau 3 ngày, đến Phú Hảo Sơn Trang. Có Hoa Mộng giao tại, Liễu Như Nguyệt cũng không cần tự mình xuất hiện, trực tiếp từ Hoa Mộng giao đi giải quyết. Hoa Mộng giao chỉ là tản mắt ra một tia khí thế, Phú Hạo Sơn Trang chủ nhân liền đem cơ hồ toàn bộ thần tinh đều cống hiến ra ngoài. Hoa Mộng Giao cũng không mở ra giới. Nơi này cao nhất tu vi cũng vẹn vẹn sinh huyền cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Nàng trong nháy mắt có thể diệt. Căn bản không có giết chóc dục vọng. Lấy thần tinh, lập tức rời đi. Nửa đường đem một đám thổ phỉ ném. Đối với Hoa Mộng Giao tới nói, những này rác rưởi thực sự quá mức chứa mắt. Liệu như Nguyệt dùng thần tinh bắt đầu tu luyện, mà điều khiển phi thuyền thì là từ Hoa Mộng Giao để hoàn thành. Hoa Mộng Giao trực tiếp đem phi thuyền mở hướng Lý lộ chỗ Vương triều phương hướng. Bảy ngày sau, tìm được Lý lộ. Toàn bộ Vương triều Hoàng thất sợ ngây người. Thiên thần giáng lâm. Đối với bọn hắn tới nói sinh huyền cảnh liền là ngưỡng vọng tồn tại, mà tử huyền cảnh vậy thì tương đương với thiên thần. Toàn bộ hoàng thất đối liệu như nguyệt cùng hoa ngọng giao cực độ cung kính, đưa các nàng cung phụng trở thành đại quốc sư. Chỉ tiếc trong lòng bọn họ bên trong thiên thần đối với nơi này lại là cực độ không thích. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này thần nguyên khí quá mỏng manh. Cuối cùng hoa ngọng giao mang theo lý lộ cùng liễu như nguyệt rời đi, hướng về tiếp cận trung vực phương hướng mà đi. đương nhiên nàng sẽ không mang liễu như nguyệt cùng lý lộ tiến về trung vực. Trung vực có tử huyền cảnh cao thủ, nàng ngược lại là không quan trọng, bất tử bất diệt. Nhưng là lý lộ cùng liễu như nguyệt lại không được vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, nàng coi như đảm đương không nổi cái trách nhiệm này. Nàng trọng yếu nhất chính là muốn Cam đoan liếu như nguyệt cùng Lý Lộ an toàn, tu vi tăng lên ngược lại tại thứ yếu. Đạo mắt một tháng trôi qua, Hoa Ngộng Giao rốt cuộc tìm được một cái nơi thích hợp. Đây là một tòa duyên dáng thung lũng. Nơi này mặc dù vẫn là tại hạ vực, nhưng nơi này thiên địa thần nguyên khí phi thường nồng đậm. Hoa Ngộng Giao phát hiện nơi này lại là một cái bị trận pháp bao phủ địa phương, cũng là một cái có chủ địa phương. Chủ nhân là một cái tử huyền cảnh nhị trọng thiên lão giả, lão giả một thân một mình ở đây tu luyện. Hoa Ngộng Giao rơi vào mảnh này ngọn núi. Lúc này bị lão giả phát hiện, lão giả cực kỳ vui mừng. Từ Huyền Cảnh nhất trọng thiên, vẫn là cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này muốn? Ông. Chân pháp nổi lên một mảnh kỳ quang, vậy mà trong nháy mắt đem toàn bộ thung Lũng toàn bộ bao phủ, đem Hoa Ngộng Dao cũng bao phủ tại bên trong. Đồng thời như là tuấn di đồng dạng xuất hiện. Nữ nhân, ngươi tiến vào bản tọa độc phủ, có mục đích gì? Lão giả quát hỏi. Đang khi nói chuyện, đem Tử Huyền Cảnh nhị trọng thiên khí thế bạo phát ra. Hoa Ngộng Dao ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, ta nhìn chúng ngươi nơi này. Ha ha ha, thật là tinh mắt ta chỗ này chính là cấp 3 thần mạch hội tụ chi địa, nói là động thiên phúc địa cũng không đủ. các hạ là muốn chuẩn bị cùng bản tọa song tu sao? Lão giả cười ha ha nói. Song tu. Hoa ngọc dao sắc mặt bình tĩnh, mắt bên trong sát cơ lóe lên, nàng lạnh giọng nói, khi ngươi nói ra lời nói này thời điểm, ngươi khả năng cũng không biết ngươi kỳ thật đã chết. Lão giả nghe vậy, cười ha ha, ha ha ha ha. Đây là bản tọa tại một ngàn năm bên trong nghe qua buồn cười nhất cho cười. Hoa ngọc dao vừa xài bước ra, cơ hồ như là thiểm điện đồng dạng xuất hiện tại lão giả mặt trước, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh kiếm, lập tức đối lão giả đâm tới. Một kiếm này thường thường không có gì lạ. Lão giả trên mặt biểu lộ càng thêm kinh thường. Nữ nhân này hẳn là vừa đột phá đi, nàng căn bản không biết, từ huyền cảnh nhị trọng thiên là hoàn toàn có thể nghiền ép nhất trọng thiên nha. Mà lại, lấy hắn hắc đồ tể danh hảo, tại cái này phương viên mấy chục vạn dạng cũng là nổi tiếng. Dù là hắn chỉ là lẻ loi một mình, nhưng những đại thế lực kia cũng không dám đối với hắn có chút bất kính. Nữ nhân này cũng dám dẫn đầu động thủ với hắn. Vậy liền để nữ nhân này nhìn xem, cái gì là thực lực chân chính. Đưa nàng đánh bại trấn áp cũng tốt, vừa vặn để nàng yên lặng ngoan ngoãn tại dưới người hắn hầu hạ. Đang nghĩ ngợi, Chỉ thấy mắt trước nữ nhân trên kiếm phong đột nhiên bộc phát ra một cỗ ngông lung kiếm mang, sau đó trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đây là cái gì? Làm sao đáng sợ như vậy? Một cỗ nguồn gốc từ linh hồn hoảng sợ từ trong óc của hắn dâng lên, mãnh liệt tâm quý cảm giác để hắn trái tim đang cuồng loạn. Không được, trốn. Nhưng giờ phút này lại nghĩ trốn, nơi nào còn kịp? Bá. Kiếm mang chói qua, một mảnh huyết vụ. Kiếm giới uy lực căn bản không phải một cái tử huyền cảnh nhị trọng thiên có thể tiếp nhận. Một kiếm nháy mắt giết. Trên ngọn núi phi truyền bên trong Liễu Như Nguyệt cùng Lý Lộ hoàn chỉnh kiến thức một màn này, khiếp sợ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Từ lao giả xuất hiện, bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được lao giả kia khí thế so với Hoa Ngộng Dao còn mạnh hơn. Nhưng là, Hoa Ngộng Dao lại có thể một kiếm đem nó nháy mắt giết. Cái này thực lực cường đại, quá vượt qua dự liệu của các nàng ở ngoài. Đặc biệt là Hoa Ngộng Dao một kiếm kia, lấy nhãn lực của các nàng vậy mà không nhìn ra nội tình. Hoa Ngộng Dao giải quyết lao giả, lập tức thông qua thần hồn truyền âm để liệu Như nguyện cùng Lý Lộ tiến vào nơi này. Phi thuyền tiến vào, trận pháp lần nữa bao trùm. Sau khi vào Tung Lũng, ba nữ phát hiện nơi này có khác đột tiên, mà lại thần nguyên khí phi thường nồng hậu dày đặc. Cho dù là Hoa Ngộng Dao cũng là cảm giác kinh ngạc nữ chủ nhân, ngươi cùng lý lộ trước tiên ở nơi này tu luyện, ta ra ngoài điều tra một chút. được. liêu như nguyện nói. hoa mộng giao lập tức thân hóa trường hồng, trong nháy mắt đi xa. một canh giờ sau, nàng trở về. căn cứ nàng điều tra, cái này phương viên 50 vạn dặm khu vực có 3 cái thế lực lớn, nhưng cao nhất cũng bất quá là tự huyền cảnh nhị trọng thiên. cho nên đối ở chỗ này tự nhiên là phi thường yên tâm. hoa mộng giao đối động phủ tiến hành một lần nữa mở. rốt cuộc trước đó là nam nhân ở, hiện tại là nữ nhân ở lại, phẩm vị tự nhiên là không giống. hết thảy đều sau khi an định. đại sảnh bên trong, liêu như nguyện hỏi. Mộng Giao tỷ, ngươi trước đó một kiếm kia ta cảm giác so kiếm vực còn mạnh hơn, kia là nàng hiện tại là kiếm vực hậu kỳ, nhưng cũng mèn mèn vừa tiến vào hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, cho nên đối với kiếm giới hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Lý Lộ là kiếm vực trung kỳ, thì càng không có cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng xem ra Hoa Mộng Giao một kiếm này uy lực, kia là kiếm giới, là kiếm vực thăng cấp trả thái, ngươi có thể đem hắn hiểu thành pháp tắc. Hoa Mộng Giao nói, pháp tắc. Liệu như Nguyệt Hơi nhíu lên đôi mi thanh tú, ừm, kiếm vực tu luyện chính là quy tắc là đem kiếm ý áp xúc tại một cái tinh thần sáng tạo thế giới bên trong trở thành chính ngươi chế định quy tắc, nhưng là kiếm giới liền là pháp tác, kiếm giới bên trong bất kỳ vật gì đều phải đồng hóa trở thành kiếm đạo pháp tắc một bộ phận, nếu như không thể, như vậy chỉ có thể bị bạo lực phá hủy. Hoa Ngộng giao kiên nhẫn giải thích nói: "Căn cứ thu tính, mỗi cái người pháp tắc đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là ta cùng Hoa Vô Cẩm, La Thanh Tiên đều là đồng dạng thân thể, cho nên pháp tắc đều là giống nhau. Từ chính độ nào đó tới nói, chúng ta pháp tắc là tương dụng, cụ thể pháp tắc là như vậy." Hoa Ngộng giao rộng mở thần hồn đối liệu như Nguyệt tiến hành kiếm giới biểu thị liệu như nguyệt mặc dù còn không phải kiếm vực đỉnh phong nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nặng sách trước đối kiếm giới lý giải thông qua hoa mộng giao kiếm giới lĩnh ngộ lý giải vì nàng mở ra một cái mới kiếm đạo thế giới nguyên lai like, kiếm đạo thế giới còn có thể dạng này nàng mở mắt ra tiện tay một kiếm vung ra một mảnh xương mũ kiếm vực xuất hiện ở giữa vậy mà treo một vòng thanh lánh trăng tròn trăng tròn ánh sáng bao phủ chi địa liền là kiếm vực của nàng đừng tưởng rằng những ánh sáng này là thật ánh trăng mà là uy lực cực lớn kiếm mang là có thể giết người lý lộ nhìn xem liễu như nguyệt kiếm vực trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách thiên phú của nàng cũng cực cao Nhưng ở kiếm đạo phương diện y nguyên so với thiếu phu nhân kém không ít, nàng hiện tại chỉ là kiếm vực trung kỳ. Về phấn hoa mộng giao nói kiếm giới, nàng có thể nghe hiểu, nhưng lại lý giải không được. Kiếm đạo của nàng tu vi khoảng cách kiếm giới còn kém rất lớn một mạng lớn. Nhất định phải cố gắng tu luyện. Mọi người ở đây đã tìm được điểm dừng chân thời điểm, còn tại kia đặc thù nơi phi thăng giang nam rốt cục mở mắt. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 468, lại đột phá, chờ. Bốn phía kim quang lóng lánh, một mảnh hỗn độn. Đối với loại này đặc thủ phi thang hổ, giang nam cũng là hết sức tò mò. Đây là từ Hoang Thiên Thần vực Thiên Đạo tự động hình thành. Nhưng cụ thể như thế nào hình thành, tại sao lại đối với hắn có đặc biệt đối đãi, những này hắn ý nguyên không biết rõ. Bất quá hắn vẫn còn có chút suy đoán, đây cùng hắn được biết một chút Thiên Đạo quy tắc có quan hệ. Đạo vô nhai phân thân, huyền giới giới chủ đem nó đối Thiên Đạo cảm lộ cùng lý giải toàn bộ truyền cho hắn, để trên người hắn tự nhiên mà vậy lây dính một chút Thiên Đạo pháp tắc khí tức. Đến mức Thiên Đạo đối với hắn tựa hồ luôn luôn có chút đặc thù ưu ái, tựa như là giữa người và người kia loại thân thiết. Thiên Đạo là lớn đạo một bộ phận, cũng là đại đạo trung cực thể hiện, tại loại này từ đại đạo pháp tắc ngưng tụ phi thăng hồ bên trong, Giang Nam đối với đại đạo lý giải đột bay manh tiến. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn đối với trận pháp, phù văn, đao đạo, kiếm đạo, thương đạo, luyện khí lý giải đạt đến một cái cực cao cấp độ. Đặc biệt là đao đạo. Tại đao giới bên trên, hắn đã bước vào tiểu thành giai đoạn. Mà kiếm đạo cùng thương đạo cũng ở vào sắp đạt tới tiểu thành điểm tới hạn. Cũng không phải hắn tại đao đạo trên giới công phu tương đối lớn, mà là hắn trời sinh phù hợp đao đạo. Đao đạo dũng manh bá đạo, cùng tính cách của hắn mười phần phù hợp mặt ngoài nhìn, hắn ôn tồn lễ độ, gặp sao yên vậy, nhưng trên thực tế tính cách của hắn bên trong có cực kỳ quả quyết cùng dũng mãnh tác phong, nếu không cũng sẽ không ở huyền giới bị chu huyền bàn cho thần võ vương xưng hảo. Về phần thương đạo, kia hoàn toàn là cùng chúng nữ nhân của mình ông trời tác hợp cho lúc giao lưu kết quả, mà kiếm đạo lại là một bộ phận đến từ cùng vợ của mình nhóm giao lưu, một phần khác là tới từ ba cái chiến đấu khôi lối hoa vô cẩm, hoa mộng giao cùng là thanh tiên, bọn hắn đều sử dụng kiếm, kia bất tử bất diệt thân thể bên trong tự mang kiếm đạo cảm ngộ, ngoại trừ những thu hoạch này, hắn thu hoạch lớn hơn là nhục thân thuế biến, thần ma thể thuế biến vượt quá tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn chỉ là 11 đầu tổ long, thứ 12 đầu tổ long vẹn vẹn tại ngưng tụ ở giữa. Nhưng bây giờ, trong cơ thể vậy mà xuất hiện 18 đầu tổ long, nói cách khác, đang bế quan trong khoảng thời gian này, trong cơ thể tự động diễn sinh 7 đầu tổ long. Mà cái này 18 đầu tổ long mặc dù cùng Dĩ Vãng đồng dạng lớn nhỏ, đồng dạng uy mãnh, nhưng so với Dĩ Vãng càng thêm linh động, càng thêm năng thực, có thể bộc phát ra lực lượng cũng lớn hơn. Giang Nam cảm thụ một chút, bây giờ một đầu tổ long so với trước đó tựa hổ cường hãn bảy thành. Nếu như dựa theo trước đó tổ long lực lượng, hắn hiện tại 18 đầu tổ long lực lượng tương đương với trước đó 30 đầu tổ long lực lượng mà lại mỗi một đầu tổ long trong cơ thể thần tính tựa hồ càng thêm rõ ràng. Vì cùng lấy trước tổ long tướng phân chia, Giang Nam đem cái này 18 đầu tổ long mệnh danh là cấp 2 tổ long, ý là thăng cấp. Không biết ta thi triển gấp trăm lần tăng phúc về sau, có thể hay không đem Tử Huyền cảnh nhị trọng thiên, hoặc là người mạnh hơn cho xử lý. Giang Nam nghĩ ngợi nói. Đối với lực lượng nhận biết, hắn vẫn còn hoa vô cẩm cho tư liệu của hắn bên trong. Trên thực tế, hắn lại là không biết, hắn một khi thi triển gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, lực lượng so với hoa vô cẩm mạnh hơn nhiều lắm. Hoa vô cẩm ba người bọn họ giết Tử Huyền cảnh tam trọng thiên đều không uổng phí sức lực. Hắn đánh sắt thì càng dễ dàng. Ngoại trừ những biến hóa này, hắn biến hóa trong cơ thể cũng rất lớn. Chỉ là biến hóa như thế làm cho hắn ít nhiều có chút hoang mang. Bởi vì có hoa vô cẩm tồn tại, để hắn đối sinh huyền cảnh cũng không lạ lắm. Dưới tình huống bình thường, sinh huyền cảnh trong cơ thể cũng không thể sinh ra thế giới, mà là cùng trước đó đồng dạng, liền là có rộng lớn đan điển. Chỉ là có nhân đan ruộng lớn hơn một chút, có người nhỏ một chút mà thôi. Trong đó đều là thần nguyên lực. Mà đan điển của hắn lại biến thành chân chính tinh không, trở thành một cái thế giới chân chính. Bên trong lại có nhật nguyện tinh thần tồn tại chỉ bất quá 18 đầu tổ long trước mắt là cái này vũ trụ tinh không bên trong duy nhất một loại sinh linh. 18 đầu tổ long chiếm cứ tại 18 khoảng ngôi sao to lớn bên trên, độc bá nhất phương. Lực lượng của bọn chúng tùy thời tùy chỗ đều có thể bị hắn dùng đến. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này 18 đầu tổ long kỳ thật liền là chính hắn. Hoặc là nói, cái này 18 đầu tổ long kỳ thật liền là hắn lực lượng hóa thân. Mà thần nguyên lực tràn ngập toàn bộ tinh không. Hắn lực lượng cùng thần nguyên lực tại mảnh này rộng lớn tinh không vũ trụ bên trong lẫn nhau giao hội, cùng tồn tại một chỗ. Mà cái cuối cùng biến hóa chính là, hắn đạp thiên bộ xuất hiện tầng thứ tư, thuần dị Đạp Thiên bộ ba tầng trước theo thứ tự là: Truy điện, trục Nhật, Đạp Thiên, cái này ba loại đều là phổ thông thân pháp, tầng thứ 3 Đạp Thiên càng là phi hành thuật pháp, mà cái này tầng thứ 4 lại là thuần di. Cái này đối tác dụng của hắn cũng quá lớn. Hoàng Thiên thần vực phi thường bao la, có thuần di, tốc độ của hắn sẽ đạt tới một cái 10 phần mức đáng sợ. Đương nhiên, nếu như nhục thể của hắn cùng thần nguyên lực không đạt được yêu cầu này, Đạp Thiên bộ tầng thứ 4 cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì hắn căn bản khống chế không được. Thuần di, tuyệt đối không phải sinh huyền cảnh có khả năng khống chế. Nghe nói, chỉ có đến niết bàn cảnh mới có thể sử dụng. Bất quá Tuấn Di chi pháp cũng không phải người nào đều có thể học, trong đó cũng có khác nhau. Bản thân cái này cũng là một loại võ học, tự nhiên cũng liền có mạnh yếu có khác. Hắn không biết mình môn này Tuấn Di chi pháp mạnh bao nhiêu, cần thử qua về sau mới có thể biết. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng người lên lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Trong cơ thể thần nguyên lực sôi trào mãnh liệt bắt đầu cuộn, vô số ngôi sao tại trong đó chìm nổi, đột nhiên bộc phát ra năng lượng to lớn, tựa như sinh mệnh nở rộ. Vậy mà đột phá, sinh huyền cảnh nhị trọng thiên. Mà lúc này Hoa vô cẩm, Hoa ngậm giao cùng La Thanh tiên cũng đều khiếp sợ không thôi. Lại đột phá Từ huyền cảnh nhị trọng thiên. lúc này mới bao lâu? một năm vẫn chưa tới, đã đột phá đến từ huyền cảnh nhị trọng thiên. người khác đều là trăm năm hoặc là mấy trăm năm đột phá một tầng, bọn hắn ngược lại tốt, một năm không đến liền liên tục hai lần đột phá. so phàm nhân loại kia cấp thấp tu luyện còn nhanh hơn. giang nam xuất hiện tại ngoại giới. bốn phía là xanh un tươi tốt núi rừng, ngoại trừ chim tức hót vang, ngược lại là không có mưa hay. giang nam mới xuất hiện, hoa vô cẩm, hoa mộng giao cùng la thanh tiên liền cảm nhận được. chủ nhân, ba người thanh niên đồng thời xuất hiện tại giang nam đáy lòng. các ngươi ở đâu đây? giang nam hỏi. Hiện tại là tình huống như thế nào? Chủ nhân, ta hiện tại Nam Châu, cùng Hương Hàn nữ chủ nhân, Bạch Tiêu cùng một chỗ. Chủ nhân, ta hiện tại Tây Bắc Châu, cùng như Nguyệt nữ chủ nhân, Lý Lộ cùng một chỗ. Chủ nhân, ta hiện tại Tây Nam Châu, cùng Vĩnh Nghiên nữ chủ nhân cùng một chỗ, Vân Ngộng nữ chủ nhân trước mắt còn không có liên hệ với. Ba người nhau nhau đem tình huống trước mắt nói một lần. Giang Nam tinh tế nghe, nói cách khác, ngoại trừ Vân Ngộng, những người khác tìm được. Đây là may mắn, nhưng là Vân Ngộng nhưng không có rơi xuống, cái này khiến Giang Nam có chút nóng nảy. Hắn cảm ứng một chút, cảm thấy nơi này hẳn là rất xa. Hoa vô cầm chủ nhân, ta tại tại tây nam châu trở. đúng la thanh tiên hoa mộc dao, các ngươi đều tại nguyên chỗ bất động chờ tin tức của ta đúng chủ nhân giang nam cảm ứng đến hoa vô cẩm phương hướng lập tức thi triển tuấn di thân hình khẽ động liền biến mất xuất hiện lần nữa lúc cũng đã tại ở ngoài ngàn dặm giang nam trong lòng liễu lưỡi nhất bộ thiên lý đây cũng quá nguy bức phải biết đây chính là tại hoang thiên thần vực không gian áp lực rất lớn có thể làm được nhất bộ thiên lý quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này tuấn di đi đường tuyệt đối là nhất lưu so phổ thông ngắn khoảng cách truyền thống trận còn thuận tiện Hắn không biết mình vị trí, nhưng hắn biết Hoa vô Cẩm ba người vị trí. Trước mắt mà nói, La Thanh Tiên cách hắn khoảng cách ngắn hơn một chút, nhưng Hoa vô Cẩm quan hệ đến Vân Ngộng, cho nên hắn trước hết tìm tới Hoa vô Cẩm. Sau 3 ngày, Giang Nam đi tới Hạ Sơn vực, tìm được Hoa vô Cẩm cùng Vĩnh Yên. Phu quân. Vĩnh Yên khắp khuôn mặt là nụ cười. Mặc dù Giang Nam tới trước nơi này nguyên nhân là bởi vì Vân Ngộng, nhưng bất kể như thế nào, Giang Nam cái thứ nhất tìm tới chính là mình. Cái này đối với nàng mà nói là một loại an ủi cùng hạnh phúc. Giang Nam đem nó kéo, hôn một cái. Vĩnh Yên gương mặt xinh đẹp đỏ, mắt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Giận trách Vô Cẩm huynh còn ở nơi này đâu? Mà lúc này Hoa Vô Cẩm đã sớm quay lưng đi. Giang Nam nói, "Hoa Vô Cẩm, có thuộc hạ." Hoa Vô Cẩm xoay người, ôn quyền nói, "Lập tức thi triển bí pháp thiêu đốt thần hồn, không tiếc hết thể giá phải trả tìm tới Vân Mộng đặt chân chi địa." Thiêu đốt thần hồn là một loại cực đoan cách làm, đồng dạng không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể thi triển, cái này đôi thần hồn tổn thương cực lớn, làm không tốt sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, vết bắt nhất thậm chí sẽ vỡ lạc. Đương nhiên, đối với Hoa Vô Cẩm tới nói, có Giang Nam tại, hắn là sẽ không vỡ lạc, dù là tiêu hao lại lớn, cũng nhiều nhất sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng. Hoa Vô Cẩm không có chút gì do dự, lập tức đáp, lập tức bắt đầu thi triển bí pháp thiêu đốt thần hồn. Hoa Vô Cẩm thần hồn đang thiêu đốt hừng hực. Oang oang, thần hồn cảm giác lập tức được phóng thích đến gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10, gấp 20 lần, 50 lần. Một cái thanh âm yếu ớt kêu gọi xuất hiện tại thần hồn của hắn bên trong, Hoa Vô Cẩm, tìm được, là Vân Mộng thanh âm. Vân Mộng nữ chủ nhân, ta tại. Thanh âm rõ ràng truyền lại tại Vân Mộng trong đầu. Ngay tại một bên đánh đàn một bên kiên nhẫn cùng Hoa Vô Cẩm câu thông Vân Mộng lập tức mừng rỡ. Hoa Vô Cẩm, thật là ngươi Là ta, ta hiện tại đang thiêu đốt thần hồn cùng ngươi câu thông, không thời gian cùng ngươi nhiều trò chuyện, ta hiện tại cần biết ngươi xác thực vị trí cùng tình huống." Hoa Vô Cẩm lập tức nói. "Ta nghe người bên ngoài nói qua, nơi này tựa như là Tây Bắc Châu, ta tại một tòa tháp bên trong, tòa tháp này tên là Ác Long Tháp." Vân Mộng cấp tốc hướng Hoa Vô Cẩm giới thiệu tình huống của mình. Hoa Vô Cẩm lập tức đem tình huống báo cho cho Giang Nam, đồng thời đem định vị cũng báo cho cho Giang Nam. Giang Nam thông qua Hoa Vô Cẩm thần hồn định vị, lập tức liền khóa chặt Vân Mộng vị trí, nhưng hắn không cách nào cùng Vân Mộng nói thẳng ra, chỉ có thể thông qua Hoa Vô Cẩm đem hắn ý tứ truyền đạt. Nghe nói Giang Nam ca ca tại, Vân Mộng lập tức sướng đến phát rồ rồi, cũng không sợ, lập tức nói, "Ta ở chỗ này chờ Giang Nam ca ca." Hoa Vũ Cẩm đem Vân Mộng tin tức báo cho cho Giang Nam về sau, lập tức cắt ra liên hệ. Thân hồn của hắn cũng khó có thể kiên trì. Giang Nam vung tay lên, đem hắn thu vào thiên cung, đồng thời đem lây Dính Hoang Thiên Thần Bực Thiên Đạo Đạo vận hồn quả để hắn nuốt. Hoa Vũ Cẩm tiến vào bế quan ở giữa. Giang Nam để Vĩnh Yên cũng tiến vào Hắc Thần cung bên trong nghỉ ngơi, chuẩn bị mình hướng về Tây Bắc Châu Vân Mộng phương hướng tu luyện. Hắn phát hiện, Hoa Mộng giao vị trí đại khái cùng hắn muốn tiến lên phương hướng không sai biệt lắm, liền để Hoa Mộng giao tại nguyên chỗ chờ. Mà để La Thanh Tiên đi theo phương hướng của hắn, hướng về Tây Bắc Châu phương hướng cùng một chỗ tụ hợp. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lên đường thời khắc, bỗng nhiên nghĩ đến, liền xem như La Thanh Tiên tốc độ rất nhanh, Lâu Hương Hàn cùng Bạch Kiêu tốc độ cũng rất nhanh, nhưng lại nhanh chỉ sợ cũng không nhanh bằng hắn thuần gì. Nghĩ nghĩ, dứt khoát quay đầu hướng về Nam Châu La Thanh Tiên phương hướng mà đi. Đồng thời cũng làm cho La Thanh Tiên mang theo Bạch Kiêu, Lâu Hương Hàn hướng hắn bên này tụ hợp. Lâu Hương Hàn biết được phu quân Giang Nam xuất hiện, mà lại muốn đến đón mình, lập tức cao hứng không thôi. Nàng lập tức liên hệ Hồ Mị Nương. "Mị Nương, chúng ta muốn lên đường, lão gia trở về." "Oa!" Chủ nhân xuất hiện, quá tốt rồi, chủ nhân chờ, ta lập tức liền đến. Hồ Mị Nương sướng đến phát dở rồi, rồi, lập tức hướng về lâu hương Hàn Phương hướng phi tốc mà đến. Hồ tộc một đám đám lão giả này không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhau, nhau đuổi theo Hồ Mị Nương, muốn Hồ Mị Nương lưu lại. Hồ Mị Nương nơi nào nguyện ý? Nàng mặc dù tu vi còn không đột phá đến sinh huyền cảnh, nhưng tốc độ lại không chậm. Cửu Vĩ Thiên Hồ chính là thần thú, mặc dù tại huyết mạch trên so với Bạch Tiêu yếu nhược một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tại thần thú bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Duyện, trên đường đi, nàng thân hóa trường hồng, sau lưng đuổi theo từng đạo ánh sáng trắng lại là bạch hồ nhất tộc các lao tổ đang đuổi lấy nàng. lời hữu hích nói một cái sọn nhưng vô dụng. hồ mỹ nương căn bản không có khả năng hồi tâm chuyển ý, nàng một lòng muốn trở lại chủ tử giang nam bên người. đối với nàng tới nói, lớn nhất cơ duyên liền là tại chủ tử giang nam trên thân, nàng làm sao có thể bỏ bản cầu mặt ở tại hồ tộc đâu? cho lại nhiều chỗ tốt cũng không được. thế là bầu trời bên trong liền tạo thành nàng như là thất thải trường hồng ở phía trước lao vụng, sau lưng thì là từng đạo ánh sáng trắng tại điên cuồng đuổi theo không bỏ. lẽ ra không đến sinh huyền cảnh căn bản không thể phi hành, nhưng hồ mỹ nương chính là thần thú, phi hành cũng không khó mà sau lưng nàng hồ tộc lão tổ nhưng đều là sinh huyền cảnh mà lại coi như không phải sinh huyền cảnh bọn chúng cũng có thể phi hành bởi vì bọn chúng thấp nhất đều là sáu đầu cái đuôi rốt cục đang phi hành sau 3 ngày hồ mỹ nương rốt cục cùng la thanh tiên Lâu hương hẳn cùng bạch tiêu ba người tụ hợp hồ tộc một đám lão tổ tại nhìn thấy la thanh tiên về sau nhất thời mở ra tự huyền cảnh ngươi lai cựu vĩ thiên hồ tới gặp lại là một vị tự huyền cảnh cường giả bái kiến tiền bối một đám hồ tộc lão tổ nho nhau, nhau quỳ gối la thanh tiên gợn sóng nhìn bọn chúng một chút nhìn về phía cựu vĩ thiên hồ hồ mỹ nương hồ mỹ nương nói các ngươi trở về đi, thiếu duyên tự sẽ gặp lại. đúng. một đám hồ tộc lao tổ quỳ mõm xuống đất, thánh nữ lên đường bình an. ừm. hồ mị nương gật gật đầu. một đám lao tổ lúc này mới không thôi rời đi. la thanh tiên lập tức mang theo ba người hướng về giang nam phương hướng bay đi. nửa ngày sau, rốt cục cùng giang nam gặp mặt. Phu quân. lâu hương hàn vui mừng bay lên trước. giang nam một tay lấy hàn kéo, tại trán của nàng hôn một cái. vi phu tới chậm. không muộn, vừa vặn. lâu hương hàn khẽ cười nói. giang nam ôn hòa nhìn xem nàng, gật gật đầu. la thanh tiên, bạch tiêu, hồ mỹ nương vội vàng nói. Bài kiến chủ nhân. Giang Nam gật đầu, miễn lễ. Các ngươi tiên tiến hát thần cùng, ta một cái người đi đường mọ một chút. Đúng. Chúng nữ đáp. Đối với Giang Nam lời nói, chưa hề có người phản bác qua. Cũng không có người sẽ chất vấn. Giang Nam vung tay lên, chúng nữ tiến vào hát thần cùng, sau đó hắn một thân một mình hướng về Tây Bắc Châu thuấn di mà đi. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 469, Tiến Hát Long Tông.